giống như rượu nơi này cũng không tệ lắm con stang rất trực tiếp nói ra nói đi ngươi có tính t o á n ấn gì hoặc là nói ngươi có cái gì n h ả m chán kế hoạch kế hoạch sao giống như không có loạ sờ lên c á i c ằ m đám người kia có cần phải để ta chuẩn bị kế hoạch gì sao sợ ti vợ đã đến hắn hiện tại ngay tại bên ngoài xếp hàng như vậy đi fuji cùng đi với ta nhìn một chút sợ ti vợ rát sần cùng hoặc cùng đi tìm vị gỗ ân ngươi cùng theo đi không đợi hắn đi vào sao ta còn muốn lại hết một c h é đâu con stang lung lay bình rượu v ư ợ cả rất có năm đồ chơi ngươi không đến một c h é n n ọ a liếc mắt căn bản cũng không có để ý tới côn stanguin y sau đó mang lấy fu j i liền đi ra ngoài n ọ a không phải sẽ không uống rượu chỉ là loại tình huống này uống rượu tựa hồ bất luận nhìn thế nào đều không giống như là chuyện gì tốt ta mà lại coi như muốn uống n ọ a cũng không hứng thú tại đầy đất đều là thi thể địa phương uống một đường đi lung tung n ọ a cùng fu j i đi tới quẹ rượu ghế dài đài đồng thời tìm một cái không có người vị trí ngồi xuống rất nhanh n ọ a liền nhữ mày bởi vì n o tựa hồ cảm giác được mình bị người theo dõi hoặc là nói hắn cùng fu di bị người trò theo dõi là vì gộ những cái kia thủ h ạ vẫn là bù kỳ nọa sờ lên cái cằm bất quá rất nhanh hắn cũng không để trong lòng bởi vì mặc kệ là thế lực nào người nọa đều không thèm để ý dù sao cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì một cái bát dai ma pháp sư nếu có thể ở loại địa phương này lật xe nọa dứt khoát tự sát được rồi yên lặng nhắm mắt lại nọa rất nhanh khoa chặt sờ ti vở rộ giờ vị trí gia hỏa này hiện tại đã tiến đến có trời mới biết hắn dùng phương pháp gì nhưng là đã tiến đến n ọ cũng phải cấp hắn một chút chỉ dẫn không phải gia hỏa này chỉ sợ căn bản không có cách nào tìm tới n ọ bọn hắn j a c k s o n cung mặt hai người trầm m ặ t hướng phía quán ba nội bộ đi đến còn stang một cái tay cầm một cái bình rượu một cái tay khắc ngậm một điếu thuốc cùng sau lưng bọn hắn g i a hỏa này hoàn toàn không có đem lần này cái gọi là hành động để vào mắt hắn thấy cái này căn bản là một lần nghỉ phép hoạt động mà thôi bởi vậy hắn biểu hiện vô cùng cả lơ phất phơ thế nhưng là cho dù hắn như thế cả lơ phất phơ vì gộ bọn sát thủ cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp khi bọn hắn ba người đi đến một cái thoạt nhìn như là phòng họp địa phương lúc ba người bọn họ cái này căn bản liền không tính là tiềm hành xâm lấn trực tiếp bại lộ bạch lập tức móc ra súng lục của mình nhưng là có người so với hắn động t á c nhưng nhanh hơn chỉ thấy j a c k s o n một cái chạy chậm x u ố n g lên bắt lại một cái bảo an nhân viên cánh tay dùng sức vặn một cái người này vũ khí trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất j a c k s o n hiện tại năng lực chỉ sợ sẽ không so c ả bèn a m e gì ca phải kém khả năng duy nhất khác biệt chính là tố chất thân thể phương diện a bẻ gãy cái này bảo an viên tay về sau j a c k s o n trực tiếp móc súng lục ra đồng thời trở tay đem cái này an toàn viên kéo đến trước người nhìn tựa như là một mặt tấm thuẫn đồng dạng bành bành theo hai đạo tiếng súng vang lên hai cái từ rát sần phía trước chạy đến bảo an viên trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất có thể nói rát sần tại hoàn toàn không có trông thấy bọn hắn tình huống dưới liền trực tiếp nổ súng mà hai cái này xui xẻo ra hỏa xem như mình một đầu đánh tới đạn sau đó liền trực tiếp chết tại nguyên địa. j a á t sần động tác để bậc ở đây ngây ra một lúc hắn biết cái này gọi rát sần ra hỏa cũng giống như mình là sát thủ nhưng là hắn cũng không có ngờ tới ra hỏa này thế mà cũng lợi hại như vậy như vậy tựa hồ mình căn bản cũng không cần làm cái gì a rát sần căn bản không biết bậc đang suy nghĩ gì nhìn thoáng qua tình huống chung quanh hắn trực tiếp đối bị hắn t r ộ p tới làm tấm thuẫn bảo an bắn một phát sau đó bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi đến đoạn đường này xuống tới v ậ t cuối cùng biết cái này gọi rắt sân đến cùng đến cỡ nào chuyên nghiệp đến cùng đến cỡ nào hạ thủ tàn nhẫn g i a hỏa này mặc dù không giống cái kia gọi nó biến thái đồng d ạ n g căn bản không lãng phí một viên đạn nhưng là hắn độ chuẩn sắc cũng là cao để người g i ậ n x ô i mà lại g i a hỏa này tựa hồ hoàn toàn biết lúc nào sẽ toát ra một người lúc nào phải làm gì quyết sách hắn lanh khóc tựa như một cái máy móc vô luận là xạ kích vẫn là cận chiến hắn đều biểu hiện vô cùng chơi đẹp và có chút không biết làm sao dạng này một đài lãnh khóc như là máy móc ra hỏa thật sự có chút đáng sợ quá phận nếu như bọn hắn đến lúc đó thật đổi ý mình còn có thể hay không sống sót mang đủ loại ý nghĩ j a c k s o n đã đem những này bảo an viên giải quyết không sai bịt lắm lại thêm có cồn stagn dẫn đường bọn hắn một nhóm ba người đã đi tới vị gỗ bên ngoài phòng làm việc mặt vật nằm mơ cũng không nghĩ tới đây hết thể lại là nhẹ nhàng như vậy đi thôi bất quá cẩn thận một chút trong này có năm người cồn stagn tựa ở bên tường nhìn xem cái kia cửa lớn đóng chặt đối vật nói ra hiện tại liền giao cho ngươi mình cẩn thận một chút đi、ừ. ta đã bốn trăm năm mươi sáu đ vũ kỳ sợ ti vợ rộ rợ đi vào quán bar hắn cảnh giác đánh giá tình huống chung quanh bởi vì hắn phát hiện cái quán ban này bên trong bảo an nhân viên vô cùng không tầm thường có thể nói bọn hắn cơ hồ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời trang bị không tệ vũ khí trang bị người phát hiện này để dồ dơ hơi có chút bất an hắn không biết vì cái gì nọa tên này mà pháp sư tại sao phải đem gặp mặt địa điểm tuyển ở đây lại hoặc là nói đó căn bản cũng là một cái bấy dồ dơ chậm dãi hướng phía bên trong đi đến ồ nào âm nhạc không ngừng đang chấn động m à n g nhị của hắn chỉ là tại cái này ồ nào hoàn cảnh hạ dồ dơ đ ỗ n g nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm thanh âm này cùng hắn trực tiếp mang lấy trong thai nghe thanh âm giống nhau như lúc đây là nọa thanh âm dồ dơ ngay lập tức liền đã hiểu tại dồ dơ nhận biết bên trong cũng chỉ có nọa có được năng lực như vậy mà lại dồ dở có thể kết luận thanh em này căn bản không phải chuyển vào hắn trong thai mà là trực tiếp tại hắn đại não nội bộ vang lên đây là tại chỉ dẫn ta sao dồ dở nhữ mày sau đó hắn liền dứt khoát đi theo cái này chỉ dẫn thanh em hướng phía loã nó nói n tới địa phương đi tới xuyên qua một cái s â n nhạy dồ dở cảm giác nhạy cảm đến tựa hồ có súng tiếng vang lên cái này khiến dồ dở có một loại chạy tới nhìn xem ý nghĩ không đủ rất nhanh dồ dở cảm thấy mình vẫn là không cần tự tìm phiền phức tương đối tốt nay trùng loại hình quán b a lại thêm người bên trong này viên phố trí chỉ là đơn giản nhìn một chút rổ rợ liền có thể xác nhận lao bản của nơi này bối cảnh tuyệt đối không tầm thường thậm chí rất có thể là cái gì ác ôn tẩy trắng loại hình đây này tiếp tục đi tới rất nhanh rổ rợ liền đi tới một cái đ e m so với trước an tĩnh không ít địa phương nơi này là quầy rượu ghế d à i khu tại khu vực này trung tâm là một cái c ỡ nhỏ sân khấu sân khấu trung ương còn có cái này một nữ nhân trẻ tuổi ngay tại tỉnh cảm giặt rào hát ca rổ rợ đối với dạng này tiếng ca không có bất kỳ cái gì hứng thú nói trắng ra là chính là hắn căn bản không hiểu cũng không có cách nào thích ứ n g xã hội hiện đại âm nhạc phong cách hơi chuyển một chút d ô giờ đã tìm được đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong đang uống lấy một chút rượu cùng đồ uống nọa cùng phu di hai người vị trí của các ngươi thật là khó tìm d ô giờ đi tới sau đó nghĩ nghĩ trực tiếp ngồi xuống vị trí bên trên sau đó tiện tay cầm lên một ly bia uống một ngụm không cần giả người khác nghe không được chúng ta nói cái gì nọa nhìn xem d ô giờ cái dạng này hai tay có chút một đám nhỏ giọng nói một câu h ã n câu nói này kém chút không có để d ô giờ đem vừa uống vào bia cho phun ra ngoài cưỡng ép nuốt xuống sau d ô giờ lau miệng tuất à vì cái gì tuyển tại cái địa phương quỷ quái này bởi vì có người tìm lão bản của nơi này xử lý chút ân oán cá nhân bởi vậy, vậy chúng ta liền đến nơi này gặp mặt nọa cũng không có dấu diếm rất trực tiếp nói ra nguyên nhân dồ dợ nhẹ gật đầu xem ra cái quán b a này lão bản xác thực không phải người tốt lành gì mặc dù không biết nọa trong miệng người kia đến cùng là ai nhưng là nọa vui lòng hỗ trợ nói rõ người này hẳn là cũng không phải cái gì bại hoại theo dồ dợ nọa là một cái phi thường có điểm mấu chốt mà pháp sư đâu khó trách ta vừa rồi nghe được tiếng súng dồ dợ nghĩ, nghĩ mới thần sắc nghiêm túc nói ngươi nhắn lại cho ta nói xị、si、ẹn nội bộ toàn bộ đều là vấn đề này f u j i cùng ngươi giải thích một chút hẳn là sẽ tương đối tốt đi nọa trực tiếp đánh gãy rỗ rờ sau đó nhìn một chút ngồi ở bên người ẩn thân f u j i ngươi biết không ngươi không nhúc nhích cộng thêm ta không biết khả năng thật không có chú ý nơi này còn có một người đâu f u j i mặt đen lên chừng nọa một chút sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ bắt đầu cùng rỗ rợ giảng thuật từ bản thân kinh lịch cùng hắn phát hiện theo hắn hắn giảng thuật rỗ rợ cũng dần dần sắc mặt ngưng trọng rơi vào trầm tư rất hiển nhiên hắn cũng bị hỉ dạ tình hôn dọa cho nhảy một cái tại hắn cầm tới nọa thai nghe cũng nghe bên trong loại cho về sau hắn đã ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng. nhưng là hiện tại cùng f u j i mặt đối mặt lúc hắn tựa hồ phát hiện mình còn đánh giá thấp xỉ ẹn nội bộ hì dạ tình huống dù là lúc trước hắn đã đánh giá rất cao noa không có tham dự vào bọn hắn tình báo trao đổi ở trong đi noa chính chống đỡ đầu tìm kiếm lấy cái kia trước đó theo dõi bọn hắn người rất nhanh noa liền chú ý tới một cái mang lấy mũ da hỏa một mực tại hướng phía bọn hắn nhìn bên này điều này khiến cho noa chú ý quan sát tỉ mỉ một chút da hỏa này noa lập tức phát hiện da hỏa này chính là bù kỳ nhìn p u di da hỏa này xác thực thuộc về loại kia kinh nghiệm phong phú người rất sớm trước đó hắn liền đã biết hì dạ người là sẽ không bỏ qua cho hắn bây giờ nhìn lại xác thực như thế rất hiển nhiên f u j i nhất cử nhất động hiện tại cũng tại hì dạ trong k h ô n g chế khó trách gia hỏa này trước kia lựa chọn giả chết tồn tí là bởi vì gia hỏa này biết những này hì dạ cách làm bất quá bây giờ thì khác bởi vì có nọa gia hỏa này tồn tại f u j i hoàn toàn không có làm như vậy sự tất yếu lắc đầu nọa chú ý tới bù kỳ chậm rãi hướng tới nơi này gần qua đến nọa biết hắn là dự định động thủ mà lại nọa còn chú ý tới gia hỏa này tựa hồ có một cỗ cảm xúc tại đè nén loại tâm tình này tựa hồ có chút kích động nhất là tại nhìn thấy sở ti vở thời điểm chẳng lẽ nói là nguyên bản cái kia bù k ỳ sao nọ sờ lên cái cằm rất nhanh liền nghĩ đến một cái tương đối đáng tin cậy giải thích xác thực bù k ỳ tẩy não chẳng qua là một loại phi thường thô thiện mà lại phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề phương thức nọ phi thường nhớ rõ loại này và tờ s ô đi ở áp dụng tẩy nào phương thức chính là thông qua một chút đặc biệt ngôn ngữ sau đó c ư ơ n g ép cải tạo ra một cái mới hình n g ép cải tạo ra một cái mới hình thái ý thức sau đó đang lợi dụng cái ý thức này hình thái làm loại này chiến sĩ biến thành không sợ nguy hiểm không sợ đau xót siêu cấp chiến sĩ đương nhiên cũng sẽ tiêm vào một chút dư vật có thể nói cái đồ chơi này xem như một cái siêu cấp chiến sĩ biến chủng yêu cầu tự nhiên cũng hà khắc nhiều không giống rổ rợ như thế từ một cái phế vật biến thành một cái siêu cấp chiến sĩ noa đang suy nghĩ thời điểm bù kỳ đã dựa vào càng ngày càng gần noa nhìn một chút còn tại giao lưu rổ rợ cùng f u j i đang nhìn xem ở một bên nghiêm mật t r ố n g coi bảo an nhân viên noa có chút kỳ quái chẳng lẽ bọn hắn đều không nghe thấy tiếng s ú n g sao có thể là cồn stagnuân bọn hắn rất có thể làm đi được rồi đã dạng này liền g ú p một chút bọn hắn một thanh tốt vừa vặn để rộ rỡ cũng có thể sống động hoạt động nghĩ tới đây nọa trực tiếp móc súng lục ra hắn hành động này lập tức để rộ rỡ cùng phu di toàn bộ đều sửng sốt một lát còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm nọa muốn làm gì nọa đã đem tay hất lên dùng cái này đồng thời nọa cũng bóc cỏ một tiếng súng vang một cái an toàn nhân viên khoanh tay co quắp trên mặt đất sau đó ra hỏa này trực tiếp bị nọa khống chế lại sau đó một cái tay run dậy chỉ hướng đủ kỳ vị trí nọa bọn hắn vị trí xem như khách quý khu nơi này cũng không phải trước đó cái kia sân nhảy nơi đó như vậy ở mỹ bởi vậy cái này đột một tiếng súng vô cùng dễ thấy cái này lập tức đưa tới chú ý của mọi người rất nhanh tiếng thét chói hai không ngừng mà vang lên không ít nguyên bản ở chỗ này mặt người toàn bộ một mạch chạy ra ngoài duy nhất không n ú c nhích chỉ có rộ rơ phu j i còn có n ọ a cùng có vẻ hơi đờ đẫn bù kỳ rộ rơ cùng f u j i là thuần túy bị n ọ a tao thao tắc làm đ ộ n g mà bù kỳ là dứt khoát không có kịp phản ứng bởi vì lúc trước hắn thế nhưng là cũng không có làm gì à. bất quá hắn cũng coi là một cái siêu cấp chiến sĩ phản ứng tự nhiên sẽ không chậm tại phát hiện mình tựa hồ bị âm về sau hắn cũng ngay lập tức làm ra phản kích móc súng lục ra bù kỳ trực tiếp đối phu di ngay cả bắn mới phát nhưng là rất đáng tiếc có đọa tại hắn căn bản không có bất luận cái gì giết chết phu di cơ hội bảy viên đạn đang đến gần đọa bọn hắn một nháy mắt liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh mà lại bởi vì bù kỳ trong mắt chỉ có phu di dẫn đến một cái bảo an viên có thể tới gần hắn hung hăng một quyền đối bù kỳ mặt liền đánh qua còn tại yên lặng tại vì cái gì đạn sẽ biến mất bù kỳ căn bản không có để ý tới một quyền này khả năng hắn cũng căn bản không thèm để ý công kích như vậy đi thế nhưng là một quyền này xuống dưới bù kỳ mặt nạ trực tiếp bị cái này bảo an viên đánh bay đi cái gì d ô dợ một mực tại chú ý cái này bị nọa hô ra hỏa khi hắn nhìn thấy ra hỏa này mặt lúc lập tức kinh hô đứng lên không sai chính là bù kỳ gương mặt này chính là bù kỳ d ô dợ cơ hồ là ngay lập tức liền nhận ra cái mặt này chủ nhân là ai người biết hắn fuji cũng có chút kỳ quái chỉ là hắn còn chưa nói xong d ô dợ liền trực tiếp hướng phía bù kỳ vọt lên đi ra đi bù kỳ n h ư mày nhiệm vụ thất bại hắn cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này nhất là còn bị phát hiện tình hùng d ư ớ i thế là bù kỳ trực tiếp xoay người chạy dồ dợ căn bản không có do dự chút nào lập tức ra tốc đuổi theo trên đường đi những cái kia vị gỗ bảo an viên đối với bọn hắn phát khởi tiến công chỉ tiếc hai cái siêu cấp chiến sĩ ở giữa tranh đấu làm sao có thể là những n à y phổ thông bảo an viên có thể ứng đối một trận không thua gì phim hollywood tranh đấu chiến tại trước mắt của bọn hắn bắt đầu diễn ra hai gia hỏa này một bên truy đuổi một bên thuận thế giải quyết hết những cái kia quấy nhiễu bọn hắn gia hỏa noa nhìn say sương ngon lành mà fu j i thì là vẻ mặt khó hiểu thẳng đến c ổ n stagg xuất hiện hắn đều một hồi qua t h ầ n tới hoa đây là tình huống như thế nào cồn stagg ngậm lấy điếu thuốc đặc mông ngồi xuống noa bên người Mà ẩm là phía sau hắn cùng mật thì có vẻ hơi câu nệ. Không có gì, rất hiển nhiên hai người là nhận sau sần cùng nệ. người rắc rất có câu gì, có vẻ bị i giang lại cái kia ế t tay đấy chứ. Nọa ra, mà b cạp ca ẩn hiển nhiên A ra hỏa, mê gì truy là bị khống ô không n g chế. Bị không chế. c h Bị Fuji từ mấu từ t bắt rất tuyệt, t r chỉ là o nháy mắt hắn tự hồ liền đoán hồ mắt tự đ ư ợ chế k ô không n g ít vật. đồ Bị h c hai người là nhận biết lập tức f u j i trong đầu liền nổi lên một đường thậm chí online đầu nguồn hắn đều hiện lên ra không ít danh tự có thể cùng sở ti vờ d ộ r ờ nhận biết như vậy tự nhiên là đệ nhị thế chiến nhân vật mà sở ti vờ năm đó hảo lĩnh có mãn đ ộ t nhiều người như vậy chỉ có một người đã chết bởi vậy hắn mới ký ức không tính khắc sâu cho nên fuji cũng có chút không thể tưởng tượng nổi gọi ra tên của người này buki buki banes làm sao có thể chẳng lẽ hắn cũng bị băng làm cho đông lại sao không thể không nói fuji ra hỏa này sức tưởng tượng quả thật không tệ mà lại hắn cũng xác thực đoán được một chút mấu chốt bất quá nọa không có trả lời hắn vấn đề mà là một mặt ý cười nhìn về phía con chương á c người n giải kia quyết t h bốn trăm năm mươi bảy chơi chán được sự giúp đỡ của côn s t a n g n u y i n vật giải quyết ví gỗ thật không tính là việc khó gì nhất là ngay từ đầu động thủ dắt sân động tác mau lẹ mà nhạy cảm căn bản không có cho những này bảo an viên phản ứng chút nào thời gian bởi vậy bọn hắn ngay cả một cái tín hiệu cầu cứu liền đến không k i ể m phát ra ngoài về phần giám sát cái gì sơn tại nọa cùng fuji đi vào gian phòng này trước bọn hắn liền đã làm xong bởi vậy cái gọi là phòng quan sát càng là trở thành một chuyện cười vật tìm được ví gỗ đồng thời bức bách hắn đem treo thưởng cho hủy bỏ đối mặt một mặt tỉnh táo đồng thời không tình cảm chút nào vì gộ không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội chỉ có thể ngay trước mặt đem hủy bỏ treo thưởng điện thoại cho bấm chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn đang đánh xong cú điện thoại này sau bên người cái kia nhìn rất bình thường ra hỏa thế mà trực tiếp khẩu súng sau đó không chút do dự nổ súng vì gộ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì hắn liền đi địa ngục cùng mình nhi tử đoạt tụ chính m ạ t cũng không ngờ tới cái này gọi rắt sần ra hỏa hạ thủ ác như vậy tay nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã xong bởi vì vị gỗ đã ngã trên mặt đất không có hô hấp bất đắc dĩ vật chỉ có thể đi lên đem vị gỗ kia không cam lòng hai mắt cho khép lại cũng coi là thay mình cái này đã từng hợp tác đồng bạn tiễn đưa đi khi bọn hắn giải quyết đây hết thể sau tự nhiên nhanh chóng rời đi gian phòng này kết quả bọn hắn ở bên ngoài vừa vặn mắt thấy r ổ r ở cùng bù kỳ tương ái tương sát không thể không nói hai cái này siêu cấp chiến sĩ đánh nhau s á c thực so với bình thường phim bắn nhau càng thêm có ý tứ hai người bọn họ đều không cần cái gì thương giới trực tiếp nương tựa theo thân thể của mình lực lượng không ngừng mà tránh né đạn sau đó giải quyết đối thủ loại này thao tác thấy vật có chút không biết nói cái gì cho phải hắn cảm thấy đổi lại là chính hắn chỉ sợ sớm đã bị bắn thành cái nắp hắn bị k h ô n g chế ngươi chẳng lẽ không có ý định làm những gì sao so sánh với vật cùng f u j i thấy say sương ngon lành cổn s t a g n g u n cùng rắt s o n thì không có lớn như vậy tính chất bởi vì bọn hắn hai người đổi lại là ai cũng có thể làm được một bước này không nói cổn s t a g n g u n cái này khu ma nhân rắt s o n hiện tại tố chất thân thể là tuyệt đối không có vấn đề cảm giác được không có cái gì ý tứ cổn stagnum dứt khoát tìm loại hỏi tham hắn có thể cảm giác được loại gia hỏa này hẳn là giống làm những gì không thể không nói làm quen biết hai mươi năm lão bằng hữu c ổ n s t n g u y n d vẫn là vô cùng h i ể u rõ nọa s á c thực dự định làm những gì nọa uống một mũi n ĩ a bất quá vẫn là chờ chính bọn hắn giải quyết tốt vấn đề này đi ồ ngươi là dự định xem kita c ổ n s t n g u y n d cũng cầm lên một chi bia uống không thể không nói ngươi ác thú vị thật sự là càng ngày càng dày đặc đại khái đi nọa giang tay ra chúng ta tốt xấu cũng phấn đấu hơn hai mươi năm bây giờ có thể hưởng thụ một chút xem thật kỹ hí vì cái gì không làm như vậy đâu người mới bao nhiêu tuổi phấn đấu hơn hai mươi năm con s t a g u n liếp mắt bất quá rất nhanh hắn phát hiện giống như nọa nói cũng không có gì sai được thôi tình cảm ngươi đem ngươi trong trường học công tích vĩ đại cũng coi như ở trong đó nữa nha nọa cười cười cũng không trả lời mình trong trường học công tích vĩ đại ân tựa hồ nói như vậy cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề bởi vì nọa trong hồ gợt trừ dùng truyền kỳ để hình dung đã không có cái gì từ k h á c c h u y ệ n năm đó nọa như thế nào tất cả mọi người là thông qua sách giáo khoa hiểu rõ mà bởi vì trước mắt bộ phép thuật cao tầng cơ bản lại là nọa đ ồ n g học không chỉ có như thế bọn hắn đều vẫn là pháp sư liên minh thành viên bởi vậy nọa p h á i n ì ở cái tên này cũng bị thổi có chút trời cao thật giống như nọa p h á i n ì ở cái tên này có không thể tưởng tượng nổi ma lực hiện tại chỉ cần là hổ gợt học sinh lại hoặc là một chút vừa tốt nghiệp học sinh đều sẽ mang lấy vô tận sùng bái nhìn xem cái tên này có đôi khi nọa đều cảm thấy có phải là có chút quá phận nhưng là dần ra nọa cũng liền không còn để ý như vậy ngầm đầu lên nhìn thoáng qua r ổ r ở cùng bủ kia chiến đấu nọa có chút đáng buồn bực che che đầu hai người này sức chiến đấu cũng không tệ bởi vậy những cái kia tạp binh đều bị hai người bọn họ cho dọn dẹp sạch sẽ hiện tại đã thành hai người bọn họ chiến trường bất quá liền hiện tại tràng diện đến xem bù kỳ là chiếm cứ lấy thượng p h ò n g bởi vì bù kỳ căn bản là đang l i ề u mạng mà rổ dở căn bản không có tổn thương bù kỳ ý tứ cũng may mắn rổ dở so bù kỳ mạnh lên không ít không phải một mực phòng thủ rổ dở có thể muốn bị bù kỳ cho đánh gục mà lại rổ dở ra hỏa này một bên tại chiến đấu còn vừa tại thử nghiệm t ì n h lại hào hữu của mình chỉ bất quá có chút đáng tiếc là hiện tại bù kỳ tựa hồ cũng không có đi qua cả pèn a mê gì ca kỳ nửa quán bởi vậy cũng không có từ nơi đó thấy qua đi mình cho nên tỉnh lại cái k i a bị áp chế ý thức hắn hiện tại vẫn là cái k i a lánh k h ó c cô máy giết người dù là bởi vì gặp được sở ti vở rổ g i cảm xúc trở nên có chút quỷ dị nhưng là loại tâm tình này càng nhiều chuyển biến thành một loại phẫn nộ cho nên hắn mấy lần đều đem rổ g ở cho đánh lật ra xem ra không thể tiếp tục như vậy a l o a sờ lên cái cằm có trời mới biết dạng này đánh xuống lại biến thành cái dạng gì không nói trước có trời mới biết bọn hắn muốn đánh bao lâu đồ chơi rổ g ở ra hỏa này không cần thận bại não một chút kết quả bị bù kỳ bắt đến sơ hở trực tiếp xử lý đây trong í n người này nhân không diện, nhưng người nhà này h cách cho phép, địch thể hỏa tha thứ cái đái sờ sẽ vờ ti một đối đối đái gia lại gì lưu là là ấ t t cái gì đồng dạng. r nguyên tắc gia hỏa này kém chút bởi vì bù kỳ bị t o n y cho đánh chết tươi đương nhiên chính t o n y cũng n h ư ở n g không phải t o n y bay thẳng đối mặt đất dừng lại điên cuồng công kích nọa cũng không tin rổ dở cùng bù kỳ bất tử lắc đầu nọa nhìn xem lại một lần nữa bị thả lật rổ dở cuối cùng bất đắc dĩ giang tay ra sau một khắc nọa trên tay toát ra ánh sáng vàng kim l ộ n g lẫy rất hiển nhiên nọa đã không có ý định đang chơi đi xuống dù sao lấy ma pháp của hắn sư thân phận nhất là c ả mạ tạ thân phận ma pháp sư đi khi dễ người bình thường thấy thế nào đều cảm thấy không tốt lắm mà hắn cái này đột nhiên cử động lập tức đưa tới vạch chú ý cái tiêu đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng mà lúc này đây vạch tựa hồ cuối cùng ý thức được trước mắt những này căn bản không giống như là nhân loại người thần bí đến cùng là bảy thứ độ gì ma pháp sư gặp ủy lại là ma pháp sư vạch nội tâm tại chấn động hắn nằm mơ cũng không ngờ tới đám người kia lại là ma pháp sư mặc dù nêu dót đại chiến thời điểm hắn cùng mình thê tử ở bên ngoài du lịch nhưng là bọn hắn cũng nhìn một năm kia trước khoáng thế đại chiến hắn làm sao lại quên bọn này ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu đáng sợ hắn chỉ là không ngờ tới lại có ma pháp sư nhàm chán như vậy mà lại những ma pháp sư này x u ố n g ống kỹ xảo cũng quá lợi hại đi noa nhưng không biết b ậ đang suy nghĩ gì không phải hắn nhất định sẽ rất tự hào nói cho hắn biết kia là đương nhiên theo noa ma lực bắt đầu vận hành khoảng cách noa bọn hắn hơn mười mét bủ ký bỗng nhiên hai chân mềm nhũng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai tay của hắn hai chân đóng chặt thật giống như có một đầu vô hình liên khóa khóa lại hắn đồng dạng r ỗ giờ nhìn thấy tình huống này lập tức biết đây là có chuyện gì bất đắc dĩ thở dài r ỗ giờ đi đến bủ kỳ bên người sau đó một cái nhấc lên ra hòa này bất quá bủ kỳ như thế nào dãy rủa sau đó chậm d ã i đi tới nọa bên cạnh của bọn hắn phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi phải đi ở các hạng r ỗ giờ hết sức chăm chú đối với nọa nói không cần phải vậy nọa cười cười nếu như ngươi bị đánh chết đó mới là đáng tiếc nhất đâu ta cảm thấy ta hẳn là sẽ không dỗ g i miễn cưỡng cười theo một chút sau đó mới mở miệng hỏi phải nghỉ ở các hạng đây là bạn tốt của ta b ũ kỳ bạn nes chúng ta đã từng cùng một chỗ tham gia qua thế chiến thứ hai lúc ấy phát sinh một chút ngoài ý muốn chúng ta đều bên ngoài hắn chết kết quả ngươi biết hắn đây là có chuyện gì sao n o a đương nhiên biết b ũ kỳ sự tình nói trắng ra là chính là b ũ kỳ cùng rổ r ở cùng một chỗ tiến hành đưa quân cứ điểm tiến công kết quả tại đối r ổ là tiến sĩ đột kích nhiệm vụ bên trong địch nhân đặc thù s ú n g ống đem toa xe khía cạnh nổ t u n g sợ ti vờ tấm thuẫn bị địch nhân đánh bay vũ kỳ vì hiểm hộ cả pèn a mê dica mà nhặt lên tấm thuẫn hướng địch nhân xa kích kết quả bị địch nhân đặc thù x u n g ống oanh tạc ra cao tốc hành xử đoàn tàu bắt lấy dưới đáy lan can sắt chờ dỗ giờ giải quyết địch nhân lan can sắt cũng thật vừa đúng lúc c h ó c ra mà bù kỳ lọt vào băng cốc vết núi đến tận đây tất cả mọi người cho rằng bù kỳ đã chết nhưng là hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện dỗ giờ trong tự nhiên tâm tràn đầy vui sướng cùng n g h i hoặc dù sao một cái chết nhiều năm như vậy lão bằng hưu đ ỗ n g nhiên lại chạy tới hơn nữa còn không biết mình đây không phải âm hưu chính là năm đó có cái gì ẩn tình hắn tình huống cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu loạ giang tay ra bất quá hắn trong đầu có hai cái ý thức một cái t ổ n t ù y chỉ biết là chấp hành nhiệm vụ bị một loại phi thường thô giáp mà đơn sơ thủ đoạn áp chế nguyên bản ý thức mà lại trên người hắn có băng phong vết tích mà lại cũng có một chút dược vật vết tích nhìn hẳn là có người vậy hắn làm cái gì thí nghiệm sau đó vì bảo tồn đem hắn đóng băng đi n o a nói đơn giản nói rồi cơ tình huống bất quá chỉ là cái này thật đơn giản mấy câu cũng làm cho sở t i vờ vui vẻ không được bởi vì cái này chỉ ít xác nhận tên trước mắt này chính là bù kỳ hắn cũng không có ngờ tới vào lúc ly biệt hơn bảy mươi năm về sau thế mà còn có thể nhìn thấy mình đã từng hào hữu về phần cái gì bị khống chế mà lại hắn hiện tại là h í dạ thủ hạ cái gì hoàn toàn không tại dỗ dở bên trong phạm vi cân nhắc bởi vì đây là mình bằng hữu tốt nhất dỗ dở cảm thấy mình vô luận nỗ lực bao lớn đại giới đều nhất định muốn muốn đem người bạn tốt này cho liền trở lại mới được các hạ xin hỏi ngươi có thể cứu biện pháp của hắn sao suy tư một lát dỗ dở rất thẳng thắn liền đưa ánh mắt thả trên người đọa hắn thấy loại chuyện này nếu quả thật muốn tìm một cái người chuyên nghiệp chỉ sợ không có cái nào nghề nghiệp là có thể cùng m a pháp sư so sánh mà pháp sư thần bí mà đáng sợ đồng thời nắm giữ lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng thậm chí bọn hắn còn có thể tùy tiện điều khiển một người mặc dù nói có chút là chuyển ngôn nhưng là cũng không thể không để người tin tưởng a s ắ c thực có thể loa nhẹ gật đầu mà lại cái này đối ta đến nói không có chút nào khó khăn quá tốt rồi p h a i ni h ở các h ạ g dỗ giờ giờ khắc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ quả nhiên những ma pháp sư này đều là đáng sợ tồn tại mà lại vấn đề này m a pháp sư cũng quả thật có thể giải quyết chương 458, t ơ tám sơ vật như thế nào giải quyết bù kỷ vấn đề đối loa mà nói thật không cần quá đơn giản cũng đừng quên nọa thân là cạ mạ tạ ma pháp sư chứ am hiểu không gian ma pháp bên ngoài còn rất am hiểu linh hồn ma pháp đâu mà lại nọa còn tìm nghĩ lấy muốn hay không từ vị này cạ bèn a m ê di ca trên thân làm thứ gì chỗ tốt bất quá suy tư nửa ngày nọa phát hiện cạ bèn a m ê di ca tựa hồ là một người nghèo rất mồng tợi a cũng không phải nói s ờ ti vợ rộ giờ không có tiền tương phản gia hỏa này vẫn là rất có tiền phải biết gia hỏa này ngủ say bảy mươi năm nhưng là hắn quân tịch vẫn luôn tại thậm chí hình tượng của hắn còn lấy ra không biết tuyên truyền bao nhiêu lần có thể nghĩ liền những cái kia quân đội hẳn là tiếp tế tiền của hắn liền sẽ là một cái thiên văn sổ tự chớ nói chi là hắn chân dung quyền cũng là một số tiền lớn đâu noa nói hắn là kẻ nghèo hèn hoàn toàn là bởi vì hắn không có cái gì đáng giá noa muốn đổ vật mà thôi tiền cái đồ chơi này noa hiện tại thật không thiếu có được phương chu tổ chức này cũng tốt công ty cũng tốt tồn tại về sau noa túi có thể nói vô cùng rộng rãi dù là noa tiền căn bản không có cách nào cùng t o n y s ở tạt so sánh thậm chí không ít những cái kia tích lũy mấy cái thế kỷ mà pháp gia tộc cũng không có cách nào so sánh nhưng là nọa cũng không phải như vậy lòng tham hắn hiện tại tại ma pháp giới cũng là một cái thổ hào đâu bởi vậy nọa cũng không lòng tham rổ r ở những số tiền kia còn những cái khác đ ồ vật giống như nọa phát hiện cũng không có cái gì đáng giá nọa cảm thấy hứng thú nếu như là nọa hay là mười lăm năm trước cái k i a hắn chỉ sợ nọa sẽ trực tiếp muốn rổ r ở một ống máu tươi đâu được rồi liền xem như là người tốt đi nghĩ nửa ngày nghĩ không ra rổ r ở đến cùng có cái gì đáng phải tự mình cầm thế là hắn dứt khoát quyết định miễn phí giúp hắn một chút tốt nhìn xem còn tại trên mặt đất dây ruộng kỳ nọa trực tiếp n g ó tay sau một khắc bủ kỳ giống như bị người lôi dậy nổi lơ lửng dừng lại trước mặt đọa nọa cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp đối bủ kỳ n g ư ợ c một bàn tay liền t r ụ m quá khứ hắn hành động này trực tiếp đem rổ dở còn có phu di bọn người cho thấy chóng nhất là bậc hắn càng thêm không nghĩ tới nọa thế mà lại thô bạo như vậy đây là muốn đem người cho đánh chết sao ngươi đây là rổ dở có chút nhịn không được đây chính là bằng hữu tốt nhất của hắn chỉ bất quá hắn vừa mở miệng liền bị cồn stang cho ngăn lại yên tính một chút nọa đang giúp ngươi đâu thế nhưng là ngươi là người bình thường tự nhiên không gặp được nọa đang làm gì bởi vậy ngươi vẫn là ngậm miệng tương đối tốt d ù giờ đương nhiên nhìn không thấy nọa đang làm gì ở đây cũng chỉ có c ồ n s t a n g n g n biết nọa đang làm gì mà lại hiện tại c ồ n s t a n g n g n cũng có chút kinh ngạc nọa thủ pháp cùng trình độ tựa hồ có chút cao d o a người n hơi hợt k i ê m một bàn tay thế mà trực tiếp đem bù kỷ thể nội hai cái khác biệt ý thức cho đập ra sau đó nọa ra hỏa này hơi lựa chọn một chút liền đem trong đó một cái linh hồn cho trực tiếp trục xuất tiếp lấy nọa tay không ngừng lại đem một cái khác linh hồn cho lấp trở về một bộ thao tác đơn giản sáng tỏ chỉ dùng tầm mười giây liền đem bù kỷ vấn đề cho giải quyết triệt đề c ổ n s t n g n ngược lại sẽ không ác ý suy nghĩ nọa có thể hay không khu trục sai linh hồn bởi vì loại vấn đề này căn bản không có khả năng phát sinh kia hai cái linh hồn có rõ ràng khác biệt cho dù là c ổ n stagn ứng đều không cảm thấy mình sẽ chọn sai chớ nói chi là nọa ra hòa này làm xong nọa p h ủ i tay chỉ là một cái đơn giản ý thức thể mà thôi không tính là vấn đề gì có đúng không cảm ơn ngươi các hạ dỗ giờ nhưng không biết nọa có bao nhiêu t a o thao tác nhìn xem c ó quắp trên mặt đất đã hôn mê bù kỳ dỗ g i cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nọa dỗ giờ cũng không có được lựa chọn gì mặc dù hắn cùng nọa tiếp xúc không nhiều nhưng là hắn cũng biết nọa không phải loại kia sẽ gạt người ra hỏa mà lại căn cứ hắn hiểu rõ hắn biết nọa là một cái phi thường cường thế ra hỏa bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn xem bù kỳ tỉnh lại tình huống nọa cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy hắn còn có rất nhiều sự tỉnh cần phải đi làm quay đầu nọa nhìn về phía bắc lúc này bắc lộ ra càng thêm công nghệ đại khái là biết nọa chân thực thân phận về sau đối mặt loại này siêu thoát thế tục lực lượng hoàn toàn không biết phải làm thế nào đối mặt cái này khiến nọa có chút một người cái này ngươi giết chó của ta ta cả nhà ngươi chủ thế mà đối mặt ma pháp sư thời điểm cũng sẽ lộ ra công nghệ kỳ thật đi n ọ a cũng không tốt rất muốn nghĩ nếu như không phải ra hỏa này biến thành một con rồng đối bầu trời p h u n ra một ngụm làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy không cần khẩn trương hoạch tiên sinh n ọ a c ờ i khẽ một tiếng hiện tại chúng ta công khai hội trưởng nói chuyện đi ngươi giúp ta một chuyện ta cho ngươi một cái mới tinh thân phận ma pháp sư các h ạ n rôn mật hít sâu một hơi vẫn là tìm kiếm h ị t tạ lệ phía trên người kia sao không sai n ọ a nhẹ gật đầu tìm tới hắn sau đó nói cho ta ngươi liền có một cái mới tinh sinh hoạt một cái hoàn toàn mới nhân sinh cuộc sống mới à vật tự lẩm bẩm một chút sau đó mới nhẹ gật đầu ta sẽ đi làm bất quá ta có một vấn đề hy vọng hỏi thăm một chút ngươi nói các ngươi ma pháp sư có hay không phục sinh ma pháp có bất quá đều là rất tà ác ma pháp ta không cảm thấy ngươi sẽ hy vọng thê tử của ngươi tỉnh lại sau đó bị khu ma nhân cùng ma pháp sư liên hợp đối phó à. mà lại ta cũng có thể là là bởi vì này mà bị liên lụy như vậy sao vật có chút thất thần mà loạ lại chỉ có thể thở dài phục sinh ma pháp loạ xác thực cũng không có cái gì biện pháp từ hồ gợt bắt đầu đến bây giờ hai mươi mấy năm nọa cũng không nghĩ tới cái gì tương đối bình thường phục sinh ma pháp dù là nọa đi một lần sờ ta h ở song song vũ trụ cũng không có đã được như nguyện giảng thật nọa nghĩ ra tới phục sinh ma pháp kết hợp khoa học thủ đoạn thật không tính là việc khó gì t Tỉ ỷ như tỉnh lại đồng thời triệu hoán người chết linh hồn sau đó lợi dụng khoa ký thủ đoạn nhân bản lưu vong người thân thể lại lợi dụng cả mạ tả ma pháp đem cái này linh hồn nhấn đi vào liền xong việc nhưng là nhân bản thân thể vô cùng đơn giản nọa mặc dù có thời gian rất lâu không có tìm tim tiến sĩ nhưng là nọa thật đi tìm hắn cũng sẽ không có vấn đề gì ân bất quá loại sự tình này tựa hồ đi tìm cái kia gọi gì c á t tiến sĩ tựa hồ sẽ tốt hơn mặc dù nọa cũng đã lâu không có đi đi tìm hắn về phần đem linh hồn nhấn đi vào đây đối với nọa mà nói càng thêm đơn giản là một hợp cách cà mạ tạ ma pháp sư nọa đối một bộ thao tác quả thực không nên quá nhẹ nhõm thế nhưng là triệu hoán người chết linh hồn cái này mẹ nó nói liền không hợp thói thường tốt ta đến bây giờ nọa cũng không biết cái đồ chơi này làm như thế nào thao tác vô luận là đã từng cà mạ tạ ma pháp thưởng người luận giải cái kia làm ra câu thông tin tổ linh hồn ma pháp sư vẫn là tại sở ta luật vũ trụ nhì tật sĩ tơ đều không có cách nào đạt tới loại yêu cầu một cái ngẫu nhiên câu thông đến bây giờ đều không có cách nào làm được tinh chuẩn định vị một cái dứt khoát liền không cần tỉnh lại linh hồn trực tiếp để người chết thức tình không có chút nào ý thức kết quả như vậy dù là loại đầy mình đều là tao thao tắc cũng không có cách nào đúng hay không bởi vậy loại cũng chỉ có thể từ bỏ hoặc là nghĩ biện pháp nhìn xem lúc nào có thể tìm tới biện pháp rằng thật loại kỳ thật cũng cân nhắc qua ỉn phải tỉ g h m ở trong xào ổ ghềm bởi vì xào ổ ghềm hiệu quả quả thật làm cho loại cảm thấy có chút cơ hội Khối h bảo t ạ chỉ này đánh túng linh hồn năng lực. Mấu chốt nhất là bảo thạch không riêng có thể điều khiển sinh mệnh linh hồn, thậm chí là tử linh cũng là là là có được có cắp, hoặc chữa lực. chốt thạch có chí có mặc c điều thể thao thể thậm tử thể h sửa bảo Mấu kệ chỉ huy. Chỉ bất quá khối bảo thạch này đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm bởi vì nó có một chút độc lập bản thân ý thức phản phất có được một cái đói khát linh hồn thu hoạch được phương thức của nó cũng không phải cái gì phương pháp đơn giản nhất định phải dùng tình cảm chân thành linh hồn của con người đến trao đổi n o nhưng không có làm như vậy dự định bởi vậy n o mới không có hấp tấp chạy tới húng chi lấy được còn có một cái điểm đó chính là n ọ a cũng không biết tìm ai đi trộm linh hồn a thiên đường cùng địa ngục ai biết cái này linh hồn đến cùng ở nơi nào đến cùng ở trong tay ai đâu lắc đầu n ọ a cảm thấy cùng lắm thì mình chạy tới phía đông cái nào đó đảo quốc đi xem một chút nói không chừng mình còn có thể tìm tới cái nào đó ẩn tàng làng n h ỉ dạ đâu lại hoặc là tìm tới cái nào đó có thể đi đến những cái kia tất cả đều l à n h ỉ dạ song song vũ trụ màn sáng bất quá những vấn đề này vẫn là ngày sau hay nói đi quay đầu n ọ a nhìn về phía fuji thì g a đặc công đã giải quyết ngươi sau đó phải đi làm cái gì đi f u j i không chút do dự mở miệng nói ra ta cần đem một ít chuyện báo cáo ra ngoài mà lại những cái kia hàng không vũ trụ mẫu hạm cũng cần có người đi giải quyết gia hỏa này hành động thất bại ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ gia tốc loạ sờ lên cái cảm ta cảm thấy ngươi có thể để sờ ti vờ đi giải quyết vấn đề này hắn bây giờ liền đang bên cạnh ngươi mà lại năng lực của hắn cũng có thể làm được những chuyện này f u j i quay đầu nhìn thoáng qua còn tại chiếu cố vẫn như cũ ở và hôn mê bù kỳ rô r ơ nghiêm túc suy tư một chút đoạn hắn cảm thấy xác thực rất có đạo lý cái này gọi bù kỳ gia hỏa nhiệm vụ thất bại chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn liền sẽ nhận được tin tức mà như vậy bọn hắn trừ khả năng vẫn như c ũ điều động sát thủ đồng thời cũng sẽ lập tức gia tốc kế hoạch của bọn hắn bởi vậy bọn hắn xác thực cần một cái có thể nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ đồng thời có thực lực cường đại người đi hoàn thành bởi vậy sờ ti vợ rộ rợ thật đúng là một cái phi thường ưu tú lựa chọn chỉ là ra hỏa này tình huống hiện tại để f u j i có như vậy một chút không quá yên tâm nhưng là hắn cũng không có cái gì lựa chọn tốt đúng rồi ngươi tân cơ cấu dự định tên gọi là gì ngay tại p u di suy nghĩ lung tung thời điểm l o bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu ừ m à ta ngẫm lại giống như tạm thời không muốn tốt ngươi làm sao đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú f u j i cũng là vẻ mặt khó hiểu bất quá hắn vẫn là hồi đáp như vậy sao l o a sờ lên cái cảm ta có một cái ý nghĩ không biết ngươi cảm thấy thế nào ồ nói một chút f u j i lập tức cảm thấy hứng thú ngươi cảm thấy s ở v ật như thế nào cũng chính là tài trí thế giới quan đo c ù n g ứng đối cục sen s è n rất ổ sệ v à t ỷ hòn ẻn r ẹ n c ò n sệ đ i m ặ t mẹn chuyên môn xử lý tinh tế tranh chấp tên rất hay hắc h o ặ kế ngươi là thế nào nghĩ tới Trường bởi n không có suy nghĩ nhiều liền biết đồng là có còn cảm suy biết thấy Mà vật、so、càng vậy hiện tại bọn hắn thật đúng là cần một người có thể cùng người ngoài hành tinh câu thông cùng xử lý bọn hắn tại người người ngoài bọn đúng cần cùng cùng bọn một gây là lý có câu xử ra phu i ề n phức cơ c ấ b ở i vậy Fuji không có cân nhắc quá nhiều rất nhanh hắn liền công nhận l o a i trò cái tên này loa mặc dù cũng có chút ngoại ý muốn chuyện này thế mà như vậy mà đơn giản liền làm xong nhưng là hắn cũng chỉ là buồn vui vũ trụ điện ảnh mạ vẽo bên trong thật là không có cái gì sơ bớt, chí ít nọa xuyên qua trước đều không có hiện tại không hiểu thấu cho mình làm một cái sơ bớt ra chính nọa cảm thấy vô cùng có ý tứ mặc dù dạng này tựa hồ đoạt mất đại khái trong tương lai sẽ xuất hiện ạ bị ghéo bở rằng cùng cạ bèn mạ và cạ dồn p h ầ n diễn nhưng là nọa căn bản không có mảy may lưu ý có trời mới biết tương lai bọn hắn có thể hay không xuất hiện đâu mình trước lấy ra cũng không có gì lớn mà lại muốn sơn trại liền sơn trại đến cùng xị ẻn không phải có hàng không vũ trụ mẫu hàm sao vậy liên đổi cái tạo hình biến thành lợi kiếm bộ dáng chẳng phải xong việc coi như lần này toàn bộ hủy một tên cũng không để lại vậy liền để bọn hắn xuất tiền tìm tony tony nơi đó tiêu hóa ta nhiều như vậy sợ ta thuộc khoa học kỹ thuật ta cũng không tin hắn làm không ra cái đồ chơi này nói cho cùng l ọ a vẫn là hy vọng fuji ra hỏa này cuối cùng đi tìm tony sau đó ở hắn nơi đó hạ đơn đặt hàng dù sao vô luận là sợ tặc ý n đỡ sợ chị s hay là phương chu đều là chính l ọ a địa bàn vô luận tony cuối cùng dùng cái gì danh nghĩa cũng không đáng kể đương nhiên l ọ a vẫn là chờ mong tony cuối cùng sử dụng phương chu danh nghĩa tới làm chuyện này dù sao bất kể thế nào nhìn phương chu đều là mình làm ra sản phẩm mà lại phương chu thu nạp tony mục đích chính là định đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại lại hoặc làm đếm thử học tập cùng chế tác siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật bất quá n a cũng không có nói thẳng ra bởi vì như vậy khả năng lộ ra quá tật lực húng chi chính phu di bản thân liền là một người nghèo rất mầm tơi chỉ ít mặt ngoài nhìn là như thế dù sao ai biết con hàng này đến cùng có hay không tham một điểm đâu ừ m ta đây là ngay tại nó tự hỏi những chuyện này thời điểm vụ kỳ ra hỏa này chập u n g dung tỉnh lại hắn nghi ngờ nhìn chung quanh nơi này nhìn tựa hồ có chút quá mức hoa huyên đi bù kỳ trong trí nhớ giống như không có chỗ như vậy nếu như không phải cái địa phương quỷ quái này đầy đất đều là thi thể người người là ngầm đầu bù kỳ nhìn trước mắt rổ giờ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người s ợ ti v ở. bù kỳ rổ giờ nói chuyện cũng có chút run dày rất hiển nhiên hắn cũng có chút kích động n ọ a lắc đầu không có tiếp tục xem tiếp ý nghĩ cái này một đôi tình nhân cũ để n ọ ạ có một loại năm đó nhìn thấy xỉ dị ưu giống như lụt đỉn còn có lộ kỳ giống như xô loại kia buồn nôn cùng buồn nôn trình độ l o thật chịu không được Quay rất nhanh a n n ọ a n g nghị sau đạo ó t này t ánh sáng vàng kim lộng lấy liền biến mất hầu như không còn mà loại trong tay viên này màu ra cam đạn tựa hồ nhiều một chút vận luật đặc biệt loại tiện tay đem viên này đạn vứt xuống hoặc trước người viên này đạn cứ như vậy dừng lơ lửng ở trước mặt của hắn mà loạ thì chậm ung dung bắt đầu đem thanh thương này một lần nữa lắp ráp ma lực thì chậm rãi đem viên này đạn cầm trong tay xem xét cẩn thận vật có thể cảm giác được viên này đạn bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút đặc thù lực lượng cẩn thận quan sát một chút hắn rất nhanh liền phát hiện viên này đạn phía trên tựa hồ còn xuất hiện một chút đặc thù phù văn t ố t ta tạm thời gọi là phù văn đi vật cũng chỉ có thể dạng này đi phỏng đoán viên này đạn bên trong ẩn chứa ma lực của ta loạ trực tiếp mở miệng nói ra dưới tình huống bình thường hắn có thể cứu n g u y ê mệnh chỉ ít ba lần Mà làm trừ ra, cái đó nọa g đáng nghe ư được ơ i tới cái kia đáng à, sau, liền viên đi ra, hiện. tìm chết tả tả xuất Vật đem lao sau, ra, đạn này bắn dập về sẽ vô ề liền sau, suy tay. Nọa này tư một chút hắn liền đem viên này đạn nắm chặt trong đem nắm hắn viên đạn v vô bở vai của hắn đ ỗ n g nhiên nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói ra ta cảm thấy ngươi đem râu ria t r à sát sau đó lại lấy mái tóc chỉnh lý một chút đổi một thân màu đen áo khoác cùng lâu một chút thủng ra cuối cùng tại mang cặp kính mát tuyệt đối so bộ dáng bây giờ tốt hơn nhiều Cổ mặc dù không làm rõ ràng được nọa nói này tấm tạo hình đến cùng sẽ như thế nào nhưng là càng nghĩ hắn cảm thấy cái này tạo hình cùng mình tựa hồ có như vậy một chút chênh lệch cho nên hắn cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nhất là hắn nghe được nọa cuối cùng còn nói một câu người về sau gọi thomas anderson hoặc là cứ gọi neo tốt đem đạn giao cho vực về sau nọa liền trực tiếp lựa chọn trở về fuji ra hỏa này trực tiếp đem tiêu diệt xỉ n nội bộ kia ba chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm nhiệm vụ giao cho rổ dở cùng bù kỳ dạng này hắn liền tốt yên tâm đi dê đặc khu gặp mặt những cái kia cao tầng dỗ giờ cùng b ụ kỷ cũng không có bất kỳ cái gì muốn cự tuyệt ý tứ bởi vì b ụ kỷ từ f u j i cùng sở ti vở nơi đó cũng coi là biết mình khoảng thời gian này tình huống mặc dù cũng không hoàn chỉnh nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu bởi vậy hắn cũng là lựa dẫn n g ú t trời rất nhanh liền lựa chọn cùng sở ti vở cùng đi chấp hành nhiệm vụ này bất quá vì phòng ngừa hai người kia tìm không thấy đường dù sao có một cái thế nhưng là so sở ti vở còn muốn không hiểu rõ trước mắt tình huống người f u j i còn phái phái nạ tạ xạ đi theo đơn giản đến nói đây chính là một lần thiên đoàn cấp bậc đặc công tiểu đội trong nguyên tắc sờ ti vờ một người liền đem chuyện này giải quyết cho lần này sờ ti vờ chẳng những không có đối thủ thậm chí còn có nguyên tắc b u ộ c hỗ trợ làm sao có thể làm không được bởi vậy chuyện này nọa căn bản cũng không có để ở trong lòng hắn trực tiếp về tới mình thánh điện nghỉ ngơi cho khỏe rằng thật lần này hắn chơi vẫn là g ắ n g gượng quan nghiện mặc dù cũng không có học c á c một người như vậy đọc sông quán b a sau đó đem tất cả mọi người d ơ t đi nhưng là hắn cũng coi là hảo hảo sờ soạn một lần thương sau đó còn cố ý các loại súng ống kỹ xảo đều chơi mấy lần cũng coi là chấm dứt một cọc tâm nguyện cho nên khoảng thời gian này nọa cũng dự định nghỉ ngơi thật tốt sau đó sửa sang một chút ca mạ tạ sự tình cũng tỉ như nạ tỉ nhỉ bọn hắn tình huống nói thật nạ tỉ nhỉ bọn hắn đến còn không phải rất gấp bởi vì mật đ ồ đã đem ca mạ tạ chuẩn bị nói cho nạ tỉ nhỉ ca mạ tạ hiện tại ngay tại điều phối ma pháp sư bởi vì cái này cơ hội để không ít đối linh hồn ma pháp có ý tưởng các ma pháp sư đều có ý tưởng bởi vậy bọn hắn cần hào h ả o sàng chọn một chút hợp cách ma pháp sư đương nhiên cũng phải nhìn những n à y những n à y bị sàng chọn các ma pháp sư mình cạnh tranh cho nên cái này cần một chút thời gian cho nên nạ tỉ tín không tính sốt ruột nhưng là lộ kỳ gia hỏa này liền có chút không chịu nổi con hàng này kể từ cùng loạ từ song song vũ trụ sau khi trở về vẫn tại nghiên cứu casketop h ạ n xỉ e d m i t e r bất quá bởi vì không có sau cùng át c h ủ bài hắn vẫn luôn không dám hoàn toàn đem băng xương chi lực xâm nhập trong cơ thể của mình hiện tại rõ ràng người đều tới loạ gia hỏa này lại chạy ra ngoài chơi đi cái này khiến lộ kỳ làm sao chịu được loạ cũng bị gia hỏa này làm không có cách hắn một mực tại giải thích vì cái gì nhưng là lộ kỳ căn bản cũng không nghe làm đến cuối cùng loạ không có cách kém chút không có ác độc mà trường trị lộ kỳ dừng lại đâu bất quá nghĩ nghĩ nọa không có xuất thủ bất kể nói thế nào bọn hắn đã trở lại địa cầu đáng tiếc ban đầu ở sở ta hột cái kia song song vũ trụ thời điểm hẳn là hung hăng đánh g i a hỏa này dừng lại thật sự là đáng tiếc đoạn thời gian kia g i a hỏa này quá thành thật hoàn toàn không có hiện tại như vậy nhảy thoát chẳng lẽ nói trở về có cảm giác gáp bách sao nọa sờ lên cái cằm hơi xúc động đáng tiếc một câu bất quá càng nghĩ nọa cảm thấy vẫn là thêm ra tốc đi không phải có trời mới biết g i a hỏa này muốn đem nọa phiền tới khi nào cho nên nọa vẫn là hào hào an bài hạn để mặc đồ bọn hắn động tắc nhanh một chút đối với cái này m ọ t đồ cũng chỉ có thể bất đắc gì cho nọa gọi điện thoại ngươi có thể hay không đừng nắm đội loại chuyện này ngươi làm sao không mình qua tới xử lý đâu tốt xấu ngươi cũng là đời tiếp theo trí tôn pháp sư À, ngươi mới vừa nói cái gì ta bên này có chút tín hiệu không tốt được rồi lần sau sẽ bàn nọa nghe được câu này lập tức nói với m ọ t đồ bất quá suy tư một lát nọa lại bổ sung một câu à đúng điện thoại di động của ta không có điện cũng không cần h ẹ chặt gửi tin tức cứ như vậy mọc đồ cũng coi là thể nghiệm được n ọ mặt g à y vô xỉ mặc dù đã sớm biết nọa liền cái này đức hạnh nhưng là hắn hay là nhịn không được muốn cảm khái một tiếng l á t đầu mặc đồ chỉ có thể đi xử lý chuyện này ai bảo đây là nọa thỉnh cầu đâu húng chi bằng vào hắn cùng nọa quan hệ giúp chuyện này cũng không có gì lớn mà lại việc này vốn là đối các ma pháp sư có chỗ tốt mặc đồ tự nhiên cũng sẽ không làm khó cho nên hắn chỉ có thể để chuyện này ra tốc mặc dù nói hắn muốn vì này hảo hảo bận bịu một đoạn thời gian bất quá vì thế hắn cũng không phải để ý như vậy đem cả mạ tạ sự vụ lớn nhỏ chiếu cố tốt vốn chính là chuyện hắn nên làm mặc đồ kỳ thật mình cũng vui vẻ ở trong đó đâu cho mặc đồ nói chuyện điện thoại xong về sau nọa sinh hoạt cũng coi là hơi khôi phục một chút bình tĩnh chí ít hắn không cần đang lo lắng lộ kỳ tên vương bắt đản này không có việc gì tìm hắn gây phiền phức khoảng thời gian này nọa cũng trôi qua thư thư phục phục tỉ như không có việc gì cùng hờ mỹ ẩn bong bóng điện thoại cháo bất quá hờ mỹ ẩn hiện tại đã là bộ phép thuật bộ trưởng nàng hiện tại sự t ì n h cũng thật nhiều bởi vậy nàng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi thời điểm cho nọa toàn diện lời nói trừ cái đó ra nọa cũng thường xuyên dạy bảo một chút ly ly học tập nọa thế nhưng là thật lo lắng ở nạ vẹ gia hỏa này không có việc gì chạy đến tìm mình đâu mà trừ cái đó ra chính là bồi bồi hờn nữ sĩ hiện tại hờn nữ sĩ tựa hồ hoàn toàn đem tinh lực của mình đều đầu nhập vào ma pháp ở trong trừ chiếu cố nọa cùng thánh điện sự vật những lúc khác h ắ n đều hoàn toàn nhào vào ma pháp bên trên trình độ ma pháp của nàng càng ngày càng cao có thể nói nọa hiện tại tháng ngày trôi qua đặc biệt dễ chịu trừ một ngày nào đó nọa đang dạy bảo lý lý chương trình học thời điểm đống nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền đem lộ kỳ giật này mình cũng đồng dạng đem nọa dọa cho nhảy một cái chương bốn trăm sáu mươi độc thân tụ hội cho nên ngươi chạy tới chính là vì tìm ta uống rượu n ô o a cùng lộ kỳ còn có sổ ba người ngồi tại wetminster một nhà đại trong quán rượu hàng ghế dài bên trên n ô o a bất đắc gì đối ôm bia dừng lại loạn uống sổ nhà r á n h một câu bất quá không có biện pháp gì sổ ra hỏa này hoàn toàn không có nghe lời nói ý tứ vẫn như cũng làm theo ý mình một bình tiếp lấy một bình đổ xuống dưới lộ kỳ nhìn xem sổ dáng vẻ khinh thường cười cười cũng không có nhiều lời rất hiển nhiên giá hỏa này biết sổ nhất định là gặp cái gì xui xẻo sự t ì n h đối với mình ca ca không may lộ kỳ vẫn là vô cùng vui lòng nhìn xem hắn xui xẻo dù sao sổ càng không may hắn liền càng vui được vui vẻ dĩ nhiên không phải gặp quỷ, n ọ a ta ta châu cầm rượu lên bình đối trực tiếp đối góc bàn chính là v ỡ gõ sau đó đối bia hắn liền hung hăng rót x u ố n g d ư ớ i n ọ a nhìn xem một màn này đặc biệt bất đắc dĩ gia hỏa này nói chuyện nói một nửa liền mở uống làm cái dám đâu đây là có lời cứ nói xong á l á o h ì n h lại là một chai bia x u ố n g d ư ớ i nhưng lạt sổ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uống xem ý tứ bất quá nhìn gia hỏa này con mắt đỏ ngầu n ọ a cảm thấy gia hỏa này có thể là gặp cái gì chuyện thương tâm đi về phần hắn tự lượng ân ngẫm lại ạ vẹn chờ bốn bên trong cái kia đại mập mạp suốt ngày như thế rót đều không gặp hắn say quá có thể nghĩ hắn đến cùng nhiều có thể uống ta thất tình gặp ủy ta thất tình rốt cục lần này xô mở miệng mà hắn một câu nói kia nói ra sau trực tiếp liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn hắn hành động này cũng đưa tới không ít người vây xem nóa lập tức cảm giác được dị thường mất mặt mà lộ kỳ gia hỏa này thì một mặt hưng phấn thậm chí ngay cả trên mặt của hắn đều mang một chút đỏ ửng hắn này q u ỷ dị biểu hiện một trận để n ó đều coi là gia hỏa này có phải là nghe nói ca ca của mình thất tình sau đó hắn lại có cơ hội đồng dạng chỉ bất quá ý nghĩ như vậy tựa hồ cũng không quá tốt bởi vậy nọa mới không có nói thẳng ra miệng tới thất tình chẳng phải thất tình sao có gì ghê gớm đâu nọa suy tư một chút quyết định khuyên bảo một chút sổ ngươi nghĩ à thế giới lớn như vậy luôn có mấy cái như vậy ngươi không giải quyết được nữ nhân cái này cũng không kỳ quái thế nhưng là nàng nói ta không có chút nào hiểu rõ nàng tôi tiếp tục khóc tố đạo nhìn ra được hắn xác thực rất thương tâm mà lộ kỳ thì che miệng tiểu nhân càng thêm vui vẻ rằng thật không hiểu rõ thật kỳ quái sao trên đời này có bao nhiêu đôi tình nhân là hoàn toàn tương hỗ hiểu rõ yêu đương quá trình vốn chính là một cái tương hỗ hiểu rõ tương hỗ thăm dò danh giới cuối cùng quá trình sao nếu như đối phương tính cách cùng quen thuộc cũng không có siêu việt sự khoan dung của ngươi độ cùng danh giới cuối cùng ngươi cùng với hắn một chỗ cũng rất vui vẻ như vậy hết thầy liền sẽ thuận lý thành trương nếu như không được như vậy chia tay vui vẻ bài hát này cũng không phải b à i h á t cho ngươi nghe tôi là cái cường thế người hơn nữa còn là một cái siêu cấp thằng nam so đoạn đều muốn lợi hại không ít mà dễn phố sở cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng nàng cũng là một nữ cường nhân loại hình cộng thêm bên trên sổ ra hỏa này tại asgat sở tố sở vi hai người bọn họ chia tay nọ thật không ngoài ý m u ố n dù sao trong phim ảnh bọn hắn cũng chia tay mặc dù có thể là kinh phí không đủ nguyên nhân nhưng là kết quả sau cùng chính là như vậy nọ cũng không có gì biện pháp a ừ n kỳ thật hai người các ngươi tính cách khả năng không quá thích hợp a nọ suy tư nửa ngày cuối cùng biệt xuất một câu bởi vậy đây không phải lỗi của ngươi thế nhưng là ta rất thích nàng a tổ gia hỏa này lại cầm lấy một chai bia thuần thục mở ra sau đó lại tần tần t ầ ấ n ngươi xác định ngươi là thích nàng đúng lúc này kìm nén đến không sai biệt lắm lộ kỳ cố nén ý cười mở miệng hỏi hay là nói ngươi chỉ là thích nàng thân thể loạ tức thời bổ đ a u nếu như là dạng này lộ kỳ nhãn tình sáng lên nhìn một mặt loạ về sau tiếp tục nghiêm trang nói vậy ngươi thật đúng là quá phận số hợp loạ cũng thở dài giả vợ như nói rất chân thành loạ cùng lộ kỳ hai người này kẻ s ư ớ người n g họa trực tiếp làm sổ vừa tấn tấn tấn rượu một hơi p h u n tới cố nén nâng cốc nuốt đi vào rồi bộ mặt tức giận nhìn xem loạ cùng lộ kỳ bất quá rất đáng tiếc hai người k i a hoàn toàn cũng không không có để í sổ biểu lộ nhưng là không thể không nói trải qua hai ra hỏa này làm thành như vậy t ù tựa hồ cảm giác khá hơn một chút nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là khá hơn một chút mà thôi hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thất lạc cầm điếc uống bộ kia sinh không thể luyến dáng v ẽ cực kỳ giống một con bạc quyển nhìn thấy hắn bộ dáng này noa bất đắc di thở dài đã nói xong sổ là thứ cặn bã nam đâu giá hỏa này làm sao biểu hiện như vậy ngây tơ một bộ ta là người thành thật dáng vẻ suy tư nửa này g noa phỏng đoán sẽ không phải là bởi vì cái này mới đưa đến sổ biến thành trong truyền thuyết cặn bã nam tốt ta cặn bã không cặn bã nam không quan trọng dù sao trong phim ảnh hắn cuối cùng là độc thân cầu lắc đầu nọa cũng dứt khoát cầm bia lên sau đó tùy ý mở ra đồng thời ném cho lộ kỳ tiếp lấy lại mở ra một bình mình cầm ở trong tay đồng thời lên nửa cao t ố t hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng thời gian nọa trực tiếp đối s ổ nói ra chúc mừng ngươi lại một lần nữa trở lại độc thân thời gian đến c ạ n ly h ò a kế nói nọa trực tiếp cầm bia đối với mình rót đi vào dầu càng là trực tiếp cầm bình rượu trên b à n go go cũng một ngụm khó chịu duy chỉ có lộ kỳ khỏe miệng co giật một chút nhìn một chút chai rượu trong tay của mình đang nhìn nhìn nọa do dự nửa ngày hắn cảm thấy vẫn là không cần bây giờ nói thứ gì tương đối tốt học theo lô kỳ cũng cầm bia một n một vực ba người thể chất đều mạnh đáng sợ bởi vậy những này bia đối bọn hắn mà nói quả thực liền cùng nước không có gì khác biệt chỉ là một lát sau ba người liền trực tiếp đem những này bia cho rót xong hô dễ chịu noa đập chật lưới ta rất lâu không có uống như vậy qua rượu trong trí nhớ vẫn là rất lâu trước đó rất lâu trước đó tôi lại một lần nữa mở ra một chai bia ta nhớ được ngươi mới hơn ba mươi tuổi cũng chính là một đứa bé tới ngươi rất lâu trước đó là bạo lớn p h ố i thai ngươi liền bắt đầu uống rượu sao noa bị sầu câu nói này cho sặc đường à y tên vương bắt đ ả n này lúc nào miệng giống như lộ kỳ rồi k i n h thường liếc một cái sổ nghĩ thầm ta mẹ nó năm đó chính là như vậy xuyên qua tới có được hay không vậy phần cái gì phôi thai vẫn là hài nhi cái gì nọa mới mặc kệ hắn dựa theo ạt gặt n i ê n kỷ phép tính nọa hiện tại thật đúng là chỉ là một cái anh trẻ nhỏ mà thôi cho nên nọa cũng lười cùng sổ đi cãi lại cái gì mà lại chính mình mới hơn ba mươi tuổi ngươi nha hơn một ngàn tuổi còn bị ta đánh tìm không thấy nam bắc mất mặt hay không ăn thua gì tới ngươi nói trở lại ta ngay từ đầu liền không coi trọng ngươi cùng phốt nữ sĩ quan hệ l o a cũng lại mở một bình một bên uống vừa nói ồ tôi h i ế p h i ế p mắt kỳ quái hỏi vì cái gì ta cùng với nàng ta cảm thấy rất vui vẻ vui vẻ l o a khinh thường cười cười cách xa nhau lưỡng địa có trời mới biết lúc nào mới có thể gặp mặt một lần thậm chí các n g ư ơ i siêu hữu nghị ân phát sinh sao không có tôi có chút đỏ mặt ồ đ ợ la tô thức có ý tứ ngươi xem một chút các ngươi quan hệ như vậy có thể duy trì từ lâu trải qua có thể tính là kỳ tích ngươi còn có cái gì bất mãn húng chi các ngươi cũng không thích hợp tợn la tô thức là có ý gì còn có vì cái gì không nói chúng ta dạng này ở chung là kỳ tích làm sao không thích hợp tợn la tô là người có vấn đề gì ngươi đi tôn nghi đừng hỏi ta kia là người bình thường thế giới c h i thức thuộc về ta c h i thức điểm ngủ mà lại người bình thường ở chung phương thức tương đối dẫu có k í c h tỉnh về phần không thích hợp ngươi không có phát hiện giữa các ngươi tranh lệch có chút đ ạ i sao tốt ta bất quá làm sao lớn làm sao lớn loa l ư ớ c mắt loại này tranh lệch lớn có chút đáng sợ có được hay không ngẫm lại xem ngươi nha khả năng chỉ là thời gian mấy năm mà thôi nhưng là đối với người khác mà nói lại là cả đời sự t ì n h kém như vậy cách chưa đủ lớn sao về phần tính cách vấn đề n ọ đang suy nghĩ muốn hay không nói nhưng là nghĩ nửa ngày nọa cảm thấy vẫn là không cần cùng hắn nói cái gì tính cách của các ngươi cũng không thích hợp dạng này cũng quá đả kích cái này thằng nam n ọ không muốn sầu cái này cùng mình sánh vai sắt thép thằng nam cuối cùng biến thành trung ương điều hòa không khí đâu ân suy nghĩ một chút r a hỏa này tính cách tựa hồ cũng thay đổi không thành như vậy đi lắc đầu nọa suy nghĩ một lát mới nói ra ngươi nuôi qua sùng vật sao dù ở rượu nghĩ nghĩ mới nói ra một n g à n năm trăm năm trước ta nuôi qua một con sông đầu chó bất quá mấy trăm năm trước nó chết rồi ta còn vì này thương tâm thật lâu ngươi biết không kia là ta thích nhất ngừng nọa cũng không muốn nghe sổ ở đây thao thao bất tuyệt ngươi ngẫm lại xem chó của ngươi mới bồi ngươi mấy trăm năm phút tiểu thư là một nhân loại bình thường nàng có thể sống bao lâu một trăm năm xem như lên trời mà một trăm năm sau ngươi vẫn là ngươi nhưng là nàng chẳng lẽ về sau t u ế nguyệt ngươi phải nhận thụ dài đến hơn ngàn trên vạn năm cô độc sao nói đến đây nọa dứt khoát không nói cầm bia lên chính loại uống mạt sột thì có chút thần sắc khó lường đúng là đạo lý này à đối với mình mà nói khả năng một trăm năm chỉ là đi ra ngoài gây chuyện gì liền xong rồi nhưng là đối với rền đến nói chỉ sợ đây là cuộc đời của nàng loại chuyện này vô luận là đối s ổ vẫn là đối rền đến nói đều là không công bằng l ô k ỳ cũng kém không nhiều mặc dù l ô k ỳ cũng không có tìm bạn gái ý nghĩ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn hào hào nghe một chút hơn nửa ngày hai người bọn họ đồng thời thở dài hiển nhiên bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ thông suốt hoặc là nghĩ đến cái gì uống rượu đi thồ dơ chai rượu lên đêm nay chơi thông khoái không sai chơi thông khoái n ọ a cũng g ơ lên bình rượu cười nói ra bất quá nhớ kỹ trả tiền ta ra tương đối vội vàng cũng không có mang tiền nơi này có thu hay không kim tệ t ồ i nghiêng đầu một chút cười nói ra trên người ta chỉ lấy một chút kim tệ tới nếu như không đi được thời điểm ngươi nhớ kỹ mở ra cộng không gian chúng ta tốt chạy nhanh một chút ha ha ha ha không có vấn đề n ọ a cũng cười dạng này số mới là trong trí nhớ mình sổ hạ rồi tự hồ nghĩ thông suốt những chuyện này về sau lập tức tràng diện cũng biến thành sung sướng đại khái sổ ra hỏa này xác thực có cặn bã thuộc tính nghĩ thông suốt nghĩ rõ ràng về sau hắn liền dễ dàng quên mất đặc biệt nhanh trong nháy mắt hắn liền biến thành một cái tự quỷ cái này khiến n o a nhẹ nhàng thở ra bất quá đúng lúc này lộ k ỳ bỗng nhiên thần sắc quỷ dị mở miệng hỏi một câu n o a ngươi nói đây là độc thân tụ hội không sai a n o a nhẹ gật đầu ba người chúng ta không đều là độc thân cầu sao nói đến đây n o a bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút c ư n g cứng mà lộ k ỳ thì khuôn mặt trở nên có chút quỷ dị có đúng không như vậy các ngươi bộ phép thuật bộ trưởng vị kia gở dằn trở nữ sĩ là chuyện gì xảy ra ừ m t g s n gây ra một lúc sau đó một mặt h ồ nghi nhìn về phía đọa lập tức trong quán rượu bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị chương 461, ngươi nhìn ta lợi hại hay không số đơn sinh tụ hội rất nhanh liền kết thúc bởi vì có lộ kỳ tên vương bắt đản này dẫn đến bọn hắn không thể không kết thúc rời đi thời điểm sổ sắc mặt rất túi đồng dạng nọa sắc mặt cũng rất túi duy chỉ có lộ kỳ gia hỏa này kia một mặt cười gian nhìn ra được hắn mười phần vui vẻ hắn cái bộ dáng này để nọa thập phần khó chịu cho nên nọa quyết định nhất định phải làm cho lộ kỳ hào hào thoải mái một chút bởi vậy tại về sau ngày lần lộ kỳ liền cảm nhận được cuộc sống của mình tựa hồ có chút không xong bởi vì nọa gia hỏa này lại một lần nữa lấy nhìn xem lộ kỳ bây giờ trình độ làm lý do thường xuyên dắt lấy lộ kỳ đến đơn đấu rất hiển nhiên cách làm này trực tiếp đánh lộ kỳ có chút đáng không nói nổi thậm chí chính hắn đều có chút hối hận hắn tại sao phải đi t r e o trọng đọa bất quá rất nhanh lộ kỳ liền không có tâm tình suy nghĩ những thứ này bởi vì tại một tuần thời gian sau mật đổ chuyển đến tin tức c ả mạ tạ đã vạn toàn chuẩn bị xong bọn hắn cũng phải bắt đầu thay những cái kêu hết chú các thú nhân khu trục trong cơ thể của bọn họ g i ã thú linh hồn cái này thế nhưng là một tin tức tốt hơn nữa còn có một cái tốt hơn tin tức m ọ t đ ổ cũng tiện thể nói cho đọa những người kêu biết đây là yêu cầu của ngươi đồng thời ta đem ngươi ý nghĩ nói cho bọn hắn bọn hắn hiện tại vô cùng vui lòng tham dự vào trong đó đồng thời nguyện ý trợ giúp ngươi chỉ dạy bọn hắn học tập giờ dạ gồn bọn m a pháp sau đó ghi chép số liệu như vậy sao đây chính là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức ngồi tại cạ mạ tạ trong bệnh viện nhìn xem bận rộn nhưng là kiểu gì cũng sẽ tại nọa cùng mật đ ồ trước mặt dừng lại gửi lời chào các ma pháp sư mật đ ồ một bên đáp lễ một bên đem tình huống nói cho nọa mà lộ kỷ thì một mặt mong đợi nhìn xem nạ tin ý bọn hắn những này huyết chú thú nhân nhưng liên quan đến lấy tương lai của hắn đâu nói chuyện ngươi chẳng lẽ không có ý định làm những gì mật đ ồ chống đỡ cái cầm nhìn xem nọa tốt xấu là ngươi phát minh ma pháp ngươi là có quyền lên tiếng nhất có ngươi tham dự chuyện này tiến độ hẳn là sẽ tăng nhanh chuyện này chúng ta không nói vẫn là hảo bằng hưu nọa liếp mắt chuyện gì đều muốn để ta làm Ta cơ ó hồ tất cả ma pháp sư đều biết đợi tiếp theo trí tôn pháp sư chính là vị này nọ phải nghỉ ở rằng thật chuyện như vậy nếu như phát sinh ở xã hội phong kiến chỉ sợ nọ liền muốn hoảng loạn kỳ thật coi như tại hiện tại xã hội này xuất hiện đoạn dạng này ra hỏa chỉ sợ hạ chẳng cũng sẽ không rất tốt nhưng làn đ o ạ hiện tại chẳng những không có việc gì mà lại danh vọng càng lúc càng lớn điều này nói rõ đây đã là ạn xỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư ngầm đồng ý sự t ì n h liền ngay cả đương nhiệm trí tôn pháp sư đều đã ngầm thừa nhận sự t ì n h như vậy còn có cái gì dễ nói đâu mà lại đ o ạ vô luận là tư lịch thực lực đều là vô cùng ưu tú hắn đối thế giới ma pháp làm ra công hiến cũng vô cùng lớn có thể nói liền dựa vào lấy những này công tích hắn ngồi lên trí tôn pháp sư vị trí cũng không có bất luận kẻ nào chất vấn nọa gần nhất còn là một m kiện đại sự À, đúng lão sư đem ngươi kia phần cắt giảm minh tưởng giao cho ta về sau ta đã cầm đi tại một chút học viện làm thí nghiệm nếu như không có ngoài ý muốn hẳn là trong vài năm hẳn là có thể trải rộng toàn thế giới học viện như vậy sao rất tốt nọa nhẹ gật đầu từ sờ ta đ u ộ t cầm trở về minh tưởng phương pháp nọa trước mắt nhưng là đối với những cái kia còn tại học tập ma pháp đám học đồ đây chính là khó có thể tưởng tượng đồ vật rằng thật nếu như nọa lúc đi học có cái đồ chơi này như vậy nọa khả năng ân giống như cũng sẽ không biểu hiện không bằng hiện tại bởi vì hắn minh tưởng nhưng so sánh cái đồ chơi này cao minh nhiều lắm lắc đầu loa dự định đi b á i phòng một chút lao sư của mình sau đó tại về thánh điện an s、si、ị hẹn văn pháp sư hiện tại cũng giống như mình đều tại nghiêm túc nghiên cứu lĩnh vực cũng coi là trên thế giới này duy hai biết cái này mà pháp sư tương lai con đường mà pháp bất quá rất đáng tiếc loa trực tiếp bị mọt đồ cho cả lại loa ngươi cũng đừng đi lao sư nhờ ta mang cho ngươi câu nói nói năm nay trước hết không cần tìm nàng nàng để ngươi cũng hào hào cố gắng không phải lộ ra không có việc gì chạy tới thể nghiệm người bình thường sinh hoạt nàng hiện tại liền có một chút phát hiện mới đại khái cần mấy tháng thậm chí thời gian một năm mới ra đến tốt ta mình thể nghiệm nhân sinh bình thường sống sự tình lão sư đều biết rồi mặc đồ câu nói này nói đến chính n o ạ đều có chút phiền muộn l ắ c l ắ c cũng không tại nhiều nghĩ cũng không phải nói n nó o ạ hiện tại biến lười tương phản n o ạ vẫn là như cũ chăm chỉ như vậy mỗi ngày ban đêm tiến vào hệ thống không gian về sau n o ạ có được so người khác nhiều tám lần thời gian đến sử dụng bởi vậy n o ạ mỗi một lần đều sẽ nghiêm túc lật xem ma pháp thư tịch vô luận là hắn nhìn qua vẫn là chưa có xem hắn đều sẽ lại nghiêm túc một lần nhìn xem hết lời bạn cũng sẽ tốn một chút thời gian tại hai viên bảo thạch phía trên cái này hai viên bảo thạch đối nọ trợ giúp có thể nghĩ cho nên nọa nhất định phải đem cái này hai viên bảo thạch cho hiểu rõ mới được nghiên cứu xong bảo thạch cũng liền đến nọa thực chiến khóa thời gian nói thật nọa hiện tại đối thủ càng ngày càng biến thái bọn hắn thực lực trình độ đều giống như nọa nhưng là bọn hắn kinh nghiệm thực chiến chỉ sợ khó có thể tưởng tượng lại hoặc là bọn hắn năng lực đặc thù để nọa muốn điên nọa tại trên tay của bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì chỉ có thể nói đánh tới hiện tại nọa cũng chỉ có thể là chia năm năm mà thôi bất quá nọa cũng không thèm để ý về phần lĩnh vực nghiên cứu cùng dung hợp chuyện này vẫn luôn là hệ thống năng lượng nọa mỗi ngày đều sẽ thu hoạch được một phần báo cáo bởi vậy nọa cũng coi là biết lĩnh vực dung hợp tiến độ đến cùng như thế nào có thể nói hệ thống dung hợp phi thường không tệ dựa theo hắn tiến vào chỉ sợ không cần mấy năm liền có thể hoàn thành cái tốc độ này có thể nói là phi thường khoa trường chứ không có ánh sáng lực lượng mà lại thời gian không gian hai cái này mới tinh lực lượng dung hợp vào có chút phiền phức cái khác đều có thể nói là hòa mỹ nọa còn tìm nghĩ lấy nếu không cho ả n sĩ ẻn văn pháp sư hồi báo một chút tiến độ thuận tiện đem trong báo cáo một chút loại cho nói cho nàng bất quá bây giờ xem ra là không có cơ hội này ả n sĩ ẻn văn pháp sư phải nghiêm túc nghiên cứu nghĩ đến hẳn là có cái gì cảm lộ mới cùng phát hiện bởi vậy nọa dứt khoát quyết định đợi nàng sau khi ra ngoài tại cùng nàng hồi báo một chút đến trình độ này một cái dẫn dắt chính là trợ giúp lớn nhất thuận miệng ứng phó một chút mặc đồ Noa liền trực tiếp lựa chọn về thánh điện bất quá lần này lộ k ý lựa chọn lưu tại nơi này bởi vì hắn dự định xem thật kỹ một chút những này cả mạ tạ ma pháp sư cách làm cùng về sau những cái kia ghi chép cùng kết quả Noa đối với cái này cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề sau Noa liền rất thẳng thắn rời đi chỉ bất quá khi Noa vừa mới đi đến truyền t ố n g trận thời điểm điện thoại di động của hắn lại một lần nữa vang lên tại thông cú điện thoại này sau Noa cũng rất trực tiếp đi vòng đi New y o r ha ha Noa ngươi nhìn ta cái này trụ sở mới như thế nào tạm được ngươi chừng nào thì bắt đầu thành lập đứng tại new dót vùng ngoại ô một cái đập chứa nước bên cạnh nọa nhìn trước mắt cái này mới xây cao ốc thần sắc có chút không hiểu hắn hoàn toàn không ngờ tới tony thế mà đã đem cái đồ chơi này cho xây ra rằng thật nọa trong trí nhớ ra hỏa này không phải một mực tại điện ảnh sao lúc nào an bài thành lập cái này mới ạ vẹn chờ đ ạ i lâu ừ m đại khái new dót đại chiến kết thúc về sau có thể đem ta cao ốc làm h ỏ n g về sau ta ngay ở chỗ này thành lập nó tony vừa cười vừa nói như vậy sao nọa sờ lên cái cằm đoạn thời gian kia ra hỏa này không phải hẳn là đang tìm cái kia kỳ lị ản bác sĩ phải không lắc đầu noa lười nhắc lại nghĩ người điện ảnh đâu đập như thế nào đã đọc xong hiện tại ngay tại cát đại khái năm nay lễ giáng sinh sẽ lên chiếu đi tony đắc ý n h ư mày đến lúc đó nhớ kỹ tới quan sát thủ ánh thức biết sao được thôi đến lúc đó ta sẽ đi xem một chút noa không hề có ý định cự tuyệt nhẹ gật đầu biểu thị đáp ứng dù sao năm nay hẳn là sẽ xuất hiện sự t ì n h đến lễ giáng sinh cũng kém không nhiều làm xong bởi vậy nọa cũng có đầy đủ thời gian hảo hảo bồi bồi thân nhân bằng hữu của hắn còn có hắn cũng cảm thấy mình hẳn là hẹn một chút bạn gái của mình ra qua cái lễ giáng sinh khỏi cần phải nói nọa mình có đôi khi đều sẽ cảm giác phải tự mình là cái đơn sinh tựa như gần nhất bồi xô lúc uống rượu hắn liền vô ý thức quên mình giống như có cái bạn gái tới dạng này trạng thái cũng không phải chính xác trạng thái bởi vậy nọa cảm thấy mình cũng hẳn là chủ động một chút đương nhiên khoảng cách lễ giáng sinh còn có một số thời gian nọa cũng không phải là gấp gáp như vậy đi theo tony một đường hướng phía cái này mới tính cao ốc đi vào rất nhanh bọn hắn liền đi tới tony trong văn phòng dạ vịt còn cố ý cho nọa lên tiếng chào nói một chút đi lần này ngươi tìm ta không phải chỉ là để để ta nhìn ngươi mới cao úc nọa tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống là có ma pháp gì phương diện vấn đề vẫn là ngươi đem s ở ta l u ậ t khoa học kỹ thuật nghiên cứu không sai bịt i lắm tony cũng không có trực tiếp trả lời mà là cười đập sợ mình tay rất nhanh theo bị gì bị gì thanh â m văng lên một cái tiểu ra hỏa từ tony sàn nhà dâng lên địa phương chạy ra sau đó nghi hoặc mà nhìn xem nọa mà nọa cũng sửng suốt một lát Bờ giờ một, n o a có chút khó tin nói ra ngươi đem nó làm được đương nhiên hắn nhưng là một cái công năng cường đại sinh hoạt người máy đâu tôi cười cười ta nghe nói ngươi rất thích tiểu gia hòa này ngươi nghe ai nói Thôi phải là lộ kỳ tại ta nơi đó căn bản không có cách nào ra ngoài mà ta cũng không có nghe ẩn nói qua ngươi đi đi tìm ta nói chuyện ngươi chẳng lẽ liền làm ra một cái bờ giờ mờ ta dĩ nhiên không phải ngươi cho ta khoa học kỹ thuật nhiều lắm coi như ta tại thông minh cũng không có cách nào học xong nhưng là ta cũng học không ít cho nên chương o bốn h là i trăm nhà sáu mươi hai chúng t không s a bắt i ệ t l m có h hàng. ể xuất Trước 462, bắt quái tony tony cùng v i t to làm ra nhà máy cũng xây dựng một đoạn thời gian chuyện này vẫn luôn là v i t to p h ó thác hắn học đồ đi làm bởi vậy cái công xưởng này thành lập tốc độ cũng rất nhanh đối với điểm này n ọ a hoàn toàn không có cái gì ngoài ý m u ố n tại thế giới ma pháp rất nhiều thứ thật tốc độ so với người bình thường thế giới phải nhanh rất nhiều mặc dù thế giới ma pháp không có cái gì công nghiệp khí giới nhưng là thế giới ma pháp có ma pháp à, rất nhiều tại người bình thường thế giới khó có thể tưởng tượng sự t ì n h tại thế giới ma pháp lại trở nên dị thường đơn giản bởi vậy tại không đến thời gian một năm liền hoàn thành nhà máy kiến tạo thật không tính là cái đại sự gì n ọ ạ quan tâm nhất vẫn là t o n y đến cùng cùng vít to làm những thứ gì chuẩn bị ở đây sản xuất thế giới ma pháp sinh hoạt càng ngày càng tốt các ma pháp sư nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều bởi vậy ma pháp sinh hoạt vật phẩm cách tân mới trở nên nhất là có cần phải nói chuyện ngươi đến cùng cùng vít to làm những thứ gì n ọ ạ sờ lên c á i cảm có chút hiếu kỳ mà hỏi đồ vật rất nhiều cũng rất tạp tony cũng ngồi xuống hơi suy tư một chút hắn mới nói ra ừ n như cái gì t v ma pháp loại kia có thể kết nối mạng lưới t v ma pháp còn có rất nhiều sinh hoạt vật phẩm cái gì dù sao ngươi có thể muốn lấy được chúng ta đều làm tony cùng v i c to r làm đồ vật xác thực vô cùng nhiều mà lại vô cùng tạp chỉ sợ để chính hắn hảo hảo hồi ức cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc làm thứ gì à khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp thiết kế loại cho nhiều lắm tony suy tư một chút dẫn theo nọa đi một chuyến hắn phòng thí nghiệm kết quả nọa phát hiện tony trong phòng thí nghiệm thật sự là cái gì cũng có như cái gì ma pháp điện thoại cùng ma pháp điều hòa không khí đủ loại điện tử sản phẩm cùng ma pháp kết hợp đồ vật rực rỡ muôn màu mặc dù không có vũ khí nhưng là cũng đầy đủ rung động đây đều là ngươi cùng vít to làm loa nhìn một chút điều hòa không khí lại cầm lên một đài điện thoại nhìn kỹ một chút xem ra ngươi làm đồ vật xác thực rất nhiều cái này điều hòa không khí cùng điện thoại di động này có cái gì công năng đơn giản a tony không quan trọng chỉ chỉ điều hòa không khí cái đồ chơi này dùng chính là ma lực h ạ c tâm mà ta cải tiến qua một chút có thể tự động hấp thu năng lượng bổ sung mình mà lại nó còn có thể thích hợp với tất cả thời tiết ý tứ chính là ấm lạnh cũng có thể sử dụng noa nhẹ gật đầu nhìn ra được cái đồ chơi này xác thực rất có ý tứ như vậy đài này điện thoại đâu có phải là đồng dạng không cần nạp điện đúng vậy mà lại ta còn dùng ma pháp sửa đổi tín hiệu của nó nguyên ý tứ chính là vô luận ở nơi nào dù là tạ i hệ vợ gia đình thậm chí đông phi khe n ư ớ c lớn phía dưới n g ư ờ i cũng có thể có tín hiệu tony chẳng hề để ý nói tựa hồ căn bản không có ý thức được mình cải tiến ra đồ chơi đến cùng có bao nhiêu đáng sợ noa cũng nhữ mày cái đồ chơi này thật đúng là cứu mạng bảo vật ta thử nghĩ một chút nếu như cái nào t h ằ n g xuôi xẻo tiến vào khu không người có cái điện thoại di động này cơ bản không sợ loại này ngoài ý mớn đừng tưởng rằng chỉ có người bình thường mới có thể xuất hiện dạng này ngoài ý mớn tương phản ma pháp sư cũng phi thường dễ dàng xuất hiện dạng này ngoài ý mớn bởi vì rất nhiều ma pháp vật liệu đều là tại một chút trốn không người mà luôn có ma pháp sư sẽ vì những tài liệu này mà lựa chọn chạy vào đi nhưng là có điện thoại di động này hết thể liền dễ làm h i ệ n nhiên không cần lo lắng mình rơi vào ra không được đến về sau cuối cùng biến thành người mất tích không thể không nói điện thoại di động này là cứu mạng thông tin đồ tốt mà cái này điều hòa không khí thì cũng là một cái tốt dứt khoát nói là để người sinh sống thư thích hơn đồ chơi tỉ như l o n d o n thời tiết h n g bét nhưng là lại cái này điều hòa không khí tại tuyệt đối sẽ trở nên dị thường dễ chịu mà lại nọa còn phát hiện tony ra hỏa này tại điều hòa không khí bên trên khắc ghi chép phù văn rất có ý tứ cái đồ chơi này hoàn toàn thậm chí có thể mô phỏng ra một cái chân chính hoàn cảnh có thể nói để nhân thân lâm k ỳ cảnh tuyệt đối là một loại phi phạm thể nghiệm còn những cái khác đồ vật n ọ cũng lời hỏi có thể nghĩ những vật này đều không phải cái gì thứ đơn giản nhưng là không khó tưởng tượng đến lúc đó những vật này cầm đi bán tuyệt đối có thể bán không tệ c h ậ p c h ậ p xem ra ngươi còn phí đi không ít tâm tư a l o a giống như cười mà không phải cười nhìn tony một chút l o a thật đúng là rất lo lắng hắn không dụng tâm đâu bất quá tony một câu trực tiếp đem l o a sắc mặt làm cừ rắn những vật này cần phí đầu góc sao lại chuyện quá đơn giản tình t ô ta thật sao l o a h i ế p h i ế p mắt không cần phí đầu góc thật sao xem ra ngươi rất lợi hại phải không tạm được t o n y tự hồ không có chú ý tới nọa tình huống đúng rồi vợ giờ một đưa cho ngươi g i a hỏa này mặc dù không biết nói chuyện ta cố ý không có thiết chí hệ thống ngôn ngữ bất quá ta có thể cho ngươi một cái trang bị ngươi liền có thể nghe hiểu được nó biết rất nhiều đồ vật có nhiều thứ vẫn là đừng để những người khác nghe được tương đối tốt như vậy sao nọa sờ lên cái cảm cảm giác vô cùng có ý tứ nhìn trước mắt cái này không ngừng phát ra bị gì bị gì thanh âm tiểu g i a hỏa nọa sờ lên cái cảm rằng thật hợp lý lúc tại sở ta thuộc thời điểm nhìn thấy tiểu g i a hỏa này lúc nọa liền có một ít ý nghĩ bất quá nọa cũng không có động thủ hiện tại tony đưa mình một cái đây chẳng phải là về sau nọa đều không cần lại chạy tới đặt vào h ẹ chặt thiết bị đầu cuối địa phương mà lại nọa biết tony g i a hỏa này tám thành đem tất cả hắn làm tới khoa học kỹ thuật tin tức đều nhét vào trong này cho nên hắn mới không hy vọng người khác nghe được tiểu g i a hỏa này đang nói cái gì đâu rất có ý tứ ta thích nó nọa vô vô bờ giờ một đầu tiểu g i a hỏa này trực tiếp liền nhảy tới nọa trên bờ vai cực kỳ giống hạt thuật con mèo kia đầu hưng thích liền tốt đôi còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút tony không thèm để ý cười, cười. mà lại rất nhanh một cái e r 2 g 2 may mắn người máy chạy ra À đúng đây là người máy của ta dạp vịt người đem dạ vịt đặt ở cái này dạng này một cái người máy trong thân thể n o a khỏe miệng giật một cái tốt ta ta không biết người yêu thích nói đi sự tình gì người biết cái gì đây chính là luke bằng hữu tốt ta mà lại ta cũng có b ờ giờ một loại này loại hình người máy chỉ là không biết nó đến cùng xuất từ kia một bộ tony lắc đầu tốt không nói những này đối phu di tên kia tìm ta phu di n o a nghĩ nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra hắn không nghĩ tới f u di động tác thế mà nhanh như vậy cái này tìm tony đến hiệp thương sao giảng thật hắn vẫn thật không nghĩ tới f u di động tác nhanh như vậy thời gian mới trôi qua bao lâu liền làm xong dề xê đặc khu đám kia cao tầng ngươi không hỏi xem tại sao không tony nhìn xem loạ i chống đỡ cái cầm suy tư có chút hiếu k ỳ hỏi cái này có chút tốt hỏi loa một bộ kỳ q u á i nhìn xem tony ngày đó hắn nhìn thấy ngươi cầm ta đưa cho ngươi sở ta h ộ t khoa học kỹ thuật mà lại bọn hắn xỉ ẹn hàng không vũ trụ mẫu h ạ n không phải đều bị hủy sao cho nên hắn tìm ngươi cũng không kỳ quái xác thực không kỳ quái cạp pèn a me di ca rộ dở cùng tờ s ô đi ở bù kỳ hai người đại não s x e n chuyện này mặc dù tin tức không dám thông báo nhưng lại cũng không gạt được đọa cùng t o n y bọn hắn có thể nói lần này s x e n sớm thay nhưng so sánh nguyên tắc còn muốn đáng sợ chứ duy nhất một khung rơi vào fu j i trong tay hàng không vũ trụ mẫu h ạ n bên ngoài vật gì khác cơ hồ đã hủy sạch tổn thất như vậy lại thêm fu j i trốn đi tổn thất như vậy chính s x e n đều chịu không được mà lại bởi vì fu j i đem h ì y giả chuyện này hồi báo lên hiện tại toàn bộ xì n đứng trước nguy cơ to lớn nếu như không phải fu di chết bảo đảm đọa nói cho hắn biết những người kia chỉ sợ toàn bộ cn đều muốn giải tán đương nhiên cn hiện tại cũng không khá hơn chút nào bởi vì hy giả cái này người người kêu đánh tổ chức xuất hiện những cao tầng này tự nhiên sẽ không để cho cái này đắc tội toàn thế giới tổ chức tiếp tục bởi vậy hiện tại toàn bộ cn thám viên đều tại bị điều tra có thể nói cn cái này cơ cấu cũng kém không nhiều ngừng vận đương nhiên cn cái này cơ cấu cũng không có triệt để dừng hết chí ít còn có c ủ n g sần những người này ở đây miễn cưỡng duy trì lấy vì thế fuji cũng không thể không đem chiếc cuối cùng hàng không vũ trụ mẫu hạm lưu cho cùng sần bọn hắn dù sao đây coi như là xỉ ẹ n sau cùng đồ vật tốt xấu xỉ ẹ n cũng là mình đã từng đợi qua địa phương fuji cũng không thể được cái này mất cái khác cho nên hắn chỉ có thể kích thích còn không có chính thức thành lập sở vật dự toán sau đó chạy tới cùng tony trao đổi về phần fuji muốn đồ vật chỉ sợ cũng là một c h i ế c càng thêm ưu tú hàng không vũ trụ mâu hàng đi tốt ta các ngươi những ma pháp sư này thế mà còn biết những thứ này tony nhúm b a i đáng tiếc ngươi cho chậm một chút không phải về sau ta tổng bộ khả năng có thể tại vũ trụ nghĩ quá nhiều tồn ví khoa học kỹ thuật có ý gì loa không quan trọng cười cười chờ ngươi đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hoàn toàn cùng những này kỹ thuật hợp hai là một như vậy ngươi đang lộng ra cũng không nóng nảy nói cũng có đạo lý tony nhẹ gật đầu sau đó vui cười một tiếng nghe nói sổ thất tình ngươi lại là từ nơi nào nghe được loa liếc mắt ra hỏa này lại là từ cái kia đầu lưỡi lớn nơi đó nghe được bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ giống như người biết chuyện này thật không nhiều à cái này để loa có chút kỳ quái bất quá suy nghĩ kỹ một chút loa phát hiện giống như con đường tin tức cũng không chỉ là mình nơi này mới có thể chuyển đi không nên quên fuji đã từng bởi vì s ố nguyên nhân đem dện i phố sờ rời qua n e w York, dùng để tránh né n e w York đại chiến mà tony ra hỏa này nguyên bản là treo tên mặc dù hắn căn bản cũng không thèm cái thân phận này nhưng lại vẫn như cũ có thể lợi dụng cái thân phận này rất hiển nhiên con hàng này tuyệt đối là tại dện i phố sờ nơi đó lấy được tin tức dù sao một cái địa cầu nữ nhân cùng asgat vương tử chia tay đổi ở nơi nào đều là đại tin tức đâu tốt bắt quái không có gì tốt chỗ noa thở dài tô i đã khôi phục lại dù sao phốt tiểu thư tuổi thọ cùng asgat được rồi coi như cùng chúng ta những ma pháp sư này so sánh cũng không sánh bằng trăm năm về sau chúng ta đều vẫn là cái dạng này nàng cũng đã t r ô n dưới đất loại chuyện này đổi ai chịu nổi a cũng thế tony nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên hắn có chút khẩn trương nói chuyện vậy ta yên tâm đi đừng quên ma pháp sư có một cái ma pháp loạ lộ ra một tia thời gian kia phốt tiểu thư không phải cũng có thể sử dụng sao đúng rồi ngươi là thế nào chấn ă n hắn ta nhớ được đoạn thời gian trước l o n d o n bên kia tiếng sấm trầm đ ủ là hắn đúng không các ngươi chẳng lẽ cho hắn cử hành động thân tiệp tùng a chương 463, t r ư ơ n g lai ạ vẫn chờ hắn ngay nói thật một người thông minh bắt quái là thật khó định tony ra hỏa này chính là một người thông minh bởi vậy hắn rất nhẹ nhàng liền đoán được nọa bọn hắn đến cùng đã làm những gì chỉ bất quá tony ra hỏa này quả thực chính là một cái mười vạn câu hỏi vì sao nọa đều bị ra hỏa này làm có chút tê cả ra đầu rất hiển nhiên tuổi thọ lấy ra lắc lư một chút s ầ không có vấn đề gì nhưng là ra hỏa này trước đó một mực đi theo nọa bên người nọa cũng không có đối với hắn giấu giếm quá nhiều tự nhiên hắn vô cùng rõ ràng nếu như nọa gặp được loại tình huống này sẽ phi thường đơn giản cùng thô bạo đến giải quyết dù sao một cái ma pháp không thể giải quyết vậy liền tại sử dụng một cái ma pháp thực sự không được liền đem nàng đồng loại liền xong việc có nhiều như vậy tài nguyên nơi tay nọa tuyệt đối làm được đây hết thảy không thể không nói tony nhìn thực sự thông thấu bị làm không có cách nào nọa cuối cùng chỉ có thể nói thật đạo lý cũng đơn giản đó chính là hai người này tính cách thật không phải bổ sung loại hình đơn giản đến nói chính là cách khá xa còn tốt nếu như thường xuyên gặp mặt hoặc là phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ như vậy kết quả cũng không cần suy nghĩ tony nghe xong đọa nói như vậy lập tức cũng minh bạch là tình huống như thế nào đối với cái này hắn cũng không có cái gì thật nhiều nói dù sao đây là chuyện của người khác hắn một ngoại nhân bắt quái một chút là được rồi già đi nghe ngóng cũng không phải chuyện gì tốt tốt ta không nói cái này tony cười lắc đầu đúng rồi fuji chiếc thuyền kia nói thế nào cái gì nói thế nào loa nghiêng đầu một chút a ta hiểu được giữ tiền làm việc hiểu chưa ngươi thật đúng là một cái tham tiền tony liếc mắt sau đó quay đầu hướng e r 2 a g hai người máy nói ra ra v i n đúng e m màn ta thiết kế phương án tung ra đến trên ra phương hình kế đến án lớn. đ vậy thiên sinh dạ vị thanh âm vẫn không thay đổi nghe cùng mình hệ thống máy móc bất quá hiệu suất của nó vẫn là rất nhanh chỉ là trong chớp mắt từng chiếc từng chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm tạo hình xuất hiện ở một cái vừa mới dâng lên trên màn hình nọa hoàn toàn xem không hiểu những đồ chơi này hắn cũng không hiểu rõ tony vì cái gì tìm hắn đến trò chuyện việc này dứt khoát nọa cũng ngồi không hề động hắn cũng muốn nhìn xem tony có ý tứ gì thiết kế phương án chính là trở lên mấy loại tony chỉ, chỉ những ngày này không mẫu h ạ làm mẫu đồ rất nhiều đều là tham khảo trước k i a xì ẹn kế hoạch sách cùng ngươi cho ta một chút mới tinh tư liệu có thể nói là kết hợp phẩm kết hợp phẩm nọa sờ lên cái c ằ m vì cái gì không làm một cái hoàn toàn mới đồ vật ra ta cũng muốn làm đáng tiếc phí tổn có chút cao mà lại ngươi biết ngươi cho ta kỹ thuật dành t r ư ớ c thời đại này hàng ngàn hàng vạn năm ta cũng không có cái gì biện pháp quá tốt như vậy sao nọa sờ lên cái c ằ m suy tư một chút cảm giác tựa hồ cũng là chuyện như thế sợ ta h u ộ c đến cùng thuộc về cái nào niên đại chỉ sợ hỏi lukas cũng trả lời không ra dù sao không phải là của mình vũ trụ nói g o tóm lại cái vũ trụ kia cụ thể tham khảo niên đại chỉ sợ thật không có ý nghĩa gì chỉ cần biết cái vũ trụ kia vị trí thời gian tuyến cùng bọn hắn phát triển lên trình độ khoa học kỹ thuật dẫn trước nọa cái vũ trụ này rất nhiều rất nhiều như vậy đủ rồi được thôi không thể không nói cái vũ trụ kia còn rất mê người nọa thở dài nhất là nguyên thủy phong mạo tinh cầu cảm giác kia quả thật không tệ đáng tiếc ngươi không có kêu lên ta tony nhả dánh một câu sau đó tiếp tục nói ra đã chế như vậy dứt khoát kết hợp một chút tốt tony xác thực cũng thật bất đắc dĩ tựa hồ hắn hiện tại là rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là bị thời đại cho trói buộc cảm giác loại tư vị này thật không dễ chịu t o n y thật không có chút nào thích cảm giác như vậy bởi vậy hắn cảm thấy mình hẳn là được rồi dạng này cũng không tệ lắc đầu t o n y tiếp tục nói ra về phần hệ thống vũ khí ta ngay từ đầu dự định sử dụng đạn đạo nhưng là suy tư nửa ngày ta lại cảm thấy lấy đạn đạo làm chủ yếu vũ khí thủ đoạn chiến hạm cũng không phù hợp bởi vì chiếc này mẫu hạm tác dụng là đối mặt người ngoài hành tinh loa nhẹ gật đầu trên thực tế lại là như thế nếu như đối mặt người ngoài hành tinh còn muốn sử dụng đạn đạo cái đồ chơi này cũng lộ ra cấp quá thấp một chút đương nhiên cũng không phải nói đạn đạo không được mà là địa cầu sản xuất đạn đạo uy lực căn bản không đạt được yêu cầu liền dùng nõa bọn hắn những ma pháp sư này đến nêu ví dụ tử nói khó nghe chút dạng này đạn đạo coi như đ ố i l o ạ bay tới nõa chỉ cần mở ra một cái ma pháp thuẫn liền xong việc thậm chí còn nghĩ bất việt một chút trực tiếp mở ra truyền thống môn liền chạy ai cho ngươi cơ hội dùng như vậy c h ậ m ung dung đồ vật đến anh ta có thể đi vào địa cầu người ngoài hành tinh đương nhiên không có cách nào cùng nõa bọn hắn so sánh nhưng là người khác khoa học kỹ thuật sợ rằng sẽ dẫn trước địa cầu thật nhiều sử dụng loại vật này hiển nhiên không đáng tin cậy nhất là còn có một một nguyên nhân trọng yếu đó chính là hàng không vũ trụ mẫu hạm là bay trên trời a những này công kênh đạn đạo nếu như số lượng không đủ nhiều căn bản không tạo được lực uy hiếp cùng đầy đủ lực phá hoại nhưng là mẫu hạm cũng không có khả năng toàn bộ liền trồng chất cái đồ chơi này nếu làm như vậy chỉ là hậu cần liền có đủ người khó chịu xác thực cũng đủ khó làm n o a tự lẩm bẩm một chút bỗng nhiên hắn tự h ồ nghĩ đến cái gì ngươi như vậy để bụng cũng không phải là muốn đem f u j i trước này mẫu hạm xem như luyện tập đồ chơi a lời này nói như thế nào tony khỏe miệng co giật một chút cái này gọi tích lũy kinh nghiệm tích lũy kinh nghiệm h o a kế ta tony s ở tặc cũng không phải loại kia không dụng tâm người có được hay không nọa mắt nhìn trước g i a hỏa này hơn nửa ngày cuối cùng cười cười không nói chuyện rất hiển nhiên g i a hỏa này đúng là dự định kia fu j i đổ vật đến luyện tập về phần g i a hỏa này để cho mình lưu lại tổn túy chỉ là muốn nói cho mình hắn ý nghĩ dù sao những n à y kỹ thuật tư liệu đều là nọa cho hắn nếu như nọa cũng không nguyện ý ủng hộ hắn đi làm một c h i ế c thuộc về hắn hàng không vũ trụ mẫu hạng chỉ sợ chính tony cũng không dám tiếp tục làm bất quá n ọ ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản đối hắn ý tứ làm liền làm thôi nói không chừng về sau về sau đi chưa quen thuộc ngoài hành tinh cũng không cần đi tìm a s g a r d người nói chuyện ngươi thấy thế nào cái kia sợ ớt suy tư một chút noa mở miệng hỏi sợ ớt a f u j i tên kia mới làm đồ chơi kia gọi danh tự này tony sờ lên cái c ằ m tốt ta ta cũng lười suy nghĩ là cái nào ngớ ngẩn nghĩ tony lời còn chưa nói hết liền gặp được nọa trong tay hào quang màu vàng nóng dừng lại lấp lóe tony lập tức luôn uống nguyên bản liền thông minh hắn làm sao có thể nhìn không r a n ọ a hiện tại cảm xúc không thích hợp chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là hắn cho rằng rất ngu ngốc cái tên này chính là noa lấy đáng tiếc noa không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian chỉ là trong trước mắt tony liền trực tiếp làm một lần vọt trời khi trực tiếp đầu va vào đầu tường sau đó liền cùng lạp s ư ở n g đồng dạng hai chân không ngừng mà ở phía dưới dập dờn nhìn ra được hắn lần này thẻ rất sâu tư thế cũng vô cùng t r ư ớ n g thai gai mắt lần sau lúc nói chuyện nhớ kỹ qua một chút đại não bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào liền gây phiền thoái noa ngồi xuống sau đó nhìn về phía chứa ở sr hai g hai người máy bên trong g i v ị cho ta rót một ly có cái gì tốt rượu tiên sinh ngài muốn cái gì cảm giác rượu dạ vịt mặc dù bị nọa đột nhiên xuống tay với tony hơi kinh ngạc nhưng là nó dù sao cũng là hệ thống trí năng nó có thể phân tích ra nọa không có ác ý thế là trực tiếp mở miệng hỏi đều có thể người tiến cử lên nọa sờ lên cái cảm xét thấy ngài đến từ anh quốc ta để cử ngài thử một chút đạn mổ 62, sờ cotland hitky vậy l i ề n cái này tốt nọa trực tiếp lựa chọn xong nhưng là tony liền không vui hắn lập tức trang bị bên trên mình chiến giáp cánh tay sau đó nhẹ nhàng đẩy liền từ đầu tường rất xuống sau khi rơi xuống đất hắn đầu tiên là nhìn một chút tấm gương sau đó mới một mặt phẫn nộ nhìn về phía giả vịt gặp quỷ. ngươi biết cái đồ chơi này đắt cỡ nào sao một chi đều muốn m ộ ư ơ i hai vạn năm ngàn bảng anh đâu tony vô vô tóc mình bên trên cho bụi còn có ngươi h o a kế ngươi không phải không uống rượu sao không cùng ngươi dông dài những ngày sợ v ậ t là ta lấy danh tự noa tiếp nhận giả vịt đưa tới liền bị nhẹ nhàng uống một n g ụ n còn có ngươi đã dự định kia fu j i mâu hạm làm luyện tập sản phẩm như vậy liền hào hảo làm một cái tạo hình cũng dùng bản gốc a tỉ như đem làm thành lợi kiến bộ dáng t o n y nuốt một ngụm nước bọt cũng đồng dạng hỏi vê gắt muốn đồng dạng rượu lợi kiếm tạo hình sao đây chính là một cái đại công trình đâu nhưng là không thể không nói s á c thực vô cùng có sức hấp dẫn như vậy ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy ta cảm thấy đương nhiên không có vấn đề mặc dù phiền thoái một chút nhưng là ta cảm thấy vẫn là đường bỏ qua cơ hội này tương đối tốt như vậy ạ vẹn chờ đâu ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ở trực thuộc tại xỉ ẻn phía dưới đi đó là đương nhiên nói thật ta muốn đem ạ vẹn chờ độc lập ra nhưng là nghị nghĩ muốn cùng những cái kia chán ghét cao tầng liên hệ cho nên ta cảm thấy vẫn là trực thuộc tại fu j i phía dưới tương đối tốt tony nói đến đây cũng không cần phải nhiều lời nữa nọa cũng không hứng thú cùng hắn tại vấn đề này tiếp tục trò chuyện x u ố n g dưới cùng tony nói chuyện phiếm sau một lúc nọa cũng dự định rời đi tới đây chính là nhìn một chút cái này có một đoạn thời gian không gặp học đồ tiện thể hỏi một chút chuyện công s ư ở n g hiện tại như là đã hiểu rõ nhiều như vậy nọa cũng lười đang hỏi đúng rồi nhớ kỹ muốn đi tham gia ta thủ ánh thức trước khi đi tony vẫn không quên cùng nọa chào hỏi đúng rồi ta sẽ chuyên môn cho ngươi lưu một cái tình lữ tỏa mang theo ngươi bạn gái biết sao người đây lại biết rồi nọa nghiêng đầu một chút ta nói qua cho n g ư ờ i sao không biết phải nói qua sao có đúng không ta sẽ nhớ ký đi chương 464, Ản ă s i b n ản văn pháp sư ra từ tony nơi này sau khi trở về nọa liền trở về thánh điện nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian g i ả n g đạo lý đoạn thời gian này bận rộn trình độ quả thực vượt ra khỏi chính nọa tưởng tượng đương nhiên nọa cũng không có cảm thấy mệt mỏi bởi vì nọa cảm thấy chơi rất vui vẻ chứ năm nay chuyện còn lại giảng đạo lý cũng không nhiều chứ chờ đợi tin tức cùng đến lúc đó cân nhắc muốn hay không đi châu âu cái nào đó đáy biển nhìn xem còn lại chính là mang lấy hở mì ẩn đi qua cái lễ giáng sinh cẩn thận tính được để nọa hơi nhức đầu tựa hồ cũng chỉ có muốn hay không đi châu âu cái nào đó đáy biển tìm kiếm đã từng thất lạc văn minh rằng đạo lý làm một thích khách mê nọa thật bị hiện tại bọn này thích khách làm có chút đau đầu bởi vậy nọa thật rất muốn đi mở mang kiến thức một chút cái kia đã từng đã sáng tạo ra cái nghề nghiệp này tiên phong xem hắn hoặc là nàng đến cùng đối với hiện tại tình huống như thế nào đối đãi hay là nói gia hỏa này dứt khoát đã triệt để tính toán đợi chết rồi đương nhiên n ọ a cũng sẽ không dễ dàng chạy tới bởi vì đối phương thế nhưng là một cái cựu giai cao thủ n ọ a một cái b á t giai cấp chín ma pháp sư thật là có chút phiền phức đâu n ọ a trong trí nhớ con hàng này không phải thích khách chính là chiến sĩ kém nhất là một cái thợ săn đơn giản đến nói đúng đường yếu nhất năng lực cận chiến đều là nghiền ép n ọ a n ọ a cũng không đốc chuyện tìm chết tình hắn cũng sẽ không đi làm bởi vậy tại n ọ a muốn đi nhìn một chút vị này thích khách trước đó n o dự định cùng mình lao sư hảo hảo gặp một lần đang nói chẳng những có thể lấy đem mình gần nhất từ hệ thống nơi đó thu hoạch lấy ra rút một chút thuận tiện còn có thể nói một chút đi xem một chút vị này thích khách đầu lĩnh sự tỉnh nếu mà có được lao sư hỗ trợ gia hỏa này cũng không phải việc khó gì loa sờ lên cái cằm nếu như thuận lợi nói không chừng còn có thể để gia hỏa này ra đâu loa nghĩ vô cùng tốt giảng thật nếu như có thể đem cái này đại lao cho lôi ra đến như vậy khỏi cần phải nói chí ít bọn hắn một phương này cao thủ lại nhiều một cái v ề phần hắn có thể mang tới càng nhiều ẩn tính chỗ tốt cũng không cần nói gia hỏa này một mực tại tận sức tại chế tạo một cái cân đối thế giới nhưng là cái này cân đối nọa cũng không tán thành nhất định phải nói cân đối nào có người ta litvê p lệ gần ở bên trong cân đối thế giới quan khổng lồ người bình thường thế giới cân đối mặc dù có nhiều như vậy ý tứ nhưng là thật không có cái kia cần thiết cách cục quá nhỏ nọa lắc đầu cũng không tại nhiều nghĩ nhiều như vậy ít nhất cũng phải trước bắt đến cái kia ả rập lao đang nói không phải sao về phần hiện tại gia hỏa này cũng là điên rồi hắn vì có thể hoàn thành nhiệm vụ này trực tiếp tại còn n ú i nẹn tàu khách sạn z mặc kẻ a n tôn n h dùng cái này đến đoạt lại mình cho hắn đồ vật Kết quả n hai ư vậy mặc dù so r kém tự tay xử lý hịt người em cùng ở bạ sở ghệm i hai loại đặc thù bảo thạch thật theo một ý nghĩa nào đó đến nói là sức mạnh cấm kỵ không gian lực lượng đọa sớm có liên quan đến lại thêm loạ thể chất vấn đề căn bản không có vấn đề gì chứ bọ bị đẳng cấp hạn chế có một số việc không có cách nào làm được t ỷ như vượt qua vũ trụ nhưng là chí ít tại hệ ngân hà loạ hoàn toàn có thể đi đến bất kỳ nơi hẻo lánh chỉ cần loạ biết cụ thể tọa độ nhưng là thời gian lực lượng loạ liền có chút l u n g cuống bởi vì hắn phát hiện mình giống như căn bản không có cách nào hoàn toàn nắm giữ giống như sơ chân loạ hiện tại cũng chỉ có thể thông qua vũ khí đến điều khiển em gệm lực lượng mà hệ thống bên kia đối với dung hợp không gian cùng lực lượng thời gian mặc dù tốc độ tương đối nhanh sao bởi vì hệ thống nói không sai lực lượng thời gian cùng không gian chi lực mặc dù cũng không phải là cái gì hút nhau lực lượng nhưng là làm ị n phải ỉ t ỷ gệm hai loại lực lượng tương hô vẫn là có thể làm được trung hòa bởi vậy hệ thống dung hợp hai loại lực lượng không tính là quá khó nhưng là vấn đề mấu chốt là hai loại lực lượng cùng nguyên bản lĩnh vực tương hô kiêm dung liền có vẻ hơi phiền thoái hệ thống hiện tại mặc dù tiến độ cũng không tệ lắm nhưng là so sánh với trước kia liền lộ ra càng thêm chậm một chút đương nhiên cái này chậm chỉ sợ cũng so ạn xỉ ẻn vắn pháp sư tự mình tìm tòi nhanh hơn nhiều bởi vì nọ hệ thống tính toán tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng Noa đã từng liền thăm một lần hệ thống mô phỏng tính toán cái kia quỷ tính toán tốc độ quả thực để Noa trận mắt hốc mồm kia hoa mắt vận chuyển cùng kim dung ngoài ra còn sau khi thất bại trực tiếp liền bỏ qua một loại đặc tính tốc độ quả thực chính là mấy giây một lần đ â u d ạ n g thật Noa có chút một lời khó nói hết bởi vì hệ thống tính toán một giây tốc độ đầy đủ Noa nhặt được mấy tuần nữa nha Noa lập tức lười n h ắ c đang chú ý hệ thống làm sao đi làm dù sao hệ thống này là sẽ không lý mình cũng tương tự sẽ không hạ chính mình đại khái qua mấy tháng về sau Noa liên tiếp đến mọt đồ tin tức ản xì ẻn văn pháp sư gia tiếp đến tin tức này nọa không nói hai lời liền trực tiếp đi đến cả m ạ tạ hạn xỉ hẹn văn pháp sư nọa đã sớm muốn gặp chỉ bất quá lần trước cạn xỉ hẹn văn pháp sư không tại mà thôi tới nhanh như vậy sao nọa vừa mới ra lại vừa v ẫ n gặp mật đồ gia hỏa này mà mật đồ thì một mặt kinh ngạc nhìn xem nọa hắn mới vừa v ẫ n cho nọa chuyển tin tức gia hỏa này thế mà liền đến mà nọa cũng có chút cổ q u á i nhìn xem mật đồ gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này ta ngay ở chỗ này phát tin tức có trời mới biết người thế mà nhanh như vậy lại tới nọa sờ lên cai cảm mình tới cũng nhanh thật kỳ quái sao noa nhưng không có chút nào cảm thấy kỳ quái đâu mặc dù cân nhắc trở xuống lệnh giờ những vấn đề này nhưng là đối với bọn hắn ma pháp sư mà nói lợi hại lệnh giờ cái gì thật không cần làm suy tính đi thôi còn đứng ở nơi này làm gì mặc đ ồ nhìn xem không biết đang suy nghĩ gì đ o a lao sư vừa ra đâu đã đến đây vậy thì đi thôi ta còn tưởng rằng muốn chờ ngươi mấy ngày ta còn dự định đi ra xem một chút đâu nhìn cái gì noa một mặt không hiểu thấu nhìn xem hắn chẳng lẽ ngươi lại tại rồi ra đâu sao ngươi đang nói cái gì ngu xuẩn m ặ t đồ một mặt biến thành màu đen nói ra ta đi new j ó t nhìn xem một cái ma pháp sư hắn đã từng là cái trọng độ tê liệt bây giờ có thể hành động lúc trước hắn cũng cùng qua lão sư một đoạn thời gian nói thế nào cũng là chúng ta đã từng người ta đi xem hắn một chút có vấn đề gì a nguyên lai、like、là tên kia loa nhẹ gật đầu hắn tự nhiên nhớ kỹ vị này sờ trên người dẫn đường đâu nói đến gia hỏa này cũng thật xui xẻo bởi vì hắn quả thật thân thể tê liệt mà lại tại cuối cùng làm người dẫn đường hắn cũng bị m ặ t đồ tự tay cho xử lý nhưng là bây giờ thì khác mặc đồ chỉ sợ đen không nổi mà lại sở chen cũng lấy không được em đệm người dẫn đường mặc dù vẫn như cũ có thể sẽ là người dẫn đường nhưng là chí ít hắn sẽ không bị kịch bị m ọ t đồ cho xử lý nguyên lai、like、là dạng này loa nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đi theo m ọ t đ ồ liền hướng phía trong đình viện đi đến đúng rồi v i c to r hiện tại thế nào chiếu ngươi nói làm chứ sao m ọ t đồ trực tiếp một câu k e m chút đem l o a làm c h o á n váng chiếu ta nói làm ta để v i c to r làm việc có như vậy rõ ràng sao loa trên giới đánh giá m ọ t đồ nửa này g hắn suy nghĩ nếu như chuyện này nếu như đổi ai cũng biết như vậy chỉ sợ kệ sĩ lù cũng có thể phát giác được đi không cần nhìn ta như vậy mặc đồ tự mình nói ra sắp xếp của ngươi ta đã sớm phát hiện đừng quên ta hiện tại thế nhưng là tạm thời trợ giúp lao sư đang xử lý cạ mạ t a giống vít to dạng này mà pháp sư ta tự nhiên hơi chú ý a nguyên lai、like、là dạng này n o a nhẹ gật đầu xem ra ngươi lực độ trưởng khống cũng không tệ lắm sao bất quá ta có một nỗi nghi hoặc kệ sĩ lù tên kia phát hiện sao yên tâm đi bởi vì ta biết là ngươi làm bởi vậy ta cố ý ở bên kia gia tăng một chút tuần tra cường độ mặc đồ cơi cười, cười. kệ sĩ lụ chu y không đến v i t to so với hắn lợi hại mà lại ra hỏa này còn một ngày tại sử dụng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có ma pháp ba động kia một loại loa nợ nụ cười v i t to ra hỏa này thật là có biện pháp bất quá nghĩ đến ra hỏa này là đi thả máy nghe trộm cái gì bị mật đồ phát hiện à. bởi vậy ra hỏa này mới có thể tăng lớn nhân thủ cố ý để cho mình người bị nhìn kệ sĩ lụ chu y tới mặc dù nói sẽ giảm xuống bọn hắn hội nghị số lần nhưng là mật đồ cũng sẽ không một mực làm như vậy xuống dưới dù sao v i t o cần chính là biết bọn hắn đang làm gì hoặc là nói loạ cần biết bọn hắn đang làm gì m ặ t đồ cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không lâu làm hắn liền trực tiếp người rút đi cho nên vít to không chỉ có không có bại lộ hơn nữa còn thu được một chút tin tức tin tức loa nghiêng đầu một chút hắn nói cho ngươi sao không nói m ặ t đồ lắc đầu hắn là dự định nói cho ngươi bất quá hắn nói cho ta không phải cái đại sự gì để ta yên tâm để ngươi yên tâm sao loa nhẹ gật đầu loa cảm thấy chuyện này khả năng thật không phải cái gì quá không được đồ vật nếu ra hỏa này thật làm ra cái gì đáng sợ sự tình khả năng dựa theo vít to cách làm hắn sẽ trực tiếp lựa chọn đồng thời thông báo mình cùng mặc đồ để cho hạn s ỉ ẩn v ă n pháp sư ra mặt r a hai người trò chuyện một chút liền đã đi tới hạn s ỉ ẩn v ă n pháp sư đ ì n h viện mật đ ồ nhìn thoáng qua phía trước đ ì n h viện rất trực tiếp ngừng lại loa nhìn một chút hắn có chút nghi ngờ hỏi ngươi làm sao không đi là lao sư muốn gặp ngươi mật đ ồ nhỏ giọng nói một câu một người nha loa sờ lên cái cảm vậy được đi ta đi trước chờ một chút ngay tại l o a dự định đi tới thời điểm mật đ ồ đ ỗ n g nhiên mở miệng đem loạ trò kêu rừng cái này khiến loạ có chút kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua ra hòa này lúc này chẳng lẽ h ắ n còn có cái gì vấn đề sao đứng tại chỗ nọa quay đầu nhìn một chút mọt đồ cũng không có mở miệng đúng rồi ngươi cùng lao sư mọt đồ có chút do dự ngươi cùng lao sư có phải hay không làm ra một cái mới ma pháp a làm sao ngươi biết nọa kỳ quái nhìn hắn một cái lập tức hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng kia ta hiểu được đúng là một cái mới ma pháp đến lúc đó ngươi sẽ học tập sẽ học tập đúng vậy một cái mới tinh có thể cải biến ma pháp sư tương lai con đường ma pháp chương bốn trăm sáu mươi lăm đến cùng là nhát gan vẫn là cẩn thận đâu ngươi đã đến nhanh như vậy tới cũng nhanh không tốt sao khi nọa đi vào đến ả n xỉ ẹ n văn pháp sư gian phòng về sau ả n xỉ ẹ n văn pháp sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nọa mà nọa cũng là một mặt cổ quái tới cũng nhanh có cái gì không tốt sao làm sao mật đồ cũng lại nói mình tới cũng nhanh hiện tại ả n xỉ ẹ n văn pháp sư cũng đang nói mình lắc đầu nọa cũng không cảm thấy mình đến nhanh dù sao nọa là một mực tại tin tức này đâu trực tiếp đi tới ả n xỉ ẹ n văn pháp sư trước bàn nọa làm xuống dưới mà ả n xỉ ẹ n văn pháp sư cũng thay nọa rót một chén trà đặt ở trước bàn của hắn sáng sớm hôm nay vừa mới hái hái xuống trồi non ta dùng ma pháp trực tiếp tiết kiệm chút thời gian để nó biến thành lá trà ngân qua đi ta tăng thêm chút mật ong n g ư ơ i biết n g ư ơ i uống không uống được quen h ản si ẹn văn pháp sư nhẹ nhàng n h ấ p một miếng trà nói hai mươi năm trước ta đều uống quen l ã o sư noa cười cười trực tiếp bưng chén trà lên liền uống một ngụm không thể không nói trà này s ắ c thực rất trong e o lại thêm có mật ong hương vị trừ đi một chút trà cay đắng cho người ta một loại cảm giác mới mẹ tư vị noa không tính là nhiều thích uống trà nếu như là trà sữa hắn sợ rằng sẽ uống nhiều một ít nhưng là mỗi một lần đi vào ả n x ì ẹn văn pháp sư nơi này hắn cũng sẽ không cự tuyệt cùng trà này ta nghe nói ngươi đ ễ vít to d á m thị kệ xì lù uống một ngụm trà về sau ả n xì ẹn văn pháp sư bỗng nhiên mở miệng hỏi đúng thế loa căn bản không có bất kỳ do dự trực tiếp điểm một chút đầu ta nghe mặc đồ nói g i a hỏa này thường xuyên lật xem cấm thư đồng thời cảnh cáo nhiều lần cũng vô dụng mà lại ta ở trên người hắn cảm nhận được hắc cáo lực lượng xem ra hắn cũng không có nghe ta a n xỉ ẹn văn pháp sư cảm thán một câu Bất q u ân đương nhiên là đây là tình huống hiện tại trong nguyên tắc n ọ t khả năng xác định nhưng là cẩn thận suy nghĩ n ạ a cảm giác khả năng cũng có như vậy một chút dù sao tự tay chết trong tay kệ xi、si、lù tới một mức độ nào đó cũng coi là một loại cứu rối đi ngươi nghĩ xuống tay với hắn sao ả n xì ẹn văn pháp sư lại một lần nữa nhấp một miếng t r à sau đó mới sâu kín hỏi mặc dù ta rất muốn làm như vậy cũng có năm chắc hắn không có năng lực phản kháng noa để chén t r à xuống vẻ mặt thành thật nhưng là vô luận nói như thế nào hắn đều là cả mạ tạ cao dai ma pháp sư mà lại hắn cũng là sư h i n h của ta hắn đối ta mà nói không có cái gì uy hiếp chủ yếu vẫn là nhìn ngài lao sư vậy l i ề n lại nhìn một chút đi bất quá không cần nhìn ta ngươi bây giờ mới là cả mạ tạ người quản lý ạn xì ẹn văn pháp sư nợ nụ cười liền không tại nhiều nói cái đề tài này noa rất t ứ c thời ản xì、si、ẻn văn pháp sư không muốn nói nữa như vậy nọa tự nhiên cũng sẽ không lại đi nói liên cung nọa nói đồng dạng kệ sĩ lù đối ản xì、si、ẻn văn pháp sư cùng nọa không có bất kỳ cái gì uy hiếp mà lại tại cả mạ tạ có thể đối phó hắn người rất hợp khỏi cần phải nói vẹn vẹn mặc đồ vít to còn có v n g đều có thể nhẹ nhom thu thập hắn húng chi cả mạ tạ có thể xuất động cao giai ma pháp sư thậm chí là ma đạo sư số lượng cũng đầy đủ nhiều dùng để xử lý một cái kệ sĩ lù đều có chút đại tài tiểu dụng bởi vậy nọa quyết định nhìn nạn xì ẻn văn pháp sư thái độ sẽ có vẻ càng tốt hơn một chút vô luận là ai đều không hy vọng mình hậu viện xuất hiện không tốt thanh âm nói thật nọa cảm thấy mình hiện tại có chút ít bành trướng nếu là trước đây hắn nhất định sẽ toàn lực cẩn thận chằm chằm phòng kệ xì l ụ nhưng là hiện tại thế nào nọa đã bắt giai cấp chín mà lại hắn còn có một cái cựu giai cự long phân thân có thể sử dụng cái này cũng liền mang ý nghĩa nọa thật có thể không quá đi kệ xì l ụ để ở trong mắt nếu như hắn có di động chỉ cần vít to nhìn cực kỳ có được ở bạ sở g a m cùng t m đêm nọa hoàn toàn có thể nháy mắt xuất hiện tại vị trí của hắp sau đó nhất cổ tác khí diệt hắn có thực lực như vậy đối mặt thất giai kệ xì lùn họa khả năng thật không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí cho nên giống như cũng không tính được quá bành trướng a thật muốn bành trướng khả năng đ o ạ ngay cả giám thị đều không cần giám thị trực tiếp chờ lấy làm liền tốt nói trắng ra là vẫn là sợ có trời mới biết đ ọ t mạng mù đến đây là cái dạng gì nữa nha nọa yên lặng bưng chén trà lên lại uống một ngụn hắn xác thực không thèm để ý kệ xì lụt nhưng lại không thể không lo lắng đ ọ t mạng mù ra hỏa này đến cùng thuộc về cái nào vĩ độ nọa không hiểu rõ nhưng là thực lực của hắn chỉ sợ đã mạnh đến quá phận mới đúng dạng này ra hỏa dù là tại cái này vĩ độ không thể phát huy ra toàn lực nhưng là cũng là có thể phá hư thế giới này tồn tại a đang suy nghĩ gì đấy noa g ngay tại noa g tự hỏi đọt mà mủ vấn đề thời điểm ản si ẹn văn pháp sư thanh em chuyển đến noa g trong thay ngầm đầu noa g lấy lại bình tĩnh nói ra không có gì chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện khác như vậy sao ản si ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu đúng rồi người vũ khi mới sử dụng cảm giác như thế nào không gian lực lượng có thể ổn định phát huy thời gian lực lượng đại khái là thiên phú của ta có chút vấn đề đi có thể đơn giản nắm giữ nhưng là cũng không thể cùng không gian lực lượng đồng dạng không dựa vào bảo thạch liền có thể sử dụng rất bình thường thời gian lực lượng vốn là tràn đầy cấm kỵ không gian cũng giống như thế chỉ bất quá so sánh với thời gian không gian thì tương đối dễ dàng một chút dù là đằng sau uy lực của bọn nó cơ hồ nhất trí cơ hồ nhất trí nọa cũng không dám vững tin hai loại lực lượng uy lực sẽ cơ hồ nhất trí giống như vô luận ở chỗ đó thời gian đều so không gian lực lượng lợi hại hơn không y ta bất quá rất nhanh nọa đã cảm thấy có chút không đúng bởi vì hai loại lực lượng đều vô cùng đáng sợ không gian lực lượng thế nhưng là vượt ngang toàn bộ thế giới thậm chí trực tiếp vượt qua toàn bộ thế giới mà thời gian lại có thể ngược dòng tìm hiểu cổ kim thậm chí còn có thể trở lại quá khứ đem n g ư ờ i địch nhân làm t h i t rồi nếu như vậy nhìn tựa hồ hai loại sức mạnh thật đều không kém thậm chí tại trình độ nào đó đến nói đúng là h uy lực nhất trí khó trách hệ thống muốn đem không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng dung hợp lẫn nhau chẳng lẽ lại là bởi vì tại hậu kỳ bọn hắn hiệu quả uy lực trình độ nào đó là mạnh như nhau loạ trầm tư sau một lát hắn cảm thấy thật là có khả năng như vậy bởi vì thuộc tính tương đương mấu chốt nhưng là còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường đó chính là lực lượng cường độ có thể hay không á n khớp tứ đ ạ i nguyên tố tuyệt đối sẽ không có vấn đề mà quan g minh cùng hắc cám là hai đại đối lập nguyên tố cái này nọa không biết hệ thống sẽ như thế nào thao tác tiềm lực của bọn hắn cùng năng lực trên cơ bản xem như đứng tại cùng một cái độ cao như vậy cần gì dạng lực lượng cùng không gian nguyên tố tương hỗ xứng đôi đâu đồng thời thuộc tính sẽ không xuất hiện cái gì biến động càng nghĩ nọa phát hiện liền xem như chính hắn đến tuyển cũng là chọn thời gian lực lượng a đúng rồi ngươi lần này tới là có chuyện gì sao tựa hồ là biết nọa gia hỏa này cuối cùng sẽ tại tín nhiệm bên người thân không hiểu thấu lâm vào trầm tư ạn xì ẹn văn pháp sư rất thẳng thắn mở miệng hỏi a n h a nọa lấy lại tinh thần ngượng ngùng sờ lên đầu có hai chuyện lao sư nói đi ạn xì ẹn văn pháp sư cười cười cũng không có để ý như vậy nọa nhẹ gật đầu nói hắn liền lấy ra một khối thủy tinh đưa cho ạn xì ẹn văn pháp sư ạn xì ẹn văn pháp sư nhìn xem nọa đưa tới thủy tinh lập tức nàng liền biết trong này rất có thể là nọa đem tin tức để ở trong này đây là ma pháp sư thủ đoạn cái ó một lắm ít không tốt không n sự này h phương pháp như liền dùng v tại phù hợp cực đây là đoạn này ký ức mới vừa tiến vào không bao lâu ạn sĩ ẻn văn pháp sư liền mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đoạn bởi vì đoạn cho hắn ký ức căn bản không phải sự tình gì mà là một vài bước liên quan tới lực lượng thời gian tại không gian chi lực tương hố dung nhập tứ đại nguyên tố bên trong quá trình có thể nói đoạn này ký ức giá trị khó mà đánh giá nhất là đối với ả n xì ẹn văn pháp sư đến nói đoạn này ký ức giá trị càng thêm không thể so bỉ ả n xì ẹn văn pháp sư có chút không rõ ràng cho lắm tiểu tử này đến cùng lại như thế nào làm được đem khó khăn như vậy sự tình cho biết rõ ràng phải biết cho dù là nàng muốn làm được tình trạng này cũng dị thường khó khăn nhưng làn đ o ạ tiểu tử này lại dễ dàng giải quyết ạn s ị e n văn pháp sư cũng sẽ không không biết loạ t i ể u tử này trước đó thế nhưng là một mực tại chơi cái gì thể nghiệm nhân sinh bình thường sống sự tình đâu ngươi ngươi làm được ạn s ị e n văn pháp sư bình phục một chút tâm tình c a o mày hỏi ừ n xem như làm được l o a nhẹ gật đầu bất quá độ khó rất lớn đến bây giờ cũng chỉ có thể làm đến b ư ớ c này chỉ có thể làm đến b ư ớ c này ạn s ị e n văn pháp sư kèm chút nghĩ một bàn tay quất vào l o a trên đầu cái gì gọi là chỉ có thể làm đến b ư ớ c này trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ có thể như vậy lĩnh vực ma pháp mà lại ản xì ẹn văn pháp sư thế nhưng là thập giai đ ỉ n h phong tồn tại nhưng lại ản xì ẹn văn pháp sư mình cũng hiểu rõ nàng muốn làm đến một bước này cũng không dễ dàng nhưng là nọa ra hỏa này hơn nửa ngày ản xì ẹn văn pháp sư mới lắc đầu nàng thật không muốn suy nghĩ nọa làm sao làm được có lẽ là nọa thiên phú vốn là tốt ra ngoài húng chi ma pháp này vốn chính là chính nọa làm ra đâu xem ra ta muốn dính hảo quan của ngươi ản xì ẹn văn pháp sư c ư ờ i khổ một câu ngươi cũng thật là lợi hại nọa đại khái đi loa nhẹ gật đầu mỗi một lần ta dung hợp những lực lượng này thời điểm chắc chắn sẽ có một loại không hiểu trực giác nếu như là thất bại liền không có bất kỳ cảm giác gì thành công liền có một loại kích động cảm giác mà một khi gặp nguy hiểm liền sẽ có một loại nguy cơ cảm giác ta đừng nói nữa n ọ a lời còn chưa nói hết ả n xị、si、h n văn pháp sư liền trực tiếp đánh gãy đây là thiên phú của ngươi n ọ a ngươi chính là ma pháp sư người dẫn lĩnh tương lai con đường người chỉ dẫn ta thật cao hứng có ngươi đệ tử như vậy thật cao hứng sao ta cũng thật cao hứng có ngươi lão sư như vậy đâu n o cười cười cũng không có tại tiếp tục nói những chuyện này ngược lại chính loại có khả năng sẽ b á i phỏng một chút châu âu cái nào đó đ á y b i ể n ẩ n tàng người kia sự tình nói cho hạn s ỉ ẹn v ă n、Văn、pháp sư đi thôi mặc dù nàng đối với ngươi mà nói có chút nguy hiểm nhưng là nhược điểm của nàng dị thường rõ ràng ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp quăng ra nàng vũ khí liền tốt đương nhiên ngươi khi xuất phát nói cho ta ta sẽ đi giúp cho ngươi chờ lấy chính là ngài câu này lão sư ta hiểu được dạng này ta liền sẽ không có vấn đề gì ngươi ra hòa này vẫn là như vậy gan không ngươi cũng không nhắc gan cẩn thận sao được rồi đi thôi ta chờ ngươi tin tức được rồi lao sư bất quá trước khi đi ta khối này thủy tinh độ tinh khiết rất cao giá cả không í ta t chương bốn t r ư ơ i sáu ta nhìn ngươi là không có đầu vóc l o a ngươi có phải hay không gây lão sư tức giận nhìn xem đầu tóc đầy bụi từ ạn xỉ ẻn văn pháp sư dừng chân chạy đến l o a m ọ t đồ một mặt buồn cười nhìn xem hỏi l o a l ư ớ t mắt căn bản là không thèm để ý m ọ t đồ ra hỏa này h ắ n chỉ là có chút thở dài nước của mình tinh xem như chưa có trở về trừ có thể cầm đương nhiên khối kia trình độ đúng là một cái chất lượng cái gì đều tiếp cận với hoàn mỹ đồ vật bất quá cầm đồ vật không cần tiền bởi vì đây là nọa tại dạy dỗ tony thời điểm thuận tay từ chỗ của hắn thuật tới mà tony cũng không thiếu tiền mua một cái thủy tinh bởi vậy hắn cũng không để ý mà thôi để nọa buồn bực l à khi nọa cùng ả n xỉ ẻn văn pháp sư nói lên khối này thủy tinh cần thanh lý một chút thời điểm ả n xỉ ẻn văn pháp sư thế mà trực tiếp biểu thị muốn nhìn một chút nọa hiện tại trình độ ma pháp đề nghị này trực tiếp để nọa đều ngây ngẩn cả người kết quả chính là nọa căn bản phản ứng không kịp liền bị ả n xỉ ẻn văn pháp sư một cái ma pháp đánh bay đi ra ngoài không có chỉ là ta thủy tinh không có giút thanh lý mà thôi phủi bụi trên người một cái loa một mặt bất đắc dĩ nói thanh lý thủy tinh m ặ t đồ sửng sốt hơn nửa ngày hắn mới một mặt cổ quái mà hỏi ngươi cùng lao sư nói muốn báo tiêu tài vụ n g ư ơ i thủy tinh thế nào cho lao sư đúng vậy bên trong ghi chép một chút tin tức loa thản nhiên nhẹ gật đầu cho nên ta mới nghĩ cả mạ tạ có thể hay không ta biết lao sư vì sao lại đánh ngươi m ặ t đồ bất đắc dĩ thở dài ngươi đối với mình c h ứ c quyền phạm vi cũng quá xa lạ một chút ta t r ư c quyền phạm vi quá xa lạ loa vô vô trên người mình cho lập tức chính hắn liền cùng tạm ngừng đồng dạng xứng sờ ngay tại chỗ giống như nói thật c í n mình h m là ca ngươi sẽ không thật không biết ta cái này ta không cần nói ta đều hiểu mặt đen lên nọa về tới ca mã tạ hắn thật là không có mặt tiếp tục ở nơi đó ở lại nữa rồi thật quá mất mặt nọa hoàn toàn không biết mình trước quyền bên trong thế mà còn có cái này một hạng sớm biết những này nọa cũng sẽ không đi hỏi ản si ẻn đoán pháp sư lại hoặc là mang lấy vẩn cùng đi đâu mới từ trong thánh điện truyền tống môn đi tới lập tức hạt thuậy liền n h à o tới vững vàng đứng ở nọa trên vai trái mà chỉ chốc lát sau một cái mang lấy bị gì bị gì thanh n m tiểu ra hỏa cũng chạy theo tới nhảy tới nọa trên vai phải cuối cùng nọa còn được túi người đem đã chạy đến bên chân h ạ n lụ cục bế lên luôn cảm giác ta chỗ này có thể thúc đẩy vật vườn đâu nọa nhìn xem trên người mình đội hình có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm ở câu ngươi cũng biết nơi này nhanh có thể thúc đẩy vật vườn sao đúng lúc này vầng thanh âm từ một bên chuyển tới nọa quay đầu nhìn lại kết quả phát hiện ẩm da hỏa này trong tay chính bưng lấy một đôi sách có chút mặt đen hướng phía bên ngoài đi ra ngoài cái này khiến cho nọa có chút không hiểu đấu biết hắn chú ý tới những sách vở này tựa hồ có chút bị đốt cháy khét vết tích nọa mới lập tức đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra Bờ giờ một ngươi quét hình những sách vở này làm gì nọa chừng mắt liếc đứng tại vai phải mình nhỏ người máy một mặt bất đắc d ĩ hỏi bị gì bị gì tất nhỏ người máy nghe hiểu được nọa nhưng là nọa cùng ẩm liền không chắc nghe hiểu được may m à n ọ a có tony cho chuẩn bị mà nghe hiểu về sau nọa cũng rất im lặng bởi vì cái này tiểu gia hỏa này lại là bởi vì dự định ghi chép các loại văn hóa khác nhau vợ giờ một là sở ta hột người máy tony có thể đem nó làm được đã coi như là rất tốt thúng chi dựa theo tony bởi vì cùng nọa quan hệ tuyệt đối sẽ không đối tiểu gia hỏa này động tay chân tiểu gia hỏa này bởi vì sở ta hột kỹ thuật thế mà lại có ý thức của mình như thế để nọa cảm giác được vô cùng có ý tứ bất quá loại này sở ta hột người máy cũng có một cái đặc điểm đó chính là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn chủ nhân điểm này nọa ngược lại là vô cùng yên tâm v ô vô, vô b ờ giờ một đầu cũng không thèm để ý tiểu gia hỏa này phát ra bị gì bị gì thanh nhâm nọa nhìn về phía vâng khoảng thời gian này vâng một mực có thể tính là thâm cư không ra ngoài nhận nọa không tại thánh điện thời điểm hết thể làm việc nói một lời chân thật nọa có đôi khi cũng cảm thấy thật xin lỗi vâng từ khi gia hỏa này theo mình sau cơ bản đều là mình lười biếng hắn đang làm việc mình chạy ra ngoài chơi cũng là vâng trong nhà làm việc có thể nói vâng là mình chân chính p ụ tá đắc lực tiểu gia hỏa này đang nói cái gì v ừ a nghi ngờ nhìn thoáng qua bờ giờ một vừa nghi nghi ngờ nhìn một chút đoạ ngươi nghe hiểu được tony cho ta một người thông dịch k h í đoạ từ trong túi móc ra một cái hình tròn trang bị chính là cái đồ chơi này hai ngày nữa ta đi tìm tony cho các ngươi một người làm một cái dạng này các ngươi liền nghe hiểu được hắn nói cái gì vâng tiếp nhận đoạ đưa tới trang bị trên dưới trái phải xem thật kỹ nhìn sau đó trả lại cho đoạ không sai lần sau nhớ kỹ cho ta một cái liền tốt nhớ kỹ yên tâm đi đoạ c ư ờ i cầm lại cái kia trang bị sau đó t ỏ mò hỏi gần nhất khoảng thời gian này trôi qua thế nào Vẫn được. vâng như bay hàm hàm nở nụ cười nếu như ngươi cái này chán ghét ra họa có thể cố gắng một chút ta cũng không cần phiền phức như vậy phiền phức sao ta nhìn ngươi còn tất ta t ố t ngươi biết cái rắm ta cả ngày vội vàng bận điệu kia tất cả đều là ngươi lưu lại phá sự mà ngươi đây chạy loạn khắp nơi gần nhất còn đi chơi cái gì trải nghiệm cuộc sống ngươi làm sao không đến thể nghiệm một chút cuộc sống của ta đâu ách l o a lung túng sờ lên đầu thể nghiệm cuộc sống của ngươi cái này vốn là phải là của ta sinh hoạt t loạ thở dài cuộc sống như vậy hắn cũng không phải không có thể nghiệm qua nhớ ngày đó n ọ ạ vừa mới nhậm chức thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy chỉ bất quá bây giờ cảm thấy quá phiền phức mà lại lại có ẩ n cùng đèn nịt dạng này trợ thủ bởi vậy n ọ ạ mới c h ậ m rãi trở nên có chút lười dù sao có người có thể giúp hắn làm những sự tình này hắn mới lười đi để ý tới đâu bất quá bây giờ nhìn tựa hô ẩ n đối với chuyện này oán niệm g h vẫn là thật lớn cái này khiến n ọ ạ bao nhiêu cũng có nhiều như vậy không có ý tứ được rồi chúng ta không nói cái này n ọ ạ lắc đầu không đang tính toán tiếp tục cùng ẩ n dây dưa cái đề tài này như vậy đi lần sau ta ra ngoài mang ngươi cùng một chỗ mang ta ra ngoài nói chưa dứt lời nói chuyện ờ liền giận không chỗ phát tiết chuyện của ngươi toàn bộ là ta xử lý đáng chết ta nếu là cùng ngươi ra ngoài ngươi dự định để ai đến xử lý gặp ủy nơi nào có nhiều như vậy thí sự những ma pháp kia bộ người tới đâu mỗi một lần đều để ý tới bọn hắn vậy bọn hắn còn không cưới mặt chuyển vật rồi ta xem là ngươi không có đầu óc ca vung xuống những n à y thí sự hôm nay cùng ta ra ngoài đi một chút đi cái rắm lần trước đáp ứng nước pháp bộ phép thuật ai ai ai ngươi làm gì đâu Cổn nguyên mặt đen lên mang lấy xe l ẹ n từ trên phi cơ xuống tới hiện tại bọn hắn ngay tại ạ tạ ruột phi trường quốc tế đây cũng là giờ rủ xạ l ẹ m sân bay bọn hắn đi vào cái địa phương quỷ quái này cũng là bởi vì nọa tin tức mà nọa gia hỏa này thì mang lấy vẩng chạy ra ngoài chơi đi căn bản không có hứng thú tới chỉ là để chính nọa không nghĩ tới chính là hắn cùng vẩng suốt ngày ở bên ngoài tiêu sái thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn tiếp đến c ổ n stà nguyên viên kia đạn chuyển đến tín hiệu nọa biết gia hỏa này hiện tại đã bị cái kia đáng chết tả dập lao phát hiện chỉ tiếp nọa hiện tại tạm thời không có ý định tới hắn hiện tại chính chơi lấy đâu coi như muốn đi qua nọa cũng phải đợi đến mình chơi chán lại nói mà chuyện này trừ nọa tham dự bên ngoài cũng chỉ có c ổ n starguyn về phần phu di cái gì nọa căn bản không làm cân nhắc bởi vậy c ổ n starguyn thằng xui xẻo này nguyên bản chính mang lấy sẽ lẹn xử lý một cái hấp huyết quỷ nhiệm vụ thời điểm trực tiếp bị nọa một điện thoại kêu lên cái này đáng chết hấp huyết quỷ liền biết bóc lột nhân viên c ổ n starguyn một đường đi tới một bên chửi mắng mà sẽ lẹn thì liếc mắt căn bản là không thèm để ý ông chủ này nọa là hấp huyết quỷ tên vương bắt đản này là hấp huyết quỷ như vậy hấp huyết quỷ sẽ còn thảm như vậy chỉ sợ hiện tại hấp huyết quỷ đã sớm trở thành chúa tể một phương mới đúng rồi a đương nhiên bởi vậy sệ lẹn chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào biết được trần tướng bây giờ còn đang loạ cái này đ ê m tối đại quân dưới trường a chúng ta bây giờ muốn đi đâu sệ lẹn nhìn hai bên một chút hoàn cảnh đang nhìn nhìn lên bầu trời mặt trời có chút không quá thoải mái hỏi p h i ề n phức động tắc nhanh một chút ngươi biết ta không thích loại hoàn cảnh này ngươi đã sớm không sợ ánh mặt trời làm sao vẫn là bộ này tính tỉnh còn s á n đi ra sân bay sau cho mình đốt một điếu thuốc hít một hơi thật sâu mới nói ra đáng chết máy bay đây cũng là ta vì cái gì tình nguyện ngồi thuyền cũng không nguyện ý làm máy bay nguyên nhân đáng chết đ o ạ ở đây ta đều có thể chấp mắt lại tới sẽ len t r ừ n g c ồ n s t a n g g n u y i n cũng không để ý tới hắn như vậy nhiều con s t a n g n g u y d nghiện n thuốc chỉ sợ là g i ả i không xong nhất là quen biết những ma pháp sư này sau g i a hỏa này hàng năm đều sẽ đi điều trị có thể nói g i a hỏa này là sẽ không bị khói r ế t chết mà sẽ len xác thực cũng không sợ ánh nắng tại không sai biệt lắm hai mươi năm trước nàng đã tiếp nhận tiên tổ huyết dịch hiện tại nàng căn bản là không sợ ánh nắng chỉ là làm một s ố mấy trăm năm hấp huyết quỷ mấy trăm năm đều là dạng này xuống tới để nàng lập tức thích hướng nàng thật đúng là thích hướng không tới tốt không nói những này chúng ta đi trước cái địa phương quỷ quái này khu ma nhân hội sở c ổ n s t a r l i n lấy ra điện thoại bắt đầu gửi tin tức ta có người bằng hưu chính là cái địa phương quỷ quái này người mấy năm trước hắn tại berlin chấp hành nhiệm vụ gặp phải phiền thoái vừa vặn đụng phải ta ta cứu được hắn cho nên ngươi định tìm hắn hỗ trợ tìm người sẽ lèn hai tay vòng n g ư ợ c mà hỏi không tìm người rất đơn giản trực tiếp thông qua nọa lưu lại ma pháp vết tích liền có thể tìm tới con s t a r l n vẫn tại gửi tin tức cũng không ngẩm đầu lên nói Sẽ lèn kỳ quái, nhìn hắn kỳ quái một chương á i nàng có c ú t k bốn trăm sáu mươi bảy ta rất ghen tị ngươi cồn stalin g ư ơ i làm giận năng lực cùng ai học đã không trọng yếu trọng yếu là sẽ len thật kém chút bị cồn stalin cho tất chết dứt khoát nàng biết c ổ n starn chỉ là đang nói đùa mà thôi bởi vì đang nói xong những lời này sau c ổ n starn vẫn như cũ mang lấy sệ lẹn chạy tới trong miệng hắn bằng hữu vị trí đồng thời mua không ít đồ vật là một phi thường có kinh nghiệm khu ma nhân c ổ n starn đương nhiên biết làm sao tại ác liệt hoàn cảnh để cho mình trôi qua càng tốt hơn lấy lòng những vật này về sau c ổ n starn liền mang theo sệ lẹn cùng lên đường hiện tại trời đã tối có trời mới biết hiện tại cái k i a gọi vật gia hỏa tình huống thế nào bất quá đã nọa ma lực vết tích vẫn như cũ có thể tìm kiếm như vậy điều này nói do còn không có phát xả viên kia đạn thật sự là chẳng ghét rõ ràng có thể chờ lấy hắn phát xạ viên kia đạn lại nhất định phải ta chạy tới bắt người ngồi tại lạc đà bên trên cồn t a nguyên ngậm một điếu thuốc quán trách ngươi gặp qua dạng này bóc lột nhân viên người sao ta chỉ biết là ngươi cũng là dạng này người sẽ l è n liếc mắt ngầm đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng lúc này mặt trăng vô cùng trong sáng phản chiếu trong sa mạc làm cho cả sa mạc đều thoạt nhìn như là dòng sông màu bạc sẽ l è n rất thích cảm giác như vậy làm một hấp huyết quỷ cho dù là đã không quan trọng liệt dương hấp huyết quỷ nàng vẫn là càng thích đêm tối một chút nói thật sẽ lẻn cũng không phải là không có biến thành người bình thường hy vọng chỉ là nàng cự tuyệt m à t h ô i năng lực của ma pháp sư rất mạnh nhất là nàng đại lao bản loạ phái nỉ ở vị này khả năng qua không được bao lâu liền sẽ nhậm chức trí tôn pháp sư ra hỏa xác thực có năng lực như thế làm được những thứ này nhưng là sẽ lẻn cũng không tính làm như vậy bởi vì nàng cần hấp huyết quỷ lực lượng đến đối hấp huyết quỷ tiến hành trả thù huống chi nàng đối với mình cuộc sống bây giờ cũng cảm giác được vừa lòng phi thường tại phương chu khu ma nhân sợ sự vụ bên trong người bên trong này đối nàng cũng không tệ cũng không có bởi vì nàng là h ấ p huyết quỷ mà đối với nàng có cái gì tâm tình mâu thuẫn đây cũng không phải là bởi vì sở sự, sự vụ bên trong phần lớn là mù t ạ n nguyên nhân mù t ạ n tiến vào thế giới ma pháp thời gian cũng không tính dài tính toán đâu ra đấy cũng liền vài chục năm mà thôi sẽ lèn bây giờ tại london thậm chí ở thế giới rất nhiều ma pháp giới đều là thuộc về được hoan g n ê n đồng thời không bị quáy dày cùng công kích người bởi vì tuyệt đại đối số ma pháp giới người lãnh đạo đều biết nàng l à n l o thủ hạng mấu chốt nhất john con stan huyền cái này khu ma giới đại lao kiểu gì cũng sẽ cùng nàng cùng một chỗ làm nhiệm vụ đây không phải có cái gì ý nghĩ khác Tất cả mọi nếu g gia đảng, nhưng bằng cũng cũng thường không lòng ư được, mười ờ i bởi Constantine cái cái đối phi i nhìn tổn này muốn bảo vệ Selen.、Constance、vẫn luôn là tên hôn Aon, hơn nữa còn là một cái mười phần hắn mình Selen thí hỏa hốt thuốc, nhưng là hắn đối bằng hữu của mình cũng tốt, thuộc hạ vì ra của đáy đều một một tàu tốt, tốt là là là là là là bảo b vệ tệ. dạo t rõ những h c y ệ như này, nàng mặc c dù o tới thế, giờ nói bây không đều h n n nội nàng càng cảm giác đoạc cùng Constantine. g giác là tâm cảm của đoạc không phải hai người bọn họ người s e len đến bây giờ khả năng cũng không thấy phải tự mình sẽ biết trần tướng nếu như không phải hai người bọn họ người mời cùng bảo hộ Sẽ l ẻ n cũng sẽ không có hiện tại an ổn sinh hoạt nói chuyện ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện xưa của ngươi đông nhiên Sẽ l ẻ n hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía c ổ n stagnuin ta nghe người khác nói qua nhưng là quá ma huyễn ngươi cùng phải n h ỉ ở các hạ lại như thế nào nhận biết đây này cùng l o i thế nào nhận thức c ổ n stagnuin thuốc lá từ miệng bên trong lấy xuống kỳ q u á i nhìn xem Sẽ l ẻ n cố sự này không phải khắp nơi đều tại chuyện sao mặc dù ta không biết sự vụ khác trốn là thế nào xem ta nhưng là ta nghĩ bọn hắn miệng bên trong tuyệt đối không thể thiếu cái gì vận khí cất chó loại hình xác thực như thế bởi vậy ta càng muốn từ hơn trong miệng của người biết các ngươi năm đó cố sự s ẽ len t h ầ n sắc bình tĩnh nhưng là con mắt của nàng lại lộ ra hiếu kỳ ta cùng chuyện xưa của hắn có cái gì đáng thật tốt kỳ con starling lại đem khói điêu trở về miệng bên trong mơ hồ không do nói ra ra hỏa này năm đó chỉ là một cái nhất giai ma pháp sư lá gan rất lớn mà lại cũng rất thông minh hắn cùng nàng tỉ tỉ chạy tới lo sang giờ lết du lịch mà ta cũng ở chỗ đó đặt chân con starling mang theo hồi ức cho s ẽ len nói về bọn hắn đã từng cố sự nói thật đoạn này hơn hai mươi năm trước hồi ức côn stalin hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy vô cùng có ý tứ năm đó bọn hắn bị một đám đại l a o vây dù là những này các đại l a o bởi vì nguyên nhân đặc biệt đi vào địa cầu thực lực đều yếu m ấ n mạng nhưng là kia thân phận đặc thù thực sự không phải hắn cái này khu ma nhân có thể chống cự may mà hắn gặp một cái ma pháp sư cho dù là một cái trong học viện năm nhất ma pháp sư nhưng là cũng là hắn cây cỏ cứu mạng ai có thể nghĩ đến năm đó cái kia ngồi ăn rồi cho chết đối với cuộc sống tràn đầy tuyệt vọng khu ma nhân bây giờ trở thành thế giới này lợi hại nhất khu ma nhân tổ chức đầu m ụ mà ai có thể đoán được năm đó lá gan kia thật lớn mà lại m ư ờ i phần tràn đầy tiểu ma pháp sư thế mà bởi vì việc này cải biến vận mệnh của mình bây giờ năm đó chờ chết khu ma nhân công thành danh thoại mà cái kia tiểu ma pháp sư cũng đi lên trí tôn pháp sư con đường sẽ lẻn cũng nghe được say sương ngon lành mặc dù nàng đã sớm từ trong miệng của người khác biết hai người kia ở giữa cố sự nhưng là bây giờ nghe chuyện xưa nhân vật chính tự khởi tố lại là mặt khác một hương vị có thể nói càng thêm chân thực cũng càng thêm động lòng người c ò n stang nói rất nhiều đại khái là muốn đem mình nhiều năm như vậy sự tình đều nói ra a sẽ len nghe được cũng rất chân thành nàng thật cảm thấy con stang ừn cùng đọa c ố sự mười phần có ý tứ bất chi bất giác sắc trời đã dần dần sáng lên thật không nghĩ tới chuyện xưa của các ngươi thế mà như vậy thú vị sẽ len đợi đến con stang ừn toàn bộ sau khi nói xong mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn nói ra rất đặc sắc thật rất ghen t ị các ngươi ghen t ị con stang ừn trợn trắng mắt chờ ngươi biết g i a hỏa này đến cùng có bao nhiêu hấu người thời điểm ngươi suy nghĩ thêm một chút ngươi ghen tỵ cái từ này có phải là dùng có chút vấn đề chí ít các ngươi là bằng hữu các ngươi tín nhiệm lẫn nhau không phải sao sẽ len phản bác một câu bằng h ư u tín nhiệm lẫn nhau con star nguyện sửng sốt một chút sau đó hắn rất khó được lộ ra một vòng tiêu d u n g đừng nói nhảm chúng ta muốn tới con star nguyện vô vô d ư ớ i thân lạc đà đầu sau đó cái này lạc đà liền ra t ố c chạy về phía trước sẽ len l ắ t đầu nhìn xem con star nguyện biểu lộ liền biết cái này nam nhân đáp án nói thật nàng cũng vô cùng ghen tỵ đồng thời nàng cũng càng thêm đối nọ ra hỏa này cảm thấy yêu kỳ đến cùng là hạ người gì mới có như thế mị lực đương nhiên sẽ len nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi nọa bởi vì nọa g i a hỏa này có thể nói là chân chính ở trước mặt nàng đem nàng trước kia hấp huyết quỷ tộc đàn làm hỏng đi theo cồn stalin một đường hướng về phía trước rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới nọa ma lực phát ra phụ cận đây là một cái tương đối nhẹ nhàng địa khu mà lại cái địa phương quỷ quái này hiện tại đã đ ồ n trú mấy chục cái lều vải trong đó ở giữa nhất cái k i a lều vải nhìn lộ ra phá lệ hoa lệ m ẫ u chốc nhất nọa ma lực chính là từ cái chỗ kia chuyển tới các khoản đó đồng bên ngoài có không ít mặc quần áo màu trắng hoặc là quần áo màu đen nhưng là đều dùng khăn lụa che khuất mặt người tại tuần sát bọn hắn nhìn qua hảo hảo giống như là một đám người bình thường nhưng trên thực tế bọn hắn đều là một đám nghiêm trình huấn luyện đ ỉ n h cấp sát thủ xem ra chính là chỗ này con stang tìm chặt lạc đà không cho nó tại tiếp tục tiến lên quan sát một chút nơi này con s t n g trực tiếp từ lạc đà bên trên nhảy xuống tới chính là chỗ này sẽ lẹn cũng đi theo nhảy xuống tới đến giống như nơi này đều là một đám người bình thường chính là một đám người bình thường con s t n g từ trong túi cầm một gói thuốc lá ra mở ra ngậm lên miệng sau đó lấy ra cái bật lửa ngươi bây giờ biết cái kia đáng chết nọa đến cùng có bao nhiêu n h ả m chán ta thế mà để cho ta tới đối phó này một đám người bình thường mà lại hắn nhàn nhàm chán còn mình cầm thương chạy ra ngoài chơi ách sẽ lẻn sừng suốt một lát nhìn xem đám kia sát thủ tựa hồ đã hướng phía bọn hắn đi tới nhưng là nàng cũng không thèm để ý mặc dù địa vị của hắn rất cao nhưng là làm như vậy bởi vì hắn đều là chờ đối phương tập kích hắn hắn mới hoàn thủ mà lại ma pháp của hắn sử dụng vô cùng m ị mờ người khác nhìn không ra côn star nguyên đốt lên thuốc lá sau đó hướng thẳng đến phía trước đi tới đối mặt những sát thủ kia c ổ n stalin không có bất kỳ cái gì lưu ý mặc dù bọn hắn là một đám đỉnh tiêm sát thủ nhưng là tại c ổ n stalin trong mắt bọn hắn chính là một đám người bình thường c ổ n stalin là một cái khu ma nhân trên bản chất đã cùng người bình thường không đồng dạng đi theo nọa nhiều năm như vậy hắn cũng sớm đã từ nọa nơi đó đạt được không ít độ tốt từ ban đầu c ả mạ t ạ phương thức rèn luyện lại đến gần nhất cho hắn đơn giản m ì n h tưởng phương pháp c ổ n stalin đã từ có thể nói là một cái tồn tại hết sức đáng sợ bình thường ma pháp sư cũng không dám tùy tiện trêu c h ọ hắn chớ nói chi là này một đám người bình thường húng chi cồn starvê képin lúc đầu đường đi liền rất dã dạng gì phương thức chiến đấu hắn đều rất tinh thông bởi vậy hắn càng thêm không thèm để ý những này người bình thường không thèm đếm xỉa đến những sát thủ kia cảnh cáo cồn starvê képin ngậm lấy điếu thuốc chậm dai hướng phía lều vải đi đến bất quá sau một khắc oanh minh tiếng súng bốn phía vang lên mà cồn starvê képin cũng tại thời khắc này dừng lại bước chân có chút bước lên đầu cồn starvê képin lộ ra một cái ánh mắt khinh thường một giây sau trước người hắn liền xuất hiện như là tảng đá vào nước gợn sóng tất các ngươi đậu thủ, như vậy ta cũng liền không thành vấn đề cồn starvê k é p n thì thầm nói giờ phút này trước người hắn đã hiện đầy đạn những viên đạn này có chút còn tại điên cồn u g xoay tròn có chút đã hướng tới đứng im nhưng là bọn chúng đều không ngoại lệ toàn bộ kẹt tại cồn s t a g u n trước người nhưng căn bản không có một viên đạn có thể đụng tới cồn stagnu những n cái kia đ ỉ n h cấp bọn sát thủ cũng ngây ngẩn cả người tình cảnh như vậy bọn hắn là nằm mơ đều không có đoán trước trôi qua nhưng là hiện tại chuyện này cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của bọn hắn bọn hắn làm sao cũng muốn không hiểu rõ bọn hắn đến cùng đối mặt chính là người nào gặp ủy sẽ không phải là. là kia một đám ma pháp sứ a có chút sát thủ t ự a hồ nhớ ra cái gì đó nhưng là c ổ n stagnu nhưng n không có cho bọn hắn tiếp tục cơ hội suy tính chỉ thấy c ổ n stagnu n miệng bên trong vẫn như cũ mang lấy con kia thuốc lá một cái tay cắm ở trong túi não nhưng là một cái tay khác lại có chút nâng lên chương 468, đừng để hắn trôi qua quá dễ chịu bên ngoài chuyện gì xảy ra cái địa khu này vị trí trung tâm một cái nhìn dị thường xa hoa trong lều vải vật h ư u khí vô lực vì ở nơi đó mà tại phía ngoài lều thì là tiếng súng cùng tiếng nổ tình huống này tại ngôi ngay ngắn ở trên đài cao trưởng khống giả không khỏi n h ữ n mày bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại tình huống như vậy mặc dù cũng ít khi thấy nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra khi t ả lệ là dấu ở thế giới về sau một thế giới khác mặc dù đồng dạng thuộc về người bình thường thế giới nhưng là bọn hắn rõ ràng không phải người bình thường bọn hắn đều là trong bóng tối vững dạ bọn hắn tổ chức này k h ô n g chế cùng nắm giữ vô số sát thủ tội phạm thậm chí bọn hắn còn một mực k h ô n g chế vô số mạng lưới tình báo bọn hắn dạng này tổ chức bị toàn thế giới k i ê m kỵ bọn hắn loại tồn tại này có ít người cảm thấy rất có cần phải tính nhưng là đồng thời cũng có rất nhiều người cảm thấy không cần như thế tính bởi vậy bọn hắn coi như đối mặt đến từ từng cái phương diện đả kích cùng ám sát đều là phi thường bình thường mà vị này h ị t tạ lệ phía trên trường khống giả tự nhiên cũng không xa lạ gì tình huống như vậy mặc dù hắn có chút kỳ quái vì cái gì h o ặ tối hôm qua bị tìm tới hôm nay liền có người tới tìm hắn gây phiền phức nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ có phải là hoặc mang tới bởi vì cái này dồn hoặc tình huống hắn rõ như lòng bàn tay đồng thời tại h ậ ặ c tiến vào danh o điệu thời điểm bọn hắn cũng h à o hảo kiểm tra một phen trừ mang theo người vật phẩm h o ặ trên thân không có bất kỳ cái gì một kiện đáng giá hiếu kỳ đồ vật là một đôi xa lạ nam nữ trưởng khống giả các h ạ tại vị này trưởng khống giả vừa mới hỏi xong câu nói này rất nhanh liền có một người nam tử cung kính dị thường đi đến đồng thời tình huống bên ngoài nói cho hắn xa lạ nam nữ trưởng khống giả uống một chén sữa dê rượu c h ầ m tư một lát chỉ là một đôi nam nữ sao đúng thế người hầu nhẹ gật đầu chỉ có một nam một nữ bất quá bọn hắn rất lợi hại rất lợi hại trưởng khống giả giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua người hầu một hơi đem tất cả sữa dê rượu cho uống cho hết sau mới chậm rãi nói ra đã như vậy liền để ta cùng huyết mạch giả mấy cái kia thích khách đi đối phó bọn hắn đi người hầu ngây ra một lúc sau đó nhẹ gật đầu liền xoay người rời đi trường khống giả cùng huyết mạch giả rất ít nhưng là cũng không đại biểu không có đại khái là mấy năm trước liền có hai cái cùng trường khống giả cùng một huyết mạch người gia nhập vào h ị t ta lệ mặc dù chính bọn hắn cũng không hiểu rõ huyết mạch của mình cũng thật sự là bởi vậy bọn hắn mới sống tiếp được trường khống giả chỉ cần một cái liền tốt về phần bọn hắn ăn bài vị này trưởng khống giả phi thường nhân từ đem bọn hắn toàn bộ tiểu đội lưu tại bên người đồng thời ăn ngon uống sướng cung cấp lấy bọn hắn người hầu nghiêm túc nhớ lại một chút những người này danh tự giống như dẫn đầu người trẻ tuổi kia tên gọi đẹt mòn mã Chuyện phức chút cười cười phiền nhanh không nhìn mình hầu Không thèm quyết xuống liền Trường người nào Nói rôn, giải giả đi đi, rất ta lễ sẽ xem để ý vật ngươi nghĩ như thế nào suy thế Vật cũng ú i người cái kia đầu xuống suy xem Nhìn mình trên bàn mấy cái kia công cụ, Hắn lâm vào suy nghĩ ở trong mấy lâm trước Vật cụ c vào ở không hiểu rõ vậy đối nam nữ có phải là tìm đến hắn người nếu như là như vậy tất cả đều dễ dàng rồi nhưng nếu như không phải hắn liền có thể gặp nguy hiểm cái địa phương quỷ quái này đến cùng có sát thủ vật cũng không hiểu rõ nhưng là muốn đem mang lấy vợ mình chiếc nhẫn ngón tay cho ra hòa này vật cũng không luận ý suy tư một lát vật quyết định vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt nhất chính là tìm một cơ hội đem treo ở trên cổ mình đạn cho bắn đi ra viên này đạn mới là vật sau c u n g át chủ bài cũng là vật có thể cứu mạng đồ vật ngay tại vật do dự ở giữa phía ngoài tiền g ồn ào cũng càng ngày càng vang điều này không khỏi làm vật ngây ngẩn cả người nơi này chính là h ị t tạ lệ đại bản g doanh người nơi này đều là đứng đầu nhất sát thủ a vì cái gì dạng này tiền g ồn ào sẽ càng ngày càng tới gần nơi này hơn nữa nhìn tư thế tựa hồ càng ngày càng hướng phía cái phương hướng này tới gần vật có chút không hiểu chẳng lẽ một nam một nữ này thật đúng là vị tia phái nì ở ma pháp sư các hạ phái tới chuyện gì xảy ra không chỉ là ợ phát hiện vị tia tâm cao khí ngạo trưởng khống giả cũng tương tự phát hiện chuyện này cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi vì cái gì mình doanh địa sẽ bị một đôi nam nữ cho tách ra rồi vẫn là nói bọn hắn nói một chút cũng không cho xác thực tìm đến mình nhưng thật ra là một cái đại quy mô nhiều liên minh quốc tế hợp bộ đội nhưng là nếu như là dạng này hắn hẳn là có thể nhận tin tức mới đúng a thanh em huyên não càng ngày càng gần vị này trưởng k h ố n g giả cũng càng ngày càng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này chỉ sợ hắn là gặp được nguy hiểm nhìn chung quanh một chút hắn đ ố n g nhiên có chút may mắn giôn vật còn không có đối với mình tế dâng tặng lễ vật vật giôn trưởng k h ố n g giả trầm ngâm chỉ chốc lát cho ngươi một cái cứu rỗi cơ hội nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc cứu rỗi cơ hội vật ngữ khí rất chậm giống như đang hỏi một kiện mặc kệ chính mình sự t ì n h vấn đề bất quá đây cũng là một phương thức nói chuyện trưởng k h ố n g giả hiển nhiên cũng biết điểm này cho nên hắn cũng không có quá để ý ta cho ngươi vũ khí cho ngươi đạn, đạn dược ngươi đi đem phía ngoài hai người giết đi đây chính là ngươi cứu dội phương thức đây chính là ngươi quay về hít tạ lệ hạ có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống phương thức kia phải sơn đâu vật ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi trưởng khống giả mới vừa rồi cùng hắn bản điều kiện thời điểm cũng đã nói muốn hắn giết w i s t o n nếu như ngươi giết chết bên ngoài hai người như vậy liền không cần ngươi giết w i s t o n bởi vì ta lại phái những người khác đi chấp hành nhiệm vụ này có đúng không vật nhẹ gật đầu sau đó trầm mặc đứng lên rất nhanh trưởng khống giả người hầu đem hắn vũ khí cho cầm tới hiện tại lưu tại lều vải phụ cận người hầu đã rất ít đi rất hiển nhiên bọn hắn đều đi tham gia lần này chiến đấu đi yên lặng chỉnh lý trong tay thương vạch tiện thể cởi sạch hộp đạn bên trong một viên đạn sau đó đem mình đeo trên cổ đạn cho đạn bỏ vào làm xong đây hết thẻ vạch chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là một bóng người bỗng nhiên bay ngược tiến đến đẹp m ọ n trường khống giả thấy rõ ràng bay ngược tiến đến ra hỏa này sửng suốt một lát sau đó hắn lập tức đứng người lên đối v ớ ạ c h nói ra cản bọn họ lại nếu như ngươi làm được như vậy ngươi phạm vào hết thẻ sai lầm đều sẽ bị lan quên ồ thật sao v ạ c không có trả lời mà là một cái thanh âm khác từ cửa mở truyền miệng đến tiền đến ta cảm thấy hắn sẽ không đồng ý mà lại ta cũng không thấy được hắn làm được ngươi cảm thấy thế nào vật tiên sinh c ò n stalin vật thì thầm một câu hắn không nghĩ tới người tới thế mà lại là cái này cùng mình dáng dấp giống nhau như đ ú c gia hỏa trường khống giả hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống bất quá hắn duy nhất có thể để xác định chính là trước mắt cái này g ô n mặt chính là kẻ phản bội chính là hắn đem địch nhân dẫn tới nơi này tới mặc dù không biết gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trường khống giả đoán được đây hết thầy theo con star n g u y ê n cùng s ẽ lẻn đi từ từ t i ế n đến trưởng k h ố n g giả chân mảy nhịu sâu hơn một chút rất hiển nhiên con star n g u y ê n tướng mạo đưa tới trưởng k h ố n g giả chú ý da hỏa này dáng dấp cùng m ặ t giống nhau như lúc cái này không khỏi để trưởng k h ố n g giả nội tâm có chút không hiểu chẳng lẽ nói da hỏa này mới là dôn m ặ t sao xem ra ngươi nhiệm vụ hoàn thành không tệ con star n g u y ê n vứt xuống ở trong tay thương sau đó tiện tay cho mình lại một lần nữa điểm lên một điếu thuốc lá da hỏa này chính là tiệc cái gì hít tạ lệ bên trên người đúng thế v ạ c trâm thấp nói ra hắn chính là trưởng khóng giả nắm trong tay toàn bộ h ị t tạ lệ người thật sao c ổ n s t a r y ê n hít sâu một hơi sau đó chậm rãi thuốc lá phun ra g i a hỏa này nhìn qua chính là một người bình thường thật có l ỗ i ta ý tứ nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc biệt dạng này g i a hỏa cũng là trường khống giả sao người biết cái gì trường khống giả một mặt bình tĩnh nhìn c ổ n s t a r y ê n c u n g m ạ c chúng ta dựa vào là tự thân huyết mạch huyết mạch của ta tới cổ đại thích khách đại sư bọn hắn mới là thế giới tiên phong cùng thủ hộ giả nếu như không phải bọn hắn làm sao lại có hiện tại con starling nghe được ra hỏa này căn bản là không thèm để ý không có trận mắt chừng một cái đã coi như là tương đối nệ t ì n h thế giới phát triển bất kể hắn là cái gì sự t ì n h húng chi coi như muốn nói thế giới phát triển cồn stagn n mặc dù là một cái tham gia thế giới ma pháp cùng người bình thường thế giới khu ma nhân có thể nói nếu như không phải loa nguyên nhân khả năng cồn stagn n tiếp xúc người bình thường thế giới sẽ tương đối nhiều một chút nhưng là hiện tại cồn stagn n đối với ma pháp sư thế giới lòng cảm mến càng thêm sâu bởi vậy hắn căn bản không càng có thể có thể để ý cái gì người bình thường thế giới phát triển nói với hắn hết thầy đều quá xa lạ c ổ n star ngừng thuốc lá từ cầm trên tay xuống dưới phiền phức để ra hỏa này hơi bế hạ miệng hắn rất đáng ghét không có vấn đề sẽ l è n nhẹ gật đầu sau đó hướng thẳng đến cái này cái gọi là trường khống giả đi tới c ổ n star ngừng căn bản là lười đi nhìn sẽ l è n muốn làm gì đại khái chính là đối ra hỏa này trên cổ đến một chút để hắn triệt để hôn mê liền tốt quay đầu c ổ n star ngừng hướng phía v ạ c địa phương đi tới vượt qua nằm dạp trên mặt đất căn bản không biết sinh tử mang simon địch con star n g ừ n trên dưới quan sát một chút rất không tệ ngươi không có nghe tên hôn đản kia hầu n g n loạn ngữ đánh giá một hồi con star n g u y ê n đối vật nhẹ gật đầu ngươi nói là cái gì vật nhữ mày hắn căn bản không biết con star n g u y ê n ý tứ bất quá vật cũng không phải đồ đần hơi suy tư một chút hắn liền được một cái để hắn dở khóc dở cười kết quả trước mắt vị này ma pháp sư các hạ trong miệng nói tới rất có thể là trang phục của mình vấn đề là bởi vì chính mình không có dựa theo mặt khác vị kia ma pháp sư nói tới đi làm hắn mới cao hơn sao nhìn có đôi khi lớn lên giống cũng không phải chuyện gì tốt vật chính mình cũng có chút hoài nghi mình cùng trước mắt vị này gọi con star moon ma pháp sư có phải thật vậy hay không có quan hệ gì hoặc là dinh hữu Tốt, chớ ngẩn ra đó c ổ n s t a u y i n không có trả lời mà là ngẩm lấy điếu thuốc trực tiếp mở miệng nói ra đạn chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong vắt nhẹ gật đầu vậy là được chuẩn bị phát x a đi đừng để tên kia trôi qua quá dễ chịu chương bốn trăm sáu mươi chín ba cái lựa chọn tại cung điện bù kỳ ngàn bên trong nọa cùng ngẩm chính cùng lấy lữ hành đoàn đi thăm bên trong hết thảy nói đến hai người bọn họ đi vào london đều nhanh hai mươi năm nhưng là bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên tới nơi này dù lan n ọ là ở nước anh ra đời hắn cũng là lần thứ nhất có thể nói nếu như không phải l o ạ ý tưởng đột phá t mang lấy b ầ n g khắp nơi chơi đùa hai người bọn họ chỉ sợ cả đời đều chưa chắc sẽ đi vào trong này nói đến nơi này vẫn là vương thất phủ đệ nhưng có chút đáng tiếc l o ạ cùng ẩn đối cái gì vương thất đều không có cái gì tôn kính y tứ từ khi m ẹ d l i n h về sau thật rất ít lại có ma pháp sư sẽ đi phụ trợ người bình thường thế giới quyền quý mà lại hiện tại thời đại cũng thay đổi cho dù có ma pháp sư muốn đi làm chỉ sợ cũng không được lại thêm ma pháp giới pháp luật ra càng là ngăn cản sạch chuyện như vậy ma pháp giới làm nhiều nhất cũng chính là giống như l o ạ kết giao một chút tại người bình thường thế giới nắm giữ trọng yếu quyền lợi người đương nhiên bọn hắn thủ đoạn khả năng không có nọa như vậy ôn hòa rất có thể bọn hắn chọn trực tiếp đem người cho k h ô n g chế trong tay mà lại vô cùng mịt mở sẽ không để cho những người khác phát giác được ma pháp sư không nguyện ý bị người bình thường thế giới phát hiện như vậy tất nhiên muốn làm một chút đ ể phòng biện pháp bại lộ có đôi khi là không thể tránh khỏi nhưng là một khi bại lộ sau cần khai thác bổ cứu biện pháp liền cần những người bình thường này thế giới có được quyền lực người trợ giút chẳng lẽ lại năm đó ta nhìn đặt k ỉ n sở si ẻn sở cái gì đều là dạng n à y tới đi theo du lịch đoàn người nọa cùng ngầm một đường tiến lên c h ỉ ít hiện tại bọn hắn hai người chơi cũng còn tính vui vẻ chỉ là đi tới đi tới nọa lập tức mình ngừng lại cử động của hắn cũng không có gây nên những người khác chú ý mà vầng thì không có khả năng không có chú ý tới thế nào vầng cầm một chén trà sữa nhìn nọa một chút chẳng lẽ bên kia đến tin tức vầng là biết nọa một chút tán bài cũng tỉ như nọa gần nhất hành trình biểu hắn đều phải biết bởi vì làm luôn đôn thánh điện chân chính chủ nhân cả mạ ta đại diện người chấp hành nọa hành trình rất trọng yếu có trời mới biết lúc nào phát sinh một chút chuyện lớn cần nọa đến xử lý nhưng lại lại tìm không thấy người đâu đúng thế loa nhẹ gật đầu h vật đem đạn bắn đi ra nói rõ cồn stà nguyền bọn hắn đã đem vấn đề giải quyết xem ra động tác của bọn hắn thật đúng là nhanh là chính ngươi quá lười đi vâng nợ nụ cười biết john vừa lúc ở hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền để hắn tới hắn không có đem người chuẩn bị cho ngươi chết đã coi là không tệ ta cảm thấy đại khái đi loa giang tay ra có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến giờ dụ xả l ẻ m đi chứ sao vâng giang tay ra đã đều đã ra như vậy liền đi xem một chút đi xác thực ra đều đi ra làm như vậy mà còn muốn nhiều như vậy xác thực nọa cũng cho gần một chút gợi ý dựa vào cái gì mình chuyện gì đều cần thương lượng với các ngươi còn có các ngươi có chuyện gì liền chạy tới t ì m ta đến cùng ta quản lý bộ phép thuật vẫn là các ngươi quản lý bộ phép thuật nọa nhẹ gật đầu sau đó lặng yên không tiếng động mang lấy vầng rời đi lữ hành đoàn tìm một cái không ai địa phương nọa trực tiếp mở ra truyền tống môn trong nháy mắt nọa liền truy tìm lấy mình ma lực vết tích đi tới giờ rủ xạ lẻm trong sa mạc trong một cái lều cỏ nhìn chung quanh nọa phát hiện người nơi này xác thực còn thật nhiều trừ c ổ n star moon thối lây khuôn mặt đứng ở nơi đó xệ lèn cũng ở nơi này nhìn ra được xệ lèn hẳn là cùng c ổ n star moon cùng một chỗ chấp hành xong nhiệm vụ kết quả bị mình một điện thoại làm hai người cùng đi trừ hai vị này bên ngoài chính là h ậ t kia cái gì hít tạ lệ phía trên người v ậ ặ vẫn được trầm mặc như trước đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì cử động mà cái kia hít tạ lệ phía trên người thì đã té xịu ở trên mặt đất không chỉ có như thế noạ tựa hồ phát hiện cái này trong trướng đồng còn giống như có một người đẹp mòn noạ hơi quan sát một chút sau đó liền ngây ngẩn cả người ra hỏa này noạ thật đúng là nhớ kỹ làm nhớ lại ạn tạ cùng nghệ dị ổ cả đời người gia hỏa này nọa thật đúng là ký ức vẫn còn mới mẻ mấu chốt nhất là nọa còn cùng gia hỏa này đã từng quen biết kia là tại nọa đi giải quyết dù nộ thời điểm gặp phải rằng thật lúc ấy nọa thật đúng là không có cẩn thận đi chú ý tới gia hỏa này mà lại tại nọa giải quyết dù nộ về sau hắn sốt ruột lấy đi lấy mình chiến quả quay đầu liền trở về cả m ạ tạ nơi đó có công phu đi cùng hắn nói cái gì nọa còn tưởng rằng gia hỏa này kinh lịch nhiều như vậy hiện tại đã quy ẩn sơn lầm tìm một cái không ai nhận biết địa phương một lần nữa mở ra một đoạn cuộc sống mới đâu không nghĩ tới nọa thế mà ở nơi này lại gặp hắn cái này khiến nọa không khỏi không cảm khái một câu nhân sinh là thật có ý tứ bất quá nhìn ra hỏa này tình huống hiện tại chỉ sợ hắn là bị côn s t a n g u y n cho đánh choáng đại khái là hắn vận khí không tệ đi nọa cảm giác đến những người khác tựa hồ cũng đã tiến thiên quốc hoặc là xuống địa ngục đi người biết ra hỏa này côn stangul y nghiêng n đầu một chút nhìn xem bày trên mặt đất người ra hỏa này xuất thủ rất tàn nhẫn mà lại thủ pháp rất giống lấy trước kia chút thích khách cho nên ta lưu lại mệnh của hắn dự định nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn moi ra một chút hắn nắm giữ kỹ nghệ đâu t à i nghệ của hắn xác thực đến từ xưa thời điểm thích khách noa khẳng định nhẹ gật đầu gia hỏa này ta cũng coi là nhận biết trước đó giải quyết một cái dù nổ gia hỏa lúc liền gặp người này dù nổ c ổ n s t a nguyên ngậm lấy điếu thuốc minh tư khổ tưởng nửa n g à y đừng nói cho ta là trong truyền thuyết kia ít thần thật đúng là nàng không phải bị vỏ xây đồn cho phong ấn sao ta ở trong sách thấy qua ngươi thế mà tìm được vị trí của nàng không phải ta tìm tới là gia hỏa này tìm tới ta chỉ là quá khứ đem người giải quyết tiện thể đoạt một vài thứ thật đúng là phù hợp tác phong của ngươi phù hợp noa phong cách nọa lập tức mặt có chút đen ngươi có ý tứ gì a ngươi ngươi nói là ta muốn thứ gì trực tiếp mở đọc lạc đây quả thực là đối nọa lớn nhất nói xấu tốt ta phải biết nọa thường làm nhất vẫn là lựa chọn đồng giá trao đổi tốt ta về phần dù nổ thuần t ú là gia hỏa này muốn chết như là đã chết chắc như vậy dựa vào cái gì nọa không thể làm điểm chỗ tốt gì nọa cũng không phải cái gì đại t h i ệ n nhân lấy không tiện nghi không đi nhặt quả thực liền cùng đồ đần không có gì khác biệt nọa tự nhiên không phải người ngu cho nên hắn không chút do dự lãm quyết định ban đầu tốt đã sự tình cấp cho ngươi xong ta cũng phải đi c ò n stalin cũng không để ý nọa suy nghĩ cái gì hắn ngậm lấy điếu thuốc r ồ i lưng một cái thật là loại này p h á sự ngươi rõ ràng có thể tự mình tới nhất định phải tìm ta gây phiền phước vé máy bay nhớ k ỹ cho ta b á o tiêu còn có mở cho ta cửa ta không muốn ngồi máy bay trở về vâng giúp hắn mở cửa đi nọa giang tay ra nói chuyện máy bay có cái gì không tốt ta an vị qua máy bay cảm giác cũng không tệ l ắ m a ngươi thử nhìn một chút qua kiểm a n liền đem ngươi cái bật lửa cho hết tịch thu cái này đổi ai chịu đổi ta cái bật lửa thế nhưng là ta chuyên môn chạy tới dịp bộ tổng bộ để bọn hắn giút ta thiết kế mỗi một lần ta còn muốn nửa cái gửi vận chuyển ngươi biết cái này mẹ nó đến cùng nhiều phiền phức sao vậy ngươi vì cái gì không khai quên một cái tại cả mạ tạ đọc qua sách ma pháp sư đâu c ổ n stang n lít mắt mang l ấy sẽ lẹn cùng ẩng lên tiếng c h à o sau trực tiếp xoay người rời đi căn bản là không thèm để ý đọa chiêu mộ một cái tại cả mạ tạ đọc qua sách ma pháp sư ngươi mẹ nó làm loại này ma pháp sư là rau cải trắng đâu cái nào từ cả mạ tạ tốt nghiệp ra không phải tiến vào bộ phép thuật chính là về tới hộp ướt loại ma pháp này sư nói là ma pháp giới bảo bối cũng không đủ Bọn lắc cùng cùng, cùng n đầu nọ cảm thấy vẫn là đi gặp một chút đi dù sao mình giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã làm tốt hạn sĩ ẹn văn pháp sư lấy được nọa tư liệu căn bản không cần khi tiến vào bế quan nàng cần phải làm là hào hào tiêu hóa những kiến thức này bởi vậy nọa chỉ cần cùng nàng chào hỏi liền tốt có dạng này một cái bảo hộ nọa hoàn toàn có thể yên tâm chạy tới nhìn một chút cái kia giấu ở ạ t l ạ n tì sở trong người nói thật chính nọa cũng rất tò mò giấu ở trong này thích khách tổ tông đến cùng là nam hay nữ lấy điện thoại cầm tay ra nọa cho hạn x ỉ ẹn văn pháp sư phát cái mạnh trạng sau đó quay đầu nọa nhìn về phía mặt làm không tệ vật tiên sinh cảm ơn ngươi tán thưởng các hạ vật đối mặt nọa cũng không dám tạ i nặng như vậy mặc hạ tự nhiên nhìn ra được cái này tuổi trẻ qua phận ma pháp sư chỉ sợ địa vị vô cùng cao mặc dù có chút không rõ vì sao lại dạng này bởi vì tại lô tót the dỉm ở trong gặng đ à n ma pháp sư này thế nhưng là mặc t r ư ờ n g bảo mang lấy nhọn mũ giữ lại dâu dài lao đầu mà nọa thì là mặc áo khoác nhìn xoáy khí mười phần chừng hai mươi tiểu h o a tử cái này hoàn toàn không phù hợp nội tâm của hắn ma pháp sư thiết lập à. chuyện của ngươi ta đáp ứng ngươi như vậy ngươi liền có thể yên tâm nọa cũng không có ngầm đầu mà là tiếp tục cầm điện thoại đổi một người sau đó tiếp lấy gửi tin tức từ nay về sau ngươi sẽ có một cái thân phận mới mà lại ngươi cũng có ba con đường có thể tuyển ba con đường vật trầm mặc một chút mới hỏi xin hỏi là kia ba con đường đầu tiên bằng hưu của ta nguyên sĩ ẻn cục trưởng nít fuji hắn tại chuẩn bị mới bộ môn tên gọi sớm h ơ hắn cần một chút m á u mới mà ngươi năng lực có thể bảo đảm ngươi ở trong đó có không tệ địa vị gia nhập chính thức bộ môn yên tâm ta không có bức ngươi ý tứ chính ngươi tuyển cái thứ hai chính là tiếp nhận cái này t h ì t a lệ t h ì t a lệ lâu dài bố trí mạng lưới tình báo cùng sát thủ hệ thống rất không tệ mặc dù hắn tồn tại cũng không phù hợp phần lớn người ý nghĩ nhưng là nó lại có thể chân chính quản lý các ngươi những sát thủ này như vậy hắn chính là có tồn tại sự tất yếu Tiếp n vật nuốt một cái miệng nói không thể không nói l o a cho hắn trước hai cái phương án đều xem như phi thường l ưu đãi vô luận là tẩy bạch tự kỷ thân phận vẫn là trở lại mình nghề cũ trở thành chân chính người quản lý đều xem như cho vật một cái hoàn toàn mới nếm thử vây p h ầ n cái cuối cùng à l o a nhìn xem trong điện thoại di động tin tức khẽ cười cười sau đó đem điện thoại thu vào cái cuối cùng chính là mai danh nhận tích khi một người bình thường bắt đầu một đoạn cuộc sống mới ta vật há to miệng thế nhưng là hắn còn chưa nói ra miệng liền bị loạ đánh gãy đừng có gấp người có thời gian đi cân nhắc từ từ sẽ đến chờ n g ư ơ i nghĩ kỹ đi l o n d o n bạ cỡ đường phố hai trăm hai mươi mốt b tìm c ộ n stanwind chương bốn trăm bảy mươi cả sản dở dạ cung mặc cho chuyện xong nóa liền trực tiếp bắt hắn cho đưa tiễn vô luận hắn về sau làm cái gì quyết định nóa cũng sẽ không để ý nóa còn tính là thành thật thủ tín người mà lại hắn cũng sẽ không đối với người bình thường làm cái gì không tốt lắm sự tình về phần hắn thân phận mới sự tình nóa liền xin nhờ fuji thông qua h ẹ chặt nóa biết fuji đã làm xong chuyện này mặc dù bộ môn mới s ở thật còn không có chính thức xác lập xuống tới nhưng là mọi người đều biết đây chỉ là vấn đề thời gian nguyên nhân chủ yếu chính là f u j i hiện tại quyền lợi cũng không có thu hồi thậm chí hắn còn có càng lớn quyền hành giúp m ạ c xong một cái thân phận mới căn bản cũng không tính vấn đề đương nhiên f u j i cũng không quên thu nạp nhân tài nọa trước đó hỏi thăm có phải hay không nguyện ý cùng f u j i làm việc kỳ thật chính là f u j i xin nhờ nọa giúp đến hỏi về phần kết quả tạm thời khó mà nói nọa cũng không cần hắn như vậy mau trả lời loại chuyện này đương nhiên cần suy nghĩ thật kỹ một chút mới được làm sao m ạ c đem hắn ném đi lưu rót về sau không lọt vào mắt rơi hắn kia vẻ mặt bất khả tư nghị nọa trực tiếp đóng lại truyền tống môn nhìn xem trên mặt đất hai gia hỏa này nọa sờ lên hạ nguyên bản mục tiêu của hắn chỉ là cái này hít tạ lệ phía trên người về phần gia hỏa này tên gọi là gì nọa đều chẳng muốn đi để ý tới dù sao ở trong mắt nọa gia hỏa này khả năng cùng cái người chết đã không có gì khác biệt ngược lại là cái này đẹp mòn gia hỏa này để nọa có chút do dự nọa thật là không có ý định đem cái này vốn chính là đen đủi sau đó ngoài ý muốn bị mình cứu được một mạng giá hỏa cho xử lý bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như gia hỏa này coi như cũng là huyết mạch giả tới nọ sờ lên cái cảm hắn đang suy nghĩ mình muốn hay không đem cái này gia hỏa cũng cho mang lên nếu như gia hỏa này cũng là vị kia hậu đại như vậy có thể hay không lộ ra an toàn hơn một chút đâu càng nghĩ nọa cảm thấy chuyện này có thể thực hiện nọa thật là không muốn cùng vị này thích khách lão tổ t ô n g độc thủ không nói trước có đánh hay không q u a được coi như đánh thắng được nọa cũng thật không n g u y ệ n ý lúc trước chơi đùa thời điểm nọa liền rất thích nhân vật này hiện tại cho mình gặp nọa tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì đối chặt sự tình nâng tay phải lên n g á y mắt đ o a ngón tay xuất hiện một vòng màu vàng kim nhạt quang trạch lưu quang lóe lên chui vào deathmod thể nội trong n g á y mắt nguyên bản bị cồn stagn đánh thành hôn mê deathmod rất nhanh liền khôi phục ý thức chỉ bất quá g i a hỏa này vô cùng cẩn thận căn bản không có bỏ dậy ý tứ đứng lên đi ta đem ngươi làm tỉnh lại ta lại không biết ngươi tình huống loa nhìn cũng không nhìn ra hỏa này đồng thời tiện tay mở ra một cánh cửa ánh sáng không thể không nói ngươi quá xui xẻo vì cái gì liên tiếp hai lần ngươi cũng có thể gặp được ta liên tiếp gặp hai lần deathmod hiện tại đầu còn có chút c h o n g nhưng làn đoạ câu nói này lại làm cho hắn hơi có chút hoàn hồn cẩn thận nhớ lại một chút mình trước đó phát sinh sự tình desmond nhớ tới mình tựa như là bị một người nam tử cho nháy mắt đánh lật mà lại vừa rồi cái thanh â m kia tựa hồ desmond giống như cũng có chút quen thuộc đã không giả bộ được desmond cũng dứt khoát ngẩng đầu lên chỉ là khi hắn gặp được cái kia người nói chuyện lúc cả người đều cứng đờ như thế nào là hắn desmond vô luận như thế nào cũng không có cách nào quên cái này tại s t thần điện bên trong xử lý dù nộ nam nhân càng không biện pháp quên cái này hóa thân thành cự long nhất cử hủy diệt toàn bộ người ngoài hành tinh quân đội một màn d e p m o n toàn thân có chút lạnh hắn cuối cùng biết mình đến cùng gặp cái gì ra hỏa tình cảm mình là gặp ma pháp sư c h ắ c không được mình dạng gì tiến công đều vô dụng ngược lại mình không hiểu thấu bị trực tiếp đánh ngã ngôi lai là các hạ a d e p m o n cười khổ s ờ lên mình còn có chút thấy đau đầu chậm dại đứng lên trước đó vị kia cũng là ma pháp sư sao xem như thế đi lọa giang tay ra nói cho đúng là một cái khu ma nhân khu ma nhân đúng vậy bất quá không cần để ý đúng năm đó các ngươi rời đi thần điện về sau như thế nào đi vào cái địa phương quỷ quái này phụ thân ta đề nghị bởi vì nơi này cũng thế cũng là thích khách vinh đại hội tốt ta ta đã biết đúng là chỉ bất quá bây giờ biến chất nọa giang tay ra cũng không tại nhiều nói vấn đề này thích khách vinh đại hội toàn thế giới đều có p h â n bộ nhưng là làm lớn nhất hết lần này tới lần khác là cái này biến chất nhìn ra được thích khách vinh đại hội hiện tại là thật thảm không phải nọ gặp phải hai cái gai khách vinh đại hội tổ chức vì cái gì đều là nhân vật phản diện tổ chức đâu đẹp mòn tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này nhất là hắn có tiên tổ ký ức càng rõ ràng hơn hiện tại thích khách vinh đại hội bản chất là cái gì có thể nói cái đồ chơi này đã triệt để phân ra duy nhất phát triển tốt lại trở thành một sát thủ căn cứ căn bản không có trước kia tín ngưỡng tốt ta các h ạ không biết các ngươi lần này tìm ta là có chuyện gì không ned m ọ n cũng biết tình huống hiện tại thế là hắn thở dài đem đổi để chuyện gì Sắp thực có một việc noa nhìn xem vòng sáng bên ngoài địa phương n h ư mày bởi vì hắn phát hiện mình thế mà định vị tại một mảnh cô trên biển phương g i ằ n g đạo lý coi như atlantis trầm mặc không phải hẳn là cũng lưu lại một cái hòn đảo sao mà lại lấy lã bọn người không phải cũng là tại cái kia hòn đảo bên trên ngừng chân mới nghĩ đến biện pháp tiến vào ạ t lặn sao làm sao mình khóa chặt cái kia cựu dai khí tức liền khóa chặt tại một mảnh trên mặt biển rồi lắc đầu nọa trực tiếp quay đầu nhìn về phía d e p m o n ta biết các ngươi tiên tổ là ai nhưng là các ngươi tiên tổ tiên tổ đâu hoặc là nói một cách khác ngươi biết vì cái gì thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ lại biến thành quan hệ như vậy sao cái này d e p m o n có chút c h o n g váng suy tư một lát hắn mới mở miệng lý niệm không hợp xác thực lý niệm không hợp nọa khẳng định một câu một cái đại biểu cho tự do chính là hữu nội một cái thì đại biểu cho ước thúc chính là trật tự tại hai cái này quy tắc chói bục hạ một khi phía bên kia mất cân bằng liền sẽ có người trợ giúp một bên khác để hỗn độn cùng trật tự từ đầu đến cuối đứng tại một cái điểm thăng bằng bên trên mà người này chính là các ngươi tiên tổ chúng ta tiên tổ đẹp mòn nuốt một ngụm nước bọt bỗng nhiên hắn tự hầu nghĩ đến cái gì chẳng lẽ chúng ta tiên tổ cũng là is. không một người bình thường loa lắc đầu nhưng là rất nhanh hắn lại cảm thấy có chút không ổn thế là tăng thêm một câu đại khái tình huống cùng ta không kém bao nhiêu đâu cùng ngươi không sai biệt lắm vẫn là nhân loại bình thường ngươi đang nói đùa gì vậy nếu như là nhân loại bình thường chỉ sợ sớm đã chấm đã d e p m o n đông nhiên cứng đờ d e p m o n cũng không phải đồ đẩn nhìn xem nọa mở ra cái này quan môn lại thêm nọa trước đó d e p m o n tựa hồ ý thức được cái gì ngươi sẽ không là muốn m đi tìm trong miệng ngươi người kia a ta cảm thấy biểu đạt vô cùng rõ ràng vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy kinh dị đâu hắn còn sống ngươi tại sao phải tìm hắn chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn ta cảm thấy là nàng còn những cái khác sao ngươi cũng không cần hỏi đi với ta một chuyến cả sán dở dạ t i n h t ọ a tại atlan t ị c quan cảnh đ á y trước xem ở đặc thù chế tài pha lê bên ngoài các loại hải ngư bơi qua nội tâm một mảnh yên tĩnh hơn 2.000 n ă m thuế nguyệt lặng lẽ trôi qua cả sản dờ ra một mực chờ đợi đợi cái kia tiếp nhận chính mình vận mệnh người đến nói thật sống đến bây giờ nàng đã cảm giác không có ý gì nếu như không phải là vì thủ hộ lấy thế giới này cân bằng chỉ sợ nàng cũng sớm đã lựa chọn trở lại đại địa mẫu thân ôm ấp ở trong đương nhiên thời gian này hẳn là cũng nhanh nàng có thể cảm giác được người kia đã tại dần dần tới gần còn có đệ đệ huyết mạch cũng bảo tồn không tệ mặc dù cả sản dờ ra lắc đầu suy nghĩ lơ đãng về tới hai n năm trước một năm kia nàng gặp một cái gọi mẹ nó nữ hải vẫn thật là gọi cái tên này một năm kia đệ đệ của nàng cùng cô gái này kết hợp mặc dù bọn hắn kết cục làm cho cả sản d ở dạ có chút thương tâm nhưng may mà cuối cùng vấn đề bị cả sản d ở dạ giải quyết mà cái này cùng mình có giống nhau huyết mạch hải tử cũng từng bước trưởng thành đồng thời đem huyết mạch của mình khuyết t á n ra cảm giác nhất giống ta cùng à lèt trổ hệ cùng dạ cốp đôi này thì đệ cả sản d ở dạ cười cười bất quá cuối cùng nàng vẫn là thở dài đáng tiếc bọn hắn đều chết hết vô tận thuế nguyệt là tiêu xài vô liếng nhưng là cũng là cô tịch nơi phát nguyên cả sàn dờ dạ tất cả thân nhân bằng hữu đều chết hết chỉ để lại một mình nàng gánh vác lấy vận mệnh một mình tiến lên cả sàn dờ dạ không dám ở kết giao bằng hữu bởi vì mỗi một người bằng hữu đều giống như nội tâm nhiều một đoạn tình cảm cũng chờ tại tại trong trái tim của nàng tại hung hăng cho mình một đao vớt ve một chút mình q u y ề n trượng cả sàn dờ dạ hiện tại duy nhất bị làm bạn nàng cũng chỉ còn lại cái q u y ề n trượng này thế nhưng là đúng lúc này cả sàn dờ dạ n h ư mày nàng cảm thụ một cỗ sức mạnh đáng sợ tại nàng bốn phía dập dờn loại cảm giác này để cả sàn dờ dạ cảm nhận được bất tưởng hơn hai n n ă m t u ế nguyệt cả sàn d giả cũng đã gặp không ít đồ vật nàng vẫn luôn cảm thấy kia là ý sưu sư lại di tích mà lại cả sàn d giả cũng bởi vì chết quá nhiều bằng hưu mà không nguyện ý suốt ngày ở bên ngoài đ ợ i bởi vậy nàng tại atlantis thời gian càng nhiều nàng căn bản không biết bên ngoài những cái kia nắm giữ năng lực đặc thù người rốt cuộc là ai đương nhiên coi như nàng cảm thấy một số khác biệt nàng cũng không có để ý bởi vì nàng thế nhưng là bản thân phía ngoài những cái kia năng lực đặc thù người căn bản là không phải là đối thủ của nàng nàng cũng không hứng thú đi tìm những cái kia năng lực đặc thù người phiền phức mọi người bình an vô sự liền tốt nhưng là lần này cả sản dơ dạ tựa hồ cảm thấy một chút không thích hợp nàng có thể cảm giác được tới người này hoặc là nói mấy người đều không đơn giản nắm chặt quần t r ư ợ n g rất nhanh tại cả sản dơ dạ bên người một cái vòng sáng hiện lên ra mà kia khí tức nguy hiểm tựa hồ cũng càng phát nồng hậu dày đặc cả sản dơ dạ ngưng thần t ụ khí t u y thời đều có thể xuất thủ chiến đấu nhưng là để cả sản dơ dạ không ngờ tới là khi vòng sáng hoàn toàn mở ra nàng thế mà cảm nhận được huyết mạch khí tức không sai chính là cùng nàng có giống nhau huyết mạch đến từ đệ, đệ của nàng hậu duệ huyết mạch khí tức cái này đây là tình huống như thế nào cả sản dở dạ n gây ra một lúc rất nhanh nàng đã nhìn thấy một người trẻ tuổi khiêng một người từ vòng sáng đi ra mà hai người kia trên thân đều có giống nhau huyết mạch dù là đã có chút phai nhạt nhưng là cả sản dở dạ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cả sản dở dạ ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm hơn ngàn năm không có sử dụng lực lượng bắt đầu ngưng tụ tiếp lấy một cái càng thêm tuổi trẻ thanh âm từ màn sáng về sau chuyển ra nơi này chính là atlantis chương 471, m b a pháp sư noa định vị nhiều lần atlantis vị trí cuối cùng cho hắn tìm được một cái coi như không tệ điểm dừng chân nói thật nọa cũng không sợ nước là một bên ngoài vũ trụ đều có thể an ổn còn sống ma pháp sư làm sao lại sợ nước biển loại vật này nọa cũng không hy vọng mình bị làm cùng một cái ướt súng giống như cộng thêm bên trên d e s m o n cùng cái kia không có bị nọa làm tỉnh lại cái gì trường không giả bởi vậy nọa mới cần tìm một cái tốt hơn điểm dừng chân căn cứ lần trước biến thành cự long cảm giác được ký ức nọa không ngừng mà đem định vị rời xuống nọa căn bản cũng không biết đạt lặn tịt trầm xuống đến cùng bao nhiêu bởi vậy nọa chỉ có thể cách mỗi một cái chiều sâu liền thăm dò một phen cuối cùng cuối cùng cho nọa cái thử ra tới thật đúng là không đơn giản đâu nói k h thật nếu như ngươi không có ý định tìm đến nơi này chủ nhân nói không chừng chúng ta đều không cần tới đây chứ vâng nhưng không có nông g t r i ề u nọa thói quen lập tức liền trực tiếp nhà danh nói chẳng lẽ ngươi đ ố i trước đây văn minh không hứng thú sao hứng thú quá khứ thức đồ vật hay để cho nó qua đi ta cũng không phải học khảo cổ ta là học má pháp gặp ủy đã ngươi cũng biết ngươi là học má pháp vì cái gì ngươi một điểm tìm tòi nghiên cứu tinh thần đều không có tìm tòi nghiên cứu liền giao cho người khác ta ngồi mát ăn mặt vàng nọa sững sờ nhìn xem ẩm hắn vẫn thật không nghĩ tới ẩm thế mà lại nói ra như thế mặt dày vô s ỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như g i a hỏa này một mực đối với nghiên cứu phương diện này không có gì hứng thú mà hắn đối hiện hữu tri thức thì vô cùng thích chẳng lẽ lại g i a hỏa này g i a hỏa này vẫn luôn là dạng này sờ lên cái cầm nọa cảm thấy giống như cái này cũng không có gì mỗi người tính cách khác biệt tạo ra được tới ma pháp sư chủng loại cũng khác biệt mấu chốc nhất chính nọa giống như cũng không phải rất thích làm nghiên cứu nhưng là đối với tri thức khát vọng trở thành một loại động lực để n ọ không tự chủ được dạng này đi làm mà thôi lắc đầu, Noa đưa ánh mắt nhìn về phía chính con cái kia gọi trưởng khống giả đẹp mòn lên đường đi, dù sao cũng là ngươi tiên tổ, nếu như không có n g o ạ i ý muốn từ huyết mạch đi lên nói cũng thế. ngươi để ta, trước đi qua, đẹp mòn nuốt một cái miệng nói, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là để cho mình đi trước chịu chết tiết tấu à. không sai, ngươi trước đi qua, Noa không nhịn được phất phất tay, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì, bình thường đến nói lời. ngươi cũng nói, là bình thường đến nói. ngươi qua không đi qua, đẹp mòn thở dài, sau đó khiêng trưởng khống giả liền trực tiếp xuyên qua cánh cửa kia. vâng n h ẫ n nhịn một chút cũng không có nói cái gì hắn đương nhiên nhìn ra được n o à mặc dù không nói nhưng lại tại trên người của bọn hắn bố trí pháp thuật phòng ngự mà còn trợ cấp vẫn là vô cùng cao kia một loại tình huống này liền không khỏi để vâng hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ bọn hắn muốn gặp phải đối thủ vô cùng khó chơi hay sao bất quá vâng ngược lại là không có mở miệng hắn cảm thấy bằng vào năng lực của mình cùng n o à hai người cùng một chỗ bọn hắn hẳn là có thể ứng phó thế giới này tuyệt đại đối số sự tình nhìn không có vấn đề gì đ o nhìn xem an toàn tiến vào đè s mòn hơi nhẹ gật đầu như thế để v n có chút ghé mắt đối thủ phiền t h o như vậy、sao? vâng n h ư mày con tốt đại khái cựu giai đi vê đút tờ ép cựu giai noa chúng ta đi nhanh lên dạng này người chúng ta cũng không phải đối thủ yên tâm đi ta liên hệ lão sư nàng đã đang chăm chú chúng ta mà lại đừng quên ta cũng là cựu giai đâu ngươi ngươi dự định hiện ra ngươi cái khác thân thể một cái khác thân thể noa l ư ớ t mắt lời nói này được làm sao cùng thay đổi tính giống như t r ư n g r a hỏa này một chút noa lại một lần nữa xác định một chút tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì về sau hắn cũng đi theo đèn mọn bước chân hướng phía bên trong đi đến chỉ là để nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là khi hắn vừa mới bước vào cái lối đi này lập tức một cố vô cùng kinh khủng khí tức nháy mắt khóa chặt lại nọa mà xuống một khắc nọa trên thân liền như là pha lê vỡ vụn một lần xuất hiện vô số dạn n ớ c kia là ma pháp của hắn thuận bị đánh nát cái quỷ gì nọa vạn vạn không nghĩ tới ẩn tàng trong ạ t l ã n t ị t người thế mà lại động thủ với hắn hơn nữa còn lại như vậy h u n g m ánh may mắn nọa vẫn luôn là chú ý cẩn thận hắn chẳng những cho đẹp mòn bọn, bọn hắn chuẩn bị ma pháp thuẫn đồng thời chính hắn cũng chuẩn bị một cái lần này có thể nói là cứu mạng nhưng là cũng làm cho nọa có chút trong lòng dồn sợ cái này mẹ nó là thằng đ i ê n a một lời không hợp liền mở làm nói đùa cái gì nọa xưa nay không là cái gì tốt tính tình cơ hồ là tại hắn bị công kích ngay lập tức nọa liền làm ra phản chế hô hấp ở giữa nọa một lần nữa bổ túc ma pháp của mình vẫn mà xuống một khắc nọa trên thân cũng bạo phát ra kinh khủng ma lực nọa tự nhiên biết mình không phải ra hỏa này đối thủ nhưng là có ả n xỉ ẻn văn pháp sư xem như bảo hộ nọa cũng không sợ là húng chi nọa còn biết ra hỏa này n h ư ợ c điểm ánh sáng màu vàng kim nhạt nháy mắt bao phủ nọa trên người hắn cũng xuất hiện màu đen phủ văn tại vân quanh trong khoảnh khắc một đầu gào thét hỏa lòng từ nọa bên người thoát ra cực nóng khí tức tại toàn bộ atlantis quan cảnh đài bên trên tràn ngập chỉ là đầu này hỏa lòng còn chưa kịp đụng phải địch nhân liền trực tiếp bị đâm thành hai đoạn bất quá lần này đều là để nọa có càng nhiều càng chuẩn bị đầy đủ mà lại cùng lúc đó nọa cũng có công phu hảo hảo dò xét một chút tập kích mình người đến cùng là ai kết quả để nọa có chút ngoài dự liệu nhưng là giống như lại đương nhiên chính là tập kích mình lại là một nữ nhân nữ nhân này có lúa mỹ khỏe mạnh màu da hoàn mỹ dáng người tỷ lệ vừa nhìn liền biết nàng là một cái chiến sĩ ưu tú nữ nhân này dáng dấp cũng không tính bao nhiêu xinh đẹp nhưng lại đầy đủ nén lòng mà nhìn mấu chốt nhất nọa chú ý tới ánh mắt của nàng ánh mắt của nàng có cùng nàng bề ngoài hoàn toàn kém xa tăng thương kia là tuế nguyệt trầm tích mới có thể có nọa cơ h ồ ngay lập tức liền đánh giá ra nữ nhân này đến cùng là ai đây tuyệt đối là cả sản d ở dạ mà là cả nhất tộc l a o tỷ hoặc tiểu mội chỉ là nọa không làm rõ ràng được vì cái gì nữ nhân này muốn tập kích mình chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình căn bản không có thông báo liền tiến đến rồi không đúng đẹp mọn không phải đồng dạng không có thông báo mà lại nọa trong trí nhớ cái kia gọi l y là nữ nhân ở nơi này ngủ không biết bao nhiêu ngày không phải đồng dạng không để ý đến sao ta nói ngươi có bị bệnh không noa nhìn trước mắt hết sức chăm chú nữ nhân thời không chi tinh trên tay nọa như ẩn như hiện trán phóng q u a n g trạch mặc dù ta thừa nhận ta bái phỏng phương thức cũng không thấy tốt bao nhiêu nhưng là ngươi cũng không trở thành tập kích ta đúng không cả sản giờ hừ cả sàn dơ dạ h ừ lạnh một tiếng b ư ớ c hiếp hậu duệ của ta ngươi cảm thấy ta làm như vậy có vấn đề sao b ư ớ c hiếp noa nhữ mày ta nhưng không có bức hiếp hắn nếu như ta thật muốn bức hiếp ta liền sẽ không ở trên người hắn phòng ngừa ma pháp thuẫn cũng là bởi vì ta lo lắng hắn sẽ bị cái nào đó tên điên cho tập kích mới làm như vậy kia một cái khác đâu cả sản dơ dạ thần sắc vẫn như c ũ lạnh lùng thật giống như một con lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ báo săn đồng dạng một cái khác loa nhìn một chút đẹp mòn cùng kia cái gì trường không giả lập tức chính hắn đều có chút bó tay rồi chẳng lẽ nói hai cái này tất cả đều là cả sản dơ dạ hậu duệ cái này cả sản dơ dạ hậu đại cũng rất có thể sinh ra làm một chơi qua ô đỉ xị người nọa lúc trước bị u bị dọc cái này khoai tây trận cũng làm có chút buồn b ự c bởi vì chính mình chơi cả sản dở dạ thế mà ép buộc thức lập gia đình cuối cùng phẫn nộ nọa quay đầu chơi cái a lét trộn à y mới khiến nội tâm của hắn dễ chịu hơn khá nhiều nhưng cũng tiếc chính là tựa hồ quan phương bối cảnh bên trong nhân vật chính là cả sản dở dạ mà không phải a lét t r ộ cho nên nọa nhìn thấy trước mắt là cả sản dở dạ cũng không có như vậy ngoài ý muốn bất đắc dĩ lắc đầu nọa chỉ chỉ bị d e s m o n v á c tại người đứng phía sau hắn quyết định dứt khoát nói thẳng tốt gia hòa này nọa c ư i lạnh một tiếng hắn chết thì chết tốt hiện tại thích khách linh đ ệ hội là dặn gì g ngươi biết không ta biết cả sản g i ờ dạ thanh em bình tĩnh như trước toàn thế giới đều trải rộng nhưng là có một cái lại chiếm cứ địa vị chủ yếu nhưng là g i a hỏa này đã không phải là tự do đại biểu loạ c ờ i lắc đầu khi tã lệ phía dưới tất cả đều là nô b ộ c ta nói đây là trật tự đại biểu a ngươi biết ta lúc đầu làm sự tình lần này cả sản g i ờ dạ không khỏi những mày nàng cũng không có ngờ tới chính mình lúc trước làm sự tình lại có thể có người có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó Mà lại nàng lại hiện trật ạ i cơ bản có bản khẳng định thể t ư ớ c cái mắt tuổi trẻ quá phận người tuyệt đối là tìm đến mình. Cái này p h n người u y ệ tự đối đến đơn Cái khiến khỏi người tuổi giản. là là này này tìm chặt trượng, trẻ thật Trật t mình. nắm sản không quần không cả dờ dạ cùng hỗn độn giữ gìn thế giới cân bằng n o a c ờ i khẽ một tiếng đây là một loại cân đối cách làm nhưng là không thể không nói cách làm của ngươi cùng thô giáp vừa nông hiển ta hỏi một chút ngươi trong hỗn độn có bao nhiêu người phản bội từ đó tiến vào trật tự trận doanh mà trật tự trận doanh lại có bao nhiêu là thật tại giữ gìn trật tự mà không phải đang vì mình n g ư ỡ lợi thế giới cần cân bằng cả sán dờ dạ thần sắc vô cùng bình tĩnh tựa hồ căn bản không thèm để ý nọa nói là cái gì đúng vậy s ắ c thực cần cân bằng nọa nhẹ gật đầu nhưng là cái này không nên từ ngươi quyết định người bình thường có ý thức của mình có ý nghĩ của mình cách làm của ngươi đưa tới bao nhiêu làm phiền ngươi biết sao ta sẽ thu thập những phiền thoái này cả sán dờ dạ lắc đầu mang lấy hậu duệ của ta rời đi đi nơi này cũng không hoan n ê ngươi n nghe được câu này nọa cũng không khỏi được những mày nữ nhân này thật đúng là khó chơi đâu bất quá nghĩ đến nữ nhân này sống hơn hai nghìn năm ý chí của nàng kiên định khó có thể tưởng tượng không phải nàng cũng sẽ không nhận thụ lấy dạng này cô tịch tiếp tục chờ đợi trong truyền thuyết kia người a k h ẽ cười cười n o a mở miệng nói ra có thể chúng ta sẽ rời đi bất quá trước lúc rời đi ta phải nói cho ngươi thế giới này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy thân thế của ngươi chúng ta biết ngươi cùng ý cố sự chúng ta cũng biết thậm chí ta còn biết nếu như ngươi rời đi ngươi quần trượng chỉ sợ ngươi liền phải chết ngâm miệng n o a vừa dứt lời cả sàn dơ dạ khi tức trên thân trở nên càng thêm nguy hiểm ngươi rốt cuộc là ai ngươi lặn như thế nào biết những này tự giới thiệu mình một chút nọa tựa hồ cũng không hề để ý cả sản d ở dạ thái độ chỉ là hắn thời không chi tinh trở nên càng thêm lóng lánh m à t h ô i tên của ta gọi nọa phải nỉ ở nọa phải nỉ ở đúng vậy mà lại ta là một cái ma pháp sư ma pháp sư chương 472, t a đều là người bình thường ma pháp sư cả sản d ở dạ thần sắc cổ quái nhìn xem nọa cùng có vẻ hơi trở mặc lại vô cùng cảnh giác q u ẩ n nàng thật đúng là không ngờ tới mình thế mà đạt được dạng này một đáp án sống hơn 2.000 n ă m cả sản d ở dạ tự nhiên biết ma pháp sư là cái gì chỉ bất quá cả sản dơ dạ vẫn cảm thấy cái đồ chơi này không phải hẳn là là n h ả m chán người viết tiểu thuyết viết ra sao chẳng lẽ cái đồ chơi này là chân thật tồn tại nói thật cả sản dơ dạ kỳ thật vẫn cho là những này năng lực đặc thù người là thu được ít di c h ạ c h nhưng là vừa mới cả sản dơ dạ cùng loạ đợt thứ nhất giao thủ nàng liền đã cảm thấy loạ nắm giữ lực lượng đối nàng mà nói phi thường lạ l ắ m cái này căn bản liền không phải ít lực lượng cái này để cả sản dơ dạ nghi ngờ nàng sống lâu như vậy mặc dù một mực cô độc nhưng là cái này không có nghĩa là nàng không ra ngoài chỉ là nhiều năm như vậy xuống tới nàng sắc thực gặp rất nhiều năng lực đặc thù người nhưng là đối phương cũng không có cùng nàng tiếp xúc ý tứ cái này cũng dẫn đến nàng thật đúng là không có nhận biết bất kỳ một cái nào tự xưng ma pháp sư gia hỏa những này có được năng lực đặc thù người thực lực rất phức tạp có chút vô cùng yếu nhưng là có chút lại vô cùng cường đại cường đại đến cả sản dở dạ hoàn toàn không dám đi t r e o chọc nhưng là đối phương tự hồ đối với thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú chứ ngay từ đầu có một cái cường đại gia hỏa tham dự vào trong đó về sau liền không có bất luận kẻ nào đi làm bởi vì thế giới cân bằng không có bị phá hư cả sản d ở dạ cũng liền một mực không có ra mặt qua mà lại cả sản d ở dạ còn phát hiện những n à y năng lực đặc thù người trải rộng toàn thế giới đồng thời bọn hắn tựa hồ còn đem mình cũng ẩn giấu đi cái này để cả sản d ở dạ có chút không rõ thế nhưng là không rõ về không rõ cả sản d ở dạ không hứng thú đi t r e o chọc những người kia mà những cái kia năng lực đặc thù người cũng không có hứng thú để ý tới người bình thường thế giới bởi vậy song phương tương hỗ chi đạo sự tồn tại của đối phương nhưng lại căn bản không biết tình huống như vậy từ rất sớm trước đó một mực tiếp tục cho tới bây giờ các ngươi nhưng thật ra là một đám ma pháp sư cả sàn dờ dạ nghiêm túc nhìn xem l o a n g ữ khí tựa hồ không có trước đó bình tĩnh như vậy đúng vậy chúng ta là ma pháp sư loa nhẹ gật đầu mặc dù từ lúc nào bắt đầu ta không biết cũng không nhớ rõ nhưng là chúng ta có một ít ma pháp sư ghi chép chuyện của ngươi quá khứ của ngươi sự tình thậm chí ngươi chuyện tương lai chúng ta cũng biết một chút chuyện đã qua ngươi biết cái gì cả sàn dờ dạ hai mắt có chút nhỏ lại tương lai ta lại sẽ như thế nào loa nhìn ra được cả sàn dờ dạ hiện tại mặc dù không có ý động thủ nhưng là rất hiển nhiên nàng cũng không tin mình bất quá nọ cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên nếu như cái nào bệnh tâm thần chạy đến trong nhà mình cùng mình nói một đống không giải thích được nọa cũng sẽ không tin tưởng không sai nọa cũng cảm thấy mình rất giống một người bị bệnh thần kinh nhưng là vì giải quyết một chút phiền toái nọa cũng không thèm để ý làm một lần bệnh tâm thần đương nhiên nếu như cả sản dở dạ không có ý định chi mình nọa cũng sẽ không cấm cầu nọa cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hở hứng mình biểu đạt xong đối phương không vui lòng nọa quay đầu liền sẽ đi ngươi tử tiểu bị người khác thu dưỡng lớn lên, lên. ngươi ngoại tổ phụ là chiến tử tại ôn tuyển quan tri dịch sở hạt tạ vương lê ô nidad ngươi cha ruột là tỳ tạ gộ dưỡng phụ là n g i cô lát nọ cơ hồ không mang suy tư đem cả sản d ở dạ lịch sử nói ra mà cả sản d ở dạ cũng cùng nọ dự tính đồng dạng thần sắc xuất hiện một chút biến hóa cả sản d ở dạ cố sự kỳ thật rất ly kỳ nói trắng ra là nàng cùng nàng ca ca đều là huyết mạch kéo dài phẩm kéo dài huyết mạch tại thời cổ thế nhưng là một kiện tương đối quan trọng sự tình nhất là cả sản d ở dạ bọn hắn bộ tộc này huyết mạch xác thực nói theo một ý nghĩa nào đó vô cùng trọng yếu nhìn thoáng qua thần thái cũng không bình tĩnh cả sản dơ dạ n ọ tiếp lấy đem tự mình biết sự tình nói tiếp ra ngoài như cái gì bởi vì c ả sản g dơ dạ thất thủ giết chết hiến tế đệ đệ mình à lẹt trổ sở h ạ t tạ t ế ti cho nên bị dưỡng phụ nhi cô lắt ném vách núi đền mạng còn có cái gì đại nạn không chết nàng đảo vong đến kỷ phá lộ nỉ a đảo bị nơi đó lưu manh mát cô chỗ thu dưỡng sau khi thành niên trở thành lấy trộm đạo giết người vì sinh l í n h đánh thuê cũng cùng ở trên đảo mất đi song thân nữ đồng phạ b ở trở thành hảo hữu nói tóm lại nọa đem mình có thể xác định trước đó toàn không nói ra đương nhiên còn có chính là trật tự thần giáo sự tình n ọ cũng đơn giản nói một chút về phần cái này nữ nhân điên cả nhà có phải là chỉnh chỉnh tề, tề trên thuyền nọa cũng không rõ ràng có trời mới biết có phải là đã tập thể trầm hải nữa nha xem ra các ngươi đối ta ghi chép còn vô cùng nhiều đâu cả sản giờ giả nghe x o n g nọa cũng không khỏi được hít sâu một hơi các ngươi còn biết cái gì ngươi c ù n g nghĩ sự t ì n h nọa giang tay ra ta không biết ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng a g h mi nhưng là nàng đến xác thực vì nhân loại suy nghĩ nhưng cũng tiếc chính là hiện tại nhân loại căn bản không cần bọn hắn chiếu cố ngươi thế mà còn biết a g h mi cả sản giờ dạ dương lên đầu nhìn như vậy đến ngươi tựa hồ cũng biết ta tại atlantis cùng minh giới làm được sự tỉnh đương nhiên biết loa nhẹ gật đầu đương nhiên biết có được hay không mà lại cũng là bởi vì ngươi đi qua minh giới ta mới nghĩ như vậy muốn tìm người à. minh giới lữ hành là c ả sàn dơ dạ chuyển kỳ kinh lịch một vòng đây cũng là n ọ a cho tới bây giờ chưa nói qua nhưng lại là nguyên nhân trọng yếu nhất n o a thừa nhận mình rất thích cạ xạ xỉ nét cờ dễ ít hắn còn bởi vậy xử lý đã chết đi bản chất thích khách minh đại hội đồng thời còn đem h ị t tạ lệ đầu mục bắt lại trừ n ọ a bản thân muốn h ị t tạ lệ tình báo này tổ chức bên ngoài cũng là có nhìn một chút cạ sàn dơ dạ tịnh hóa một chút trước kia thích nhất tổ chức ý nghĩ làm một ma pháp sư nọ làm sự tình đều là có rất mạnh mục đích tính vô luận là tiếp nhận h ị t tạ lệ toàn bộ sát thủ hệ thống thu hoạch tình báo vẫn là lợi dụng h ị t tạ lệ phía trên người huyết mạch đến cùng cả sản dở dạ nhìn một chút đều là phù hợp nọ lợi ích minh giới nơi này còn có tồn tại hay không khác nói nhưng là làm đi qua minh giới cả sản dở dạ hẳn là biết một ít chuyện cũng là bởi vì dạng này sự không chắc chắn nọ mới có thể làm đến có thể thuyết phục liền tận l ự c thuyết phục không cách nào thuyết phục xoay người rời đi tâm thái trừ cái đó ra ta còn biết rủ nổ sự tình loa nhìn xem cả sản dơ dạ kinh nghi bất định sắc mặt lại cho nàng tới một tề m á y liệu mà lại dù n ổ đã không còn thế giới này nàng triệt để tiêu tán người giết nàng cả sản dơ dạ có chút khó tin nhìn xem loa đúng vậy nàng hết thẻ c h i thức đều tại đầu góc của ta bên trong rất cảm tạ nàng cung cấp hết thảy loa trực tiếp điểm một chút đầu người s á c thực rất lợi hại nhưng là người năng lực tựa hồ hoàn toàn không đủ để giết nàng mới đúng rất đáng tiếc nàng bị phong ấn nhiều năm như vậy thực lực đã sớm trượt đến một cái đánh giá thấp lại thêm ta một ít năng lực vô cùng khắt chế nàng bởi vậy nàng chết chắc như vậy sao khó trách trước đó phòng ngự năng lượng sẽ xuất hiện nguyên lai là các ngươi làm được sao đúng vậy kỳ thật coi như không có người làm cũng sẽ có người hỗ trợ huống chi địa cầu cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy địa cầu bên trong ma pháp sư tại toàn bộ vũ trụ đều là phi thường đáng sợ nói địa cầu ma pháp sư chính nọa cũng không nhịn được lộ ra một chút tự ngạo ý tứ địa cầu ma pháp sư xác thực ra sức à nọa làm a pháp sư một trong tự nhiên cũng vô cùng đắc ý nhìn xem cả sản giờ dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ý tứ n ọ cũng phi thường vui lòng cùng nàng giảng giải một chút t ừ ả ạ n xì ẹn văn pháp sư lại đến ma pháp học đồ từ ca mạ t ạ lại đến học viện pháp thuật nọa đem giấu ở thế giới này một mặt khác tình huống không chút do dự nói ra nói thật c ả sán giờ giả kỳ thật càng phù hợp thế giới ma pháp định nghĩa mà không phải người khác nhau thế giới vô luận là thực lực hay là tuổi thọ nàng hiển nhiên đều không phải người bình thường tồn tại mà lại địa cầu thủ hộ s á t thực cũng không cần nàng phí nhiều như vậy tâm tư nọa sớm từ a s g a r d nơi đó biết coi như không có ai đi mở ra cái kia phòng ngự năng lượng odin cũng đã sớm làm sòng tương đối chuẩn bị thế giới ma pháp adgat ma pháp giới còn có bộ phép thuật cả sàn dơ ra biểu lộ bây giờ nhìn lại cùng lúc trước cả kèn a mê gì ca rổ dở không sai biệt lắm đều là như vậy mê man g c ũ n g không thể tưởng tượng nổi nói cách khác ta phát hiện những cái kia năng lực đặc thù người kỳ thật đều là ma pháp sư cũng không hoàn toàn là có lẽ ngươi phát hiện chính là hấp huyết quỷ người sói hoặc là cái gì khác ma vật cũng khó nói l ọ ạ giang tay ra thế giới ma pháp thứ gì đều có quỷ quái ưu linh chỉ có ngươi n g h ĩ không ra không có ngươi không gặp được ngươi như vậy sao cả sàn dơ ra khỏe miệng giật một cái nói như vậy tuổi thọ của các ngươi rất dài lạc rất dài Tựa ta, ta như nếu như ta không muốn c h ế t sàn ố n n g g mấy ngàn năm không có vấn Nóa mình nắm giữ pháp cùng chung đánh đem ma một một pháp thể chất chung vào một chỗ đánh giá một chút, giữ giá có cuối c vào đề. ù dở dạ i chờ mặc nàng lần thứ nhất cảm giác được mình giống như cũng không là tuổi thọ quái thai nàng là có một đống lớn cùng nàng không sai biệt lắm đồng loại đều là một đám nắm giữ lực lượng kinh khủng mà lại tuổi thọ kéo dài người đều là bị người bình thường xem là quái vật người chỉ là cả sàn dở dạ nhìn trong tay mình quân trượng lập tức lại lâm vào chờ mặc nàng trương thọ rất lớn trình độ chính là dựa vào cái quyền trượng này mà không phải chính nàng lực lượng nói như vậy giống như nàng lại không giống chứ nói tuổi thọ ngươi tình huống có chút đặc thù cũng không biết có phải là nọa đoán được cả sản dơ dạ đang suy nghĩ gì ngay tại nàng trầm tư thời điểm nọa bỗng nhiên mở miệng ta tình huống rất đặc thù cả sản dơ dạ nghi hoặc nhìn n ọ a làm sao đặc thù ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có được cường đại như vậy lực lượng người thế mà lại dựa vào loại này ngoại vật để duy trì sinh mệnh n ọ giang tay ra rất hiển nhiên ngươi bị người lừa gạt bị lừa cả sản dờ dạ nhữ mày nhìn xem l o a trong tay quyền t r ư ở n g cũng cầm thật chặt loa nhìn xem cả sản dờ dạ bộ dáng này lập tức biết nàng nghĩ sai dù sao cái này cũng không có cách quyền t r ư ở n g là duy trì cả sản dờ dạ sinh mệnh vật phẩm loa lời nói này tựa hồ chính là đối cả sản dờ dạ quyền t r ư ở n g tới đồng dạng đừng kích động vấn đề của ngươi ta có thể giúp ngươi giải quyết thậm chí đến tiếp sau vấn đề ta cũng có thể giải quyết ngươi tới giúp ta giải quyết ngươi mục đích là cái gì mục đích ta rất đơn giản ta cần ngươi hỗ trợ yên tâm không phải vi phạm ngươi ý nguyện sự tình mà lại ngươi có thể thu được tuyệt đối càng nhiều còn có một chút người Is đã sớm rời đi địa cầu vấn đề của ngươi khả năng chính là người Is hạ thủ chân chúng ta đều là người địa cầu đều là phạm nhân đi đến hôm nay nên lựa chọn như thế nào ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ vậy liền nhìn ngươi có thể làm những thứ gì Trước thể tình quyết hết thật tứ, thân thể của nàng tố chất quả thực t như cả có cũng chỉ cả Cả cũng có của sản giải sản sản quả sự nghi vấn. Ngoại nhiều vấn vấn nói đến nàng, tố chất đã sớm nàng thực lực bây giờ giờ giờ ra ra ra làm lắm, đề. đề ý nhưng là cũng là bởi vì thân thể của nàng tố chất cũng đưa đến nàng hiện tại vấn đề c ả sàn dơ dạ huyết mạch nguồn gốc từ người is là một loại trời sinh có năng lực đặc thù huyết mạch loại này huyết mạch vô luận học tập loại kia phương diện đều có đặc thù ưu thế nhưng là tệ nạn chính là loại này huyết mạch cần đặc thù rèn luyện kỹ xảo mới có thể hoàn toàn kích phát ra toàn bộ lực lượng rất hiển nhiên c ả sàn dơ dạ không có dạng này rèn luyện kỹ xảo dù là nương tựa theo thiên phú của mình từng bước một đi tới bây giờ nhưng là nàng vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào quyền trượng tại tụng ệ n h có thể nói đây chính là một cái bi kịch mà lại bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều là đứng tại người bình thường lập trường mà không phải người y giữa trường bởi vậy vô luận là bỏ xầy đồn hay là ạ lệ tờ g i a ạ đều không có nói cho nàng về phân cái gì dù nộ thật có l ỗ i con hàng này vốn chính là một cái y thuật phía trên tên đ i ê n nàng sẽ nói mới có quỷ đâu mà thật vừa đúng lúc những đồ chơi này nọ đều là từ dù nộ trong trí nhớ lấy được bởi vậy nọ mới có thể nói mình có năng lực giải quyết vấn đề của nàng tuổi thọ vấn đề hoàn toàn có thể chia làm hai bộ phận một cái chính là dựa vào mình tại sở ta t u ộ c xử lý cái kia cự thú hấp thụ sinh mạch lực Ma pháp này nọa đã từng có nhất định kinh nghiệm d ù đã cùng ạ nạ kín đều có thể chứng minh mặc dù chỉ sử dụng hai lần nhưng là cũng đầy đủ mà lại về sau vấn đề cũng là có thể giải quyết dù n ổ trong trí nhớ thật là có liên quan tới bọn hắn người ít phương pháp tu hành mặc dù cùng nọa lúc trước cùng dù n ổ giao thủ thời điểm biểu hiện ra có rất lớn khác biệt nhưng lại phi thường thích hợp cả sản dở dạ sử dụng đương nhiên cho nàng cũng có một cái tiền đề đó chính là cả sản dở dạ đáp ứng n ọ ạ yêu cầu dàng thật cả sản dở dạ sống hơn hai nghìn năm có thể nói vô cùng cô độc nàng cũng không phải là không nguyện ý một lần nữa tìm bằng hữu sao nhưng là mỗi một lần kết giao bằng hữu đều là một lần hoàn toàn mới sinh ly từ biệt đây đối với một người thật sự mà nói quá tàn nhẫn nhân loại là quần cư sinh vật cô độc một cá i nhân sinh sống có rất ít người có thể chịu được người bình thường không thể giống như cả sản dơ dạ sống lâu như thế nhưng là ma pháp sư lại có thể làm được à nhất là sinh mệnh thu lấy ma pháp này sinh ra sau càng là không có vấn đề nếu cả sản dơ dạ đồng ý loại điều kiện như vậy nàng chẳng những có thể giải quyết tự thân vấn đề còn có thể một lần nữa hưởng thụ được trước kia không thể không dứt bỏ tình cảm vậy phần l o ạ muốn nàng làm sự tỉnh không ở ngoài chính là hai cái một cái chính là hỏi thăm liên quan tới minh giới tin tức mà đổi thành bên ngoài một cái chính là hy vọng nàng một lần nữa nắm giữ cùng chỉnh đốn h ị t tạ lệ nọa không nguyện ý từ bỏ h ị t tạ lệ chuyện này tham dự qua chuyện này người đều hiểu rõ về phần h ị t tạ lệ mới người quản lý nọa trước mắt có hai nhân tuyển một cái chính là một cái khác chính là vị này thích khách tổ tông đương nhiên để m ò n da hỏa này nọa cũng sẽ không bỏ rơi cùng lắm thì nghĩ biện pháp để hắn cùng huc cùng một c h ỗ trở thành cái kia cái gọi là h ị t tạ lệ phía trên người liền tốt năng lực quyết đoán không đủ vậy liền dùng nhân số đến gót nọa đối với điểm này nhìn rất thoáng những này chính là của ngươi điều kiện cùng ngươi có thể làm sự tình cả sàn giờ già nghe xong đọa về sau mặc dù biểu lộ bình tĩnh nhưng là cẩn thận đi xem cũng có thể phát hiện nàng tựa hồ có chút h o à n g hốt đúng thế loa nhẹ gật đầu nói tóm lại chính là để ngươi có thể vượt qua một người bình thường sinh hoạt lại một lần nữa thể nghiệm ngươi mất đi rơi tình cảm đương nhiên cũng sẽ giúp ngươi đem thân thể một lần nữa chữa trị khỏi sẽ không lại xuất hiện chuyện phiền phá c n gì ư sư, ờ giờ i tiếp ma pháp sư, tiếp nhận ta cả sản Cả g đừng cho là ta không biết ma pháp sư là cái gì ta và các ngươi khác biệt xác thực khác biệt dù sao nghiêm chỉnh mà nói ngươi là một cái thích khách hoặc là chiến sĩ loạ giang tay ra nhưng là đ ừ n g q u ê n ngươi cũng không phải cái gì người bình thường thật muốn tính toán ra ngươi hẳn là thuộc về thế giới khía cạnh cũng chính là chúng ta cái này một bên người xác thực như thế không phải như cái gì mụ t ạ n loại hình cũng không có khả năng gia nhập vào thế giới ma pháp rất hiển nhiên mụ t ạ n cũng không có khả năng toàn bộ đều là giống ezit giống như chatter còn có rất nhiều giống họ vỡ dịn lò gạng loại hình người đâu bởi vậy nọa cách làm ngược lại không có gì lớn v ề phần tại sao trước kia không ai dám tìm đến vị này nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên là không xác định g i a hỏa này đến cùng là thái độ gì các ma pháp sư tự nhiên không có khả năng chú ý không đến nàng tại người bình thường thế giới sở tác sở vi cái này rõ ràng không phù hợp ma pháp sư đối với người bình thường giá trị quan tiếp theo chính là g i a hỏa này thực lực quá mạnh ma pháp sư tuyệt đối không phải cái gì ngớ ngẩn dù là khi còn bé ngu ngốc r ồ i điểm trưởng thành tự nhiên cũng nên học được đều học xong có thể sẽ có chút điên cuồng nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì biết rõ không phải là đối thủ còn đi chịu chết sự tình ngươi có thể làm chủ cả sàn dơ dạ như chặt lông mày hiển nhiên vẫn là cũng không tin tưởng đoạ nói như vậy thế giới này m a pháp sư cường đại nhất là lao sư của ta noa k h ẽ cười cười về phần thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm cũng c ó mấy cái nói tóm lại chính là ngươi mặc dù rất lợi hại nhưng là chúng ta muốn giải quyết ngươi căn bản cũng không khó khăn còn thân phận của ta ta nên tính là lao sư ta người nối nghiệp đi cơ bản đã xác định loại kia nói cách khác ngươi là một cái rất có quyền lợi mà pháp sư ngươi có thể hiểu như vậy chuyện của ngươi ta có thể toàn quyền làm chủ nọa có tự tin như vậy chuyện này nọa cùng an xì ẻn văn pháp sư chào hỏi mà an xì ẻn văn pháp sư thái độ thì là ngươi là tương lai trí tôn pháp sư ngươi có thể làm ra một chút quyết định bởi vậy nọa mới dám cùng cả sản dơ dạ nói mấy cái này chủ đề nọa có tư cách này cả sản dơ dạ trầm mặc nhìn xem nọa nàng đang suy nghĩ nọa lời nói nhìn chung cuộc đời của nàng đã không phải là một câu truyền kỳ có thể khái quát nhưng là dù là như thế cả sản dơ dạ cũng có chỗ khát vọng bởi vì người đều là có nội tâm khát vọng cả sàn dở dạ hoài niệm người nhà của mình tưởng niệm bằng hữu của mình thậm chí cũng không khỏi được nhớ lại mình đã từng định nhân người nếu như không có hồi ức cùng quá khứ như vậy gia hỏa này quả thực cũng không phải là người cả sàn dở dạ vì không để cho mình nội tâm t h ủ n g trăm ngàn lỗ mới lựa chọn một mình nhập cư nhưng là hiện tại trước mắt cái này tự xưng ma pháp sư gia hỏa nhưng lại mang cho nàng một chút hy vọng nàng tự hồ có thể một lần nữa trở về đến cuộc sống của người bình thường bên trong cái này làm sao không để cả sàn dở dạ có vẻ siêu lòng đâu người ít cho nàng nhiệm vụ để nàng đã l ư n g đeo ngàn năm nói thật nàng đã mệt mỏi mệnh vô cùng triệt đề không có ngoại ý muốn tại nàng giao phó xong nhiệm vụ về sau nàng chọn rời đi thế giới này tiến vào minh giới cùng mình ra hỏa bằng hữu tại gặp mặt một lần mặc dù nàng cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy bọn hắn bởi vì đã qua đến hơn hai nghìn năm a trầm mặc rất lâu cả sản dở ra mới chăm chú nhìn đọa người y thật lừa ta ta có dù nổ ký ức vô luận l à p ỏ ọ xấy đồn hay là ạ l ẹ i t ở g i ữ ạ đều không có nói cho người biết chân chính tu hành phương thức mà lại người y đã sớm rời đi bọn hắn trước lúc rời đi thế nhưng là cùng ạ gặt người gặp mặt qua nói thật để các ngươi đến thủ hộ địa cầu thủ hộ nhân loại đừng nói nữa cả sàn giờ giả đánh g á n l o a nàng vô cùng nghiêm túc nhìn xem l o a ngươi vì cái gì muốn biết mình giới sự t ì n h bởi vì ta có biện pháp phục sinh một người l o a hơi để cho mình thời không chi tính quang trạch trở nên ảm đạm một chút nhưng là có một cái tiền đề ta cần tìm tới linh hồn của con người c o n thân thể liền cần khoa học kỹ thuật thủ đoạn đương nhiên chết quá lâu cũng không có cái gì biện pháp bất quá sống lại cũng không có gì chỉ cần không thèm để ý huyết mạch loại vật này phục sinh cả sàn giờ g i thật không nghĩ đến ma pháp sư này cứ nhiên như thế lớn mật như thế cấm kỵ đồ vật hắn thế mà cũng dám đụng vào nhưng là không thể không nói cả sàn giờ dạ giờ khắc này tâm động phải biết nàng thật là không có cái gì thân nhân bằng hữu còn sống trên thế giới này nếu như nọa có thể lợi dụng minh giới tìm tới một người linh hồn như vậy đây có phải hay không là nói rõ mình những người thân kia bằng hữu cũng có thể bị sống lại cả sàn giờ ra h ế p h i ế p nghiên cứu trầm mặc hơn nửa ngày nàng đ ỗ n g nhiên nợ một nụ cười khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể đem một người thân thể hoàn nguyên tới trình độ nào cả sàn giờ r mở miệng hỏi ta cũng biết khoa học kỹ thuật mà lại ta cũng không ít tiếp xúc những vật này Noa ngẩn ra một chút hắn có chút hối hận cái gì không có đem t o n y cho mang tới cẩn thận suy nghĩ kỹ nửa này g Noa mới không xác định nói ra hẳn là chỉ ít có thể đạt tới năm mươi tả hữu a cái này cần hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp dù sao ta là một cái ma pháp sư cái này dính đến kiến thức của ta điểm mù nói xong câu đó về sau Noa dứt khoát cho t o n y gọi điện thoại t o n y phát minh mới điện thoại thật đúng là phát huy được tác dụng cái địa phương quỷ quái này không nói trước là tại đáy biển mà lại nơi này còn tựa hồ có một chút thiên nhiên quấy nhiều thiết bị mới khiến cho người căn bản không có cách nào phát hiện nhưng là kết hợp ma pháp cùng sở ta thuật khoa học kỹ thuật điện thoại không lọt vào mắt mất điểm này phi thường nhẹ nhóm đoạ liền liên hệ đến đang ngủ t o n y mặc dù nói tín hiệu tự a hồ vẫn là có như vậy một chút t r a n l ệ n h nhưng là dù sao cũng s o biểu hiện không đang phục vụ khí muốn mạnh hơn không ít gặp ủy đoạ ngươi biết ta đang ngủ sao t o n y ngữ khí tự a hồ không phải như vậy thân mật thậm chí có thể nói có như vậy một chút táo bạo ngâm miệng chính là có việc mới có thể tìm ngươi đoạ cũng không có quản t o n y nhiều như vậy ngươi nhân bản kỹ thuật nắm giữ như thế nào ta tử sờ ta thuật vũ trụ mang về loại cho bên trong như vậy ta hỏi ngươi cái này kỹ thuật có thể nhân bản ra nguyên chủ nhân bao nhiêu năng lực liền vậy ta làm ví dụ loa liếc một cái cạ sạn dở dạ trực tiếp hỏi dùng ngươi làm ví dụ sao ta chỉ có thể nói ngươi nắm giữ lực lượng ta không có cách nào sáng tạo ra nhưng là nếu như nói không có những lực lượng này thân thể ta nghĩ không có vấn đề bao quát huyết thống các loại đồ vật à đúng còn có chính là của người linh hồn ta cũng không có cách nào lấy ra đầy đủ tony cảm ơn ngươi trả lời chương bốn trăm bảy mươi bốn nhân bản kỹ thuật cho nên các ngươi liền đem ta bắt tới rồi tại new y o r k vùng ngoại thành mới sở tạc tạp ơ hiện tại lại gọi ạ vẹn trở căn cứ trong phòng thí nghiệm tony một mặt t hố hoán nhìn xem l o a cùng ẩ n mà sau lưng bọn hắn cách đó không xa k ệ p t ự a hồ đang cùng cả sạn dờ dạ trò chuyện những n à y cái gì không có cách có trời mới biết nữ nhân này đến cùng phát cái gì thần kinh loa thở dài bất đắc dĩ nhú m a i nọa xác thực không biết cả sản dờ dạ đến cùng lên cơn điên gì trước đó hắn còn tưởng rằng cả sản dờ dạ là không tin nọa bọn hắn kỹ thuật mới hỏi thăm dù sao nhân bản một cái thân thể tại đem tìm tới linh hồn nhét vào bất luận nhìn thế nào đều là tao thao tắc tràn đầy a không tín nhiệm cũng là tại chuyện không quá bình thường bởi vậy nọa mới có thể cho tony gọi điện thoại kết quả tony trong điện thoại lời nói tại nọa m i ễ n đ ề tình hống dưới cả sản dờ dạ nghe được nhất thanh n h ị sở kết quả nữ nhân này liền nổi điên không sai dùng n ọ đến nói chính là nổi điên cả sản dơ dạ trực tiếp biểu thị nàng muốn tới thử một chút ma pháp này hiệu quả dù là nọa cùng nàng cường điệu qua mình căn bản không có thí nghiệm qua nhưng là nữ nhân này vẫn là biểu thị nàng cần nếm thử cái này để nọa trận cho mắt hắn thật rất muốn hỏi một câu còn sống không tốt sao nói thật loa nhìn ra được cả sản dơ dạ kỳ thật căn bản cũng không để ý sinh tử tại biết người ý nhưng thật ra là lợi dụng mình đồng thời lừa mình về sau nàng tựa hồ cũng muốn đặt xuống đánh mà n à n mặc dù cho nàng hy vọng nhưng là nữ nhân này cũng không tín nhiệm loa mà nàng sở dĩ lựa chọn làm như vậy t h ư n g chúng ta c h là nhìn xem đến cùng có hiệu quả hay không mà thôi cả sản dơ dạ sống đủ rồi không phải nàng cũng sẽ không như vậy dứt khoát quả quyết đem quyền trượng giao cho giải nạ sau đó ung dung về tới đại địa mẫu thân ôm ấp hiện tại nọa cho nàng một chút hy vọng nàng tự nhiên vui lòng dùng mình tới làm thí nghiệm nếu như thành công nàng thì sẽ tiếp tục kiên cường còn sống đồng thời trợ giúp nọa quản lý tốt cái kia h ị t tạ lệ đồng thời cũng đem nọa muốn biết liên quan tới minh giới hết thể nói cho nàng dù nộ mặc dù có phương diện này ký ức nhưng là làm tự mình tiến vào minh giới đồng thời còn cùng minh thần hà đèn chiến đấu qua cả sản dơ dạ hiển nhiên cũng dù nổ ký ức càng có quyền lên tiếng nọa cũng là bởi vì như thế mới có thể nghĩ đến cái này nữ nhân về phần thất bại rồi vậy liên thất bại l à theo cả sản dơ dạ đ ạ i thế giới này cũng không có mình cần tiếp tục nhận lánh đi nghĩa vụ như vậy mình coi như chết cũng không có gì lớn mà lại thống khổ cùng mà cô tịch sống hơn hai ngàn cả sản dơ dạ cũng cảm thấy đủ mệt mỏi không có cách nào nọa chỉ có thể mặt đen lên đem cái này nữ nhân dẫn tới nơi này về phần đẹp mòn cùng kia cái gì t r ư ở n g không giả nọa thì r ứ t khoát vứt xuống lôn đôn thánh điện hai gia hỏa này dứt khoát chờ hắn trở về về sau lại xử lý tốt hiện tại nọa ngược lại là không có cái kia công phu quản bọn họ cả sản dơ dạ tựa hồ đối với nọa cách làm không có gì phản ứng chỉ là cảm khái một tiếng nọa truyền tống ma pháp mà nọa cũng thửa cơ hội này cho cả sản dơ dạ c h à o hàng một chút mình cái khác ma pháp cũng tỉ như sinh mệnh thu lấy cái đồ chơi này bất quá rất đáng tiếc cả sản dơ dạ tựa hồ đã làm tốt quyết định nọa cũng không có cái gì những biện pháp khác hắn từ cự thú nơi đó làm tới sinh mệnh lực còn có một đồng lớn giống bây giờ thoạt nhìn là thật tạm thời không có địa phương dùng n à a cũng chỉ đ á n h đem cái đồ chơi này cho thu hồi mở ra truyền tống môn n à a trực tiếp mang lấy cả sản dở dạ đi tới t o n y hào trạch sau đó nọa cùng ẩm phi thường thu bạo đem còn tại m n g bức ở trong t o n y cho tú m bên trên thuận tiện đem bị nọa bọn hắn cho đánh thức để ệm cỡ cũng mang lên sau đó cùng đi đến phòng thí nghiệm này ở trong không thể không nói nữ nhân này tố chất thân thể cũng quá khoa trương t o n y nhìn xem dạ vịt hiện ra ở trên màn ảnh báo cáo có chút khó tin cảm khái một câu đương nhiên nàng ẩn chứa người y g ế t mạch mà lại nàng bản thân liền là một cái kiểu dai ân thích khách ta nữ ó nói, có a đương nhiên nói, chỉ bất quá tại cả sản giờ già đến cùng là thích khách vẫn là chiến sĩ lựa chọn bên trên, ít có do dự như giờ già chỉ thích khách chút. tại trời mới cả Có bất biết ít một quá sĩ là là lựa vậy dự do nhân này đến cùng là tự h h khách chiến như tinh thông.、Mâu、chốc nhất, nữ nhân í c cùng vẫn vô nàng giống nữ này là sĩ, sao dù đều Mẫu t a hồ còn có cái này thợ săn n g h ệ cảm đây càng thêm để nọa không biết nữ nhân này cụ thể nghề nghiệp là cái gì càng nghĩ nọa cảm thấy hay là dùng thích khách cái từ này đến sưng hô tự a hồ càng tốt hơn một chút dù sao ạ x ả xỉ nét c ờ rễ thì sao đời thứ nhất thích khách vô ảnh g i vẫn là nàng hậu đại đâu ân chính là bé tiểu tử kia lao bạ mặc dù cuối cùng ly hôn nhưng là hợp táng thời điểm bọn hắn vẫn là t r ô n ở cùng nhau lợi hại như vậy cựu dai tony mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn thoáng qua cái này tựa hồ có chút dã man mà lại có chút tàng thương nhưng không có lưu lại tuế nguyệt dấu vết nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ngươi xác định ngươi không có tính sai đương nhiên không có loại chuyện này làm sao có thể tính sai đâu loạ giang tay ra như vậy nàng là điên rồi thế mà từ bỏ rơi đây hết thảy ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai mà lại người ta có kinh nghiệm ở nơi đó đặt vào lần nữa tới một lần trở lại trình độ này cũng không phải việc khó gì n ọ a thở dài đối mặt tony vấn đề n ọ a cũng chỉ có thể trả lời như vậy lấy chính mình làm thí nghiệm rõ ràng như vậy chính là nói cho ngươi sinh tử của ta tùy ngươi mà định ra về phần giữ lại nàng thân thể trước kia vấn đề này n ọ a cảm thấy vẫn là quên đi n ọ a cảm giác được một khi rời đi quân trượng chỉ sợ thân thể này trong khoảnh khắc liền sẽ g i à n mua sau đó biến thành một đống b ạ c h p o s t nói trắng ra là đó chính là căn bản không có bất kỳ giữ lại giá trị có trời mới biết là bởi vì hấp thu quá nhiều q u y n trượng năng lượng vẫn là cái này căn bản là người Is cố ý làm như vậy l á t đầu noa cũng lười suy nghĩ vấn đề phức tạp như vậy dù sao người Is là đừng nghĩ lại trở lại địa cầu không nói địa cầu bên trên ma pháp sư có thể hay không cho phép bọn hắn trở về chỉ cần một ổ đỉnh liền tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn trở về đi được như vậy dứt khoát còn để lại một đống lớn cục diện dối dắm thật coi asgad là công nhân vệ sinh đâu chuyên môn thu thập những này rác rưởi vui sát sao v ề phần nữ nhân này có thể hay không trở lại đình phong vấn đề này chỉ có thể nhìn t o n y nếu như tô ni cố ý tại thân thể này bên trên lưu lại thứ gì dẫn đến thân thể này cực hạn ngay tại một nơi nào đó như vậy cả sản dở dạ cả một đời cũng đừng nghĩ ngươi nói ta muốn hay không làm những gì đông nhiên tony giống như hứng hở mà hỏi có thể hay không rất nguy hiểm nữ nhân này không cần thiết loa nhìn lướt qua cả sản dở dạ cuối cùng lắc đầu ma pháp giới có người có thể đối phó nàng mặc dù nàng rất lợi hại nhưng là đừng quên thế giới rất lớn tony nặc có chút suy nghĩ cùng nhẹ gật đầu sau đó một mặt ý cười nhìn xem loa tốt à, đúng ta điện ảnh cũng nhanh hoàn thành thật sao loa cũng cười theo không t h lắm nói một chút có hay không mang lấy cơ hội lợi dụng quy tắc cùng một ít hollywood nữ minh tinh đến một đoạn siêu hữu nghị quan hệ gặp quỷ ta còn cần làm như vậy tony tiếu dung lập t ứ c thu về sau đó một mặt khinh thường nhìn xem loạ người có tin ta hay không ngoắc ngoắc n g ó tay các nàng trăm phần trăm vô luận kết không có kết hôn đều rất tình nguyện bỏ lên trên giường của ta vâng người nhớ kỹ gia hỏa này nói lời rồi gia hỏa này chính là một cái đại cận b ã nam rõ chưa loạ không để ý đến tony mà là quay đầu cùng một bên ẩn mở miệng nói ra vâng một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu sau đó sau đó dị thường khinh bị nhìn xem tony tony mặc dù có chút phiền muộn nhưng là tự đắc trình độ cao hơn không thể không nói ra hỏa này nói không sai hắn thật đúng là có thể ngoắc ngoắc tay sau đó những nữ minh tinh k i a liền c h e giả m a n g mọc đi lên thở dài nọa cũng không cảm thấy mình có năng lực như vậy t ân đương nhiên hắn cũng làm không tệ tới nhìn thoáng qua trên màn ảnh máy vi tính số liệu nọa suy tư một chút mở miệng hỏi nếu như trăm phần trăm hoàn nguyên thân thể của nàng đại khái làm được cần thời gian bao lâu rất nhanh chỉ cần mấy giờ tony mãn bất tại ý nói ra đây là bởi vì có chút thiết bị ta sẽ không làm không phải tốc độ có thể càng nhanh nhanh như vậy loa lập tức kinh ngạc vì sao lại dạng này đầu tiên chỉ là một cái đơn thuần thân thể sở ta t h u t cũng sớm đã đem loại này kỹ nghệ kéo đến đ ỉ n h phong đối bọn hắn mà nói khả năng chỉ cần mấy phút liền có thể làm ra một cái người nhân bản tony giang tay ra tiếp theo bọn hắn đang lộng ra những thứ này thời điểm là sẽ quán thâu một chút ý thức tỉ như trung thành với ai nhưng là ngươi cũng không cần những này chúng ta làm chỉ là một cái vật chứa mà thôi loa nhẹ gật đầu xác thực chỉ là làm một cái vật chứa mà thôi một cái cùng nàng trước kia thân thể đồng dạng bậc chứa tony vy von vẫn là rất đúng chỗ nọa trước đó còn lo lắng đồ chơi muốn làm cái mấy năm vậy coi như lạnh thầu à. hiện tại không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy bởi vì khoa học kỹ thuật khác biệt tính nọa còn lo lắng có thể hay không xuất hiện cái gì làm ra một đứa bé sau đó đang chờ nàng chậm rãi lớn lên dạng này cầu hết k i ề u đoạn như vậy nọa chỉ sợ cũng muốn vận dụng em gệm lực lượng hiện tại xem ra tựa hồ căn bản không có cái kia cần thiết quả nhiên tại kinh lịch mấy phút đầu chờ đợi về sau một cái tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người nữ nhân này cùng c ả sản dợ dạ dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc đại khái duy nhất khác biệt chính là nàng lộ ra càng thêm trắng nõn trên thân không có bất kỳ cái gì vết sẹo đồng dạng thực lực cũng vô cùng yếu đơn giản đến nói chính là một người bình thường còn có một chút chính là vì cái gì nàng không mặc quần áo loa nghiêng đầu một chút có chút kỳ quái hỏi xin nhờ vừa sáng tạo ra làm sao mặc quần áo tony liếc mắt sau đó gọi những người khác một tiếng nơi này liền giao cho ngươi t ố t về sau gọi ta đúng vì để tránh cho thấy cái gì không tốt lắm đồ vật ta sẽ che đậy lại nơi này tất cả giám sát thiết bị ngươi đây là ý gì loa liếc mắt vì cái gì ta có một loại miệng chó không thể khạc ra ngả voi cảm giác kia là h ảo giác của ngươi tony cười cười xem ngươi rồi nhớ kỹ đem ngươi thí nghiệm số liệu lấy ra để ta xem một chút nói không chừng ta về sau còn hữu dụng đâu theo tony đám người ra ngoài cả sàn dở dạ thì bình tĩnh nhìn cái kia ngủ say thân thể hơn nửa ngày nàng chậm rãi buông xuống trong tay quân trượng chương 475, xúc cảm như thế nào cả sàn dở dạ cảm thấy mình là một giấc ngộng trong ngộng nàng gặp được một cái hai cái ma pháp sư mang lấy đệ đệ mình hậu duệ tìm đến, đến chính mình hai cái này ma pháp sư rất trẻ trung nhưng là bọn hắn lại nắm giữ để cả sản dở dạ cũng đều kinh diễm năng lực không gian truyền thống cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi nói với mình tên của hắn gọi đọa mà hắn còn nói với mình người ý sửa nàng cả sản dở dạ cũng có mình khát vọng hai năm trăm n ă m sinh hoạt để cả sản dở dạ cũng đã gần quên đi cái gì là thân tình cái gì là hữu nghị lại càng không cần phải nói là tình yêu cả sản dở dạ quá cô độc bởi vì nàng người quen biết cho dù là mình hậu bối từng cái tại nàng nhìn chăm chú chết đi nàng không có đồng loại cũng không có đồng bạn nàng gánh vác lấy sứ mệnh nàng đang đợi kế tiếp cũng giống như mình cần gánh vác sứ mệnh người nhưng là đây hết thể từ cái tên này gọi nọa ma pháp sư đến mà đánh vỡ cả s à n dơ dạ cảm giác được nội tâm của nàng khát vọng lại một lần nữa bị gọi lên nàng không xác định nọa có phải hay không lừa nàng nhưng là có một chút nàng là có thể xác định đó chính là nàng có thể cảm nhận được nọa trong thân thể kia bằng bạc sinh mệnh lực không chỉ có là nọa người trẻ tuổi này liền ngay cả bên cạnh hắn cái kia nhìn có chút mập ra hỏa cũng giống như thế mặc dù hắn so ra kem cái này nọa cứ ngại như vậy sinh mệnh lực chứng minh hắn đúng là một cái có thể sống thật lâu người mà lại cả sản dơ dạ còn được biết bọn hắn những ma pháp sư này tuổi thọ tuyệt đối sẽ không ít có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực làm hậu thuẫn dạng này bọn hắn vô luận sống lại lâu cũng không cần lo lắng cô độc cả sản dơ dạ rất ghen tị bọn hắn bởi vậy tại cái này gọi loà ma pháp sư mời mình thời điểm nàng mới có thể lâm vào do dự ở trong gia nhập hoặc là cự tuyệt hai cái này lựa chọn tại cả sản dơ dạ trong đầu không ngừng mà xoay quanh đến cuối cùng nàng mới quyết định thử nhìn một chút người ít nhiệm vụ ta đã lưng beo đã lâu như vậy ta cũng mệt mỏi mà lại ra hỏa này lại tới đây về sau ta liền có thể cảm nhận được một cái cường đại ý chí đang nhìn chăm chú ta nếu như người này muốn đ ọ u thủ cả sàn dơ dạ âm thầm nghĩ tới nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được cường đại như thế ý chí cái ý chí này tồn tại nhưng so sánh năm đó c ó xây đồn càng thêm đáng sợ cả sàn dơ dạ biết nếu như đối phương muốn xử lý mình mình là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống từ đó cả sàn dơ dạ cũng v ữ n g tin đ o a cái này tuổi trẻ ma pháp nói đúng là thật thế giới này rất lớn lại thêm cả sàn dơ dạ nhìn ra được đọa tựa hồ cũng không có lừa gạt mình thế là cả sàn dơ dạ quyết định thử một chút vô luận kết quả như thế nào nàng đều không thèm để ý có lẽ ta điên rồi đi có lẽ ta cũng là chán sống a cả sàn dờ dạ tự dễu cười cười tại nhìn thấy cái này gọi đọa m a pháp sư lợi dụng khoa ký thủ đoạn hoàn mỹ đem thân thể của mình chế tạo ra đến về sau ý nghĩ của nàng liền càng thêm kiên định thành công như vậy chính mình nói không chừng còn có thể nhìn thấy thân nhân của mình bằng hữu thất bại cũng không quan trọng không phải sao nhìn xem cái kia tuổi trẻ tràn đầy sức sống thân thể cả sàn dờ dạ cười đến rất sán g lạc đây là tuổi trẻ mình mặc dù không có dãi dầu xương g i dáng vẻ cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được huyết mạch của mình cùng thân thể này tương hố liên hệ rất tuyệt công nghệ rất lợi hại kỹ nghệ thật không nghĩ tới khoa học kỹ thuật đi tới tình trạng này khi gian phòng bên trong c h ỉ còn lại có nàng s a o nọa về sau nàng liền chậm rãi bông xuống mình quần t r ư ợ n g trong khoảnh khắc đó cả s à n dở i ả tựa hồ cảm nhận được thân thể của mình ngay tại sụp đổ loại kia sinh mệnh lực bị rút đi sau cảm giác để cả s à n dở i ả cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi từ vong đố cả sản dở dạ đến nói cũng không đáng sợ hai tay của nàng cũng sớm đã dính đầy máu tươi từ xưa đến nay muốn làm mai tay xử lý người nhiều nhất đây tuyệt đối là nàng không thể nói thế nhưng là tử vong quá trình này lại làm cho cả sản dờ dạ vô cùng không thích ứng đó là một loại cả sản dờ dạ xưa nay không dám tin tưởng sự tình có lẽ ta là thật đang nằm mơ chứ đại điệu mẫu thân ta đem bay về ngực của ngươi cả sản dờ dạ tự lẩm bẩm nàng cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng quá càng ngày càng nhẹ thật giống như bay lên muốn trở về nàng nên đi địa phương đồng dạng chỉ là để cả sản dờ dạ vạn vạn không nghĩ tới chính là ngay tại nàng sắp rơi vào trạng thái ngủ say n h y mắt một số lực lượng kinh khủng giữ nàng lại mà cũng trong nháy mắt này cả sản d ờ dạ cảm giác mình tự a hồ tỉnh mộng đây hết thể tự a hồ cũng trở nên vô cùng chân thực nhưng là cũng có vẻ hơi mở mịt h u y ề n h u y ễ n cố gắng mở to hai mắt nàng tự a hồ có thể trông thấy cái kia gọi nọa ma pháp sư trên tay tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy mà mình cũng bị hắn trưởng không trong tay đây là tình huống như thế nào cả sản d ờ dạ tự a hồ có chút mơ hồ nàng đều có chút không phân biệt được hiện thực cùng mậu cảnh nàng cũng có chút không hiểu rõ mình nhìn thấy đến cùng là thật sự là vẫn là hư hảo chỉ là cả sản dơ dạ căn bản không kịp nghĩ nhiều nàng liền cảm giác mình hai mắt tối sầm sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất đau đớn đau đớn kịch liệt tại cả sản dơ dạ trên thân thể lan tràn giờ khác này cả sản dơ dạ ý thức trở về thân thể xúc giác cũng trở về thật giống như tỉnh mộng đồng dạng đây hết thệ đều để nàng cảm giác được không chân thực nhưng lại lại dị thường chân thực cảm giác như thế nào ngay tại cả sản dơ dạ suy nghĩ đến cùng là thế nào thời điểm một cái quen thuộc mà có chút thanh â m xa lạ ở bên thai của nàng vang lên ta còn thực sự không nghĩ tới linh hồn của người cường độ thế mà lại kém như vậy bất quá ngẫm lại cũng đúng ngươi sống hơn hai nghìn năm cũng không học tập như thế nào rèn luyện tinh thần lực may m à ta phát hiện nhanh không phải ngươi đều phải thành người thực vật người thực vật cả sản dơ dạ biết cái từ này ý tứ chỉ là cả sản dơ dạ không biết vì cái gì thanh em này sẽ nói mình muốn biến thành người thực vật cả sản dơ dạ vẫn còn đang suy tư thế nhưng là rất nhanh cả sản dơ dạ lại không cần suy tư theo đầu g ó c của nàng lại một lần nữa xuất hiện kịch liệt nhói nhói cảm giác trí nhớ của nàng hoàn toàn từ trong đại não hiện lên ra ký ức kích thích ma pháp cái kia quen thuộc mà xa lạ thanh em lại một lần nữa vang lên ma pháp này là ma pháp sư nhóm vì phòng ngừa mình quên một chút chi tiết mà làm ra may mắn ta học tập linh hồn ma pháp mà lại học cũng không tệ lắm biết nên làm như thế nào không phải ngươi liền thật cái gì đều không nhớ rõ ta tình nguyện cái gì đều không nhớ rõ cả sàn dơ dạ nội tâm phản n ản theo dạng này đau đớn không ngừng tăng lên cả sàn dơ dạ biết mình không phải mới vừa đang nằm mơ đây hết thể đều là thật chỉ là như vậy đau đớn thời gian có chút dài dù sao đây là hai n g h n năm trăm năm ký ức a có thể là một giây đồng hồ cũng có thể là là một thế kỷ cả sàn dơ dạ cảm giác đầu góc của mình tựa hồ muốn nổ tung nàng muốn gọi lên t i ế n g đến nhưng là ngay tại nàng dự định như thế đi làm thời điểm một c ỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên tiến vào thân thể của nàng một nháy mắt nàng tựa hồ cảm giác mình đau đớn giảm bớt thật có l ỗ i không có kinh nghiệm gì quên đi trí nhớ của ngươi có chút khổng lồ mà thân thể của ngươi là trống rỗng rất nhiều cơ năng sẽ càng không lên bất quá ta dùng ma pháp giúp ngươi không cần cám ơn ta kỳ thật ta càng muốn giết ngươi cả sản dở dạ h ư u khí vô lực nói câu nhưng là sau một khắc chính cả sản dở dạ đều ngây ngẩn cả người nàng cảm giác được mình quả thật nói chuyện bởi vì cái này thanh âm ngay tại bên thai của nàng phiêu đãng mấu chốt nhất là nàng không chỉ có ký ức hoàn toàn trở về tựa hồ nàng bây giờ có thể động ồ xem ra ma pháp này hiệu quả cũng không tệ lắm đâu cái kia thanh âm quen thuộc mà xa lạ tựa hồ có chút ý cười nói thật ngươi bây giờ cái dạng này muốn giết ta có chút người si nói mộng đúng làm khảo thí ta là ai n o a phải n g h ở cả sàn giờ dạ hữu khi vô lực nói ra một cái chán ghét ma pháp sư chán ghét cái từ này có thể đi rơi ta thật như vậy gây nữ nhân chán ghét sao n o ạ bất đắc dĩ thở dài ngươi không phải cái thứ nhất nói ta chán ghét nữ nhân bất quá ta cũng không thèm để ý còn có những người khác nói ngươi chán ghét sao xem ra người khác giác quan là chính xác cả sản dơ dạ bình tĩnh nói chán ghét ta đại bộ phận là nam ta cảm thấy tốt ta cho bổ sung một chút sinh mệnh lực cũng coi là khôi phục chuyện của ngươi l ậ c đi sinh mệnh lực cả sản dơ dạ mở miệng hỏi một câu nhưng là n ọ ạ tựa hồ căn bản không có hồi đáp gì nàng ý tứ cả sản dơ dạ rất nghĩ hoặc bất quá rất nhanh nàng liền không có cái khác nghĩ hoặc theo một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực tiến vào thân thể của nàng cả sản dơ dạ lập tức cảm giác được thân thể của mình tại khôi phục giờ khác này cả sản dơ dạ biết nọa s á c thực không có lửa gạt mình ma pháp sư s á c thực nắm giữ gia tăng tuổi thọ ma pháp nàng có thể rõ ràng cảm nhận được theo c ố lực lượng này tiến vào bên trong thân thể của nàng sinh mệnh lực trở nên dị thường bành trướng thậm chí thân thể của nàng cơ năng cũng đang nhanh chóng khôi phục Tốt, mình nhìn xem có thể hay không đứng lên đi ngay tại cả sản dơ dạ còn tại cảm thụ được thân thể của mình thời điểm nọa thanh âm lại một lần nữa tại bên thai của nàng vang lên cả sản dơ dạ nhữ mày tiếp lấy nàng nếm thử tính mở mắt màu trắng ánh đèn tràn đầy khoa huyễn phong cách gian phòng theo cả sản d ở dạ mở hai mắt ra ngay lập tức liền tiến vào mi mắt của nàng liền phảng phất nàng ngủ trước đó đồng dạng d i ơ tay lên cả sản d ở dạ nhìn một chút hai tay của mình chắn g đoán đồng thời không có bất kỳ cái gì vết chai đây là một cái mới tinh thân thể cả sản d ở dạ nội tâm có chút bành trướng nàng chậm rãi ngồi xuống kết quả túi đầu xuống sắc mặt của nàng liền trở nên có chút cổ quái nàng hiện tại đều không mặc gì mặc dù nàng nhớ kỹ mình tựa hồ tại làm cái này thí nghiệm thời điểm cô thân thể này xác thực không có mặc bất kỳ vật gì nhưng là hiện tại đây chính là thân thể của nàng a may m à c cả sản dơ dạ cũng là một người tài xế kỳ cựu mặc dù cảm giác như vậy để nàng có chút không thoải mái nhưng là cả sản dơ dạ cũng không nói gì thêm thế nhưng là khi nàng thử nghiệm nhảy xuống cái này thí nghiệm đài thời điểm nàng chợt phát hiện mình hai chân có chút như nhuẩn ra nếu như không phải nọa phản ứng nhanh nàng khả năng đã té lăn trên đất đây là tình huống như thế nào cả sản dơ dạ c a o mày nhìn xem nọa xin nhờ người trước kia có bao nhiêu lợi hại chính ngươi không biết nọa cũng thật bất đắc dĩ ngươi bây giờ nhiều nhất xem như một cái con mới sinh ngươi cần lời nói một chút thời gian đến thích hướng hiện tại tố chất thân thể có được hay không cả sàn dở ra nhẹ gật đầu nghiêng đầu một chút nàng liền chú ý tới một bên trên đất s ư ơ n g khô cái kia là ta đúng thế noa cũng liếc một cái trực tiếp phong hóa tốc độ nhanh đến ta căn bản phản ứng không kịp không phải còn có thể bảo tồn một chút là như vậy sao cả sàn dở ra nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh nàng liền một mặt không hiểu nhìn về phía loạ có thể hay không hỏi ngươi một câu ngươi có phải hay không thường xuyên ôm nữ nhân không có a noa kỳ quáy nhìn nàng một cái thế nào ngươi bây giờ cảm giác xúc cảm như thế nào rất tốt rất mềm hả thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta không phải cố ý chương bốn trăm bảy mươi sáu hai nghìn không trăm mười ba năm thành tựu lễ giáng sinh bước chân chậm rãi tới gần bất chi bất giác hai nghìn không trăm mười ba năm cứ như vậy đi qua noa lúc này cũng không khỏi được bắt đầu cảm khái thế gian này thật sự có thời điểm quá không đáng giá không hiểu thấu thời gian liền cùng không cần tiền đồng dạng không có bất quá nói câu lời trong lòng một năm này nặng thu hoạch vẫn là vô cùng lớn có đôi khi noa đều cảm thấy có chút mực ảo một năm này niên kỹ sơ n ọ a lấy được thuộc về mình vũ khí mới n ọ ạ thời không tri tinh đồng thời còn xác định một kiện để hắn đều cảm thấy có ý tứ sự tình đó chính là n ọ ạ có thể thông qua thanh này vũ khí tùy ý tiến vào cái khác song song vũ trụ chuyện này để n ọ ạ cảm giác được vô cùng có ý tứ nói thật có chức năng này n ọ ạ đột nhiên cảm giác được coi như mình thực lực không đủ đồng thời một điểm chuẩn bị đều không có làm hắn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy cùng lắm thì mang nhà mang người chạy tới khác vũ trụ tránh cái khó không phải tốt sợ ta h u ộ t n ọ ạ đi qua hắn biết thế giới kia thực lực trình độ đại khái là cái giặc gì thật muốn tị nạn chạy đến cái chỗ kia là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì thậm chí nọa muốn chơi lớn nói không chừng còn có thể bằng vào mình thực lực tại cái kia vũ trụ có một phen làm đâu đương nhiên cái này có một cái tiền đề đó chính là nọa có được ở bạ sở g ệ m cùng e m g ệ m ở bạ sở g ệ m có lẽ nọa có biện pháp làm tới nhưng là e m g ệ m nọa liền không cần suy nghĩ đã như vậy chỉ sợ nọa không dựa theo hiện tại lộ tuyến tiến lên là không có cách nào thu hoạch được e m g ệ m dù sao hạn xỉ ẻn đoán pháp sư cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho một cái cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào người trừ phát hiện song song vũ trụ bên ngoài loạ một năm này thực lực ngược lại là tăng lên không tính là bao nhanh bất quá cân nhắc đến loạ đã là một cái bát giai đ ỉ n h cấp ma pháp sư tiến bộ của hắn tốc độ bị kéo xuống cũng coi là tại chuyện không quá bình thường nhìn xem m ộ t độ cùng ẩm hai gia hỏa này bọn hắn bây giờ còn đang thất giai dậm chân tại chỗ liền biết ma pháp sư tăng lên thật là không phải đơn giản như vậy trừ tri thức tích lũy tinh thần lực tích lũy còn cần ma lực các phương diện tích lũy mới được loạ cái này bật hặc gia hỏa ngược lại là tăng lên rất nhanh nhưng là loạ nhưng cho tới bây giờ đều không có đi qua cái gì đường tắt không phải nọa không muốn đi mà là hệ thống căn bản không có chức năng này lớn nhất công năng đại khái chính là cung cấp một cái thư viện cho nọa qua đồng thời cái này thư viện thời gian tỷ lệ căn cứ từ mình thực lực gấp b ộ i tại ngoại giới thời gian đương nhiên cũng không thể quên nhớ cái hệ thống này trên chiến đấu trợ giúp đó chính là lĩnh vực ma pháp này lĩnh vực ma pháp yêu cầu là tại quá cao dù là cái đồ chơi này là nọa chơi đồ ra nhưng là thực lực hạn chế vẫn là đặt ở c h ỗ đó chạy tới bắt giai đ ỉ n h cấp nọa cũng chỉ có thể dùng tay mở ra một cái lĩnh vực hình thức ban đầu nhưng là tại hệ thống trợ giút hạng Ngoại chỉ chỉ、so、cũng ó may hệ thống nói cho đoạ lĩnh vực dung hợp bốn mươi n đến chừng năm mươi đối mặt một cái thần tính chuyển đổi đã hoàn toàn không là vấn đề này mới khiến đoạ yên tâm ma pháp con đường thật đúng là xa xăm a đối với cái này nọa cũng chỉ có thể dạng này cảm khái một câu sau đó liền đợi đến hệ thống từ từ sẽ đến cùng lúc đó nọa cũng đang nỗ lực tìm kiếm lấy quang minh nguyên tố nơi phát ra nọa sự tình tạm thời chính là như thế mà năm nay sự tình nhưng xa xa không biết những thứ này anh quốc bộ phép thuật đại tuyển kết thúc tuyên bố một đùm bợ l ẽ đỏ thời đại kết thúc nhưng là đùm bợ l ẽ đỏ tinh thần lại chuyển thừa xuống tới Hợp gờ dặn chờ, cái này đến từ người bình thường thế giới nữ nhân thay mỉ đùm ẩn dặn này đến người nữ gờ giới cái đỏ từ bở lẽ có thể nói hiện tại toàn bộ anh quốc bộ phép thuật đã triệt để rơi vào đến loại trong tay anh quốc bộ phép thuật tất cả cao tầng ghế đều là loại huynh đệ cùng bằng hữu lại không tốt cũng là pháp sư liên minh thành viên loại là anh quốc bộ phép thuật lớn nhất t r ư ở n g không giả dù là loại giấu ở phía sau nhưng là cũng không có bất kỳ người nào sẽ đối đáp án này đưa ra chất vấn bố cục c u n g mưu đồ hơn hai mươi năm loại có thể nói cuối cùng đi tới một ngày này có thể nói toàn bộ anh quốc ma pháp giới đều là loại hậu hoa viên loại chỉ cần nguyện ý hắn hoàn toàn có thể làm cho cả anh quốc ma pháp giới bộ đội vũ trang đều xuất động đây cũng không phải là một cái tiểu lực lượng mặc dù so r a k é m cả mạ tạ nhưng là cũng tại toàn thế giới có tên tuổi thật không có muốn đánh ta cũng đã trở thành một cái phía sau màn đại bộ tồn t tại mặc dù nói cơ hồ tất cả mọi người biết chuyện này không biết có hay không cái nào đen đ u ổ i người xuyên việt chạy đến nơi lây đến sau đó tìm kiếm nghĩ cách lật đổ mình đâu n ọ ạ sờ lên cái cảm có chút buồn cười nghĩ đến những chuyện này đương nhiên nếu quả thật có ngu ngốc như vậy như vậy chỉ sợ hắn vừa mở miệng liền cách cái chết không xa n ọ ạ không phải cái gì nhân từ nương tay người mà lại coi như muốn lật đổ mình cũng phải cầm được ra đầy đủ lợi ích m ư i đông a n ó a đối toàn bộ thế giới ma pháp làm ra c ô n g hiến không gì sánh kịp nhất là bây giờ tại toàn thế giới đều lan tràn đơn giản hóa minh tưởng chính là một cái thu nạp lòng người độ tốt thứ này xuất từ sơ tát hốt nhưng lại phi thường thích hợp các ma pháp sư sử dụng lại thêm loạ cũng không có làm cái gì hạn chế bởi vậy tất cả ma pháp sư đều có thể hưởng thụ được phương pháp này có thể nghĩ chuyện này tạo thành hành động lớn bao nhiêu tất cả ma pháp sư đều đối loạ mạng hơn dù là tại cả mạ ta đọc qua sách ma pháp sư thông báo cho bọn hắn cái đồ chơi này chính là minh tưởng phiên bản đơn giản hóa bọn hắn cũng không thèm để ý có dù sao cũng tốt hơn không có không phải sao trừ cái này thấp phối bản minh tưởng bên ngoài còn có một cái phân chấn lòng người sự tỉnh chính là đám kia huyết chú thú nhân dưới sự chỉ huy của mật độ bọn này huyết chú thú nhân cuối cùng hoàn thành khu trục nghi thức ân cái tên này là chính bọn hắn lấy đối cả mạ tạ ma pháp sư tới đây chính là một cái luyện tập đồ chơi mà thôi ý nghĩa cùng mục đích khác biệt các ma pháp sư cũng sẽ không nói cho bọn hắn nhưng là đây đối với huyết chú các thú nhân đến nói thật sự chuyện tốt bọn hắn cuối cùng không cần lại lo lắng cho mình biến thành một đầu mất khống chế hung thú đồng thời rốt cuộc biên không trở lại giai đoạn thứ nhất xử lý xong tự nhiên là đi tới giai đoạn thứ hai giai đoạn này nạ tỉ nỉ cùng mật độ đều sớm cáo chi qua những n à y huyết chú các thú nhân đó chính là một lần nữa để bọn hắn có một chủng tộc danh tự giờ ý bọn hắn sẽ định cư ở nước anh ma pháp giới đồng thời bọn hắn muốn đem mình biến thân số liệu thống kê cùng quy hoạch lưu giữ lời theo đối với điểm này huyết chú thú nhân cũng không có phản đối lúc đầu bọn hắn liền chán ghét mình nguyên bản huyết chú thú nhân xưng hô đổi tên cũng không có vấn đề gì húng chi những ma pháp sư này thậm chí còn đáp ứng sẽ chỉ bảo bọn hắn ma pháp để bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình cái này khiến bọn hắn còn có cái gì không hài lòng đâu thế là bỏ ra hơn nửa năm thống kê cùng tổng kết số liệu cả mạ tạ các ma pháp sư thu được một nhóm lớn khó có thể tưởng tượng số liệu những này số liệu tư liệu đối với học tập giờ dạ gồn bọn ma pháp có trợ giúp cực lớn thậm chí ma pháp này đều có thể không cần giao giờ dạ gồn bọn ma pháp bởi vì bọn hắn biến thành động vật cũng chưa chắc là dòng phức tạp như vậy mà đáng sợ tồn tại lộ kỳ gia hỏa này hiện tại suốt ngày đều canh dự ở bọn này giờ y nhóm mới định tư liệu thông qua góp nhặt hàng trăm hàng ngàn phần tư liệu về sau hắn đối l o i ma pháp cũng có một chút mới ý nghĩ không thể không nói lộ kỳ gia hỏa này vô cùng lợi hại mà lại gia hỏa này có cha mẹ của hắn hỗ trợ thế mà tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong cũng nhanh hoàn thành ma pháp này có hậu đài chính là lợi hại loại sự tình này thế mà đều có người hỗ trợ nhớ ngày đó ta thế nhưng là tự mình hoàn thành đây này n o a câu nói này nói đến mình cũng không thấy được s ù n g ái đỏ lúc trước hắn là dựa vào hệ thống hỗ trợ mới đi tới một bước này chỉ bất quá chuyện này chỉ có n o a mình hiểu rõ mà thôi hệ thống cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng n o a ở nơi đó biện luận cái gì hệ thống khinh thường làm như vậy trừ thế giới ma pháp sự tình người bình thường thế giới phát triển cũng không tính tranh lệch fuji chính thức thu được phê chuẩn đồng thời hắn còn thu được một bút khó có thể tưởng tượng dự toán bởi vì h í giả ngoi đầu lên bị fuji phát hiện ra đồng thời ngăn lại si ẻn cơ bản xem như phế đi lại thêm người ngoài hành tinh xuất hiện cái này khiến fuji chuẩn bị sở v ậ t trở nên càng thêm trọng yếu bởi vậy sở v ậ t thành lập cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó thậm chí fuji còn chiếm được một số lớn dự toán đến cho sở v ậ t bổ lắp gia dụng fuji cũng là hào khí khi lấy được một bút giá trên trời dự toán về sau hắn không chút khách k h í trực tiếp hướng t o n y h ạ đơn đặt hàng cái này phí tổn t h ậ t không thấp có thể nói f u j i là đại s u ấ t một b ú t máu bất quá f u j i cũng không thèm để ý dù sao t o n y kỹ thuật thế nhưng là đến từ sở ta hộ đâu trừ f u j i ra hỏa này đang bận không hiểu rõ bên ngoài d e s m o n d cũng đủ bật điệu trường không giả chết rồi cuối cùng nọa cũng không có nương tay trực tiếp lựa chọn bởi vì nọa từ c ả sản dở dạ nơi đó biết một sự kiện những này thích khách hậu duệ cũng không phải là nàng mà là đệ đệ của nàng tin tức này làm nọa có chút không biết làm sao hắn cũng không có ngờ tới nơi này lịch sử xuất hiện chuyển hướng thông qua lần này thí nghiệm cả sản dở dạ cũng coi là gia nhập nọ trận doanh đồng thời đáp ứng nọ giúp hắn quản lý cái này hít tạ lệ thế nhưng là tình huống nàng bây giờ có chút đặc thù căn bản là không có biện pháp đi làm nhiều chuyện như vậy bởi vậy đẹp mòn liền trở thành lựa chọn của nàng ned mòn cũng không hề có ý định tự tuyệt lúc đầu hắn liền đã gia nhập hít tạ lệ mà lại địa vị cũng không coi là nhiều thấp hiện tại tiếp nhận cái này mới nghiệp vụ hắn biểu hiện được cũng rất t h ô n g dong về phần m ặ c gia hòa này hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thu hoạch được một cái mới tinh thân phận bắt đầu một hành trình mới về phần hắn tên i bây giờ nọa cũng không phải rõ ràng như vậy bởi vì fuji cho hắn hai cái thân phận một cái là kệ ạ d u g i h v a n một cái chính là nọa nói tới thomas neil anderson về phần hắn đến cùng lựa chọn cái nào cũng không phải là nọa biết nọa cũng không có hứng thú đi điều tra những này bởi vì n ọ ạ bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm cũng không biết dạng này mặc có thích hợp hay không n ọ ạ nhìn xem trong gương cái kia chừng hai mươi có màu vàng kim nhạt tóc ngắn xoáy khí nhưng lại có một đôi dị mắt người trẻ tuổi sờ lên cái cằm suy nghĩ cái gì chương bốn trăm bảy mươi bảy hôm nay nghe ta lễ giáng sinh ngày nghỉ cũng không phải người bình thường đặc hữu ngày nghỉ cho dù là thế giới ma pháp vẫn như c ũ bảo lưu lại ngày nghỉ này thói quen mặc dù các ma pháp sư căn bản cũng không tin cái gì sật thượng đế loại hình đồ chơi thế nhưng là có thể nghỉ ngơi tại sao phải cự tuyệt đâu là mới nhậm chức anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng hờ mỹ ẩn hôm nay cũng thật sớm bỏ lên nhìn xem mình trong gương nàng vừa đi vừa về tại đổi lấy quần áo nhiều năm như vậy xuống tới hờ mỹ ẩn cũng đã trưởng thành tự nhiên cũng sẽ có nữ tính đặc hưu đặc điểm thích chứng diện đây coi là không lên vấn đề gì chỉ là hờ mỹ ẩn trước kia tùy tính đã quen mà lại bởi vì làm việc nhu cầu nàng cũng cơ bản đều là đ ạ m trang làm xóa cộng thêm bên trên phù hợp ma pháp sư đặc sắc trường bảo màu đen liền có thể đổi rơi rất nhiều thứ nhưng là lần này khác biệt bởi vì lần này là nàng muốn cùng loại hẹn họ có thể tưởng tượng nọa gia hỏa này chủ động đưa ra hẹn họ đến cùng làm một kiện sự tình khó khăn cỡ nào hợp mỹ ẩn kỳ thật đã sớm làm xong không có loại này lãng mạn thể nghiệm chuẩn bị tâm lý nhưng là để nàng vạn vạn không ngẫm lại đến là nọa thế mà chủ động mời nàng mặc dù nói bọn hắn muốn đi xem phim hơn nữa còn không phải cái gì tình yêu điện ảnh nghe nói là hắn cái kêu học đồ t o n y sở tặc q u a y c h ủ y dồn g a n thế nhưng là nọa đã đưa ra cái này m ở i hợp mỹ ẩn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt hiện tại hợp mỹ ẩn hơi lung túng một chút bởi vì nàng hoàn toàn không biết mình hẳn là mặc quần áo gì quá khứ mà lại nàng cũng lần thứ nhất cảm giác được tủ quần áo của mình tựa hồ vũ trụ một chút màu đen m u ộ n l ễ váy được rồi cái này cũng không phù hợp bầu không khí này màu đen áo khoác Nạch, giống như quá nghiêm túc mặc một bộ áo lông quá khứ ân giống như lại không phù hợp không khí hờ mỹ ân vừa đi vừa về đổi lấy quần áo chính nàng đều có chút bất đắc dĩ bởi vì nàng phát hiện trang phục của mình tuyệt đại đa số đều quá chính thức hơn nữa còn có một vấn đề nghiêm trọng nàng phát hiện y phục của mình cơ hồ toàn bộ đều là màu đen cái này khiến hờ mỹ ân mượt phần phiền muộn ta có phải hay không nhìn đều không giống một nữ nhân hờ mỹ ân ngồi ở trên giường trước mắt nàng tấm gương chậm rãi biến mất rất hiển nhiên đây là một cái ma pháp mấu chốc nhất giống như nọa cũng không có nói hắn rốt cuộc muốn xuyên thành cái dạng gì à s ư ớ n g sờ ngồi ở trên giường hơn nửa ngày khi điện thoại di động của nàng vang lên nàng mới phản ứng được mình thế mà ngẩn người nửa ngày điện thoại di động thanh â m là t r u n g báo đây là tại nhắc nhở hờ mỹ ân hẳn là động tác nhanh một chút bất đắc dĩ mắt nhìn điện thoại lại nhìn một chút trong tủ treo quần áo quần áo không khỏi trở mặc đáng chết ta vì cái gì liền điểm ấy quần áo hơn nửa ngày Hermie ẩn mới bỗng nhiên tố chất thần kinh giận mắng một tiếng sau đó nàng trực tiếp đứng lên mặc kệ ta bình thường làm sao mặc liền làm sao mặc nhiều nhất hóa trang điểm tốt thật sự là gặp quỷ nói Hermie ẩn trực tiếp lấy ra một áo sơ mi trắng màu đen quần tây đồng thời cho mình mặc lên một kiện màu đen áo khoác mặc vào một đôi giày cao gót sau nàng liền lập tức lấy ra huyền liền giới xem phim địa phương tại New York Hermie ẩn đối với điểm này vẫn tương đối hài lòng nếu như tại london có trời mới biết có thể hay không gặp được cái gì người quá quen thuộc đâu h e m i e ẩn mặc dù không phải để ý như vậy nhưng là nàng cũng không muốn lần này hẹn h ọ gặp được cái gì không tốt lắm sự tình người quen là khó xử nhất hợi mỹ ẩn cũng sợ hãi điểm này ta ngẫm lại xem tại new y o r k địa phương nào tới hợi mỹ ẩn sợ lên cầm hạ đường này mới có thể cùng đi tựa như là một cái gì sợ tặc trung tâm nghệ thuật tới cái này trung tâm nghệ thuật là chính t o n y đầu tư thành lập nguyên bản gia hỏa này là muốn đem mình điện ảnh đặt ở c ầ n trung tâm nghệ thuật thủ ánh nhưng là thay vào đó cái ở vào mặt hạ tợ tàng tây 63 đường phố phồn hoa khu vực đại kịch viện tại new job đại chiến thời điểm trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát mặc dù bây giờ ngay tại trùng kiến bên trong nhưng là thời gian một năm tuyệt đối không có khả năng đem đây hết t h ể làm xong lại thêm t o n y lại t r ư ớ n g mắt cái gì nhỏ giáp hát bởi vậy, vậy hắn mới mình mua lại một cái giáp hát trang trí tại thêm đổi tên một bộ quá trình xuống tới trực tiếp biến thành một cái khổng lồ mà mới tinh trung tâm nghệ thuật xác định rõ vị trí sau hết t h ể liền dễ làm h ợ p mỹ ẩn trực tiếp mở ra q u a n môn nàng mục đích là anh quốc bộ phép thuật chú mỹ quốc ma pháp giới đại sứ quán đơn giản cùng đóng tại nơi này đại sứ lên tiếng trào về sau hở mỹ ẩn trực tiếp đi ra ngoài hướng phía cái kia đại kịch viện đi tới có lẽ là ngày nghỉ hôm nay trên đường cái người đặc biệt nhiều h ợ p mỹ ẩn theo dòng người rất nhanh liền đi tới sở tạc đại kịch viện cửa mở nhìn xem chen chúc đám người cùng từng cái quần áo hoa lệ nam nữ đạp trên thảm đỏ đi vào chợ quán h ợ p mỹ ẩn không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác có chút khẩn trương nói thật h ợ p mỹ ẩn cũng chia không hiểu rõ mình rốt cuộc đang khẩn trương thứ gì khả năng cái gì cũng có một điểm á. nhất là chú ý tới những cái kia mặc hoa lệ nam nữ về sau h ợ p mỹ ẩn lập tức có chút khó chịu bởi vì nàng cảm giác mình mặc thực sự quá bình thường chút thật giống như nọa cùng Hợp ẩn thân phận đồng dạng, nhìn qua bọn hắn tựa hồ là bình đẳng nhưng trên thực tế hở mỹ ẩn vô cùng hiểu rõ nàng rất nhiều phương diện đều cùng loạ có trên h l ệ n h lớn vô luận là ma pháp trình độ vẫn là cái gì khác liền như là mình bây giờ mặc cùng những cái kia gặp may thảm người đồng dạng cảm giác như vậy vô cùng không dễ chịu đầy trong đầu suy nghĩ lung tung hở mỹ ẩn cũng xứng sở ngay tại chỗ hơn nửa ngày yêu đương bên trong nữ nhân có đôi khi quy s á c thực sẽ trở nên không hiểu đấu hoặc là đặc biệt thích suy nghĩ lung tung cái gì cho dù là hở mỹ ẩn nữ nhân như vậy cũng sẽ đầu góc quất một chút bất quá hở mỹ ẩn dù sao cũng là bộ phép thuật bộ trưởng lý trí kiểu gì cũng sẽ trong lúc vô tình chiếm thư phong sẽ không để cho nàng biến thành một cái mơ hồ tiểu nữ nhân nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch một vài thứ đó chính là đối với bọn hắn ma pháp sư đến nói loại vật này thật không trọng yếu nhất là đoạn dạng này ra hỏa không chút khách khí nói nếu như đoạn thật tướng xấu đi chỉ sợ hắn thật có thể rất nhẹ nhàng tìm tới một đống lớn nữ ma pháp sư làm bạn nữ của hắn nhưng là đoạn chưa từng có làm qua phương diện này sự t ì n h mà lại trừ chính mình không đúng loại bên người nữ tính vẫn phải có nhưng là hắn chưa từng có làm loạn ngươi làm sao đứng ở chỗ này hợi ân vừa mới nghĩ hiểu rõ trên mặt của nàng thậm chí còn lộ ra một chút tiêu d u n g chỉ là sau một khắc bên thai của nàng liền xuất hiện một thanh â m lập tức để nụ cười của nàng cứng đờ lập tức q u a y đầu lại đi h ợ p mỹ ẩn phát hiện tại đứng tại phía sau mình chính là n ọ a lúc này n ọ a cùng bình thường tựa hồ không hề khác gì nhau xoáy khí bề ngoài cùng lộ ra phi thường tinh thần t ó c ngắn phi thường có l ô n đôn đặc sắc màu đen áo khoác màu đen quần dài cùng một đôi ủng da loại này nhìn phi thường phổ thông trang phục xuyên tại n ọ a trên thân nhưng lại có một loại khó nói lên lời khí chất không hiểu hơ mỹ ẩn bỗng nhiên cảm giác mình có chút đỏ mặt trước đó nếu như nói trước đó nàng là lo lắng n ọ ạ xảy ra chút khác cảm xúc hoặc là không hợp ý nhau nhưng là hiện tại h ợ p mỹ ẩn thì bắt đầu lo lắng n ọ ạ ban đêm có thể hay không làm loạn biến hóa như thế để chính h ợ p mỹ ẩn đều có chút c h o n g váng ta h ợ p mỹ ẩn hít sâu một hơi sau đó ép buộc mình lộ ra một chút tiểu dung ta mới đến còn chưa kịp liên hệ ngươi thật sao n ọ ạ sờ lên đầu trên giới hảo hảo đánh giá một hồi h ợ p mỹ ẩn về sau n ọ ạ mới lộ ra tiểu dung ngươi hôm nay thật xinh đẹp thật sao hờ mỹ ẩn trên giới nhìn một chút đây chẳng qua là nàng bình thường nhất quần áo tựa hồ cũng không có cái gì xinh đẹp bộ dáng đương nhiên kỳ thật ta vẫn luôn rất thích người trang phục như vậy nọa cười đi tới rất tự nhiên dắt hở mỹ ẩn tay tự nhiên tài trí thành t h ủ nọa cười đến rất xán lạn ế u như không phải hắn liều mạng dùng ma pháp khống chế lòng bàn tay của mình không c h ả y mồ hôi sẽ có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút bất quá hở mỹ ẩn nhưng không biết những này nàng rất nhanh cũng lộ ra có lẽ tiểu dung nắm chặt nọa tay nàng liền theo nọa cùng đi tiến sở tạc đại kịch viện n ọ cùng hở mỹ ẩn khi chất vô cùng đặc biệt Đó là m ộ tại l o khác b i ệ tony với người bình thường khí chất, h c dù là b ọ họ chỉ là mặc là l ấ phi thường dẫn đầu hạ hai người bọn họ đi tới khách quý khu khu vực này người cũng không coi là nhiều mà lại cơ bản đều xem như loà người quen biết tỷ như p e t e r còn có fu j i cùng c ù n sần cùng tony bảo tiêu toàn bộ ngồi ở chỗ này người tới cũng thật nhiều a l o hãy nhìn n xem cái này trong giạp hát có chút hiếu kỳ mà hỏi nói thật là bọn hắn đối bộ phim này chờ mong giá trị rất cao vẫn là bọn hắn đơn thuần là vì sợ t ặ n g cái tên này tới đâu ta cảm thấy là cái thứ hai nọa nghiêng đầu một chút đại khái là người tương đối nhiều để nọa khẩn trương cảm giác biến mất đi tony sợ t ặ n g cái tên này chính là một cái truyền kỳ mấu chốt nhất là cái tên này đại biểu cho quyền lợi cùng tài phú ta nghĩ rất nhiều người đều là vì cái tên này mà đến ồ nói như vậy hắn chẳng phải là người bình thường thế giới ngươi rồi không hắn không phải ta ta không có điều kiện của hắn mà hắn cũng không có năng lực của ta phải biết ta thế nhưng là từ cô nhi viện ra đây này xác thực loại tiên tiên điều kiện thật so ra kém t o n y nhưng là loại bây giờ thành tựu hắn cảm thấy mình thật không thể so t o n y t r i n h l ệ n h thậm chí càng càng mạnh một chút đây đều là cố gắng của hắn đổi lấy đây cũng là loại tự hào nhất một điểm nhìn nữ nhân bên cạnh loại t r ậ t phát hiện cái này kỳ thật nữ nhân này cũng không đơn giản cố gắng loại vật này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tạ i trên người nàng dù là bây giờ nhìn nàng có thể ngồi lên bộ phép thuật bộ trưởng vị trí rất nhiều người đều cảm thấy là loại công lao nhưng trên thực tế chính nàng làm ra cố gắng thật là rất nhiều đem bộ phép thuật an bài phi thường hợp lý đem các loại làm việc đều chứng thực đúng chỗ cái này không chỉ là thiên phú vấn đề càng nhiều hơn chính là nàng ở sau lưng nỗ lực cố gắng trong nguyên tắc nàng cũng là bởi vì cần cù chăm chỉ yên lặng làm việc mới có thể tới mức độ này n ắ m chặt hờ mị ẩn tay nọa cảm giác nữ nhân này thật rất giống chính mình nếu như mình không có ký ức nếu như mình không có hệ thống trợ giút nọa có thể đi đến hôm nay một bước này sao đáp án kỳ thật cũng sớm đã dùng vô luận là ha di cái này tác phẩm vẫn là mạ vẹo hệ liệt đều không có nọ a phải nỉ ở cái tên này đâu kỳ thật n g ư ơ i mới là ưu tú nhất n g ư ơ i biết không trong dạng hát ánh đèn đã trở tối mà nọ a đ ố n g nhiên dán tại hở m ỉ ẩn bên thai nhỏ giọng thì thầm nói ta hở m ỉ ẩn có chút ngạc nhiên dạng này thân mật tiếp xúc đối với nàng đến nói thật rất lạ lẫm không ta cảm thấy n g ư ơ i mới là ưu tú nhất n g ư ơ i được công nhận hôm nay nghe ta hiểu chưa cái này tốt ta ta biết ta sẽ nghe ngươi như vậy đêm nay đừng trở về chương bốn t r tâm lần này hẹn họ xem như nọa cùng hờ mỹ ẩn một lần tình cảm thăng hoa hai cái này cũng không quá chủ động người dị thường khó được đều chủ động một hồi điện ảnh vô cùng đặc sắc nó hoàn toàn dựa theo nọa ký ức đi quay t r ụ thậm chí so nọa trong trí nhớ đồ chơi kia quay t r ụ càng tốt hơn bộ phim này cũng đưa tới ở đây tất cả người xem gieo họ không thể không nói tony sở tặc biểu diễn có thể xưng hòa mỹ chỉ là rất đáng tiếc dạng này một bộ phim cũng không thể hấp dẫn hai cái tâm tư không ở trên đây người nọa cùng hờ mỹ ẩn hàn huyên rất nhiều vô luận là khi còn vẽ sự tình vẫn là lúc đi học sự tình lại hoặc là tại cả mạ tạ sau khi tốt nghiệp tiến vào chuyện của thánh điện chỉ là để hờ mỉ ẩn cảm giác được buồn cười chính là nọa ra hỏa này tựa hồ một mực đối một sự kiện canh cánh trong lòng đó chính là nọa từ đầu đến cuối đang suy nghĩ chính mình lúc trước vì cái gì không có đi sợ lì thợ dịn cái này tựa hồ cũng thành nọa một cái hoán niệm ngươi vì cái gì lao đang suy nghĩ cái này ngươi bây giờ thế nhưng là dạ vẹn c ơ n truyền kỳ nếu như bị những cái kia niên đệ n h ó m biết xin nhờ ta lúc ấy còn tưởng rằng sợ lì thợ dịn chỉ lấy thuần huyết về sau mới biết được cái chỗ kia thế mà lại thu hôn huyết c h ắ c không được ta l á o có một loại bỏ qua cái gì cảm giác cái kia đang chết m ũ thế mà cũng không nói cho ta đối mặt tràn đầy đều là oán nghiệm đọa h ợ p mỹ ẩn cũng chỉ có thể cười cười liền không lại nhiều lời nói thật h ợ p mỹ ẩn vẫn là vô cùng cảm t ạ phân biệt ngũ h ợ p mỹ ẩn biết nọa muốn đi sợ lì thợ dìn là bởi vì sợ lì thợ dìn bên kia lũ tiểu g i a hỏa trong nhà đều có rộng lớn giao thiệp cùng tài nguyên nọa nếu như đi cái kia học viện nói không chừng phát triển sẽ càng thêm tốt chỉ là rất đáng tiếc hắn cuối cùng đi dạ vẫn cỡ cũng chính bởi vì nọa đi dạ vẫn cỡ bọn hắn mới có cơ hội trở thành bằng hưu không phải sao ngay lúc đó sợ lì thợ dìn thanh danh rất thúi lại thêm một cái bị hiểu là m viện trưởng ở nạ vệ giáo thụ có thể nói nọa đi có lẽ liền không có hai người bọn họ sự tình hôm nay khi điện ảnh kết thúc về sau nọa cùng hờ mi ẩn xin miễn tony giữ lại có lẽ là bọn hắn cũng không phải là rất quen thuộc tham gia dạng này vạn nghỉ tỉ f a ít giờ có lẽ là chính bọn hắn hoàn toàn không có đem những n à y đồ chơi để vào mắt quyết định này tony đến không có để ý chỉ là những cái kia đối bọn hắn thân phận có chút ý nghĩ cùng tò mò người liền tương đối xấu não cũng không phải không có người nào cùng tony đánh nhau nghe đây đối với khí chất vô cùng xuất chúng nam nữ trẻ tuổi rốt cuộc là ai loạ cùng hờ mỹ ẩn hai người s ắ c thực quá đặc thù dạng này trường hợp bọn hắn lại xuyên như vậy tùy ý nhưng cho dù như vậy tùy ý lại có thể khiến người ta không tự chủ được chú ý tới bọn hắn hai vị này tony cũng rất phiền muộn mình rốt cuộc có phải là nhân vật chính bất quá hắn ngược lại là vui lòng hồ khản một phen nam là bạn trí thân của ta cũng là sợ t ạ c i nờ sợ chị s cổ đông đừng nói các ngươi chưa nghe nói qua bởi vì người khác điệu thấp không nguyện ý lộ ra mà thôi về phần nhà gái sao nghĩ đến hờ mỹ ẩn tony suy tư một chút mới nói ra ta chỉ có thể nói nàng là một nước chính khách nữ nhi cổ tay của nàng cùng quyền thế lớn vượt qua tưởng tượng của các ngươi ta khuyên các ngươi vẫn là đ ừ n g đi hỏi thăm tương đối tốt hai người này đều không phải cái gì đơn giản người tony dạng này giới thiệu một fan sau cũng liền không cần phải nhiều lời nữa về phần có thể hay không giảm xuống những người này lòng hiếu kỳ cũng không phải là hắn có thể suy tính đương nhiên tony cũng không thèm để ý những người này có thể hay không làm những gì bởi vì vô luận bọn hắn làm cái gì đều không có bất kỳ cái gì tác dụng thậm chí nọa khả năng cũng sẽ không để ý những người này đâu trên thực tế cũng kém không nhiều nọa xác thực không có hứng thú gì cùng hollywood những minh tinh này có cái gì liên lụy thế giới này hollywood các minh tinh cùng nọa trong trí nhớ có rất lớn khác biệt mặc dù có chút trong ký ức của hắn nhưng là càng nhiều vẫn là nọa kẻ không quen biết bồi tiếp hờ mỹ ẩn hào hào ở tại n e w York chơi một buổi tối về sau cuối cùng nọa vẫn là sợ hắn cũng không có nói đến làm được đêm nay không quay về tại lúc rạng sáng tại hờ mỹ ẩn có chút khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới nọa cuối cùng lựa chọn đem hờ mỹ ẩn đưa trở về rằng thật nọa làm ra quyết định này vô cùng phiên muộn kỳ thật liền ngay cả hờ mỹ ẩn đều có chút trận tròn mắt chỉ là đã để làm ra quyết định này nọa cũng lười tại sửa lại hờ mỹ ẩn ngược lại là đoán được nọa một chút tâm tư cái này lập tức để hờ mỹ ẩn có chút dở khóc dở cười tình cảm làm việc một mực phi thường quả quyết cùng hờ mỹ ẩn nọa thế mà về mặt tình cảm là một cái ngu ngốc như vậy hoặc là nói là một cái có chút không quả quyết người đây chính là một cái tương đối để người chuyện dở khóc dở cười biết rõ nọa tính cách hờ mỹ ẩn đối với cái này cũng mười phần bất đắc dĩ may mắn nọa xưa nay không là cái gì hoa hoa công tử kỳ thật chính nọa cũng vô cùng nhức cả trứng đưa hở mi ẩn sau khi về nhà nọa ngay tại điên còn hối hận mình làm sao như vậy ngu nhưng là việc đã đến nước này hối hận hiển nhiên không còn tác dụng gì nữa nọa cũng không có gì biện pháp quá tốt chỉ có thể một thân một mình về tới thánh điện người tại sao trở lại vầng gia hỏa này đối với nọa trở về còn một mặt đều là ngoài ý mớn thật rất ít gặp đi ra ngoài hẹn hò ban đêm thế mà còn có thể chạy về đến nọa cũng lời đi cho vầng giải thích chứ liếc mắt bên ngoài nọa liền chạy trở về phòng chẳng lẽ lại hở mi ẩn không thích ngươi cự từ ngươi ngâm miệng là chính ta vờ ngớ ngẩn thế mà khiếp đảm tôi đối mặt vẩn gia hỏa này nọa cũng rất bất đắc dĩ hắn thế mà trực tiếp đuổi theo chạy tới cái này khiến cho nọa có chút không có biện pháp mặc dù nói nọa mình cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc nhưng là ngươi cũng đ ừ n g dạng này làm ta có được hay không thuận miệng vứt xuống một câu sau nọa liền rút lui mà vẩn gia hỏa này thì một mặt cổ quái nhìn xem nọa bóng lưng không thể không nói nọa gia hỏa này là thật có chút khôi hài người khác nữ hải đều không có cự tuyệt ngươi ý tứ chính ngươi ngược lại là sợ rồi đương nhiên vẩn cũng sẽ không, không có việc gì đi tuyên truyền những này thí sự mà lại vẩn cũng không có quá mức để ý những vật này đối ma pháp sư mà nói thời gian thật không phải là rất yếu tại lễ giáng sinh ngày nghỉ lần này hẹn họ về sau nọa cùng hờ mỹ ẩn cũng lần nữa tiến vào đến cuộc sống bình thường tiết ấu dù sao bọn hắn một cái là thánh điện thủ hộ giả một cái là bộ phép thuật bộ trưởng hai người bọn họ thời gian thật không coi là nhiều nhất là vầng g i a hỏa này gần nhất càng là đem tất cả mọi chuyện đều ném vào cho nọa nói là vì nọa về sau kế thừa trí tôn pháp sư vị trí sau có thể xử lý càng thêm mạo xưng cho cái này khiến cho nọa không có biện pháp nào hắn thật rất muốn cùng h n m nói coi như kế thừa trí tôn pháp sư vị trí hắn cũng không cần làm nhiều như vậy phá sự à. nhìn xem ả n xỉ ẹn văn pháp sư nàng cũng rất ít tự thân đi làm trên cơ bản đều là đem không coi là nhiều chuyện quan trọng giao cho mật đ ồ mấy người tới xử lý tại nọa tâm lý chờ hắn về sau thật kế thừa vị trí này như vậy nọa muốn làm cũng cùng ả n xỉ ẹn văn pháp sư đồng dạng an an tâm tâm khi một cái linh vật trừ chuyện quan trọng bên ngoài cái khác đều giao cho h n m cùng mật đ ồ tới làm không phải tốt đáng tiếc nọa là nghĩ như vậy nhưng là hầm không phải hắn căn bản cũng không có cho nọa quá nhiều cãi lại không gian n g ắ m lại cũng thế đi vào l u n đôn thánh điện đều nhanh mười năm nọa trừ vừa mới bắt đầu thành thành thật thật một hồi về sau những lúc khác đều là tại sóng nhất là gần nhất khoảng thời gian này bất đắc dĩ nọa chỉ có thể an an ổn ổn lưu tại thánh điện lại thêm chính nọa tu hành thời gian cái này cũng đưa đến nọa cùng hờ mỹ ẩn thời gian gặp mặt trở nên vô cùng ít ỏi vạn hành chính là nọa làm ra hẹ chặt vật này đây cũng là đem hai cái tình cảm vừa mới thăng hoa người trẻ tuổi cho an ổn ở chỉ là vì cái gì ta có một loại lưới liên ký thị cảm lưới liên không thể làm nọa cũng chỉ là nói một chút mà thôi bất quá trong khoảng thời gian này loạ điện thoại xem như bận rộn nhất công cụ một trong dù sao nhanh tình huống d ư ớ i cách mỗi mấy giây trong tình huống d ư ớ i cách mỗi tầm mười phút hắn đều muốn về một lần tin tức tình huống như vậy một mực kéo dài hơn mấy tháng đương nhiên bọn hắn có rảnh tình huống d ư ớ i cũng sẽ lựa chọn liên h o à n cái gì chỉ là bọn hắn hai người đều rất khắc chế từ đầu đến cuối không có đi đến một bước cuối cùng thời gian trôi qua rất nhanh tại một ngày nào đó l o a ngay tại xử lý áo bộ phép thuật phát tới một phần xin văn kiện thời điểm cả sản dơ dạ bỗng nhiên xông vào ta nói ngươi có thể hay không trước gõ gõ cửa nọa bất đắc dĩ nhìn trước mắt nữ nhân này nữ nhân này cũng quá dã man một điểm a có thể bất quá ngươi muốn nói trước cho ta cả sàn giờ dạ n h n v a i có người t ì n ngươi cả sàn giờ dạ từ khi phục sinh về sau liền lưu tại nọa thánh điện ở trong đến khôi phục mình thực lực bởi vì toàn bộ thế giới chỉ sợ trừ nọa không còn có những người khác biết người ít tu hành phương thức về p h ầ n quản lý hình tạ lệ chuyện này cũng không phải nhất định phải tại giờ dù xạ lẻm trong sa mạc tiến hành chỉ sợ kia cái gì trường khống giả là vì bằng bệnh mới lựa chọn trốn ở cái địa phương quỷ k h á i kia a có nọa ủng hộ lại thêm mới nhậm chức vũ lực cùng quyền lợi cơ cấu khúc mắc hợp thể sở vật cục trưởng f u j i chiều ứng cả sàn dơ dạ cùng d e s m o n d hoàn toàn không cần lưu tại cái địa phương quỷ quái kia bởi vậy d e s m o n d đi n e w York, mà cả sàn dơ dạ thì lưu tại london hiện tại cả sàn dơ dạ trải qua một đoạn thời gian thích ứng cùng học tập trình độ của nàng có thể nói tiến bộ thần tốc đương nhiên bởi vì thân thể khai thác vấn đề nàng hiện tại cũng chính là một cái lộ kỳ mà thôi ai tìm ta nọa cầm trong tay quyển trương tùy tiện viết cái tên của mình về sau sau đó dội lưng một cái một cái tự xưng đến từ asgap lớn ẩn cả sàn dờ dạ nghiêng đầu một chút dáng người rất tráng trình độ tựa hồ cũng rất tốt chính là đầu góc tốt giống không đủ dùng Thôi, noa ngần người đầu góc không đủ dùng là chuyện gì xảy ra trình độ của hắn rất mạnh nhưng lại phải cứ cùng ta tỉ thí một chút cả sàn dờ dạ i a n g tay ra sau đó hắn đem trình độ của mình hạn chế tại cùng ta một cái tiêu chuẩn kết quả noa khỏe miệng giật một cái ồ ố da hỏa này có đôi khi tựa hồ thật đầu góc không quá đủ a cả sàn dờ dạ nữ nhân này thật là không phải dễ trêu như vậy t h ú n g chi nếu như không tính là thân thể mới cả sàn dờ dạ thế nhưng là một cái kiểu giai thích khách chiến sĩ cộng thêm thợ săn một cái sống 2 5 0 n n ă m đồng thời còn thường xuyên chiến đấu chủ ngươi cùng nàng so tài còn đem thực lực đặt ở cùng một cấp độ đây không phải m u ố n ă n đòn là cái gì lắc đầu nọ dứt khoát không nghĩ thêm s ổ có đôi khi ngớ ngẩn đến cùng có bao nhiêu xuẩn hắn chỉ là hiếu k ỳ sổ tìm hắn làm gì tốt ta hắn tìm ta có chuyện gì còn có người khác ở đâu ở bên ngoài tựa hồ có chút cảm thấy mình rất mất mặt loại hình cảm giác còn tìm ngươi chuyện gì ta làm sao biết chương bốn vì có thể cầm tục phát triển đi tuần tra đi bị đánh sau đó tự bế rồi tự bế cái từ này dùng đến rất tốt nhưng là n g ư ờ i ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cái này nữ nhân điên đến cùng là nơi nào tới tại luôn đôn thánh điện trước cổng chính loạ cùng tony hai người liền tùy ý ngồi tại trên thềm đá nhìn xem lui tới người đi đường hai gia hỏa này an vị ở nơi đó cũng không nhịn được đưa tới không ít ánh mắt nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai gia hỏa này đều lớn lên có chút đẹp trai a rồi gia hỏa này bây giờ nhìn lại tâm tình không phải rất tốt bất quá ngấm lại xem cũng thế làm a s g a r d hoàng tử một cái chiến đấu c ù n g nhân thế mà bị một cái thực lực chân thật so với mình rơi ở phía sau không biết bao nhiêu cái năm ánh sáng thực lực nữ nhân đánh bại cái này đổi ai chịu đổi a đương nhiên nếu như s ổ không đem mình thực lực trình độ dẹp đi cùng cả sản dở dạ đến cùng một giai đoạn hắn hoàn toàn là nghiền ép cả sản dở dạ thế nhưng là nói đi thì nói lại cả sản dở dạ nếu như không có yêu cầu dùng tự mình làm thí nghiệm như vậy nàng hiện tại vẫn là một cái cựu giai khủng long bạo chúa cái đâu cái này nữ nhân điên số tuổi nhưng so sánh ngươi còn đại đâu n o a man bất t ạ i ý cười cười tên của nàng gọi cả sản dở dạ nghiêm chỉnh mà nói nên tính là người y sầu duệ người is hậu duệ tony n h ư mày coi như như thế nữ nhân này cũng quá điên c ù n g đi nàng kỹ xảo chiến đấu quả thực để ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi phải biết ta thế nhưng là sống hơn một n g h n năm đâu vấn đề là nàng sống hơn hai nghìn năm a nọa giang tay ra người khác khi còn sống ngươi còn chưa ra đời đâu nàng chiến đấu thế nhưng là so trong tưởng tượng của ngươi còn m u ố n lớn dài nếu như không phải là bởi vì nàng chán sống muốn dùng tự mình làm thí nghiệm nàng thế nhưng là kiểu d a i tiêu chuẩn đâu n ọ n cũng không thèm để ý đem tình hình thực tế nói chót sổ dù sao sự thật liền đặt ở chỗ đó căn bản dung không được rạo biện t h ú n g chi đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì mục tiêu thống nhất bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đối mặt thà nổ đã như vậy bọn hắn sớm tối vậy cũng sẽ nhận biết loại chẳng qua là để bọn hắn sớm biết một chút tình huống mà thôi quả nhiên tôi nghe được câu này hậu tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều tại kỹ càng hiểu rõ một chút cả sản dở dạ lịch sử cùng loại thí nghiệm về sau hắn tự bế tâm thái lập tức biến mất bại bởi nữ nhân này thật đúng là không mất mặt đâu dù sao người ta trước kia thế nhưng là một cái cựu g a i tồn tại a thật không nghĩ tới người y ngay cả đi cũng còn lưu lại một tay a rồi lắc đầu đám người kia là thật làm cho người ta chán ghét đến cực điểm không sai quả thật làm cho người vô cùng chán ghét nọa không chút do dự nhẹ gật đầu giảng thật nọa đối với những n à y thứ nhất văn minh người ít xác thực một chút hảo cảm cũng không có cái gì cũng không cho người bình thường coi như song đi còn làm ra nhiều như vậy thai hoàng ẩm thật vất vả lưu lại chút gì kết quả bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng đang vì bọn hắn trở về làm chuẩn bị chủng tộc như vậy nọa thật không thích dựa theo kẻ lừa gạt nói đó chính là đã đi vậy liền cút xa một chút đừng có lại nghĩ một chút thứ không nên lớn n ọ phi thường tán đồng câu nói này nếu như bọn hắn dám trở về nọa cảm thấy sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn hắn một phen tốt đừng nói đám vô dụng này ngươi tìm ta là chuyện gì nọa lắc đầu rõ ràng không phải rất muốn tiếp tục cái đề tài này tới xem một chút bằng hữu của ta không phải một kiện chuyện rất bình thường sao t ồ i giang tay ra mà lại ta muốn đi hỏi ngươi có hay không dự định đi ra ngoài chơi một chút đi ra ngoài chơi nọa rõ ràng n gây ra một lúc hắn có chút không hiểu rõ sổ là có ý gì rằng đạo lý gia hỏa này chẳng lẽ không cần làm việc sao ân giống như g a hỏa này xác thực không cần làm công việc gì nhưng là ngươi chẳng lẽ không cần học tập làm sao hào hào khi một cái quốc vương sao vì cái gì noa không hiểu thấu nhìn xem g i a hòa này chẳng lẽ ngươi không có việc gì muốn làm sao đương nhiên a bởi vì ta lần này chính là đến tuần sát kiểu giới thổ dương dương đắc ý nói được thôi tình cảm là lúc làm việc đang trộm nhàn đâu thế nhưng là không biết vì cái gì noa đặc biệt ghen tị g i a hòa này bởi vì noa hiện tại cũng đừng đặc biệt nghĩ bỏ ban sau đó chạy ra ngoài trời chơi, chơi loại hình chỉ là có chút đáng tiếc noa lúc bình thường là không có cách nào làm được bất quá noa cũng không、đốc. hắn cũng không có quên năm nay thế nhưng l à ở ghẻm hiện thân thời điểm đâu ô đ i n hiện tại để sổ tuần sát c i ể u giới cái này không vừa vặn chính là một cái hoàn mỹ cơ hội sao mặc dù không biết s ở ta lột ra hỏa này đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện nhưng là cái này lại không trở ngại nọa đi tìm hắn coi như tìm không thấy nọa cũng có thể liền cơ hội này đi một chuyến m ộ t dịch tinh cầu nọa từ một chút thư tịch bên trong nhìn qua m ộ t là cổ lão tinh cầu đã từng có độ cao văn minh mà ở ghẻm một mực cất giữ tại cái tinh cầu này về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì cái tinh cầu này xưng là vứt bỏ tinh cầu trong phim ảnh sờ ta lột kẻ ngu này liền đã từng dùng một chút đặc thù dụng cụ phát hiện nơi đó đã từng phun hoa mà lại một dịch tinh thổ dân tựa hồ đã từng còn nghiên cứu qua ba ở ghềm có trời mới biết có phải là bởi vì ở ghềm tiết lộ mới đưa đến cái tinh cầu này hủy diệt đâu dù sao ỉn phải t ỷ ghềm lực lượng quả thật có chút để người say mê cùng đáng sợ dị thường ta cũng không có hứng thú cùng n g ư ờ i tuần sát t i ể u giới suy tư một lát nọa trực tiếp mở miệng nói ra tôi nghe được câu này sau cũng lộ ra mười phần thất lạc chỉ là để s ầ không nghĩ tới chính là n ọ lại mở miệng nhưng là nếu như là du lịch trở xuống Ta cảm thấy cảm c ũ người k h vô vô cái ó vấn tên này thật đúng là tôi nợ nụ cười không có vấn đề quyết định như vậy đi đúng người dự định mấy người đi lữ hành đương nhiên phải suy tính một chút nhân số sau đó tại căn cứ nhân số đến xác định đi chỗ nào hệ ngân hà lớn như vậy chơi vui có thể chơi địa phương cũng thật nhiều đương nhiên địa phương nguy hiểm cũng vô cùng nhiều bởi vậy người ít bọn hắn có thể đi rất nhiều nơi một khi nhiều người bọn hắn cũng chỉ có thể đi một chút nơi tương đối an toàn nơi này không phải nói vấn đề an toàn có đọa cùng s ố hai ra hỏa này tại chỉ cần không phải gặp được cái gì t h ả nổ loại hình kinh khủng ra hỏa đều không tồn tại nguy hiểm loại thuyết pháp này nhưng là nguy hiểm không tồn tại thế nhưng là sinh tồn chính là suy nghĩ thật kỹ một chút trên địa cầu qua quen thuộc người thế nhưng là chưa chắc có thể t h í c hứng vũ trụ sinh hoạt liền cùng nọa ban đầu ở người lồn tinh cầu đồng dạng hắn cũng bỏ ra một chút thời gian thích ứng ừ m ta ngẫm lại hẳn là liền ta và ngươi nọa suy tư một chút đại khái lại thêm một cái ma pháp sư đi ai vậy t ộ sờ lên cái cằm bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi không cho phép mang n g ư ờ i bạn gái ách nọa gây ra một lúc lập tức liền có chút cười cười xấu hổ yên tâm ta mang chính là ẩn nói thật nọa muốn mang thật đúng là hơ mị ẩn nhưng nhìn đến sổ cái này quỷ bộ dáng là hắn biết ra hỏa này tám thành còn không có triệt để c h ậ tới bởi vậy n ọ chỉ có thể lâm thời đổi giọng đem hờ mỹ ẩn biến thành ẩn cái này còn làm cho nọa không thể không tại nội tâm giống hờ mỹ ẩn xin lỗi đâu quay người trở lại thánh điện nọa trực tiếp tìm tới ẩn đồng thời nói rõ tình huống đần độn ẩn thật đúng là tin tưởng nọa chuyện ma quỷ chỉ bất quá ẩn tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy đi bởi vì nọa rời đi sau liền cơ bản tương đương không có người đến xử lý lôn đôn chuyện của thánh điện a không phải còn có đèn nịp sao nọa cự tuyệt nói đèn nịp năng lực cũng không yếu cho hắn một cái rèn luyện cơ hội cũng không tệ chẳng lẽ không đúng sao đèn n ị vâng do dự một chút tốt ta đúng là một cái không tệ cơ hội rèn luyện làm x o ngẩng n g về sau nọa mới lôi kéo sổ lặng lẽ yên lặng tìm một cái phòng bắt đầu thương lượng bọn hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào du lịch nghỉ phép so sánh với còn cần hào hào suy nghĩ một chút sổ nọa đã sớm có đáp án bởi vậy ra hỏa này không chút do dự nói ra ngươi cảm thấy sạn đỡ tinh như thế nào nọa sờ lên c ằ m giả vờ như lơ đã ngỏi h lên sán đỡ tinh ngươi thế mà lại biết nơi này sợ suy tư một chút sạn đỡ tinh là cái lựa chọn tốt n ổ vạc ọ mặc dù có được không tầm thường sức chiến đấu nhưng là bọn hắn sẽ không chủ động khơi mào tranh chớp là một cái yêu thích hòa bình văn minh rất tốt nọa trực tiếp vui sướng hạ quyết định tôi nhẹ gật đầu mặc dù hắn có chút kỳ quái nọa là từ đâu biết s a nợ tình nhưng là đã nọa muốn đi nơi đó nhìn xem cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề mấu chốt nhất s a nợ tình cùng ạt gạt quan hệ không tệ coi như nọa bọn hắn chọc chút phiền phức sâu cũng có thể giải quyết hết nói rõ ràng những chuyện này về sau vườn cũng trên cơ bản đem thứ cần thiết đ ề u chuẩn bị xong giảng thật vườn gia g hỏa này tuyệt đối là một cái ưu tú quảng gia gia hỏa này tựa hồ sự tình gì cũng có thể làm mà lại hắn vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không quá phần phàn trong nguyên tắc sở trên đem hắn ngay tại bên người tám thành cũng liền dạng này nguyên nhân một cái có năng lực mà lại chịu mệt n mọc là m người còn rất không tệ ra hỏa noa cảm thấy vô luận đổi lại là ai đều sẽ rất tình nguyện giữ hắn lại đến noa chính là như vậy nghĩ cũng là làm như vậy thu thập xong hết thể về sau noa lặng lẽ yên lặng cho đèn nịt cùng hà n nữ sĩ riêng phần mình truyền một cái tin tức về sau hắn liền trực tiếp mở ra truyền tống môn á gạt cái chỗ kia noa đi nhiều lần như vậy lại thêm noa cọ ở bạ sở gệm hắn thật có thể phi thường tùy ý liền tiến vào đến cái chỗ kia rồi cũng là b ư ớ việc hắn dịu là có thể mở ra bị bất quá đã có nọa gia hỏa này tại hắn cũng vui vẻ đi nhờ xe đi và gạt gạt về sau nọa cùng ẩng liền đi theo sổ lên một chiếc phi thuyền cái đồ chơi này đã sớm chuẩn bị xong hiển nhiên sổ đến có chuẩn bị nói chuyện làm sao ngươi biết ta sẽ đồng ý đâu vậy lên một cái chân bắt chéo nọa nhìn xem tại cabin bận rộn sổ có chút hiếu kỳ mà hỏi ngươi đương nhiên sẽ đồng ý Sổ cũng không quay đầu lại nói ra trước khi đến ta hỏi lô kỳ gia hỏa này nói ngươi suốt ngày tại phản nàn không có tự do cho nên ta biết ngươi cảm thấy sẽ đến thế nhưng là một mình ngươi lữ t u ầ n s á t không phải rất tốt sao tại sao phải kéo lên ta bởi vì quá nhàm chán mà lại nghe nói ngươi cùng bạn gái của ngươi quan hệ không tệ ta cảm thấy là một ma pháp sư vẫn là không cần suốt ngày dính cùng một chỗ tương đối tốt thêm ra đến xem phong cảnh không phải một cái tốt hơn lựa chọn sao chương bốn trăm tám mươi sàn đỡ tinh cùng dưới mặt đất thương nhân rồi lý do này chính l o ạ điệu phủ tên vương bắt đản này lúc nào nhỏ như vậy bụng gà rồi rồi kỳ q u á i nhìn một chút xô hở loa biết ra hỏa này tám thành là nói cười loa đột nhiên từ mình nghĩ tới giống như mình đã từng cũng đã nói về sau có cơ hội liền mang theo nọa tại vũ trụ chơi đùa tới rất hiển nhiên nọa mình có chút muốn không nổi nhưng lạt số lại vẫn nhớ đâu về phần g i a hỏa này chết sống không để cho mình mang lên hở m ị ẩn nọa sờ lên cái cằm nọa cảm thấy g i a hỏa này khả năng cũng là không muốn bị kích thích chớ nhìn hắn cùng rển phổ sờ chia tay hơn một năm nhưng đ ố i bọn hắn là gạt người mà nói một năm chỉ sợ cùng mấy ngày không có gì khác biệt cho nên g i a hỏa này không muốn nhìn thấy nọa ở trước mặt hắn thả chó lương là có thể hiểu được nọa cũng không có cái gì kích thích ăn y tứ mặc dù trước kia nọa cũng bị da hỏa này bỏ qua thức ăn cho chó nhưng là tú chết nhanh đạo lý này nọa rất rõ ràng nhìn xem trước mắt vị này không phải liền là kết quả như vậy sao sàn đ ợ tinh tại vũ trụ vẫn tương đối nổi danh bởi vì nó là phi thường nổi danh một cái sinh vật dung hợp mới cầu chỉ bất quá bây giờ cái tinh cầu này tựa hồ cũng gặp phải một chút phiền thoái dỗ nạn cái này năm đó bị an s ỉ ẹn văn pháp sư đổi đi cơ dơ hiện tại tựa hồ đưa ánh mắt đặt ở trên viên tinh cầu này dỗ nạn là một cái phi thường truyền thống cơ dơ hắn nghiêm cẩn tuân thủ cơ dơ tổ hấn thông qua cấp đoạt cùng rét chóc thu hoạch được vật mình lớn cơ dở những năm này đốt giết cướp giật nhiều năm như vậy đã để bọn hắn đứng ở một cái rất cao địa vị bọn hắn thế nhưng là vũ trụ tứ đại đế quốc một trong đâu cũng không biết rộ nạn gia hỏa này còn nhớ hay không được mười chín năm trước đạo kim quan g kia cùng hắn chạy trốn lúc dáng vẻ chật vật noa không có hảo ý nghĩ đến mà lúc này phi thuyền của bọn hắn đã bay lên r ồ l a m ạ s gặt vương tử có đôi khi vẫn là rất đáng tin cậy cũng tỉ như tiến về sạn nợ tinh chớ nhìn hắn không làm rõ được địa cầu bên trên đại đa số địa phương danh tự c ũ n g khác nhau nhưng đối với trong vũ trụ rất nhiều vị trí vẫn là rất rõ ràng giống như là s ã n đỡ tinh loại này nổi danh tinh cầu vị trí cụ thể đều bị hắn ghi t ạ c trong đầu phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh lại thêm không gian khiêu dược kỹ thuật bọn hắn căn bản là không có hoa bao lâu thời gian liền xuất hiện ở s ã n đỡ tinh trên không Tô i càng là dựa theo cái này ước thao túng phi thuyền bay lượn bến cảng cũng không biết có phải là bởi vì trên phi thuyền inasga tiêu chí dù sao trên đường đi bọn hắn là thông suốt nơi này chính là sàn đỡ tinh bọn tiểu nhị Tô i thuần thục lái phi thuyền lại gần bờ sau đó một mặt vui vẻ hướng phía l o i cùng ẩm giải thích đến sàn nợ tinh và nghi ngờ một chút kỳ quái ngươi không phải tuần tra cựu giới sao sạn đ ợ tinh cũng là cựu giới một trong ách r ô i một chút không có kịp phản ứng bất quá ra hỏa này cũng không ngu ngốc sạn đ ợ tinh là một cái mậu dịch đầu mối then chốt chúng ta tới nơi này mua một chút tiếp tế phẩm là thế này phải không vâng nghi ngờ nhìn một chút sổ có quay đầu nhìn một chút l o a tại sao ta cảm giác ngươi làm sao cảm giác đều là giả l o a giang tay ra trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến tại t ố t dám đứng ở nơi này cũng sớm đã có người đang đợi kỳ thật khi bọn hắn mở ra mang theo ả gạt tiêu chi phi thuyền tới về sau những n à y nổ vạ cọp người cũng đã bắt đầu chuẩn bị át gác người tại trong vũ trụ có không tầm thường danh vọng tổ thân là thần vương ô đ i ì n trường tử đồng dạng bị không ít cao đẳng văn m i n h quen thuộc có sổ thân phận làm bảo hộ những n à y nổ vạ cọp người xác định thân phận của hắn s o đối nọa bọn người vô cùng k h á c h khí thậm chí còn chuyên môn ăn bài chỗ ở cho nọa bọn hắn nghỉ ngơi đồng thời biểu thị chỉ cần không tại s n đỡ tinh làm cái gì trái với nơi đó luật pháp sự tình liền sẽ không có bất kỳ phiến thức trên thực tế bọn hắn cũng biết câu nói này nói cách khác nói mà thôi bọn gia hỏa này thật đã làm những gì bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc gì đem bọn hắn đ chỉ bất quá mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm một chút cái này liên quan đến một cái tinh cầu văn minh tôn nghiêm ân đơn giản đến nói chính là lời muốn nói hung ác một điểm nhưng trên thực tế trong này thao tác không gian vẫn là rất lớn có thể là một cái văn minh của kẻ thống trị đều không phải đồ đần đâu nộ vạ cọp đối nọa bọn hắn rất k h á c h khí nhưng nọa cung ẩ n cũng gặp phải một chút không lớn không nhỏ phiền phức trừ sâu cái này tinh thông nhiều loại vũ trụ ngôn ngữ as g a r d nhân chi bên ngoài nọa cung ẩ n có thể nói hoàn toàn nghe không hiểu ngoài hành tinh ngữ cái dạng này muốn đi ra ngoài d ạ phố đều làm không được người muốn nhìn trong phim ảnh dạng đều là tiếng anh trên thực tế bọn hắn nói ngôn ngữ dị thường phong phú nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại văn minh khoa học k ỹ thuật độ cao phát đạt tinh cầu bên trong vì giải quyết vấn đề này bọn hắn phát minh một chút phi thường thực dụng vật nhỏ ngôn ngữ phiên dịch khí tiếp đại số nổ vạ cọc tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này mặc dù bọn hắn không hiểu do nọa cùng ẩng đến cùng là sinh vật gì trong vũ trụ bề ngoài giống nhân loại nhiều lắm bất quá bọn hắn vẫn là vô cùng khách khí trợ giúp nọa bọn hắn giải quyết vấn đề này bọn hắn đưa ẩng cùng n ọ một người một cái ngôn ngữ phiên dịch khí cái đồ chơi này chỉ cần g á n tại lỗ thai đằng、sau. liền có thể bình thường cùng trong vũ trụ đại đa số chủng tộc bình thường đối thoại thứ này tại vũ trụ vô cùng lưu hành mà lại cái đồ chơi này bên trong cũng thu nhận sử dụng địa cầu hai đại loại ngôn ngữ hán ngữ cùng tiếng anh như thế để nọa cảm giác phá lệ có ý tứ bởi vì hai cái này hắn đều nghe hiểu được loại này phiên dịch trang bị coi là cái vũ trụ này rất thông dụng đồ vật văn minh đạt tới nhất định cấp độ hoặc là thường xuyên tại vũ trụ nhiều cái văn minh bên trong đi lại sinh vật có trí k h ô n đều sẽ phân phối một cái đương nhiên cũng có ngoại lệ tỉ như à gạt liền không có đại quy mô chuẩn bị cái này sản phẩm bọn hắn quen thuộc sử dụng càng thêm truyền thống phương thức trực tiếp đem trong vũ trụ các loại ngôn ngữ học sẽ nắm giữ ad gat người kéo dài tuổi thọ cũng cho bọn hắn cung cấp cơ sở này giống như lạt sổ chẳng những thông h i ể u trong vũ trụ tất cả chủ lưu văn minh ngôn ngữ thậm chí ngay cả thụ nhân gỡ r ộ t ngôn ngữ hắn đều có thể nghe hiểu ad gat loại phương thức này không có cách nào phổ cập dù sao chủng tộc ở giữa tuổi thọ trên lệnh to lớn thú n g chi cũng không phải tất cả văn minh cũng giống như ad gat như vậy và bình an định không ít tại trong vũ trụ sông sáu người thậm rãi học tập ngôn ngữ mấu chốt nhất một điểm học ngôn ngữ không phải học một loại là được trong vũ trụ sử dụng ngôn ngữ chủng loại phong phú phí hết tâm tư học mấy loại về sau kết quả phát hiện vài chục năm không dùng tình huống cũng không hiếm lạ như thế cũng quá bi kịch nói chuyện coi như ngươi không làm vương tử ngươi có phải hay không cũng có thể đi làm quan ngoại giao rồi loa nghiêng đầu một chút dị thường cảm thấy hứng thú mà hỏi quan ngoại giao t ộ sờ lên cái cảm nếu như là đem bọn hắn đánh phục quan ngoại giao ta cảm thấy rất thích học ta loa l ư ớ t mắt căn bản là không thèm để ý cái này ngu ngốc ngươi đây là khi quan ngoại giao để nguyên lắc o ạ i đầu nhìn u xem sổ cái dạng này nọa cũng không biết nói cái gì dù sao lộ kỳ gia hỏa này giải quyết ma pháp của mình cũng sẽ trở về a đi theo số bọn hắn hướng thẳng đến sãn đỡ tinh một chút chơi vui hơn địa phương đi tới dù sao có phiên dịch trang bị nọa cùng ẩm cũng không lo lắng gặp được phiền phái gì chỉ là h ầ n gia hỏa này càng ngày càng n g h i hoặc đây là tới bổ cấp sao giống như cũng không đúng tình a bổ cấp lời nói tại sao phải kêu lên nọa đông nhiên v ầ m tự hồ ý thức được mình bị lừa cái này căn bản là ra chơi a chỉ là đáng tiếc là bọn hắn đã ra tới hiện tại coi như phát hiện muốn trở về chỉ sợ cũng khó khăn cái này khiến hầm một mặt p h i ề n muộn mình làm sao bị n ọ cùng sổ hai gia hỏa này lừa g ạ đầu Thôi nhưng không biết b n hiện tại nội tâm có bao nhiêu học b é t hắn chính một mặt cao hứng mang lấy n ọ ạ cùng n g ẩ n nhìn xung quanh đâu nơi đó là quán ba trên cái tinh cầu này ngươi muốn uống cái gì đều có thể ở chỗ đó toàn bộ hệ ngân hà rất nhiều thương nhân đều thích mang đồ vật tới bên k i n là mỹ thực đường phố ở nơi đó ngươi có thể thể nghiệm đến toàn bộ hệ ngân hà phần lớn mỹ thực c h ờ một chút r ô i nhìn xem chính giới thiệu say x ư a ngon lành sổ n ọ ạ không thể không đánh gây một chút hơi n g h e một chút ta muốn hỏi hỏi ngươi biết dưới mặt đất thương nhân tin tức sao dưới mặt đất thương nhân tôi cũng ngẩn ra một chút sợ lên cái cằm hào hào nhớ lại một chút mới bất đắc dĩ nói ra giống như ta không biết nếu không chúng ta đi hỏi một chút người khác cũng được nọa suy tư một lát nhẹ gật đầu dù sao sổ loại này thân phận không hiểu rõ loại chuyện này cũng vô cùng bình thường chỉ là sau đó nọa phát hiện mình giống như tin sổ chuyện ma quỷ mới là thật ngu quá mức bởi vì sổ g i a hỏa này thế mà mang lấy nọa cùng chạy tới tòa thị chính sau đó trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người hỏi thăm tòa thị chính quan viên dưới mặt đất thương nhân ở đâu nọa mắt đen vẫn càng là trực tiếp đem mặt cho bưng kín mà đại tinh tòa thị chính nhân viên tiếp đ á i tựa hồ có chút c h ó i đầu dù sao vị này làn da màu xanh lam nhân viên tiếp đ á i sắc mặt vô cùng xấu hổ vấn đề này đến cùng là trả lời vẫn là không trả lời đâu làm sạn đỡ tinh người quản lý bọn hắn tự nhiên là không có khả năng không biết những này dưới mặt đất thương nhân vị trí chỉ là những vật này biết là biết nhưng là có thể hay không nói ra lại là một chuyện khác cả rằng thật nếu như không phải chạy tới hỏi thăm chính là asgad vương tử chỉ sợ bọn họ đều muốn đem những này ra hỏa ném vào ngục giam suy tư rất lâu vị này nhân viên tiếp tân mới đem loạ ba người dẫn tới một chỗ không người đồng thời nhỏ giọng nói ra mấy cái tương đối mẫn cảm vị trí mà lại cái này nhân viên tiếp tân đang nói xong những địa phương này về sau cũng chưa quên một mực tại cùng đọa ba người bọn họ cường điệu một ít chuyện ta cái gì cũng không có nói cho các ngươi biết xin nhờ các vị không có vấn đề a yên tâm đi ngươi chỉ là đem chúng ta đổi u đi chúng ta là từ những người khác trong miệng thẳng đến cùng ngươi không có quan hệ mà lại chúng ta cũng chỉ là dự định mua một chút tình báo cái này rất bình thường không phải sao đương nhiên chúc các ngươi lữ hành vui sướng tạ ơn chương bốn vũ trụ linh cầu mua tình báo tại toàn bộ ngân hà cũng không tính chuyện ly kỳ gì bởi vì hệ ngân hà quá mức khổng lồ rất nhiều chuyện đều cần tình báo trèo trống mới có thể hoàn thành đây cũng là vì cái gì thị chính quan nhân viên nghe được nọa sau hơi thở phào nguyên nhân chỉ bất quá dưới đất thương nhân nơi đó mua tình báo giống như bất kể thế nào nhìn đều không phải chuyện gì tốt muốn phát sinh a bất quá loại chuyện này bọn hắn cũng không dễ chịu hỏi dù sao đây là g ạt người sự tình không phải sao lấy được vị trí cụ thể nọa tự nhiên sẽ không lại nơi này ở lại nữa rồi vẫn cùng sột h ì có chút hiếu kỳ nọa tìm dưới mặt đất thương nhân đến cùng có tính toán gì hẳn là nọa lại muốn gây sự tình sao không có cách cái này không trách hai vị này suy nghĩ như vậy dù sao nọa ra hỏa này xác thực rất có thể gây sự một chút nói chuyện ngươi tìm dưới mặt đất thương nhân dự định mua cái gì tình báo t ô i một bên dẫn đường một bên kỳ quái hỏi mà h n g cũng q u ă n g tới ánh mắt tò mò vâng đã cơ bản xác nhận mình bị lừa nhưng là cũng không có gì biện pháp không phải sao đã tới vậy liền nhìn xung quanh đi thúng chi đèn nịt ạ i nọa thánh điện nhiều năm như vậy vẫn luôn đang đánh hạ thủ lần này để chỗ hắn lý một chút toàn cục tựa hồ cũng là một loại không tệ rèn luyện đương nhiên là dự định hỏi một chút tình báo không phải đâu nọa giang tay ra hắn luôn không khả năng nói muốn hỏi một chút nhìn có hay không tuyên bố cái gì tìm kiếm một cái nào đó viên cầu loại hình a nọa nếu là nói như vậy tuyệt đối sẽ gây nên sổ chú ý của bọn hắn nhất là cái này viên cầu thật đúng là không phải những vật khác cái đồ chơi này thế nhưng làm ở gần đâu theo nọa mấy năm này sở tác sở vi in phải ý tì gệm đã có bốn quả rơi vào hắn hoặc là asgad r trong tay trên địa cầu liền có ba viên một viên trong tay t h ì ra nhưng là đó căn bản không tính là gì đại sự mà asgad r cũng cầm một viên dư tì gệm có thể nói đơn thuần in p h i ý tì gệm chỉ sợ toàn bộ hệ ngân hà không có người nào có thể cùng nọa bọn hắn so sánh với i n p h i tỉ ghèm là cường đại trang bị có thể để hợp cách người sử dụng sức chiến đấu tăng lên một mạng lớn dù là cái này hợp cách tiêu chuẩn tương đối cao đối với nọa đến nói cũng không phải việc khó gì húng chi nọa ra hỏa này càng là đem i n p h i tỉ ghèm lực lượng hấp thu đến thể nội mặc dù bây giờ chỉ là đang tiến hành bước thứ hai đều khó khăn trùng điệp nhưng là nọa đã coi như là vũ trụ dị loại húng chi vì để cho nọa kế hoạch thuận lợi hắn nhưng là căn bản không có ý định để ỉn phải g h m rơi vào thả nổ trong tay mà ở ghềm rất sớm trước đó loạ liền từng có một chút ý nghĩ để cái đồ chơi này cho sổ đến sử dụng dù sao ra hỏa này thế nhưng là thực sự chiến sĩ a ở ghềm vị trí mặc dù không tại cái này s a nợ t ì n h nhưng là loạ thế nhưng là nhớ kỹ cái nào đó ngớ ngẩn chính là chạy đến nơi đây đến giao nhiệm vụ à. loạ kế hoạch rất rõ ràng đó chính là làm rõ ràng nhiệm vụ này có người hay không tiếp tiếp nhiệm vụ người có hay không s ở ta luật ra hỏa này mà lại loạ loại này đi tới chỗ nào chỗ nào kịch bản bắt đầu thể chất để loạ cảm thấy mình rất có thể sẽ trực tiếp lấy ra đến một viên ở g h ề đâu bởi vậy nọa mới định tìm dưới mặt đất thương nhân hỏi thăm một phen nếu như sở ta luật đã tiếp một đoạn thời gian như vậy nọa liền ở chỗ này chờ lấy tốt nếu như mới tiếp không lâu nọa liền học tập một chút nở tụ l à c ù n g ngộ mẹ chịt nửa đường đi chặn đường cái này n g u ngốc dù sao cũng không phải việc khó gì không phải sao nọa cứ như vậy nghĩ đến sau đó nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là khi bọn hắn đi đến cái kia dưới mặt đất thương nhân vị trí lúc một cái để nọa vô cùng quen thuộc nớ ngẩn thế mà từ bên trong đi ra trùng hợp như vậy nọa nhìn xem cái ý này khi phong phát nớ ngẩn đột nhiên cảm giác được đặc biệt có ý tứ tựa hồ mình cũng không cần tiến vào a bất quá không đi vào tựa hồ cũng không tốt giải thích cái này khiến nọa hơi có nhiều như vậy nhức cả trứng suy tư nửa ngày nhìn xem tên ngu ngốc kia tựa hồ càng chạy càng xa nọa ngồi không yên chúng ta đi hỏi một chút tên kia nọa chỉ vào sờ ta lột bóng lưng nói ra g i a hỏa này vừa mới ra hẳn là tiếp nhiệm vụ gì chúng ta nhìn xem bọn g i a hỏa này sẽ làm thứ gì nhiệm vụ có thể dầu căn bản không có bất kỳ do dự nhìn hắn mặc hẳn là kẻ cất đoạn loại người này tại trong vũ trụ thanh danh không tốt lắm nhưng là tin tức của bọn hắn tình báo cũng là rộng nhất không thể không nói ánh mắt của ngươi không t ệ lắm đối s ố mà nói ăn cướp một cái kẻ cướp đoạt không tính là cái đại sự gì mặc dù hắn đối với mấy cái này kẻ cướp đoạt không có gì ác cảm nhưng là cũng tương tự không có khả năng có hảo cảm gì đã như vậy hắn hoàn toàn không thèm để ý những này kẻ cướp đoạt sẽ bị như thế nào dù sao kẻ cướp đoạt tại toàn bộ vũ trụ cũng không tính là ít đâu loa nhẹ gật đầu sau đó hướng thẳng đến tên kia đi theo ẩn sờ lên đầu cũng đi theo mặc dù ẩn luôn cảm thấy làm như vậy tựa hồ không tốt lắm nhưng là càng nghĩ bọn hắn hiện tại lại không tại địa cầu như vậy bọn hắn làm cái gì tựa hồ cũng không cần dựa theo địa cầu tiêu chuẩn tới làm không phải sao vâng luôn cảm giác mình giống như lên phải thuyền giặc nhưng là hiện tại hối hận cũng đã m g ồ i rồi bởi vì n ọ đã đuổi tới tên kia vâng chỉ có thể ở trong lòng mặc nghiệm hy vọng ra hỏa này sẽ không bị n ọ bị dọa cho phát sợ cũng hy vọng hắn thành thật một chút đừng đem n ọ cho trọc giận ha ha hoa kế xin chờ một chút một chút n ọ gọi lại cách đó không xa đi t e r quá h i u vị này tự xưng s ở ta lột nam nhân còn không có ý thức được n ọ là đang gọi mình trực tiếp đi lên phía trước mãi cho đến n o ngăn cản đường đi của hắn n à y mới khiến hắn ý thức được mới vừa rồi là đang gọi chính mình chúng ta quen biết loại động tác để peter có chút không hiểu t h ấ u bất quá hắn vẫn là ngừng lại không biết bất quá ta tìm ngươi có một số việc loại trên giới quan sát một chút g i a hỏa này thậm chí liền ngay cả tinh thần lực loại đều đã vận dụng chỉ là để loại không có nghĩ tới là loại giống như căn bản không có tại g i a hỏa này trên thân phát hiện cái gì vũ trụ linh cầu loại hình đồ vật ta rằng đạo lý loại cũng không cảm thấy g i a hỏa này sẽ cái gì không gian ma pháp loại hình kỹ năng trên người hắn có thể chứa đồ vật vị trí cư như vậy điểm vì sao lại không có c h dạng Ti dạng dạng dạng dạng h dạng d ạ n b dạng dạng h ạ n g h ạ n g dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng h ạ n g dạng dạng dạng dạng h ạ n g dạng dạng dạng dạng i a hỏa n à g d ạ n t dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng d a n g dạng dạng đặt dạng h ạ n g dạng ư ạ n g dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng c ạ n g dạng dạng dạng d ạ i g dạng dạng dạng h ạ n g dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng dạng t dạng dạng h ạ n g d chuyện gì nói thẳng peter mặc dù là cái đầu bị nhưng từ tiểu bị kẻ cướp đoạt nhóm đồi dưỡng lớn lên nên có tính cảnh giác một điểm không thiếu loa mấy người này nhìn không phải dễ c h ơ i đột nhiên tìm tới cửa cũng không biết là đánh lấy ý định gì loại tình huống này hắn thực sự là không muốn cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc chỉ là hắn còn chưa nói xong liền chú ý tới mình thương không hiểu thấu bay đến loại trong tay sau đó liền cùng làm ảo thuật trực tiếp phân giải thành từng cái bộ kiện loại này quỷ dị tràng diện lập tức để peter ý thức được mình không có quyền tự tuyệt cho nên hắn lập tức một mặt mỉm cười đổi g i n g có hứng thú hay không kiếm một bút loa mở miệng hỏi đồng thời ma lực của hắn lại một lần nữa biến hóa để kia phân giải thành bộ kiện súng ống lại như cùng lúc đảo lưu biến trở về nguyên hình kiếm một bút Ti t e r quỵu không có cái gì đặc biệt lớn trí hướng nguyện vọng lớn nhất chính là thoát ly kẻ cướp đoạt cùng kiếm tiền để cho mình tại hệ ngân hà cuộc sống tự do tự tại bởi vậy hắn đối nọ đề nghị tự a hồ vẫn còn có chút hứng thú chỉ bất quá hắn cũng có chút n g h i hoặc gia hỏa này trình độ tự a hồ cũng không kém a tại sao phải tìm mình bất quá p e t e cũng không đốc vấn đề này hắn nhưng không có hỏi ra lời dù sao mỗi người đều có bí mật của mình loại bí mật này biết quá nhiều đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì tốt đâu đúng vậy kiếm một bút loa nhẹ gật đầu bất quá trước đó sao ta cần xác định một sự kiện chuyện gì peter kỳ quái nhìn xem loạ ngươi có hoàn thành hay không vũ trụ linh cầu nhiệm vụ loạ xác thực không làm rõ ràng được ra hỏa này cụ thể là tình huống như thế nào giảng đạo lý hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nhưng là loạ cũng không đốc hắn cũng không phải sẽ không cẩn thận suy nghĩ nghĩ thời gian cái gì căn bản cũng không phải là chuyện quan trọng trọng yêu hắn gặp phải sự tình n o a hiện tại chỉ có thể suy đoán sở ta luật ra hỏa này có phải là vừa mới tiếp vào nhiệm vụ cái gì hắn chạy đến nơi đây chẳng qua là đến xác nhận ban thưởng loại hình sự t ì n h mặc dù là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này bất quá n o a đến cũng cảm thấy coi như hợp lý luôn không khả năng mỗi một lần đều trùng hợp như vậy gặp sự tình bắt đầu a lại hoặc là đổi kịp một cái tốt nhất thời gian điểm mình lần này khả năng chạy tới có chút sớm đúng lúc là gặp được cái gọi là kịch bản trước khi bắt đầu sự t ì n h n o a nếu như nhớ không lầm sở ta luật lúc này đã biết hoặc là sắp biết vũ trụ linh cầu vật này bởi vì đây là dỗ đủ nói một chút một bút sinh ý hắn chủ động đón lấy công việc này sớm xuất phát đoạt tại dỗ đủ chạy đến trước đó mình cầm đồ vật liền chạy cũng chính là gạ đi ở nốt the g a l a x y ngay từ đầu kịch bản sơ ta luật kế hoạch không sai tốc độ nhanh nhất cầm đồ vật đổi tới s a nợ n tình trực tiếp bán cho muốn có được vũ trụ linh cầu dưới mặt đất thương nhân chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới không có nghĩ tới là bởi vì vũ trụ linh cầu bị dỗ nạn cái này cờ d ở tên đ i ê n để mắt tới tên kia d ư ớ i mặt đất thương nhân cự tuyệt mua xuống cái này phòng tay vật thế là mới có thể tạ i gậy mổ dạ đ ề điểm hạ muốn đem vũ trụ linh cầu bán cho n à o h ẹ giờ người thu thập không thể không nói dồn nạn g i a hỏa này tại vũ trụ thanh danh vẫn là thật lớn tới một mức độ nào đó đều nhanh gặp phải xô、so. ạch đó là cái gì cầu cho dù là tương đối khợt sầu cùng ẩ n đều biết giá hỏa này đang gặp người vũ trụ linh cầu là cái gì vầng t o mò hỏi hắn cũng không để ý cái này gọi tì tơ quỵu giá hỏa một cái có lực lượng thần bí đồ chơi nhỏ noa suy tư một chút mới mở miệng nói ra ta tại một lần vũ trụ ngao du các ngươi biết là cái kia một lần vừa vặn cảm giác được cái đồ chơi này cùng ta có một ít liên hệ có một ít liên hệ t ồ thân sắc cổ quái nhìn xem đ o a đồng thời ẩ n cũng là như thế đồ chơi kia chẳng lẽ cũng thế không biết noa quả quyết lắc đầu cũng là bởi vì không biết cho Chương Phân phối nên muốn đến nó ta tìm mới đâu. 482, lợi dụng bảo thạch lực lượng đến đối kháng những cái kia thăm dò bảo thạch người cũng không tính là cái gì bao nhiêu khó có thể tưởng tượng sự tình tôi bọn hắn cũng không phải là nghĩ không ra chỉ là ỉn phải tỉ g ệ m cái đồ chơi này hiểu được đều hiểu cái này căn bản là một cái siêu cấp lớn hố có thể nói cái đồ chơi này nóng tay trình độ khó có thể tưởng tượng nhất là thạ nổ ra hỏa này tựa hầu ngay tại thu thập cái đồ chơi này khó tránh khỏi sẽ có người không nguyện ý gây phiền t o á i trên thực tế nếu như thạ nổ cầm tới ỉn p h ả tỉ g h m ý đồ bị biết chỉ sợ có chút thế lực liền sẽ ngồi không yên vũ trụ rất lớn thạ nổ cũng rất cẩn thận đừng nhìn ra hỏa này động thủ cuối cùng sẽ diệt đi một cái tinh cầu một nửa sinh mệnh nhưng là bất luận nhìn thế nào hắn đều lưu lại một nửa không phải sao cũng chính bởi vì nguyên nhân này lại thêm thạ nổ xưa nay sẽ không đi tìm lợi hại văn minh đối nghịch bởi vậy hắn mới không có thu được cái gì cản trở trừ địa cầu bên trên gặp phải phiền toái bên ngoài khi hắn thu tập được sáu k h ỏ a bảo thạch về sau ra hỏa này liền hoàn thành mục đích của mình căn bản không mang bất luận cái gì cân nhắc có thể nói ra hỏa này hoàn toàn cho toàn vũ trụ một cái to lớn kinh hỉ ai cũng không nghĩ tới gia hỏa này thế mà điên cuồng như vậy về phần gia hỏa này bắt đầu ẩn cư loa cảm thấy hẳn là cũng có người tìm tới qua hắn dù sao dọc kẹt h dạ cùn cách sử dụng không tính là cao bao nhiêu bưng nhưng là tìm được thì có ích lợi gì gia hỏa này đã hủy đi ỉn phi tvm g a mà lại cách làm của hắn nói thật sẽ luôn để cho một chút người có dã tâm sinh sôi ra càng lớn gia tâm chỉ cần bọn hắn còn sống lại thêm trước mắt hôn loạn hoàn cảnh đây quả thực là bọn hắn thiên nhiên bãi săn chỉ sợ lúc ấy cũng có một đống lớn kẻ dã tâm đang suy nghĩ pháp thiết pháp thu phục người sống sau đó mở ra một cái thuộc về bọn hắn mới tinh kỷ nguyên a đại khái chính là loại kia miệng bên trong hô hào muốn tìm thạ nổ báo thù nhưng trong lòng xác thực vô cùng cảm tạ thạ nổ sở tác sở vi đi loa lắc đầu hắn chỉ là đem một vài khả năng nghĩ tới sự t ì n h hơi cắt t i ệ n một lần mà bây giờ thông qua loa một chút cổ động cùng hắn thực tế một chút cách làm xác thực gọi lên xô một chút ý nghĩ mà lại tựa hộp sổ đ ố i ý nghĩ này còn vô cùng cảm thấy hứng thú tốt bọn tiểu nhị tiếp xuống ta sẽ nói một chút ta trước đây thật lâu ngay tại kế hoạch sơ bộ cùng kế hoạch sự tỉnh loa nhìn xem trầm mặc sổ c ù n g ẩ n thần s ắ c tương đối trịnh trọng mở miệng nói nhưng là các ngươi nhất định phải dùng sinh mệnh đến phát thệ tuyệt đối không thể đem hôm nay chúng ta nói nói ra chí ít tại kế hoạch chúng ta hoàn thành trước chúng ta nguyện ý phát thệ do c ù n g ẩ n liếc nhau một cái rất nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó liền bắt đầu hướng mình tiến tổ a hoặc là lao sư của mình loại hình phát thệ t i t ơ r quỵ bỗng nhiên cảm giác mình có chút đau r ă n g hắn cảm giác giống như là từ nhìn kịch bản diễn tập đồng dạng nhưng là càng nhiều hắn cảm giác đây quả thực cùng cái gì tả giáo tổ chức không kém bao nhiêu đâu động một chút lại dùng mình tiến tổ lão sư phát thệ đây cũng quá kinh khủng a mặc dù p i t ơ c ự u cảm thấy t h ể cái gì đều cùng nói b ậ y không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu ứng phương thức tốt nhất chính là ký tên một phần hiệp ước nhưng khi hắn nhìn thấy hai gia hỏa này phát thệ về sau trên thân đ ỗ n g nhiên toát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị sau hắn quả quyết lựa chọn ngầm miệng chỉ là trong đầu của hắn thì tràn đầy càng nhiều nghĩ hoặc những người này đến từ địa cầu địa cầu lúc nào ra không phải khoa học sản vật hắn mới rời khỏi địa cầu hơn mười năm a đây rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống a không làm rõ ràng được tình huống peter thành, thành thật thật t i ế t lặng thật giống như cái gì đều giống như không nghe thấy rất tốt tiếp xuống ta sẽ nói một chút kế hoạch của ta cùng ý nghĩ l o i chờ bọn hắn phát thệ xong cười cười mở miệng nói tổng chỗ đều biết in phải tỉ gệm có sáu quả mà ta đã nắm giữ trong đó hai viên nhưng là còn lại lại là có thể cân nhắc bị chính chúng ta lưu lại sử dụng in phải tỉ gệm theo thứ tự là tháp gệm ở ba sợ game sao hô game min h game a ở game cùng dì tỉ gệm mà trong mắt của ta a ở game là cực kỳ phù hợp số ngươi a ở game xác thực phi thường thích hợp sổ điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ ngẫm lại xem một cái chiến sĩ cầm ở g h m có khả năng phát huy ra hiệu quả quả thực chính là không có gì sánh kịp hiệu quả a mà lại sờ cùng ở g h m tựa hồ tính cách cũng kém không nhiều bọn hắn đều có một cái đặc điểm chính là mãng đến cùng lực lượng bị hắn không đồng ý người mạo phạm sử dụng nó sẽ trực tiếp buộc phát toàn bộ lực lượng đem người sử dụng cho nổ chết mặt sồ đối mặt địch nhân thời điểm cũng là sẽ chết chiến đến cùng không có dừng lại thuyết pháp đương nhiên kia là đối mặt chân chính địch nhân mà không phải n ọ ạ bằng hữu như vậy À ở g h m sao rộ sờ lên cái cảm hắn nhiên cảm giác đặc biệt có ý tứ xác thực lực lượng cái từ này nghe liền vô cùng thích hợp ta nó ở đâu ta làm sao biết noa rất muốn nói cho hắn biết chúng ta bây giờ chính là đi tìm nó rất nhanh ngươi liền có thể cầm tới hắn nhưng là lời này có thể nói sao hiển nhiên sau không thể à noa mặc dù một mực tại đóng vai thần côn làm cái gì cảm giác tiên tri đồ vật nhưng là cũng không thể mỗi một sự kiện cũng có thể làm đến nước này à nếu quả thật làm như vậy chỉ sợ noa đều muốn lọt vào hoài nghi đây cũng không phải là cái gì người bình thường sự tình đâu tốt ta xem ra đây hết thể đều chỉ là dự đoán của ngươi tôi cũng không thèm để ý hắn cười cười tiếp tục hỏi ngươi nói lần này chúng ta sẽ gặp phải cái gì bảo thạch không biết nọa giang tay ra không ít nói đâu nói không chừng liền gặp bao ở game bởi vì lưu lạc ở bên ngoài bảo thạch thật là không nhiều không nhiều vâng kỳ q u á i nhìn một chút nọa ngươi nơi này hai viên ắt gắt một viên như vậy còn lại chính là bao ở game sao ổ game cùng mìn gần đi cái này thật là khó tìm ừ n nói cho đúng là hai viên nọa ngượng ngùng cười cười có một chút ta vô cùng tán đ ộ n g đó chính là thạ nổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua lộ kỳ bởi vì lộ kỳ lúc trước cái tia quyền trượng bên trong l i ê n cất giấu mình game trâu c u n g ẩn giờ khắp này thật ngây ngẩn cả người bọn hắn thật vạn vạn không nghĩ tới nắm giữ ở trong tay bọn họ bảo thạch thế mà không phải ba viên mà là bốn quả bốn quả in phẩy tỷ game a mà lại lần này lữ hành rất hiển nhiên loại lại là để mắt tới một viên in phẩy tỷ game như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn hắn sắp thu hoạch được năm quả in phẩy tỷ game rồi c h â u c u n g ẩn đều có chút c h v á n g người khác bỏ ra cả một đời thời gian chỉ sợ cũng không tìm tới một viên in phẩy tỷ game bọn hắn sắp thu hoạch được chín mươi phần trăm rồi đây quả thực cùng nói đùa đồng dạng để người không thể tưởng tượng nổi a nhìn kỹ một chút nọ dáng vẻ rồi cùng ngẩng chú ý tới gia hỏa này tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì nói đùa ý tứ chậm rãi ta nhớ được lộ kỵ quần trượng rồi rất nhanh thanh t ỉ n h lại đồ chơi kia bị s ỉ e n cầm đi đúng không ừng mặc dù cũng không chuẩn sắc nhưng là cũng không xê xích gì nhiều nọa giang tay ra mà lại ta tại đồ chơi kia phía trên lưu lại ký hiệu nếu như không có n g o ạ i ý muốn chỉ cần ta muốn theo lúc đều có thể đem nó cầm về t ồ i vớt vớt đầu lông mày hắn cảm giác chuyện này thật sự là càng ngày càng để đầu h ạ lớn r ồ cũng không biết xỉ e n hiện tại biến thành cái giặc gì cho nên hắn cảm thấy coi như nọa không có lưu cái gì ký hiệu chỉ cần hắn một câu bông xuống đi f u j i còn không ngoan ngoan đem bảo thạch đã lấy tới xem ra nọa i a hỏa này thật là làm một đống lớn chuẩn bị a t ô i bất đắc dĩ thở dài hắn lần thứ nhất cảm giác nọa i a hỏa này vận khí thật tốt để người nghĩ bóp chết hắn có năm k h o a n ỉn phẩy ỉ t ỷ gệm như vậy chỉ cần phân phối hợp lý bọn hắn thật đúng là có thể chống cự tất cả tham dò ỉn phẩy ỉ t ỷ gệm địch nhân đâu nói một chút đi ngươi phân phối phương án rồi lắc đầu chấm tư một lát hỏi ta phân phối phương án kỳ thật rất đơn giản nọa trực tiếp m nếu như lần này tìm tới chính là ba o ở g ệ m tự nhiên giao cho ngươi hai g ệ m cùng ở bạ sở g ệ m đã dung nhập vũ khí của ta bên trong ta là sẽ không hủy đi ý tứ chính là ngươi muốn nắm giữ hai viên bảo thạch vâng hiếu kỳ hỏi một câu không sai chính là hai viên noa tự tin cười cười cái này hai viên ỉn phải ỉ t ỷ g ệ m một viên cùng ta thể chất cùng lực lượng phù hợp một viên thì là ca mạ tạ vật chuyển thừa phẩm vật phẩm cái này hai viên bảo thạch ta cũng sẽ không lấy ra tôi c ũ n ngờ nghe gật đầu bọn hắn cảm giác điểm này vô cùng hợp lý noa đắc chất cùng hắn lực lượng thật phi thường phù hợp ở bạ sở g h m Nọa thân thể là bởi vì ở bạ sở gệm lực lượng hoàn thành biến đình dị mà hắn nắm giữ lực lượng cũng là không gian lực lượng dạng này liên hệ tự nhiên không thể tốt hơn mà em gệm thì là c ả mạ tạ thứ trọng yếu nhất c ả mạ tạ trí tôn pháp sư từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là tại thủ hộ khối bảo thạch này Nọa làm tương lai c ả mạ tạ trí tôn pháp sư tự nhiên tốt thủ hộ khối bảo thạch này hắn không giao ra đi cũng là thanh lý ở trong về phần m ỉ n gệm cùng d ữ l ý tị gệm ta cảm thấy d ữ ly tị gệm có thể giao cho lô kỳ nói còn lại bảo thạch chính l o ạ cũng không khỏi được dừng một chút nói tóm lại còn lại bảo thạch giao cho ai tựa hồ cũng có thể a tương lai sở cắt lệ vạch thế nhưng là phi thường am h i ệ u tâm linh ma pháp n ọ a rất kỳ quái nàng đến cùng có thể hay không trong truyền thuyết kế hỗn độn ma pháp mà lộ k ỳ gia hỏa này h u y ễ n thuật chơi cũng rất tốt gia hỏa này kia m ỉ n gệm tựa hồ cũng không có vấn đề gì cái này khiến cho có chút lúng túng bởi vì cái này bảo thạch đổi lại là ai cũng có thể sử dụng a một phen suy nghĩ n ọ a cảm thấy dư lỉ tỉ gệm đã lưu tại asgard vậy liền ở lại nơi đó đi đầu tiên là bảo thạch giao cho lộ kỷ đi chơi đi mà mỉm n o định cho tương lai sở cắt lệ vạch hoặc là sư đệ của mình sơ thực sự không được giao cho hờ mỹ ẩn hoặc là hờng cũng không phải không được tôi nhẹ gật đầu mình hai huynh đệ đều chiếm cứ một viên bảo thạch cũng xác thực rất không tệ như vậy mìn đến đâu cái này đây coi như là nọa buồn bực nhất địa phương nhìn xem xử lý đi vô luận là hờng hay là hờ mỹ ẩn lại hoặc là ta có thể tiên đoán được một cái ma pháp sư cùng một nữ nhân đều có thể nắm giữ cái này bảo thạch đâu ta coi như xong vâng đ ô n g nhiên cười k h o á k h o á t tay ta nhưng không có trí tôn pháp sư năng lực cũng không có ý định kế thừa dạng này một cái tên đáng sợ đem ta bài trừ rơi vì cái gì loa ngần người nắm giữ ìn phải y tịch lệm chẳng lẽ không phải một kiện rất lợi hại sự tình sao là rất lợi hại vâng lắc đầu nhưng là đây là trí tôn pháp sư trách nhiệm cùng nghĩa vụ loa ta không thích hợp làm trí tôn pháp sư điểm này ta rất rõ ràng cho nên ngươi vẫn là lưu cho những người khác đi như vậy sao đương nhiên ta lúc nào mở qua loại này cho đùa t ố t sáu quả bảo thạch chúng ta mới nói năm quả nói không chừng về sau sáu quả chúng ta có thể toàn bộ cầm đủ đâu có lẽ đi đúng rồi g i a hỏa này quy định xử lý như thế nào sự tình cũng nói xong rồi hắn cũng từ đầu tới đôi u nghe trộm được hiện tại chúng ta có phải hay không chương bốn trăm tám mươi ba joe cũng là đại thổ hảo loa bọn hắn đang nói cái gì rất rõ ràng chỉ có chính bọn hắn biết t i t e r quỵu cái này vẫn đứng ở bên cạnh họ nghe gia hỏa hiện tại liền một mặt một bước bất quá rất nhanh gia hỏa này liền một mặt khinh thường nhìn xem loa hắn cảm thấy loa gia hỏa này thực sự có chút vô s ỉ cùng ngươi có liên hệ ngươi làm gì không phải thế giới này bảo bối đều cùng ngươi có liên hệ rồi dạng này ngươi chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận đem bọn hắn cho hết đoạn bất quá loại lời này p e t e cũng không nói ra miệng hắn vẫn có chút tự biết rõ bất quá hắn lại một lần cường điệu nói rất xin lỗi ta thật không biết trong miệng ngươi cái kia linh cầu là cái gì có lẽ các ngươi nên đi dưới mặt đất thương nhân nơi đó hỏi một chút nhìn đừng giả bộ hỏa kế loa còn chưa mở miệng rồi thì bỗng nhiên nhà ránh ngươi biết không ngươi g i a hỏa này diễn kỹ so đệ đệ ta t r ê n l ệ n h q u á xa dầu cũng là một cái kinh nghiệm mười phần g i a hỏa suốt ngày bị lộ kỳ đùa bỡn xoay quanh hắn đã sớm có thể phân rõ cái gì là hoang nôn cái gì là trần tướng chỉ là đối mặt lộ kỳ thời điểm ra hỏa này có thể sẽ giả ngu cũng có thể là, là thất nhưng là đối mặt ngoại nhân hắn liền sẽ không k h á c h kín h g ư ơ i không cần khẩn trương ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này sinh ý nọa giang tay ra nhìn xem có chút khẩn trương t i t e an ủi nói kỳ thật nọa ngược lại là muốn mang lấy r a hỏa này đi chỗ an t ĩ n h một chút bàn lại sự tình bất quá s ở ta lộ hiện tại trạng thái đoán chừng sẽ không đáp ứng đi nhận t r ư ớ c địa phương nào tại loại này công chúng địa khu hắn khả năng còn hơi yên tâm điểm dù sao nơi này còn có thủ vệ nhìn xem đâu thật chỉ là nói chuyện làm ăn t i t e cảnh giác vấn đề rất có một lời không hợp liền kêu to thủ vệ ý tứ đúng vậy không phải ta sớm đem ngươi đánh choáng sau đó mang đi n o ạ giang tay ra đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nghiêm hình tra tấn một phen ta cảm thấy ngươi sẽ nói ra đáp án dù sao ngươi xem xét cũng không phải là cái gì có thể giấu được bí mật người t i t ơ thật rất muốn quay đầu rời đi lời này có phải là quá vũ nhục người nhưng là cẩn thận suy tư một chút t i t ơ phát hiện nếu như mình thật quay đầu rời đi chỉ sợ bọn gia hỏa này lập tức liền muốn độc thủ về phần gọi thủ vệ cái gì làm một tinh tế đạo tặc t i t ơ r quỵ đáy lòng không nguyện ý cùng những thủ vệ kia có cái gì giao lưu bởi vì đến lúc đó chỉ sợ hắn chính mình cũng phải ngã nấm mốc bất đắc dĩ lắc đầu ti tơ một mặt buồn bực nhìn xem nọa bọn hắn các ngươi cũng dự định trong tay ta mua vũ trụ linh cầu mua nọa suy tư một chút cũng coi là đi bất quá vẫn là vấn đề kia ngươi vừa mới tiếp nhiệm vụ này không tính vừa tiếp ta tới đây là vì làm một chút cần thiết vật phẩm thật sự là gặp quỷ làm sao ngươi biết ta tiếp nhiệm vụ này không biết ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút ai biết ngươi thật tiếp nhiệm vụ này đâu nọa thốt ra lời này xong ti tơ cả người cũng cảm giác mình muốn tự bế hắn phát hiện mình giống như có chút xui xẻo quá m ự ca đến sán nợ tinh chỉ là vì là một m chút mạo hiểm nhu yếu phẩm kết quả không cẩn thận liền gặp một cái đến đoạt nhiệm vụ kết quả xui xẻo như vậy sự tình đ i tơ thật đúng là lần thứ nhất gặp được mà lại hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ vũ trụ linh cầu cái đồ chơi này có phải thật vậy hay không là bảo bối gì bất quá rất nhanh hắn liền hung hăng l ắ t đầu vô luận có phải là bảo bối đều cùng hắn không việc quan hệ, hệ. hắn ệ h chỉ là một cái kẻ cướp đoạt mà thôi một cái vũ trụ tiểu thâu mà thôi vật như vậy cầm ở trong tay tuyệt đối là phiền t o á i cực lớn ti tơ thật là không hứng thú gây phiền t o á i cho mình thậm chí hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ bảo bối này đã như vậy được người hoan nghênh như vậy mình chạy tới cầm có thể hay không gặp được nguy hiểm có thể hỏi một câu đồ chơi kia đến cùng là cái gì không t e t e r suy tư nửa ngày hắn cuối cùng quyết định vẫn là hỏi một chút tương đối tốt một cái phi thường đặc thù bảo bối n o ạ sờ lên cái cảm nếu như ngươi còn không có cầm tới vậy ta cùng đi với ngươi sẽ tương đối tốt một chút bởi vì đồ chơi kia ngươi một thân một mình đi có thể sẽ gặp được một chút phiền p h o á i phiền thức peter khinh thường liếp mắt ta gặp phải phiền thức coi như ít sao ừ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng a loa nghiêng đầu một chút đ ố n g nhiên nói đến loa chợt nhớ tới tìm cái đồ chơi này xác thực rất nguy hiểm đối với peter đến nói g i a hỏa này nếu như không phải vận khí không tệ mệnh không có đến t u y ệ t lộ để mấy cái kia nhân vật phản diện nói nhảm biến thiên chỉ sợ cũng liền không có về sau chuyện xưa mà tha nổ cũng coi là thuận lợi lấy được pa ở ghềm mà lại l o a nghĩ đến một sự kiện đó chính là cái đồ chơi này chỉ sợ không thể tại sạn đờ tinh mở ra khối này bảo thạch là tất cả ỉn p h ả tỉ g h m bên trong nguy hiểm nhất cũng không phải là nói hắn lực lượng cường đại nhất vẹn vẹn bởi vì khối này bảo thạch bên trên ẩn chứa lực lượng là không ổn định nhất dù l à nhẹ nhàng đụng chạm đều sẽ kích phát trong bảo thạch đáng sợ năng lượng nếu như chạm đến bảo thạch người bản thân thực lực quá kém bảo thạch đem mạo phạm mình rác r ờ i h o à n h thành bột phấn đồng thời cũng sẽ không thu liễm năng lượng của mình mà là tiếp tục đem bộc phát năng lượng thả ra ngoài liền xem như dư ba cũng có thể phá hủy dễ dàng một tòa cự đại công trình kiến trúc người thu thập nơi ở liền bị ở g o vệ mình thành phế tích nếu như loại bọn hắn tại cái địa phương q u quái này làm thí nghiệm do có thể thuận lợi trường không còn tốt đầu tiên muốn thuyết phục ra hòa này nếu như ở ghệm rất khó chịu sổ ra hỏa này như vậy ạt g a r d chỉ sợ muốn chuẩn bị cùng sạn đờ tinh khai chiến có sinh mệnh nguy hiểm titer nuốt một cái miệng nói cái kia có muốn hay không ta đem vị trí cụ thể cùng tình báo toàn bộ nói cho các ngươi biết tính toán sợ ta luật người này rất mâu thuẫn mặc dù tại đại sự bên trên sẽ thể hiện ra hơn người dũng khí cùng trí tuệ nhưng bình thường cho người ấn tượng chính là người nhát gan mùa bức vừa nghe đến có sinh mệnh nguy hiểm ra hỏa này lập tức liền sợ hắn thấy hắn rõ ràng còn không có sống đủa ta cũng sẽ không mở khóa cũng không phải như ngư loại này nghề nghiệp người, người, người. nọa vô vô bở vai của hắn cho nên ta mới nói chúng ta sẽ cùng n g ư ờ i cùng đi trừ vũ trụ linh cầu bên trong ở ghẻm vô cùng nguy hiểm bên ngoài còn có một cái có thể muốn s ở ta lột mệnh chính là r ồ nạn cùng thủ hạ của hắn có thể nói vô l u ậ n là tìm kiếm vũ trụ linh cầu vẫn là cầm tới sau đem nó mở ra đều là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm s ở ta lột nhìn một chút mấy người này đột nhiên cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận thật xảy ra trạng huống nhiều mấy người dù sao cũng so mình một mình phân chiến muốn tốt một chút ta mà lại hắn cảm thấy dạng này còn có thể có cái bảo hiểm nếu như đụng vào d ầ đủ còn có thể nói mình thể là bởi ị đám n g ư vậy nọa hoàn á giá trị vốn l t r cao toàn không có đem cái này dồn nạn nghĩ để vào mắt bất quá nọa tâm lý ngược lại là có chút hoài niệm cả bèn mạ vẹo cả dồn thể chất của mình chính là từ nàng nơi đó lấy được cũng không biết nàng hiện tại cụ thể trình đội như thế nào l á t đầu n o a không nghĩ thêm những thứ đầu ngổn ngang này mà là nhìn về phía t e t ơ ngươi cảm thấy thế nào không có vấn đề t e t ơ lập tức nhẹ gật đầu bất quá giá tiền đâu giá cả n o a ngây ra một lúc hắn căn bản là không có định cho tiền a mặc dù n o a nói là nói chuyện làm ăn nhưng là sinh ý không nhất định nhất định phải dùng tiền tài đến giao dịch dùng sinh mệnh đến hối đoái không phải cũng không tệ tại n o a bảo vệ dưới t e t ơ chí ít sẽ không bị bắt ta ân dạng này bọn hắn gà đi ở n o r the galaxy có phải hay không muốn giải tán noa ngươi xác định cảm giác của ngươi không sai ngay tại noa suy tư trả lời như thế nào thời điểm rồi đ ô n g nhiên mở miệng hỏi cảm giác noa trừng mắt nhìn lập tức minh bạch hắn có ý tứ gì sẽ không sai nếu như không có ngoài ý mớn vậy là được Châu cười cười, quay đầu hắn nhìn về phía peter ta lạt sổ atgat sổ ta nghĩ ta danh tự ngươi hẳn là nghe qua số tiền kia ta sẽ đến ra ngươi nói cái giá đi noa vẫn thật không nghĩ tới sổ ra hỏa này thế mà còn là một cái đại thổ hào tới đ ồ n g nhiên nọa cũng có chút mặc cảm tại bằng h ư u của hắn trong vòng tony là cái siêu cấp đại thổ hảo hiện tại sổ cũng là một cái siêu cấp đại thổ hảo mình phấn đấu nhiều năm như vậy vì cái gì vẫn là không đổi kịp hai gia hỏa này mà lại để nọa trợn mắt hốc mồm thậm chí hoài nghi sổ gia hỏa này có phải là đối tiền tài khuyết thiếu cụ thể khái niệm chính là hắn không chút do dự đáp ứng sở ta luật đề nghị giá cả so người thu thập ra giá bốn tỷ thiếu đi bốn lần nhưng là cũng tuyệt đối là một cái siêu cự ngạch con số thật rất khó tin tưởng một bút dính tới ở g h m sinh ý cứ như vậy tại sạn đợ tinh một đầu rất bình thường bên lề đường đàm phán thành công sơ t a luật đối với cái này phi thường hài lòng hắn không cần lại đi tiếp xúc cái k i a địa hạ người mua chỉ cần đem đồ vật nắm bắt tới tay liền có thể lập tức cầm tới mình muốn thù lao sau đó mang lấy tiền cào chạy xa bay cái này cần phải so lại đến lội sạn đợ tinh an toàn nhiều dồ đủ đương nhiên biết người mua ở đâu một khi mình cầm đồ vật liền chạy dồ đủ khẳng định sẽ truy sát tới màn họa cũng rất hài lòng mặc dù trả tiền nhưng là xuất tiền cũng không phải mình dồ thì một mặt không quan trọng nhìn ra được hắn căn bản không thèm để ý số tiền này chỉ sợ duy trì có có chút ngẩn người chính là vẩng hắn vạn vạn không ngờ tới mình thế mà còn có thể gặp được như vậy xả đạm sự tình lúc nào ỉn phơi ỉ tỉ ghệm có thể đem ra buôn bán một t ỷ tiền vũ trụ nhìn rất nhiều nhưng là cùng ỉn phơi ỉ tỉ ghệm giá trị so ra quả thực tính là cái gì chứ a bất quá vẩng cũng không phải không có đ ầ u góc hơi suy nghĩ một chút hắn liền minh bạch t á m thành là g i a hỏa này mình cũng không nguyện ý cầm như vậy phóng tay đổ vào ta vẩng có thể xác nhận cái này ti tơ tuyệt đối không biết loại trong miệng cùng mình có liên hệ là có ý gì nhưng là da hỏa này có thể ý thức được thứ này rất có thể nát ở trong tay chính mình đồng thời còn có thể mang đến cho mình vô tận phiền phức chính là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình người đều là có tham niệm bởi vì chính mình tham niệm đem mình hại chết người thực sự nhiều đến nhiều vô số kể chúng ta lúc nào xuất phát đi thơ nhưng không biết cái kia nhìn có chút béo phì gia hỏa đang suy nghĩ gì hắn hưng phấn ký xong hiệp nghị sau trực tiếp mở miệng hỏi tùy thời đều có thể noa nhìn thoáng quát sổ phát hiện gia hỏa này một bộ ngươi làm quyết định dáng vẻ noa cũng trực tiếp nói ra còn có ngồi thuyền của ngươi quá khứ thuyền của chúng ta quá c h ê u diêu đương nhiên không có vấn đề bất quá quá rêu rao là đến trình độ nào phía trên inas gạt tiêu chí mà gia hỏa này chạy đến là tuần tra c ự u giới chương bốn trăm tám mươi bốn dùng ý tỷ lệm đối phó phiến p h ứ c phách lối người toàn hệ ngân h à n một đồng lớn peter gia hỏa này cũng đã gặp không ít dù sao luôn có như vậy một chút không biết sợ chủ nhưng là giống sổ t i ê u ngạo như vậy p e t e thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy đâu kỳ thật chuẩn xác hơn đến nói sổ hẳn là bỏ rơi nhiệm vụ mới càng thêm phù hợp cách làm của hắn nhưng là không biết vì cái gì p t e thật ngay lập tức nghĩ tới chính là gia hỏa này thật phách lối rõ ràng tại tuần sát k i u giới gia hỏa này thế mà mang lấy bằng hữu của mình chạy tới sạn đ ợ tinh đồng thời còn bỏ ra một tỷ tiền vũ trụ đến cùng mình đạt thành giao dịch phải biết số lão phụ thân thế nhưng là o d i n a gia hỏa này thế nhưng là vũ trụ bá chủ a dạng này gia hỏa sổ cũng dám l ừ a g ạ t thậm chí còn nên ngang mở ra inas gạt tiêu chi phi thuyền chạy đến cái này chẳng lẽ không phải phách lối chỉ sợ toàn bộ hệ ngân hà thật tìm không ra cái thứ hai kiêu ngạo như vậy gia hỏa đi bất quá loại lời này t e t e r cũng chỉ dám ở tâm lý nhà dánh một phen nói ra khả năng này sẽ dẫn tới một chút phiền t o á i t h a n h t h a n h thật thật lái phi thuyền ti tơ quyết định liền làm mình nên làm sự t ì n h tốt cái khác phiền phức hắn thật là không muốn gây chỉ là lặng lẽ nhìn thoáng qua n ọ cùng ẩ n ti tơ nội tâm cũng có chút kỳ quái giảng thật ti tơ thực sự có chút không làm rõ ràng được vì cái gì làm ạt gặt vương tử rồi a hỏa này sẽ đ ố i trước mắt hai người kia khách khí như vậy ti tơ g i a hỏa này quy cũng cùng hắn tiết tháo đồng dạng luôn luôn trợt cao trợt thấp cao thời điểm có thể nghĩ ra đủ loại phương pháp có thể tìm tới các loại phiền phức dễ dàng nhất xử lý phương án nhưng là thấp thời điểm ra hỏa này căn bản liền sẽ không lấy đại cục làm trọng một mạch phạm lên ngớt tới điển hình nhất vờ ngớ ngẩn án lệ chính là cái này đổ đần một quyền đem thạ nộ cho đánh thức không phải căn bản cũng không cần cái gì một phần ba mươi triệu tỷ lệ cho nên nói tại s u ố r t e r h ệ rồi thực lực đánh giá phương diện này g i a hỏa này trực tiếp bị ném t i ế n phế vật một cột tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất bất quá bây giờ còn có phát sinh chuyện như vậy titer cũng không biết tương lai mình sẽ làm ra cỡ nào để người rung động sự tỉnh suy tư nửa ngày titer quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế ngẩn n g ư ờ i n ó a mở miệng hỏi đúng rồi các ngươi là tình cầu kia người cũng là đến từ a r c a noa định thần lại hơi lắc đầu có phải thế không nói đúng ra ta đến từ địa cầu địa cầu t i t e tay run run lại một lần nữa quay đầu xem thật kỹ nhìn nọa cùng ẩ n sau đó tiểu tử này hiếm thấy trở mặc nọa thấy cảnh này đoán được ra hỏa này tám thành là nghĩ đến mẹ của mình nọa là biết sở ta luật thân thế bất quá bây giờ song phương đều không thế nào quen thuộc còn chưa tới thảo luận việc riêng tư của cá nhân trình độ trước mắt bọn hắn chính là cố chủ cùng bị thuê quan hệ duy trì thích hợp khoảng cách song phương cũng đều sẽ cảm thấy dễ chịu một chút bất quá cái này cũng không trở ngại n ọ cùng hắn tâm sự một chút vật gì khác đúng rồi ngươi khi kẻ cướp bóc bao lâu từ ta bị dỗ đủ cũng chính là ta dưỡng phụ cứu lên ta liền bắt đầu làm chuyến đi này titer nguyên bản không muốn nói nhưng là không biết vì cái gì hắn vẫn là mở miệng thật sự là gặp quỷ, ta hiện tại thế nhưng là bị rất nhiều nơi cho treo thưởng cùng truy nã kẻ cướp đoạt vốn chính là một đám tinh tế cường đạo lúc này số mở miệng mặc dù ta tiếp xúc ít bởi vì kẻ cướp đoạt căn bản không dám tới a gat nhưng là ta cũng nghe qua không ít nghe đồn dù sao chính là một đám dân l i ề u mạng cùng ác ôn ngươi thật là không may xác thực rất không may t i t e nhẹ gật đầu cho nên ta vẫn nghĩ phương thiết pháp muốn rời khỏi cái nghề này kẻ cướp đoạt tại vũ trụ thanh danh có thể nói vô cùng thối nói dễ nghe một chút chính là cho tiền làm việc lính đánh thuê nói khó nghe chút chính là một đám r ấ t rưởi t ạ p thoái cường đạo tùy tiện gặp được cái kẻ cướp đoạt phi thuyền một pháo ranh quá khứ cơ bản không có cái gì người vô tội n ằ m thương chúc ngươi may mắn đi h ỏ a kế vâng lúc này cũng tránh không được mở miệng dù sao nghe cái này gọi t i t e quỵ y gia hỏa thật sự có chút xui xẻo t i t e cười cười không có trả lời nếu như không phải xem ở những người này ở trong hai cái đều đến từ địa cầu hắn tám thành là sẽ không trả lời hiện tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau peter phát hiện tựa hồ những người này cũng không như trong tưởng tượng ghê tởm như vậy c h ỉ ít bọn hắn tựa hồ thật không có tâm tư tìm thiền b h i với mình nói chuyện các ngươi vì sao lại đối cái vũ trụ kia linh cầu cảm thấy hứng thú đâu nghe ngóng hộ khách mục đích cũng không phải một cái hợp cách lính đánh thuê nên làm là nhưng là peter cũng không phải lính đánh thuê hắn là một cái kẻ cất đoạt dù là hắn sắp về hưu nhưng là cái này cũng không có cách nào cải biến hắn lâu dài đã thành thói quen nếu như giá trị cao cố chủ dễ đối phó như vậy không trở ngại hắn có thể đen ăn đen một đợt đương nhiên hiện tại hắn cũng chỉ là thuần túy hiệu kỳ có số i a hỏa này ở đây đen ăn đen coi như xong cầm tới có thể cầm tiền sau đó tìm một chỗ trôn tránh mới là lựa chọn tốt nhất bất quá nói chuyện phim sao cũng không nói những vật này không thể trò chuyện không phải sao vật kia cùng ta có một ít đặc thù liên hệ loa suy tư một chút rất thẳng thắn trực tiếp mở miệng đơn giản đến nói chính là đồ chơi kia rất có thể là một khối in phơi tì game in phơi tì game titer t ừ n g mắt nhìn hắn căn bản không biết in phơi tì g a m là cái gì quỷ đô vật bất quá hắn không biết lại chú ý tới sổ cùng ứ n g biểu lộ tựa hồ có chút biến hóa thậm chí hắn còn chú ý tới cái kia hơi có chút mập danh tự gọi ẩn gia hỏa tựa hồ có động thủ với hắn dự định chớ khẩn trương gia hỏa này không dám thu nói ra Ti t ơ đều có thể chú ý tới nọa làm sao có thể chú ý không đến ẩn một chút gì thường đâu yên tâm đi hoặc kế ta sẽ không làm loạn tốt ta dù sao ngươi là đầu vâng nghe nọa nhút v a i bất quá hắn k ê u kéo căng thân thể có thể v ậ n sức chờ phát động ma lực s á c thực biến mất chuyện này rốt cuộc là như thế nào tơ t trên c h á n đều toát ra một chút mồ hôi lạnh muốn hay không dọa người như vậy bảo thạch cái đồ chơi này cũng không hiếm lạ có được hay không ta hiện tại chỉ cảm thấy mình phế đi như thế đại kình thậm chí làm xong cùng ta dưỡng phụ đám kia kẻ cướp đoạt trở mặt chuẩn bị tâm lý vì cái gì lại là một khối bảo thạch ta cảm thấy ta mới là nhất thua thiệt được không giống như là hoàng kim cùng bảo thạch loại này trên địa cầu rất có vật giá trị tại trong vũ trụ mịt mờ cũng không tính cái gì đặc biệt vẹn vẹn chỉ là hệ ngân hà bên trong liền có vô số tinh cầu các loại tương đối thường gặp khoáng vật giá trị đều cao không nổi Chỉ c ý n h n g cái h i a là cái gì ta cảm dụng cách thấy ngươi về sau sẽ biết loa lắc đầu ta chỉ có thể nói cho ngươi tham dò ý nghĩa tỉ ghệm rất nhiều người mà lại bọn hắn trên cơ bản đều là ngươi không chọc nổi người tùy tiện một cái khả năng liền sẽ để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào đáng sợ như vậy các ngươi vì cái gì còn muốn t i t o có chút buồn b ự c bởi vì ta không muốn để cho một ít người cầm tới nọa bình tĩnh nói tôi nguyên bản bình tĩnh ngồi ở một bên khi hắn nghe được nọa sau lập tức minh bạch nọa ý tứ cũng biết nọa tranh đúng một ít người đến cùng là ai tôi đã sớm biết đại danh đỉnh đỉnh thạ nội nhìn chằm chằm vào i n phải tý ghệm từ hắn lắc lư lộ kỳ đến địa cầu đoạt kệ sệ giặc lúc liền có suy đoán về sau phụ thân hắn ổ đỉnh đã từng nhắc nhở qua một tiếng v ề phần cái vũ trụ kêu bên trong chứ danh cường giả đến tột cùng muốn làm cái gì hắn không biết chỉ biết là một khi bị cái kia động một chút lại đ ổ diệt nửa cái tinh cầu tên điên đạt được ỉn phải ỉ tỉ game adgad thậm chí toàn bộ c h í n đại vương quốc đều đem đứng trước to lớn uy hiếp thế nhưng lạt số lại có chút xoắn suýt n i trong tay có hai viên ỉn phải ỉ tỉ game cái này rõ ràng không phù hợp ô đình từng nói qua đừng để hai viên bảo thạch á p sát quá gần câu nói này mà adgad cũng có một khối dư ỉ tỉ game nọ đang tìm một khối ỉn phải ỉ tỉ game cái đồ chơi này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào đâu đông nhiên tôi linh quang nói lên ngươi sẽ không phải là định đem cái đồ chơi này tìm tới sau đó ném vào song song vũ trụ đi thôi khu khu rồi sau cái này một cuống họng thật đúng là đem nọa giật này mình chứng s ô một chút nọa mới sâu kín nói ra lần sau nói chuyện đừng như vậy nhất kinh nhất sạn còn có ta không có ý định ném vào song song vũ trụ mặc dù nói ném song song vũ trụ là một cái lựa chọn tốt nhưng là nọa từ vừa mới bắt đầu liền không có quyết định này à bất quá suy nghĩ kỹ một chút địa cầu có hạn xỉ ẻn v ă n pháp sư nhìn xem át gặt có thần vương ô đỉnh mặc dù nhìn xem nhanh đi nhưng trên thực tế mạnh khiến người giận sôi t h ả n ộ thực có can đảm đến gây sự có dạng này hậu thuẫn còn muốn lựa chọn đem ỉn phải ý tỉ lệm ném vào song song vũ trụ có phải là quá mất mặt một điểm mà lại nọa sớm đã có kế hoạch hiện tại nọa cũng không để ý đem mình một chút kế hoạch nói ra càng s ụ bọn hắn nghe một chút kỳ thật đi những này bảo thạch vẫn là lưu tại chính chúng ta trong tay tương đối tốt một chút nọa nghĩ tới đây liền trực tiếp mở miệng dù lạp tơ đưa lỗ thai đang trộm nghe hắn cũng không có để ý lưu tại chính chúng ta trong tay do cung ấm đều như mày do càng là trực tiếp mở miệng đừng quên cái đồ chơi này sẽ mang đến tai nạn chúng ta liền h ả o hảo đối phó ứng đối những n à y hai nạn không phải tốt loa nhung bay in và ý tỷ gệm có sáu k h u ả chúng ta đều biết thời gian cùng không gian ngay tại trong tay ta ta có thể trưởng không bọn chúng sử dụng bọn chúng như vậy vì cái gì các ngươi không thể đâu ngươi ngươi nói là d ầ u c ù n g ứng đều không đốc hai người bọn họ lập tức liền hiểu l o i ý tứ thế nhưng là ngươi là bởi vì thể chất đặc biệt chẳng lẽ các ngươi as t gạt người liền không đặc thù rồi ta lại không nói để ngươi giống như ta đem lực lượng hút vào thân thể đem nó k ả m nạm tại vũ khí bên trên để vũ khí làm môi giới cường hóa tự thân lực lượng điểm này các n g ư ờ i làm không được các người lùn còn làm không được loa một phen trực tiếp để sổ cúng ứng đều cứng đờ nhất là sổ ra hòa này nói thật đạo lý này hắn cũng không phải là không hiểu chỉ là nhận lấy ô đ ỉ n ảnh hưởng hắn cũng không phải là rất nguyện ý để ỉn phải t ỷ g ệ m dựa vào bởi vì hắn lo lắng sẽ chọc cho đến phiền phức thế nhưng là lo lắng sẽ chọc cho đến phiền phức thế h o l ắ n c ó một l o ạ i khác ý nghĩ nhìn xem l o a cái này hỗn đản hắn không phải nắm giữ lấy hai viên ỉn phải t ỷ g ệ m sao cũng không thấy phiền thoái gì tới a huống chi cho dù có phiền phức tới vậy liền giải quyết phiền phức dùng in phẩy tỷ g ệ m lực lượng đi đối kháng những cái kia thăm dò b ả o thạch phiền phức cái này không phải cũng tương đương tại sử dụng in phẩy tỷ g ệ m đối kháng thả nổ sao chương bốn t r ư ơ i lăm thuận thuận lợi lợi cũng không tệ cuối cùng l nọ đám người cũng không có xử lý một mực tại nghe lén sở ta luật tiểu tử này cũng là bị nọ bọn hắn hung hăng giật này mình mặc dù chính hắn nghe không hiểu nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn biết cái này tám thành là cái gì liên quan đến vũ trụ kinh bạo tin tức đâu ngẫm lại xem có át gặt vương tử sổ tham dự sự tình sẽ là cái gì cấp thấp đồ chơi sao rất hiển nhiên không phải mà lại peter còn phát hiện một cái ghê gớm sự tình đó chính là trước mắt hai cái này đến từ địa cầu r a hỏa thế mà mẹ n ó là ma pháp sư văn minh ma pháp tại vũ trụ cũng không tính hiếm thấy nhưng là địa cầu trên có văn minh ma pháp lại là cái gì quỷ x á o lộ mà lại những n à y địa cầu văn minh ma pháp r a hỏa tựa hồ cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy nhất là cái kia nhìn có chút m ậ p r a hỏa càng là có một loại m u ố n xử lý hắn bảo thủ bí mật dáng vẻ cái này khiến peter q u nội tâm thật sự là cảm thấy thua t h i ệ t lớn hắn cảm giác mình thật sự không nên tham chút tiền này đến mạo hiểm may mà bọn hắn không có hạ thủ không phải Ti t e cảm thấy mình có thể sẽ trở thành trong vũ trụ cái thứ nhất bị một đám không phải kẻ cướp đoạt cho ăn cướp kẻ cướp đoạt cái danh xưng này thế nhưng là tương đương mất mặt Ti t e mặc dù không quan tâm mặt mũi cái gì nhưng là cũng không nguyện ý chết ta đại khái là để sớm thoát khỏi bọn này t ê n đ i ê n Ti t e điều khiển rất nhanh lần này hắn tựa hồ căn bản đều không để ý cái gì tiền sang loại hình những này tiền sang hoàn toàn có thể bù lại n h a mà cái mạng nhỏ của mình ném đi coi như thật không còn có cái gì nữa yên tâm đi chúng ta sẽ không làm rơi ngươi loa nhìn ra hỏa này trạng thái như vậy Chỗ cái ngược cho chút không hỏa hiện thành pháp nào này dạng ngươi có phải là giá gì, dụng biết bất tại lại ta một quá ma sợ sẽ sử đối ế n quản miệng ngươi. liền động vong n u phải ở một ma loại kia một khi ta bại của Có ta ta thơ pháp. là lộ, tự tử Tý sẽ t một ngũm cảm nước bọn, g hắn á c mặt ì n nọa g cùng sổ đám người kia tí thơ xem như thật không có bất kỳ cái gì biện pháp hắn hiện tại cũng chỉ có thể ôm một chút may mắn tâm lý hy vọng bọn họ tuân thủ lời hứa trên thực tế nọa thật đúng là không có ý định chơi chết hắn mặc dù là t h ằ n g ngu nhưng lại gánh chịu nọa d ị vãng rất nhiều cười điểm à. phi thuyền bình ổn phi hành vườn cùng sổ cũng r ứ t khoát khắp nơi t r o n g phi thuyền khắp nơi bắt đầu đi dạo coi như bay lại nhanh cũng là cần thời gian nhất là ti tơ quỵu mì lạ nổ hào căn bản cũng không phải là cái gì cấp cao phi thuyền coi như muốn không gian khiêu dược cũng nhất định phải tới gần mục đích mới được đơn giản đến nói chính là tiện nghi không có h ắ n tốt nhìn xem sổ mang lấy nọa bọn họ chạy tới làm phi th vừa rời đi ạt gặt không đến mười phút liền tiến hành không gian kiêu dược sàn đỡ tinh khoảng cách ạt gặt kỳ thật còn rất xa nhưng là khoảng cách này lại chỉ là trong nháy mắt liền không có cái đồ chơi này tốc độ thật là chậm đối với cái này t ầ u cũng có chút bất đắc dĩ nhả dính một câu ngại chậm cũng không có cách dù sao ta cũng không phải ngươi người có tiền này t i t ơ giang tay ra mà lại ngươi cảm thấy có ai sẽ bán cho kẻ cướp đoạt tốt phi thuyền thuận tiện bọn hắn đi cướp đoạt sao so sánh với sổ ra hỏa này ngại chậm nọa cùng ẩm thì bình tĩnh hơn nhiều đại khái là lần thứ nhất tiến hành dạng này thể nghiệm bọn hắn đối đây hết thảy đều cảm giác hết sức t â n kỳ nhất là h ầ n gia g hỏa này tựa hồ đối với ti tơ gia hỏa này còn rất cảm thấy hứng thú dĩ nhiên không phải h ầ g đ ỗ n g nhiên tư tưởng xảy ra vấn đề mà là hắn đối vị này ti tơ cựu thân phận cảm thấy hiếu kỳ khỏi cần phải nói vẹn vẹn tên của gia hỏa này phiên dịch tới giống như cũng là địa cầu danh tự tới m ẫ u chốt nhất vâng thế mà còn ở lại chỗ này cái trong phi thuyền tìm được một cái băng nhạc bản ta nói ngươi cái đồ chơi này là cái tên mua vâng nhìn xem cái này băng nhạc bản có chút im lặng hỏi ta nhớ được cái đồ chơi này cùng ta không chênh lệch nhiều đ á n còn không nổi g tiếc ta khi còn bé mua không nổi cái mua bé đồ h ơ i n à là ta. Lần này y Đây đi Lần ta. tơ n g ư ợ c lại là lộ ra nhiên g ạ n khí không một thanh ít, vầng trong một tử tay g nhạc bản. Đây là mẫu ti h cho Ách, thân â n tặng n của ta tặng cho ta. g mẫu ư ơ thơ ặ n g c o n g ư i v nhìn g sừng suốt một lát, cái c đồ ơ Đương tơ i nhiên, đi này n có chút lịch h sử. Đương nhiên, đi tơ nhìn thấy băng nhạc bản trở lại trong tay cũng vui vẻ cười a a cái đồ chơi này ta thế nhưng là tỉ mỉ bảo dưỡng mà lại ta dùng vẫn là rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật thế nào có muốn nghe hay không nghe âm sắc dùng hiện đại ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật bảo dưỡng một cái bây giờ tại địa cầu đều đào thải bằng nhật bản vâng mười phần im lặng nhìn xem ra hòa này cách làm này để hắn có một loại mình toàn lực đối với người bình thường xuất thủ đồng dạng cảm giác bất quá vâng cũng không thể không thừa nhận cái đồ chơi này âm sắc thế mà tốt lạ thường chỉ là trong này ca giống như cũng là vài thập niên trước đồ chơi a ta nói n g ư ơ i đến cùng là nơi nào người ừ m ta sinh ra ở m ỹ sạp gì? nước mỹ đúng thế vâng hoàn toàn xác định con hàng này quả nhiên là cái người địa cầu hắn rất hiếu kỳ đ i tơ quỵu là thế nào chạy đến trong vũ trụ tới nhìn hắn thuần thục sử dụng các loại tiên tiến thiết bị rõ ràng tại trong vũ trụ sinh hoạt rất nhiều năm tháng mà hắn còn nhớ rõ mình đến từ mỹ sạp di như vậy hắn rời đi địa cầu thời điểm tuổi tắc cũng không tính quá nhỏ mẫu thân của ta qua đời kết quả vào lúc ban đêm ta liền không hiểu thấu bị một cái quang trạch cũng hút đi đối với mình ly kỳ thân thế đ i tơ mình cũng rất phiền m u ộ n sau đó ta phát hiện ta đi tới vũ trụ đồng thời bị rồ đủ cho tu dưỡng thật đúng là một đoạn hỏng bét hồi ức đâu t ô cũng im lặng nhìn xem ra hỏa này hắn vạn vạn không nghĩ tới nọa tùy tiện tìm cái nhìn ngốc hết chỗ chê ra hỏa thế mà cũng là một người đ ệ u cầu khi hiểu được tình huống này về sau vâng rõ ràng đối với peter ác ý biến mất ngay từ đầu vâng là thật nghĩ đến muốn hay không xử lý ra hỏa này dù sao nọa cùng sổ thảo luận đồ vật thật sự có chút vượt quá tưởng tượng bị một cái d â u ria người biết thật là không phải chuyện gì tốt nhưng bây giờ hiểu rõ peter thân phận về sau hắn cảm thấy vẫn là dựa theo nọa cách làm xử lý liền tốt một cái cấm nôn chú chỉ sợ trừ mạnh hơn n ọ người có thể giải khai những người khác liền thật chưa chắc có thể làm được đến bởi vậy hắn cũng không thấy phải cần lo lắng nhiều đâu nói chuyện p h í a m ộ t đoạn thời gian bọn hắn cũng rốt cục đi tới mục đích của bọn họ cũng chính là cái kia gọi là một dịch tinh cầu đây là một viên đã đi vào sinh mệnh thời kỳ cuối tinh cầu phía trên nguyên bản tồn tại văn minh từ lâu hủy diện hoặc là tại hủy diện tiến đến trước đó liền tập thể rời đi viên tinh cầu này những vật này đều cùng loại bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ vô luận làn ọ o hay là hưởng lại hoặc là sầu kỳ thật đều là một loại người bọn hắn mới có thể mặc kệ văn minh khác hoặc là nói cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ văn minh sống hay chết đâu Sô khi phi thuyền dừng hẳn về sau titer coi như tương đối lương tâm cho loại bọn hắn tìm tới ba bộ trang phục phòng hộ chỉ là hắn cũng không có ngờ tới ba tên này tựa hồ cũng đối trang phục phòng hộ không có bất kỳ cái gì hứng thú cái này coi như xong thậm chí bọn hắn ngay cả bình dưỡng khí đều không cần ta nói các ngươi là không lo lắng mình chết ở chỗ này sao tư t có chút buồn b ự c cái tinh cầu này hoàn cảnh vô cùng h ỏ n g b é t đơn giản đến nói chính là cũng không đủ bảo hộ các ngươi sẽ chết ở đây yên tâm đi h o a kế nọ a cười vô vô tư tơ bả vai tình huống nơi này mặc dù h ỏ n g b é t nhưng là với ta mà nói thật là không tính là cái gì s ắ c thực không tính là cái gì lúc trước nọ a thế nhưng là đối mặt qua so cái này càng h ỏ n g b é t hoàn cảnh tại sở tác luật đ ã tổ bị cái tinh cầu này h ỏ n g b é t hoàn cảnh quả thực vượt q u a tưởng tượng nhưng là nọ a phi thường thoải mái mà liền có thể ở nơi đó giật này mình đây cũng là học tập nguyên lực phương pháp sử dụng một loại không tệ biểu hiện đi tốt ta tùy các ngươi t i t ơ lại nhìn một chút loại ba người không hiểu rõ bọn giá hỏa này có phải là đang khoác lác bất quá hắn cũng lười để ý rời đi phi thuyền trước hắn trực tiếp mang tới phòng hộ trang bị kỳ thật chỉ là một cái kim loại bàn đồng dạng v ậ thể t sử dụng lúc trực tiếp d á n tại trên thân sau đó cái này kim loại bàn sẽ p h o n g thích lớp năng lượng đem người sử dụng bảo vệ loại này phòng hộ trang bị đối với người sử dụng ăn mặc không có cái gì hạn chế cũng không ảnh hưởng hành động vô cùng thuận tiện lại một lần nữa xác định nọa ba người đều không cần bất kỳ bảo hộ về sau hắn cũng không còn hỏi thăm mà là chủ động mang theo đường tới không giống với nguyên tắc gia hỏa này kinh diễm biểu hiện đại khái là bởi vì có nọa bọn hắn đi theo ti tơ đoạn đường này cũng không có giật này mình chậm rãi tản bộ quá khứ còn có tâm tư bắt chỉ không rõ sinh vật khi m ị p rổ phồn đến sướng lên một khúc một nhóm bốn người tốc độ cực nhanh đi tới ẩn tàng linh cầu phế tích bên trong không thể không nói ti tơ gia hỏa này trên tay thật sự có rất nhiều dụng cụ đây cũng là vì cái gì nọa biết rất rõ ràng đồ vật tại một dịch lại còn muốn thuê đem ngươi đến giúp chính mình nguyên nhân v ậ phần có thể hay không cùng nguyên tắc đồng dạng đụng phải rồ nạn thủ hạng đây cũng không phải là nọa quan tâm không co đụng phải coi như song đi đ ừ ợ c phải thuận tay xử lý chẳng phải xong nói thật nếu như không phải là bởi vì dộ nạn cùng thạ nổ có chút liên hệ nọa thật vẫn còn muốn tìm ra hỏa này phiền phức đâu năm đó ở địa cầu cùng cạ r ồ n đã đối phó những này cờ dở thời điểm nọa mặc dù trình độ không tệ nhưng là nghiêm chỉnh mà nói thật sự là đứng như lâu la Chứ nọa không phải rất muốn cấp hí bên ngoài còn có một chút đó chính là nọa không cảm thấy mình có thể đối phó dộ nạn kia phiếu người nhưng là bây giờ thì khác nọa thế nhưng là một cái đường đường chính chính bắt giai đình phong ma pháp sư nếu như dộ nạn vẫn là giống như trước đây chỉ sợ lần này đứng như lâu la liền sẽ biến thành hắn bất quá rất đáng tiếc tựa hồ dỗ n ạ n thật so với bọn hắn phải chậm hơn không ít c h ỉ ít đến bây giờ peter đem đồ vật lấy ra đều không có mấy cái da hỏa xuất hiện nhìn vô cùng thuận lợi sao loa nhìn xem peter thận trọng đem linh cầu đem ra không khỏi sờ lên cái cằm cảm khái một câu thế nào vẫn có chút không hiểu thấu nhìn xem loa thuận lợi không tốt sao chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ra một ít chuyện mới cao hứng không thường thường vững vàng tốt nhất không xác định nhân tố xuất hiện mới là ta g h t nhất cho nên nói ngươi chính là già mồm rõ ràng rất thích lại miệng thảo luận cái này không cần đâu chương bốn trăm tám mươi sáu a ở game ra môn không giả môn nọa không thèm để ý bởi vì nọa hiện tại tâm tình vô cùng tốt mặc dù hắn đã sớm đoán được lần này tới đây sở ở game hẳn là sẽ không xuất hiện phiền phái gì nhưng là thuận lợi đến loại tình trạng này nọa cũng có chút ngoài d ự liệu ngẫm lại xem nọa mỗi một lần cầm tới ỉn pha y ti ghềm thời điểm không phải đều muốn gặp được một đống lớn phiền phức sao ở bà sở g h m m nọa dòng giã đợi mười bảy mười tám năm mới xem như hợp pháp lấy đến trong tay mì ghệm khả năng tương đối đơn giản một chút nhưng là cũng thông qua nọa thời gian rất lâu cố gắng đạt được cạn s ỉ ẹn văn pháp sư tán thành mới cầm tới tay đâu mì n h ệ m có lẽ là trừ ở ghệm bên ngoài tốt nhất tới tay ỉn phải ỉ thì ghệm nhưng là nọa đã trải qua một phen cũng không tính tiểu nhân chiến đấu đâu một lần kia chiến đấu thế nhưng là đem toàn bộ màn hạ t h tắng đều cho đánh chìm có thể nghĩ một lần kia tạo thành phá hư lớn đến bao nhiêu cùng so sánh ở ghệm tới tay quả thực có thể nói là đơn giản đến một loại để chính nọa đều có chút im lặng tình trạng mình chạy đến vẫn l ạ số mời thật vừa đúng lúc lại gặp peter c c à dì thơ p c h nhìn gia h y gia tiến hỏa không còn xem vũ trụ linh cầu nửa ngày nhất là da hỏa này còn cầm cái đồ chơi này đảo lộn nửa ngày sau có chút kỳ quái hỏi rằng đạo lý dì thơ ngay từ đầu còn rất sợ hãi thế nhưng là theo hắn nhìn thấy loạ hoàn toàn không thèm để ý cái đồ chơi này tùy tiện ở nơi đó làm nửa ngày hắn cũng tò mò mình cầm lên làm làm một phát hắn phát hiện giống như căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác ca đương nhiên không có bởi vì cái đồ chơi này bị khóa lại loạ giang tay ra ngươi có thể lý giải thành vũ trụ linh cầu kỳ thật chính là một cái mật mã cơ quan trang bị đem ỉn h phải ý tì ghệm khóa ở bên trong không khiến người ta đ ư ợ c muốn giải khai hoặc là biết mật mã hoặc là chính là có chuyên môn phá giải thiết bị kỳ thật cái đồ chơi này liền cùng tệ sệ giặt một cái đạo lý bọn chúng đều là bị một cái áo lóc bọc lại không giống với ở bạ sở game và ở game kỳ thật bị bao k h o a lợi hại hơn bởi vì cái đồ chơi này lực lượng thực sự có chút quá không ổn định n o a thậm chí cũng hoài nghi cái đồ chơi này có phải là giống như xào ô game ra đời một chút ý thức của mình không phải nó làm sao phán đoán sử dụng mình người có phải là phù hợp mình yêu cầu lại hoặc là ra hỏa này chính là cái lộ kỳ đến mạo phạm mình đây này về phần như thế nào mở ra cái này mật mã phương pháp là tại nhiều lắm phương pháp đơn giản nhất chính là chạy tới nào hẹ dở tìm người thu thập l o a nhớ kỹ người thu thập chính là dùng đặc thù phá giải thiết bị từng t ầ n g từng t ầ n g phá giải phía trên mật mã có thể nói đây coi như là một cái làm biện pháp ổn thỏa cho nên ngươi định tìm cái này thiết bị v â n g tiếp nhận vũ trụ linh cầu tò mò hỏi tại sao phải đi tìm kỳ thật mở ra nó phương pháp rất nhiều ngươi là được rồi l o a giang tay ra tỉ như trực tiếp sử dụng không gian ma pháp đem trong này bảo thạch rút ra chẳng phải xong v â n g n gây ra một lúc lúc này mới kịp phản ứng tình cảm còn có dạng này thao tác bất quá suy tư một lát sau vầng vẫn là nhịn ở lòng hiếu kỳ của mình đem vũ trụ linh cầu trả lại cho loạ bởi vì hắn lo lắng hắn k h ô n g chế không nổi mình thật sự đem cái đồ chơi này mở ra nói chuyện vậy ngươi định làm gì dồ tại nghe đường này lúc này mới nhịn không được hỏi mà lại ngươi có thể xác định trong này đến cùng là viên kia ỉn phải ý t ỷ làm sao không biết loại nhung b a i bất quá chờ một chút chẳng phải sẽ biết sao xác thực rất nhanh liền sẽ biết khi mỹ lãn hồ hào mở cách có một khoảng cách về sau p i t e liền đem chiếc phi thuyền này đứng tại một viên hoàn toàn không thích hợp sinh vật ở lại tinh cầu mặc trang phục phòng hộ p e t e đi theo l o ạ bọn người cùng một chỗ ra khỏi phi thuyền nơi này xác thực hoàn cảnh h ồ n bét nhất là có phải là nổi lên phong bạo quả thực chính là thiên thai cấp bậc may m à có nọa những ma pháp sư này tại một cái năng lực bảo vệ không tệ pháp thuật phòng ngự liền nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này mà lúc này nọa đem vũ trụ linh cầu cầm trong tay rằng thật nọa ngay từ đầu cũng là dự định trực tiếp dùng không gian ma pháp đem ở g ẹ m rút ra được rồi nhưng là hiện tại nọa cũng không tính làm như vậy hắn hiện tại ngược lại là rất muốn thử nhìn một chút cái này có thể phong tỏa ở g ẹ m vạ lụy mật mã đến cùng lợi hại đến mức nào chỉ nhìn chất liệu xác thực nhìn không ra cái đồ chơi này đến cùng là tài liệu gì nhưng là nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ chơi dù sao tác dụng của nó thế nhưng là phong ấn ỉn phà ỉ t ỷ gệm a dạng này đồ chơi nghĩ đến chất liệu cũng sẽ không c h í n h lệch đương nhiên cũng có thể là là bởi vì dạng này kim loại trời sinh đối ỉn phà ỉ t ỷ gệm có áp chế tác dụng a màu vàng kim nhạt ma lực nháy mắt tràn vào đến vũ trụ linh cầu bên trong lập tức đọa phát hiện mình giống như bị lửa bởi vì tại cái này trang bị kỳ thật chính là một cái phi thường phổ thông chỉ là tính chất tương đối cái khác kim loại muốn cứng rắn một chút đồ chơi mà thôi nhưng là hắn nội bộ lại khắc lục lấy một đống lớn không hiệu nhưng lại có thể phi thường hữu hiệu áp chếm ở ghệ phù văn bất quá rất nhanh n ọ a liền phát hiện mình giống như suy nghĩ nhiều quá cũng không phải phù văn có vấn đề gì bởi vì cái này phù văn xác thực vô cùng lợi hại mà là cái này kim loại tựa hồ có chút không có noa trong tưởng tượng mạnh như vậy khó trách trong nguyên tắc sẽ có một chút hàng đái bất quá chỉ sợ bên trong là không có loại này phù văn a n ọ a âm thầm nghĩ hắn hoàn toàn có thể thông qua ma lực cảm ứng ra đến dạng này kim loại hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem nó tùy tiện bẻ gãy nhưng là những phù văn này lại làm cho noa hơi kinh ngạc cái đồ chơi này giống như có chút mạnh quá mức a có thể nói thứ này hoàn toàn vượt ra khỏi nọ phạm vi hiểu biết khó trách có thể khóa lại ở ghệm năng lượng thế nhưng là thứ này đến cùng là ai làm ra đâu nọ hơi nghi hoặc một chút nhưng là hắn cũng không có quá mức xoắn suýt vấn đề này hắn lập tức để hệ thống ghi chép lại cái này phù văn tất cả bố trí cùng quy tích không biết ai làm ra không sao quan trọng chính là cái này phù văn xác thực có lớn vô cùng ý nghĩa v ề phần tại sao cái đồ chơi này sẽ bị người thu thập thiết bị cho tìm ra lời giải đây cũng không phải rất khó lý giải bởi vì những phù văn này kết nối chỗ đều có một ít hoặc là tận lực hoặc là thiên nhiên hình thành lỗ hồng Ngoại có thể hiểu đơn ư như người ợ c có có cái c làm là là mở nguyên nhân, hiển nhiên thể h vậy vì về đây sau rất có có ra cái đồ i à y thuần ậ t chút đúng ngoài là l có i dự ệ A. Ngoại âm t h m cảm khái một câu, khái sau đó g ghi a y tại h c é phá xong n ữ những n văn này về sau, liền rất thẳng thắn sử dụng xưng g phù lớp về sau, sử ma lực đi rất c bạo i kia văn lưu lại phù h văn n lưu lỗ ổ giải Đơn thuần phá g những này mật mã khả năng nọa không có cách nào cùng người thu thập thiết bị so sánh nhưng là hiểu rõ bản chất của sự vật sau nghĩ biện pháp mưu lợi cũng không phải là những thiết bị kia có thể sánh được chỉ là trong né mắt những phủ văn này tản ra nhàn nhạt con trạch rất nhanh kiện hàng này lấy ở ghệm thiết bị liền như là một con cơ mật máy móc mình bắt đầu bắt đầu chuyển động tháo rỡ phân giải động tác nhanh khó có thể tưởng tượng không bao lâu một cái chán phóng hào quang màu tím tảng đá xuất hiện ở trước mặt mọi người mà lại theo cái đồ chơi này xuất hiện lực lượng cường đại trực tiếp bạo phát ra mặc dù có lực lượng này cũng không c h í mạng nhưng là cái đồ chơi này giống như là tại nói cho tất cả mọi người mình rốt cuộc là cái gì ba ở ghệm loại kia vận sức chờ phát động như là giã thu lực lượng đây chính là b ở ghệm hoa a ta giống như biết thứ này là cái gì tôi có chút sợ hãi than nhìn xem cái này bảo thạch giờ khác này hắn phát hiện mình tựa hồ thích vô cùng cái đồ chơi này xem ra vận khí của chúng ta rất không tệ a n o a nhẹ gật đầu mặc dù hắn đã sớm biết cái đồ chơi này là cái gì nhưng là giờ khác này hắn vẫn là không nhịn được nhà ránh một tiếng thư này s á c thực lợi hại đây chính là pa ở game p i t e r cùng ẩn cũng đưa l â u tới nhìn xem cái này từ s ắ c tạng đá hơn nửa ngày bọn hắn mới r ụ t trở về gặp quỷ cái đồ chơi này cho người cảm giác cũng quá bị đẻ n e n a vẫn được pa ở game khủng bố khó có thể tưởng tượng chỉ ít ta cảm thấy cái đồ chơi này vô cùng thích hợp một ít trời sinh chiến sĩ nọa giang tay ra mà cùng lúc đó hắn cũng làm cho hệ thống nhanh chóng thu thập ở game lực lượng cái kia thu thập bảo thạch lực lượng nhiệm vụ nọa nhưng không có quên cho tới bây giờ hắn đã làm xong bốn cái bảo thạch còn lại chính là mìn game cùng xào ấu game mìn game hắn không cần xuất ruột cái đồ chơi này ngay tại địa cầu mình tùy thời đều có thể đi lấy về phần xào ấu game nọa chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau ản xì ẻn văn pháp sư mở ra truyền thông môn đưa chính mình tới bất quá phải chờ tới lúc ấy chỉ sợ còn phải đợi hai năm ít nhất phải chờ đến mình cùng ả ạ n sĩ ẹn văn pháp sư cùng lĩnh vực giải quyết để ả ạ n sĩ ẹn văn pháp sư thuận lợi hoàn thành thần tính chuyển đổi lại nói thử một chút đi lắc đầu noa đem những n à y đồ vật loạn thất bát tao ném ra khỏi đầu sau liền đưa ánh mắt nhìn về phía sổ về sau đây là ngươi cảm ơn ngươi noa cái... hốc, chơi đùa, lại không nghĩ rằng lấy được chỗ không nghĩ như lại đùa, lấy rằng tốt hữu nghị của chúng ta sẽ vĩnh tồn bất quá cái đồ chơi này ta làm như thế nào làm cái gì làm sao làm trực tiếp cầm nó đặt được nó tán thành a đơn giản như vậy đơn giản loa khinh thường cười cười sau đó t r u n g quanh hắn tựa như miệng thủy tinh nứt mà hưởng cùng ti tơ cũng là cũng giống như thế sau một khắc bọn hắn trực tiếp tiến vào không gian trong gương bên trong đem s ô một người lưu tại nguyên địa ti tơ hoàn toàn không có làm rõ ràng loa mục đích làm như vậy là cái gì thậm chí hắn cũng không biết không gian trong gương là thứ độ gì bất quá rất nhanh hắn liền hỏi đều không có cơ hội hỏi bởi vì sổ ra hỏa này trông thấy nọa biến mất liền biết tình huống như thế nào khi sâu một hơi sổ trực tiếp cầm lên power game chỉ bất quá khối bảo thạch này bị sổ bắt được về sau lập tức bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cho dù là bọn họ tại không gian trong gương tựa hồ cũng có thể cảm thụ được tận lực bồi tiếp một trận so với bị nọa ngăn cách trận kia thiên thai phong bạo còn kinh khủng hơn vòi rồng hình thành cố lực lượng này xung kích tựa hồ muốn hủy diệt đây hết thảy gặp ủy cái này tảng đá lại có khủng bố như vậy lực lượng t i t e thấy tì vết mút nước loại lực lượng này buộc phát thế nhưng là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của h ắ n đ ư ợ chương Nọa giang này còn tay cái ra, k á cái tốt, c đồ bốn trăm tám mươi bảy khả quan kết quả nhìn xem kia gần trong gang tốc độ lớn cùng biểu tình kia có chút vặn vẹo nhưng là vẫn tại kiên trịt sổ p e t ơ đã có u ắ p trên mặt đất nhất là hắn nghe nọa nói khối bảo thạch này có thể nhẹ nhõm hủy diệt một k h o a tinh cầu về sau hắn càng là cảm giác mình chết chắc bởi vì hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh chính là cỗ lực lượng này buộc phát trung tâm mặc dù nói hắn rất kỳ quái vì cái gì mình bây giờ còn sống nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ may mắn yên tâm đi nơi này là không gian trong gương n o a nhìn thoáng qua trận tròn mắt titer bất đắc dĩ mở miệng giải thích một câu ta tin tưởng cái từ này ngươi hẳn nghe nói qua dù sao khoa học cũng đang nghiên cứu cái đồ chơi này nơi này là không gian trong gương titer nuốt một ngụm nước bọn ông trời của ta không gian trong gương thế nhưng là khoa học đến bây giờ đều không có cách nào làm được và giải thích sự tình ngươi lại có thể làm được dễ dàng bởi vì cái này cũng không khó khăn có được hay không n o a giang tay ra chúng ta là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện không gian mặc dù thần bí nhưng là đối với chúng ta mà nói đến cũng không tính là gì các ngươi thật đúng là một đám quái t h â n kỳ người tí thơ nuốt một ngụm nước bọn chưa t ỉ n h hồn hắn kém chút nói sai may mắn chúng ta tới đến cái địa phương quỷ quái này không phải có trời mới biết phi thuyền của chúng ta sẽ như thế nào phi thuyền sẽ như thế nào vậy dĩ nhiên là trực tiếp báo tiêu chỉ sợ đến lúc đó l o ạ bọn hắn đều muốn biểu hiện một lần lang thang vũ trụ mặc dù không đến mức xuất hiện cái gì bởi vì phi thuyền bạo tạc dẫn đến mấy người bọn họ chết tại vũ trụ duy nhất cho dù là sở ta luật đều chưa chắc sẽ chết c ũ nhưng g sẽ k ô n hiện cái gì tại vũ trụ mịt mờ chờ cứu viện tín hiệu cái gì, bởi vì nọa truyền tống n g gì gì, xuất cứu hiệu điệu cầu. tại trụ mịt thể trực tiếp chờ h cái cái bởi có vì vũ mờ sẽ điệu cầu. Nhưng là xấu như vậy l ộ sự t ì n h phát sinh quả thực là không dám tưởng tượng chí ít nọa cũng không muốn lý lịch của mình bên trên xuất hiện một câu nói như vậy thao tác bảo thạch sai lầm chí tôn pháp sư nọa cùng ạt gạt quốc vương cùng nhau tại vũ trụ trôi nổi rồi thu phục ở g h m sát thực phế đi một phen công phu nhưng là cũng không phải khó như trong tưởng tượng vậy đại khái bỏ ra năm đến mười phút tả h ư u rồi ra hỏa này cũng chầm chậm khôi phục bình tĩnh hắn lúc này nhìn vô cùng kỳ lạ bởi vì toàn thân hắn tựa hồ cũng lưu động lấy hảo quang màu tím đương nhiên sổ tình huống bây giờ cũng không phải rất lý tưởng hắn nhìn dị thường mọi mệnh bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn cũng không có thụ thương nọa quan sát một chút vừa mới hình thành phong bạo rất hiển nhiên cái này phong bạo đã chậm rãi tán đi nọa cũng không có ý định tiếp tục tại không gian trong gương bên trong r ụ t lại tiện tay mở ra không gian trong gương nọa mang lấy vẩn cùng đ i tơ cùng đi ra ngoài lúc này sổ tựa hồ còn không có tỉnh táo lại khi hắn trông thấy n ọ bọn người về sau cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười hắn hiện tại sắc thực mệnh n g i hoảng nếu như không phải hoàn cảnh quá ác liệt hắn đều nghĩ trực tiếp nằm trên mặt đất đi ngủ thành công noa hiếu kỳ nhìn một chút x ổ tại không gian trong gương bên trong quan sát xác thực thật không biết sổ tình huống cụ thể xem như thế đi dầu cảm giác toàn thân đều tại ẩn ẩn làm đau bất quá hắn vẫn làm mở ra tay viên đĩa tử sắc ở ghệm chính thành thành thật thật đợi ở trong tay của hắn g i a hỏa này liền cùng có ý thức của mình đồng dạng thật phi thường khó xử lý may mắn nó、no、công nhận ta nếu không noa nhẹ gật đầu mặc dù noa không biết sổ đến cùng kinh lịch cái gì nhưng là từng có cùng ở bạ sở ghẻm hố động hắn nhưng là nhớ kỹ lúc ấy mình bị dắt lấy du l ắ m một lần toàn vũ trụ đâu b ở ghẻm khảo nghiệm chẳng lẽ lại sẽ là cùng sổ hào hào tại cái nào đó không gian bị đánh một trận l á t đầu nọa không có hỏi nhiều loại chuyện này hỏi cũng không có cái gì tham khảo ý nghĩa bởi vì mỗi người gặp phải tình huống đều không giống hỏi cũng không có tác dụng gì cũng không có bao lớn tham khảo ý nghĩa bởi vậy nọa quyết định hiện tại có thể trở về địa điểm xuất phát dù sao chuyện quan trọng đã làm xong về phần ti tơ thủ lao s ầ cũng không có bất kỳ cái gì khó xử ý tứ chỉ bất quá sổ trên thân nhưng không có tiền mặt lại hoặc là thẻ ngân hàng loại hình đồ chơi cho nên bọn hắn chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát về sàn nợ tinh tại trong vũ trụ mặc dù vẫn như cũ có tiền tồn tại nhưng là hiện tại càng nhiều đều là sử dụng mặt người phân biệt hoặc là con người phân biệt đến tiến hành giao dịch cùng chuyển khoản rất rõ ràng tại peter trên phi thuyền nhưng không có tân tiến như vậy đồ vật mà sở dĩ không có muốn tiền đặt cọc hoàn toàn là peter bị nọa bọn hắn dọa cho cho váng hiện tại peter nhớ lại trước đây không lâu gặp được nọa đám người bọn họ cảm thụ thật vô cùng hỏng bét nói thật địa cầu hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào trở lại mỹ nọ g i à n hảo t i t o r cũng không khỏi được bông lỏng không ít vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy mà pháp sư đâu địa cầu một mực có rất nhiều mà pháp sư vâng một bên xem phong cảnh một bên chỉ chỉ đọa bất quá các ma pháp sư đều là che giấu mà ma pháp sư tuyển chọn liền cùng vị này đồng dạng dưới tình huống bình thường đều là tiến vào ma pháp sư học viện ma pháp sư học viện t i t o r không hiểu thấu nhìn thoáng quan đọa thế mà còn có cái đồ chơi này đúng vậy ma pháp sư thế giới so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn đọa giang tay ra toàn cầu các nơi đều có ma pháp giới mà quản lý ma pháp giới chính là bộ phép thuật bất quá bởi vì các nơi tình hình trong nước cách gọi không giống có chút gọi ma pháp nghị viện có chút gọi ma pháp quốc hội nhưng là bọn hắn thực hiện tiêu chuẩn đều không khác mấy dù sao nhàn rỗi nhàm chán nọa cũng không để ý cho ti tơ cựu phổ cập khoa học một chút trên địa cầu tình huống mà lại nọa tựa hồ phát hiện bởi vì chính mình sở tác sở vi cũng không biết vẫn sẽ hay không phát sinh người xui xẻo này bị dọc k ẹ t dạ cùn củng ghệ mổ dạ c ù n nhau vây đánh tình huống đâu giảng thật sờ ta lột nếu như không có đội viên của mình như vậy gia hỏa này chỉ sợ thật lăn lộn ngoài đời không nổi mà lại s ờ ta lột cha ruột tựa hồ cũng thật lợi hại nhưng là cụ thể có bao nhiêu lợi hại chính nọa cũng không làm rõ ràng được bất quá gia hỏa này tạm thời thuộc về nọa không muốn t r e o c h o người một đường nói chuyện hiếm tại peter kia ngạc nhiên tràn đầy biểu l ộ hạn nhất là biết nọa thế mà ở địa cầu thế giới ma pháp thân phận cao như vậy bọn hắn thông suốt về tới sàn nợ tinh mà thật vừa đúng lúc chính là lúc này s ờ ta lột dưỡng phụ rỗ đủ cho hắn đánh tới điện thoại cái này thông điện thoại cho n ọ thật nhiều năm trước mắt thấy john tại phòng ngăn lật xem gầm rú tin hồi ức lắc đầu nọa cũng không có thời gian quản vị này chân chính g i ệ t t r a để xô đem cái này ra hỏa muốn kết toán tiền tài cho hắn về sau đám người bọn họ cũng không chút nào do dự ngồi lên phi thuyền hướng phía asgard đi nói thật ngươi bây giờ cảm giác như thế nào nhìn xem vẫn còn có chút hệ vạch sổ nọa cũng không phải do quan tâm một câu không quan tâm không được a ai bảo bọn hắn hiện tại muốn về asgard đâu ô đình g a hỏa này đối với mình nhi tử đến cùng có bao nhiêu yêu nhìn qua điện ảnh nọa thật sự rất rõ hắn cũng không muốn dẫn xuất h i ể u lầm gì đó tới nhất là nhà này lao g a hỏa cùng mình lao sư quan hệ đặc biệt tốt cảm giác sợ sờ lên choáng váng đầu thở dài cảm giác chính là bị g i a hỏa này lần qua lộn lại đánh tơi bởi toàn bộ sau đó lại không hiểu thấu bị g i a hỏa này công nhận lật qua lật lại đánh mấy lần loạ i trên giới quan sát một chút sổ g i a hỏa này sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu xem ra ở ghệm s á t thực phù hợp các ngươi chiến sĩ a kia là đương nhiên rồi nhét môi n ở nụ cười biết sao tại cái kia đang chết trong không gian ta thế mà ngay cả lôi thần chi lực đều không có cách nào sử dụng thế là ta liền dùng ý chí của mình cùng lực lượng bản thân cùng nó chiến đấu thật sự là gặp ủy đau chết mất Tốt ta. xem ra mỗi một k h ỏ a bảo thạch đều có tính tình của mình khả năng duy nhất một viên tính tình tương đối tốt chính là anh lệm lại hoặc là nói anh lệm đem quyền lựa chọn giao cho h à n si ẻn văn pháp sư để nàng hỗ trợ chọn lựa mình tán thành người mà ở b ạ s ở g ệ m khảo nghiệm tựa hồ đối với loa mà nói cũng thật đơn giản bất quá nghiêm túc suy tư một chút loa cũng cảm thấy nếu như đổi một người đến chỉ sợ chết ở nửa đường khả năng sẽ lớn hơn thể chất của hắn cùng ma pháp của hắn vốn là khuynh hướng không gian bởi vậy nếu như hắn không có cách nào thông qua cái này khảo nghiệm đó mới là thật gặp ỷ đúng rồi ngươi sử dụng ở g h m hình thức là dạc gì sờ lên cái c ằ m nọa bỗng nhiên mở miệng hỏi hình thức tôi ngây ra một lúc rất nhanh liền lý giải nọa ý tứ ngươi ý là hỏi ta có phải hay không giống như ngươi đem lực lượng thu nạp đến thể nội vẫn là chỉ là coi nó là làm vũ khí không kém bao nhiêu đâu ừ m nói cho đúng ta là coi nó là làm chiến hữu ta có lôi đình chi lực tự nhiên không cần tại sử dụng khác lực lượng mà ở g h m tựa hồ có ý thức của mình thế là ta coi nó là làm là chiến hữu của ta chiến hữu sao cái từ này ngược lại là tương đối mới lạ nhưng là bảo thạch cái đồ chơi này cũng không có khả năng mỗi một khoả đều sinh ra ý thức của mình chí ít em h ghệm cùng ở bạ sở ghệm nọa là không có cảm nhận được những này không hiểu thấu đồ vật nếu là có hẳn là cũng sẽ cùng mình nếm thử tính giao lưu a bất quá nọa ngược lại là biết một cái tin tức đó chính là sổ không có ngốc hề, hề học h được từ mình đem loại này không thuộc về mình lực lượng hút vào thể nội nọa dám làm như vậy bởi vì hắn có hệ thống hỗ trợ lại thêm hắn vận khí rất không tệ gặp c ả rồn mới thu hoạch được loại này sát xuất đến gần vô hạn bằng không thể chất hai cái này đều là phi thường cần thiết nhân tố vô luận là thiếu cái nào cũng không thể thành tựu hiện tại l o ạ không chút khách khi nói l o ạ căn bản là không thể phòng chế ngẫm lại đã từng những cái kia tự tiện thu nạp ỉn phải ỉ t ỷ gệm lực lượng người cơ bản đều là trực tiếp chết thảm t ạ i ỉn phải ỉ t ỷ gệm phía dưới thông minh quyết định l o ạ vô vô sổ bà vai thuận tay cho hắn một cái hồi phục ma pháp như vậy thực lực ngươi bây giờ như thế nào dùng chúng ta ma pháp sư phương thức tính toán tạ ơn l o ạ ma pháp vẫn rất có hiệu quả chỉ chốc lát sau sổ liền cảm giác mình dễ chịu hơn khá nhiều các người ma pháp sư phương pháp tính toán sao ta ngẫm lại xem ta hiện tại là b á t dai ân mấy cấp tới cấp bảy loa mở ra bảng nhìn một chút do lực lượng thình lình biểu hiện b á t dai cấp bảy bất quá nhưng không có biểu hiện giấu móc loại hình đồ chơi ừ m b á t dai cấp bảy thật đúng là kỳ quái phương thức tính toán t ô i sờ lên cái cảm ta cảm giác nếu như ta sử dụng a ở ghệm uy lực hẳn là sẽ không so ngươi biến thành cự long yếu nhược chính là ngươi hai năm trước tại lựu rót một lần kêu biến thân thời điểm cựu dai sao loa mắt sáng r ự n lên đây chính là một cái khả quan kết quả a chương bốn trăm tám mươi tám dù một nhà đều có ma bệnh tôi phối hợp ở ghệm lại thêm hắn hiện tại trình độ đặt tới cựu giai đã coi như là một cái phi thường khả quan kết quả mặc dù nói cùng thế giới này thạ n ộ thực lực so ra còn kém dòng dã một cái giai đoạn nhưng là cái này đều không phải việc khó gì tôi là cái treo bức loa cũng thế hai cái treo bức làm sao có thể là cùng ngươi nói đùa khoảng cách trong nguyên tắc thạ n ộ lần đầu tiên tới địa cầu còn có kém không nhiều thời gian ba năm thời gian ba năm loa mặc dù không biết mình có thể đi hay không đến một bước kia chí ít thập giai nhưng là có một chút có thể khẳng định đó chính là coi như mình không được cạn xỉ ẹn đoán pháp sư bọn hắn cũng được c làm việc phải có át chủ bài đây là nọa cho tới nay thừa hành đồ vật có hạn xị ẹn văn pháp sư làm át chủ bài c h ỉ ít nọa không cần lo lắng như vậy t h ủ sợ v ề phân ô đình vị này cũng sớm đã hoàn thành chuyển hóa siêu cấp cao thủ nọa cũng không xác định hắn có thể hay không lưu lại lưu lại tự nhiên là một chuyện tốt nếu như hắn vẫn là chọn rời đi như vậy cũng không quan trọng có hạn xị ẹn văn pháp sư áp trận như vậy đủ rồi đương nhiên nọa cũng sẽ không bởi vì có hai vị này áp trận liền lười biếng cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình đây là thiên cổ không đổi đạo lý đây cũng là vì cái gì nọa đến bây giờ còn đang nỗ lực nguyên nhân đem đi t ơ lưu tại s ã nở đ tinh về sau rồi liền lái phi thuyền mang lấy nọa cùng ẩn về tới adgard khi bọn hắn xuống thuyền về sau tự nhiên là muốn đi cùng ô đình gặp mặt một lần không có cách nào dù sao ở ghệm sự t ì n h cần hào h ả o bàn giao một phen thuận tiện viên kia dư lỉ tỉ ghệm cũng cần nói rõ ràng không phải sao rằng thật về phần kết quả như thế nào nọa liền thật không xác định từ ô đình dĩ vãng biểu hiện đến xem nọa biết hắn đối với ỉn phải ỉ tỉ ghệm nhưng thật ra là nắm giữ nhất định chống lại thái độ đến cùng là nguyên nhân gì chiếu thành nọa không hiểu rõ nhưng là bất kể nói thế nào vẫn là phải cáo chi một tiếng mới được o d i n hành cung vẫn là như vậy h ù n g vĩ cái đồ chơi này nhưng so sánh trong phim ảnh nhìn còn có lợi hại không ít mà o d i n thì một người ngồi ở bên trong đọc sách lao đầu này hiện tại mặc một bộ màu trắng hưu nhàn bảo cả người nhìn qua đều lộ ra mười phần lười biếng nếu như không phải trước đó biết ra h ỏ a này thân phận chỉ sợ người khác nói cho nọa lao nhân này là asgad r giữ cửa đại gia nọa cũng sẽ tin o d i n cũng có chút hiếu kỳ nọa sao lại tới đây bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới sổ tình huống thu thương rồi chẳng lẽ gặp được cao thủ gì rồi ô đin kỳ quái đánh giá xô một lát sau mới đem ánh mắt nhìn về phía nọa ngươi giao thủ với hắn rồi các ngươi bọn này t h i ể u quỷ giao thủ thời điểm cũng không biết nặng nhẹ còn tốt sổ tương đối nhịn đánh lần tiếp theo nhớ ký t e o lên ta nọa cùng n g n m đồng thời khỏe miệng giật một cái cái này thật sự là cha ruột vì cái gì nọa cảm giác sổ ra hỏa này là lao đầu này đánh bài thua sau đó bất đắc dĩ tiếp bàn à. lần sau động thủ nhớ ký gọi hắn là muốn thấy mình đánh tơi bởi sổ vẫn là làm gì hẳn là quần áo luận màu tóc luận còn có mũ giáp luận cái gì đều là thật sao nọa nội tâm nhả d a n không thôi bất quá hắn cũng không dám thật nói ra nhìn một chút sổ g i a hỏa này thần sắc như thường Noa liền biết cái này chỉ sợ là bọn hắn thường có giao lưu hình thức cũng không phải là ta đậu thủ ổ đình bệ hạ Noa rất cung kính đối ổ đình không không cùng mà là ba ở g a m ba ở game ổ đình tay run một chút sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sổ ngươi cùng có được ở g a m người giao thủ không phụ thân dầu c ư ờ i khổ một tiếng ta là cùng ở g a m giao thủ nói dầu đem bị hắn thu trong túi mặt đá quý màu tím đem ra nhìn xem cái này chán phóng hảo quang màu tím tảng đá ổ đ ì n lập tức thế mà không biết nói cái gì đây rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống bọn này tiểu ra h ỏ a lại tìm được một viên ỉn phải ỉ thịt ghệm hơn nửa ngày ô đi mới thở dài hỏi nói đi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào cụ thể là như vậy Tô i đem bảo thạch cất kỹ sau đó bắt đầu g i ả n g thuật khởi sự tình trải qua nguyên bản ta là muốn tuần tra cựu giới nhưng là ta cảm giác có chút nhàm chán thế là ta liền đi địa cầu tìm được đ o ạ t ồ i tiểu từ này hết sức thành thật trực tiếp đem sự tình tất cả trải qua đều nói mấy lần bao quát mình trốn việc tìm đọa sau đó đọa cảm giác được ỉn phải ỉ thịt ghệm tiếp lấy bọn hắn tìm cái kẻ cướp đoạt cùng đi tìm bảo thạch bọn hắn vận khí không tệ phi thường thuận lợi liền lấy đến bảo thạch sau đó loạ nói ra kế hoạch của mình các ngươi nói là muốn chính mình t r ư ở n g không ỉn phỉ t ỷ gệm đồng thời dùng để đối kháng những cái kia thăm dò ỉn phỉ t ỷ gệm người ô đ ì n có chút khó tin nhìn xem loạ nhưng là rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh bởi vì loạ ra hỏa này thật đúng là dám làm như vậy đúng thế loạ nhẹ gật đầu ta có thể biết một chút tương lai chuyện có thể xảy ra lợi dụng anh gệm tha nô đúng không không sai nhìn ra được ngươi đối anh gệm vận dụng vẫn là rất không tệ ô đin nhẹ gật đầu cho nên người dự định hắn dự định đánh một cái búng tay đúng không loa nghiêng đầu một chút không sai như vậy chúng ta liền để hắn một cái búng tay cũng đừng nghĩ đánh ra tới loa sau khi nói xong liền l ặ n g lặng nhìn ô đin mà ô đin cũng n h ậ o đầu một cái tay chống đỡ đầu của mình phảng phất rơi vào trầm tư trang diện một chút liền yên tĩnh trở lại vầm cùng sầu không khỏi liếc nhau một cái hai người bọn họ có thể nói là nghe được rơi vào trong sương mù tha nô búng tay đây rốt cuộc là thứ quỳ gì bất quá bọn hắn hai người cũng không đều không phải cái gì đổ Bọn hơn ắ hắn hắn n nổ đang Inferity cũng không tính chuyện phần nào, những bọn không bọn mình vẫn là dự yên lặng đều đạt được Về thu hiểu quá ý thức thạ thập một chút tốt. thế bất thấy t cảm ư Game gì gì làm làm là là rõ, g đối tốt. Xác định, có thể thành công sao? Hơn nửa g ngươi công ư ơ Hơn i xác có định, thành n thể sao? ngày odin mới chậm rãi mở miệng hỏi phải biết nhân tuyển cũng không phải dễ tìm như vậy tính đến asgadzili tìm chúng ta một cái có năm k h ả n loạ tiện tay cơ cơ lập tức ma lực của hắn liền bạo phát ra rất nhanh ma lực của hắn ngay tại giữa không trung ngưng tụ sau đó xuất hiện năm khoảng in phẩy tìm hư ảnh cái này năm khoa bảo thạch nhìn sinh động như thật liền phảng phất thật sự bình thường ô đin cũng ngẩng đầu nhìn một chút những này bảo thạch sau đó nhẹ gật đầu để đ o a n nói tiếp hai viên bảo thạch là của ta không có thương lượng đ o a n tiện tay vung lên rất nhanh đá quý màu xanh làm cùng đá quý màu xanh lục biến mất cái này hai khoa bảo thạch xem là một viên là được bởi vì một cái là ca mạ tạ truyền thừa một cái là thích hợp tá nhất đồ vật ngươi thật đúng là lòng tham ô đin cười cười không có vấn đề liền đem nó xem là một viên tốt còn lại đây này ba ở g a m lạt số đoàn không chút do dự nói ra Hắn đ gt h được game t á ta cảm thấy lộ kỳ rất thích hợp loại trực tiếp mở miệng nói ra gt game odin cười, cười gt game có chút gỡ ép ta cảm thấy mìn g a m rất thích hợp hắn đúng mìn game cũng trong tay ngươi mìn game ở địa cầu khả năng ra thả nổ biết ra không có cái gì người biết nọa giang tay ra bất quá cái đồ chơi này đã ở địa cầu như vậy liền để địa cầu người ma pháp sư có được đi làm gì đổi lấy đổi đi đâu người ra hỏa này ô điên c ư ờ i lắc đầu được rồi kế hoạch của ngươi ta liền bất quá hỏi nhưng là ngươi vì cái gì cảm thấy lộ kỵ sẽ là một cái thích hợp bảo thạch người sử dụng vì sao lại là một cái thích hợp bảo thạch người sử dụng nọa khỏe miệng giật một cái chẳng lẽ nhất định phải ta nói là vì cân bằng ạt gặt cùng địa cầu bảo thạch số lượng sao không phải nọa cũng sẽ không một mực tại cường điệu một sự kiện đó chính là a m ghệm cùng ở bạ sở g ệ m muốn nhìn làm một vin đâu Hạt gạt nơi h thực không ít, nhưng là nghiêm trình chân chính có tư cách phải chỉ có cùng lộ kỳ hai â n nói nắm in cùng người. tài sát ít, tư tỷ là mà giữ có có kỳ gệm lộ này tư cách có phải là nói năng lực mà là nói thân phận và địa vị là một tương đối còn thuộc về chế độ phong kiến vương quốc đến nói chỉ có vương quốc nhi tử mới có thể nắm giữ đáng sợ như vậy đồ vật ta nọa cũng sẽ không tin tưởng ô đình không biết những này hắn thuần tuy chỉ là muốn hỏi một chút mình đối với lộ kỳ cách nhìn bất đắc dĩ nọa chỉ có thể hào hào suy tư một chút bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một chút tương đối vật có ý tứ lộ kỳ hiện tại xác thực không đủ tư cách nhưng là về sau liền nói không chừng noa cười cười một khi hắn triệt để cố định mình hình thái đồng thời nắm giữ các kẹt vô h ạ n xì ẩn v i tờ lực lượng nói nói noa nói không được nữa đồng thời cũng không cười được hắn ý thức được ô đình sở dĩ nói những này đơn giản chính là tại nói cho hắn biết n g ư ờ i nha còn ở bên ngoài sóng nhi tử ta còn tại ngươi nơi đó đâu cái này để noa có chút một b ự c ngươi nha liền không thể giúp đỡ chút sao tốt ta ta minh bạch ngươi ý tứ noa thở dài ta sẽ trở về tăng tốc tốc độ của hắn nhanh lên đi ô đ ì n cười cười kỳ thật ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy bởi vì ta có thể cảm nhận được lộ kỳ biến hóa ách noa thật muốn mắng chửi người ngươi cũng cảm nhận được ngươi còn hỏi ta bất đắc dĩ lắc đầu noa nghĩ thoáng miệng hỏi đã như vậy vì cái gì ngài vì cái gì còn muốn hỏi như vậy bởi vì ta hy vọng ngươi có thể giám sát hắn o d i n c ư ờ i cười tiểu tử này tốc độ nghiên cứu rất nhanh thậm chí đã nghiên cứu ra một chút thứ không tầm thường nhưng là tiểu tử này cũng có chút nhẹ nhàng hắn đã bắt đầu đại lượng rót vào c a s k ế t f o r hạn xỉn v tờ lực lượng noa nhẹ gật đầu nói như vậy lộ kỳ quả thật có chút nhẹ nhàng tiểu t ử này còn không có hoàn toàn nắm giữ mới ma pháp thậm chí đều có thể nói không có hoàn toàn khai phát ra hắn làm như vậy quả thực chính là cho mình tìm phiền phải đâu noa cảm thấy mình xác thực hẳn là trở về hảo hảo cùng g i a hỏa này tâm sự tỉnh chậm rãi ổ đỉnh thế mà biết noa khoe miệng giật một cái nhìn xem ổ đỉnh khoan thai tự đắc bộ dáng thật sự là giận không chỗ phát tiết lao già này thế mà còn là một cái cuồng nhìn lén thật sự là dâu cái này một nhà đều có m a bệnh à. chương bốn trăm tám mươi chín dô nạn tới theo noa ổ đỉnh cái này toàn ra xác thực đều có m a bệnh vô luận lạt sổ hay là lộ kỳ lại hoặc là kiểu tóc quỷ dị hẻo lạ đều từng cái vấn đề nghiêm trọng thật vất vả để nọa cảm thấy hơi bình thường điểm ra hỏa kết quả thế mà còn là một cái cuồng nhìn lén mặc dù là vì nhi tử nọa hơi có thể hiểu được nhưng là n g ư ờ i làm như vậy thật được không nọa có chút im lặng nhìn xem lao đầu này mà ố đ ỉ n thì là một mặt mỉm cười nhìn nọa rất hiển nhiên hàn tịnh không để ý bí mật của mình bị phát hiện phát hiện này liền để chính nọa đều có chút không biết nên nói cái gì có lẽ đây chính là da mặt dạy biểu hiện a đương nhiên cái này ra mặt dày dùng để chiếu c ô con của mình cũng là có thể lý giải chỉ là chính mình lúc trước đánh tơi bởi lộ kỵ cái gì h ả không đều bị hắn biết rồi điểm này để nọa có chút phỏng đoán bất an có trời mới biết lao ra hỏa này có phải là cố ý cùng mình nói như vậy đây này may mà ổ đình tựa hồ cũng không có tiếp tục nói hết ý nghĩ hắn rất nhanh liền cho nọa cùng n g ừ n g an bài một cái chỗ ở vẫn là cùng trước đó giống nhau là ở vào thư viện bên cạnh gian phòng kia cái chỗ kia nọa đều ở qua thật nhiều lần và ngược lại là nghĩ trở lại địa cầu đi bất quá rất nhanh hắn liền bị ổ đ ì n n ọ còn có sổ cùng một chỗ cho ngăn trở d â u càng là thẳng thắn nói ra đã đều đi ra nhiều như vậy chơi một hồi cũng không có vấn đề gì không phải sao húng chi các ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện ta hiện tại cần khôi phục một chút cho nên chờ ta khôi phục cùng một chỗ đi không tốt sao vâng mặc dù không có cách nào lý giải cái này cùng đi là có ý gì nhưng là cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp không có cách bởi vì nọa ra hỏa này tựa hồ cũng không có định rời đi a bởi vậy vâng chỉ có thể đi theo nọa lưu lại bất quá vâng cũng không phải không có chuyện để làm ad gat tàng thư vẫn là vô cùng nhiều lại thêm n ọ rất tình nguyện đem mình một chút kinh nghiệm cùng kỹ xảo nói cho vâng bởi vậy ẩn hoàn toàn có thể ở đây một bên tu hành một bên học tập kiến thức mới đến tận đây hắn phàn nàn ngược lại là ít đi không ít mà nọa cũng không phải một cái nhàn d ố i chủ đang quyết định ẩn về sau hắn cũng bắt đầu bắt đầu chính mình sự tỉnh nói thật nọa chua Tổ tên i vương bắt đản này nương tựa theo ở g h m gia trì thế mà có thể phát huy ra cựu giai nhiều thực lực nhưng là mình đâu mình thế nhưng là nắm trong tay hai viên ỉn phẩy t ỷ g h m nhưng là nọa lại cảm giác mình giống như tăng lên cũng không tính cỡ nào rõ ràng a mặc dù nói nọa biết hai viên ỉn p h ẩ tỉ g h m ở mức độ rất lớn sẽ tương hô trung hòa rơi lực lượng của đối phương nhưng là cũng không trở thành trung hòa lợi hại như vậy không phải sao hệ thống vì cái gì ta ỉn phải ỉ tỉ gệm như vậy không góp sức a ngồi trong phòng loại híp mắt đi tới hệ thống không gian hệ thống còn tại không biết mệnh mọi trợ giúp l o a dung hợp lĩnh vực tại l o a cảm thụ bên trong cái này lĩnh vực độ dung hợp đã vô cùng cao nhất là l o a có thể cảm nhận được rõ ràng cái hệ thống này mô phỏng trong lĩnh vực thế mà đã có không gian cùng thời gian lực lượng chính ngươi không phải đã biết đáp án sao hệ thống thanh n â m vẫn như cũng là như vậy máy móc ỉn phải tỉ gệm lực lượng vốn là lại bởi vì cái khác ỉn phải ỉn mà chịu ảnh hưởng dẫn đến lực lượng hiệu quả bị yếu hóa cùng trung hòa trừ phi ngươi có được sáu k h ỏ a n in phải y t ì game không phải kết quả chính là dạng này làm sao cảm giác liền cùng chỉ có bảo thạch mới có thể đối phó bảo thạch đồng dạng n o a nhả dành một câu tình cảm không tập hợp đủ sáu k h ỏ a n g ư ơ i chỉ có thể một viên một viên đi sử dụng không sai cho nên nói ngươi đem hai viên bảo thạch khảm nạm cùng một chốt nhưng thật ra là một cái rất ngu xuẩn cử động hệ thống không lưu tình chút nào trực tiếp đả kích lấy loa mặc dù nói dạng này rất có lợi cùng ngươi để ta dung hợp lĩnh vực nhưng là phát huy ra hiệu quả lại rất bình thường loa thở dài cảm giác như vậy thật đúng là để hắn có chút một b ự c hai viên ỉn p h ỉ t ỷ lệm bị hắn khảm nạm lại với nhau cái này đưa đến ỉn p h ỉ t ỷ lệm lực lượng tương hỗ tại ảnh hưởng từ đó không có cách nào phát huy ra làm lực lượng cường đại nhưng là để hai viên ỉn p h ỉ t ỷ lệm tách ra chính nọa lại không n g u y ệ n ý đem hai cái này đồ chơi khảm nạm cùng một chỗ mới có thể thể h i ệ n ra cái đồ chơi này là một thể sao không phải nọa làm sao đi giải thích mình kỳ thật chỉ lấy một viên ỉn p h ỉ t ỷ g ệ m đâu bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng chiến đấu phương diện có lẽ không thể cùng cái khác bảo thạch đ ồ n dạng nhưng là phụ trợ phương diện cũng không nhận được ảnh hưởng c ũ n g không biết có phải là ra ngoài an ủi hệ thống đông nhiên mở miệng nói ra ngươi vẫn như cũ có thể khống chế thời gian lưu động ngươi cũng hoàn toàn có thể tùy ý xuyên qua đến ngươi muốn đi địa phương tốt đa phương diện này xác thực không có bất kỳ cái gì vấn đề n o a nhẹ gật đầu hắn hiện tại cầm thời không chi tính cơ bản đều là ma lực tăng phúc đến dùng cái khác đều là một chút phụ trợ công năng nhưng là cái này phụ trợ công năng nghiêm ngặt coi như tựa hồ cũng không yếu a chiến đấu phương thức kỳ thật có rất nhiều loại có chút sẽ giống sổ như thế rất sông đánh thẳng Có chút c ân tốt à hiện tại nọa cơ bản đều là trực tiếp một mạch nghiền ép trừ phi tại hệ thống không gian gặp được đối thủ khó dây dưa cho nên nọa đến cũng coi như thích hướng trước mắt ỉn phải t ỷ rệm m a n g cho hắn trợ giúp mặc dù làm không được một viên ỉn phải t ỷ rệm liền bạo tinh cái gì nhưng là nọa cũng không thèm để ý nhiều như vậy gen sắc còn cần tự thân cứng rắn sao nọa cứ như vậy an ủi mình đúng rồi lĩnh vực dung hợp tiến độ như thế nào nọa lắc đầu cũng không còn đi suy nghĩ những thứ đầu nổ ngang này coi như thuận lợi hết thể tiến độ cũng còn không tệ hệ thống thanh n â m rất nhanh chuyển đến không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng dung nhập độ khó vẫn còn có chút lớn mà ngươi nghị chân chính tại lĩnh vực bên trong phát huy ra hai loại lực lượng còn cần ngươi tăng thêm một bước ngươi bây giờ vẫn là yếu một chút thuận lợi liền tốt thực lực của ta ngươi cũng biết kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đã rất nhanh nghe được hệ thống l o a cười cười cũng không phải để ý như vậy tiến bộ của mình tốc độ đã có thể dùng phi tốc để hình dung chí ít tại thế giới ma pháp trong lịch sử thật đúng là không có người nào có thể giống như loạ c h ừ n ba mươi tuổi liền đã đi tới sắp cựu giai tình trạng mà lại nọa cũng cảm thụ được chỉ sợ không được bao lâu mình khả năng thật sự nếu không như kiểu giai ma pháp sư phạm vi kiểu giai ma pháp sư mặc dù vẫn như cũ thuộc về cao cấp ma pháp sư phạm chủ nhưng là đạt tới giai đoạn này thật có thể nói là vượt quá tưởng tượng tồn tại nọa kiểu giai cự long hình thái dễ dàng một hơi trực tiếp phun chết vô số kể chỉ t ỷ đại quân liền nhìn ra được mà lại kiểu giai lực lượng tại trong vũ trụ này đều thuộc về không nên t r e o chọc đối tượng bởi vì loại tồn tại này thế nhưng là có thể dễ như chờ bàn tay hủy diệt mất một khỏa tinh cầu đâu nói thật chính nọa đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi thế mà chạy tới loại này tùy ý trưởng khống một cái tinh cầu văn minh sinh tử tình trạng nhưng làn đoạ vô cùng rõ ràng một sự kiện đó chính là mình bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của thả nổ hắn nhưng là nhớ k ỹ thả nổ ra hỏa này tại cái vũ trụ này thế nhưng là thập giai tồn tại thập giai là một cái dị thường đặc thù giai đoạn là một cái xen vào thần cùng phạm giai đoạn vượt qua giai đoạn này chính là trí cao vô thượng thần mà không vượt qua nổi dù là n g ư ờ i lợi hại hơn nữa sinh mệnh cấp độ tại cao cũng chỉ bất quá là một phạm nhân đoạ chính là biết rõ điểm này cho nên hắn mới vẫn như cũ cẩn thận như vậy tự cho m ì nếu h s i phàm như ờ i cơ bản đem chính hắn vai mặt hoa cho bọn đi sau đó làn da biến thành nhân loại bình thường hình thái thiếp lấy lưu một đầu màu vàng kim nhạt tóc dài có lẽ liền không có người hy vọng hắn chết như vậy à tốt xấu là tinh linh vương a loại kia x o a y khi đến để người đấu kỵ bộ dáng cũng thật không có người nào loại có đôi khi đều đang nghĩ nếu mình nhàn không sao sau đó cũng cùng ổ đỉn muốn tới thời không toa độ như vậy mình đi tìm gặng đạn phiền phức thời điểm muốn hay không đi đùa d ỡ n một chút ra hỏa này bất quá đây cũng là n g ấ m lại mà thôi có trời mới biết loại có thể hay không chạy qua đâu găng đạn mặc dù để loại chắng ghét dù sao đem ma pháp sư làm thành một cái cận chiến ra hỏa nhưng là người ta dù sao cũng là một cái mãi ở mãi ở cũng chính là bán thần thực lực cụ thể cái này mà ở đến cùng đặt đến một cái gì cấp độ nọa không hiểu rõ nếu là thật ra có trời mới biết nọa quá khứ là gây sự với người khác vẫn là tại cho mình thêm phiền phức đâu tự tìm chuyện phiền phức nọa nhưng không làm muốn làm cũng phải đợi đến nọa có đầy đủ thực lực rồi nói sau ai nói dồn nạn cũng không biết đi tơ tiểu tử này thế nào có hay không gặp được d ọ c kẹt dạ cũng đâu còn có ghệ mộ dạ có thể hay không cũng chạy tới tập kích tiểu tử này đông nhiên nọa ý thức được mình đem kịch bản làm loạn thất bát tao về sau giống như có cái đại sự gì sắp xảy ra bởi vì gà đi ân óc the g a l a x y rất khó nói có phải là sẽ bị mình làm cho không có sau đó chính là rộ nạn cái này bại nao về sau lại sẽ làm thế nào đâu noa chống đỡ đầu suy tư nửa ngày cuối cùng quyết định không còn suy nghĩ bởi vì cái này căn bản liền mặc kệ chuyện của hắn dù sao đều đi đến bước này có trời mới biết sẽ như thế nào đâu noa thở dài cùng nó dặn này còn không bằng nghĩ thêm đến chuyện của chính ta gặp quỷ lực lượng ánh sáng ta mẹ nó đi lấy tìm cái đồ chơi này a vừa nghĩ tới quan g minh lực lượng noa lại là một trận nhức đầu bởi vì cái đồ chơi này nọa phát hiện mình giống như căn bản không có cách nào cảm lộ ra càng làm cho nọa buồn bực l à hắn muốn đi bắt thiên sứ thực lực giống như lại không đáng chú ý chờ đủ nhìn giống như đều không cần tiếp tục dung hợp loại tình huống này thật để nọa im lặng cực kỳ nhưng là nọa lại không nguyện ý từ bỏ mình hắc l o n g lực lượng suy tư nửa ngày nọa quyết định vẫn là trước không đi nghĩ thực sự không được nọa cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia song song vũ trụ những địa phương kia mặc dù vị trí đồng thời nguy hiểm nhưng là nói không chừng liền có nọa muốn đổ vật đâu thời gian trôi qua rất nhanh vài ngày sau khi sổ khôi phục như cũ thời điểm n ọ ạ bọn hắn cũng tiếp đến một cái để bọn hắn có chút buồn bực tin tức dồn ạ n dẫn đầu hạm đội chính hướng phía địa cầu đến đây chương 490, c ầ u viện dồn ạ n hướng phía địa cầu đến đây tin tức này nhưng làm n ọ ạ đều làm cho mơ hồ gia hỏa này là điên rồi sao chẳng lẽ lại gia hỏa này quên đi hơn mười năm trước hắn ở địa cầu t a o nộ vẫn là nói gia hỏa này tìm tới tự tin rồi n ọ ạ thật sự có chút không có cách nào lý giải gia hỏa này sợ tác sở vi vẫn là nói gia hỏa này cùng thạ nổ đánh thành thỏa thuận gì mà n lại chính tha nộ tám thành là không đúng hẳn là tuyệt đối sẽ không đến địa cầu nhất là bây giờ cái này hiện tại an xị ẻn văn pháp sư còn sống đâu ô đình cũng còn sống đâu hai gia hỏa này còn tại hắn dám đến mới là thật gặp ủy dồn ạ n gia hỏa này rất có thể là trở thành con rơi có lẽ là dùng tới thăm dò ạn x ỉ ẹn v ă n、Văn、pháp sư cùng ổ đỉnh tha thứ cực hạn cũng có thể là dùng để thăm dò ạt gặt cùng địa cầu phòng ngự trình độ dù sao bất kể thế nào nhìn dồn ạ n căn bản là không có khả năng còn sống trở về thật sự là một cái đứa bé không may a với ai hôn không tốt càng thả nổ hôn loa một bên hướng phía ổ đỉnh cung điện đi đến một bên nhịn không được nghĩ đến mà lại đi theo người khác hôn liền thái độ tốt một chút sao một bộ chảnh chứ ta và người chỉ là hiệp nghị quan hệ người cái tên này cũng bất quá như thế thái độ đây không phải muốn chết là cái gì rất nhanh nọa liền mang theo gầm đi tới đại điện chỉ là để bọn hắn hai cái không ngờ tới chính là bọn hắn thế mà trông thấy peter quỵu mang lấy một cái thân thể trần chuồn g to con một cái da xanh nữ nhân còn có một cái gấu m è o cùng một cái cắm ở trong chậu cây nhỏ người đứng ở nơi đó cái này mẹ nó là cái q u ỷ gì nói chuyện g ờ rột không phải cả người cao nhanh hai mét đại người cao sao làm sao lập tức thành một cái nhỏ mầm nó rồi mà lại nọa còn chú ý tới một sự kiện đó chính là bọn da hỏa này nhìn đều hết sức chật vật cái này để nọa có chút không giải thích được ta nói các ngươi đây là thế nào loạ kỳ quái nhìn xem Ti t e r giống như là trở về từ coi chết đồng dạng trên thực tế thật đúng là như thế Ti t e r hết sức khó xử cười cười không nghĩ tới ngươi thế mà lại tại asgad r thật kỳ quái sao l o a nghiêng đầu một chút ta đến asgad r làm khách cũng không tính cái gì rất khó lý giải sự tình đi đến là các ngươi làm sao chật vật như vậy chúng ta rời đi sau đó phát sinh cái gì cái này có chút một lời khó nói hết Ti t e r quỵu sắc mặt có chút xấu hổ sau đó hắn liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần nguyên lai、like、tại cùng loạ sau khi tách ra ra hỏa này liền định rời đi xa nợ tinh Kết không quả bởi vậy da hỏa này cũng tự nhiên mà vậy bị gậy mồ dạ theo dõi để đọa trận mắt hốc mồm là da hỏa này cùng nguyên tắc đồng dạng bị ném tiến mục giam mà lại để đọa phi thường im lặng là i a hỏa này lại đối gậy mồ dạ vừa thấy đại yêu cho nên hắn trực tiếp đem bảo thạch hạ lạc nói cho gậy mồ dạ tin tức này để ghệ mổ dạ lập tức yên tâm không ít ở g a m tại asgard mà asgard thế nhưng là thạ nổ không dám đi t r e o chọc đối tượng một t r ồ n g bảo thạch ở đây có thể nói là vô cùng an toàn chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải cái gì an p h ậ n chủ n g ụ c giam cái gì bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý lợi tại làm quen hủy diệt giả dở d ạ t sau đám người bọn họ lựa chọn vượt ngục vận khí của bọn hắn không sai sớm n g ụ c giam chế tạo hỗn loạn tưng bừng về sau bọn hắn thuận lợi trốn thoát bất quá rất nhanh bọn hắn lại bị chạy tới tìm bọn hắn rộ nạn cho đội kịp dở dặt vốn là cùng rộ nạn có huyết h kết quả sau cuối ù n cũng không cần nói, n g ế như không vặn bọn người chạy tới cứu bọn người, Norte còn không có chính thức thành lập liền có thể tuyên cáo hủy diện. phải chạy chỉ thức thể hủy gã Galaxy Peter lập tới đi vừa rổ đu cứu có có cáo sợ Mà đủ m n chính đồ vật chính là vũ trụ là l n h cùng ầ u quá kêu quả bất tại cái đồ chơi này rơi vào người trong tay, một tới. Kết cái cái đánh gia nghe Asgard người người không hiện chơi rơi khiến cuối hỏa vừa ra nhóm khí này này này vào lúc c đồ đủ rổ chính là dồ đủ để peter dẫn đường tiến vào asgard hy vọng có thể nghĩ biện pháp đem cái đồ chơi này cầm trở về cho nên các ngươi liền đến rồi loa ngạo đầu nhìn xem peter dồ nằm đâu không có đi địa cầu ách không có t e t e sắc mặt dị thường xấu hổ hắc nghe h ò a kế kỳ thật ta cũng không muốn lừa dối các ngươi nhưng là nếu như không nói như vậy ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không gặp chúng ta đúng hay không có gặp ngươi hay không ta không biết nhưng là ngươi phải biết ngươi làm như vậy rất có thể thi thể tại vũ trụ phiêu đãng n o a thở dài hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt trở nên dị thường khó coi t e t e tiếp tục nói ra như vậy một vấn đề cuối cùng r ồ i nản đi nơi nào cái này không có hướng phía bên này tới p e t e bất đắc dĩ sợ lên đầu hắn đi sạn nợ tình hắn dự định trực tiếp đem nơi đó làm hỏng tốt à tình cảm dỗ nạn không có yếu như vậy trí mặc dù hắn xác thực rất ngược trí nhưng là hắn tựa hồ cũng không có quên năm đó bị dọa đến cùng chó đồng dạng quay đầu bỏ chạy kinh lịch bây giờ nhìn lại vị này dỗ nạn là không dám chạy đến địa cầu đến gây sự rất có thể gia hỏa này cũng không có tin tưởng đi tơ đám người lời nói bởi vậy mặc kệ là ra ngoài sợ hãi không muốn gây địa cầu vẫn là vì ứng phó thạ nổ hoàn thành nhiệm vụ lại hoặc là thuận tiện hoàn thành mình muốn chinh phục sạn đỡ tinh ý nghĩ gia hỏa này trực tiếp dự định hướng phía sẵn đỡ tinh xuất phát chỉ sợ sãn đỡ tinh không có cái gì phòng bị tình huống dưới bị ra hỏa này đánh lén cũng phải xong đợi a vậy các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì tôi lúc này cũng có chút nhịn không được sẽ không phải là thật muốn hỏi chúng ta muốn nhìn phải ý tỷ lệm à. ích cái này t e t e có chút xấu hổ nhìn chung quanh một chút hắn phát hiện thật không có người dám nói chuyện liền ngay cả bình thường nhất nhảy thoát d ọ c kẹt dạ cùn lúc này cũng yên lặng rất hiển nhiên giá hỏa này mặc dù tương đối ra nhưng là cũng không phải náo tàn、hắn、dám trộm sổ về dịch chủng tộc tin nhưng là không có nghĩa là hắn dám ở a gặt tùy ý làm vậy phải biết tạt gặt cũng không phải cái gì a miêu a cầu thế lực nếu là ở nơi này phạm tội chỉ sợ g i a hỏa này thật muốn bị chơi chết chết vậy thì thôi hắn chịu đ ự n g nhiều như vậy cải tạo thế nhưng là một cái rất không tệ thí nghiệm nghiên cứu tiêu bản đâu đến lúc đó chỉ sợ hắn thật sự muốn bị làm thành tiêu bản bất đắc dĩ peter cựu chỉ có thể mở miệng nói ra chúng ta đương nhiên không dám ỉn phải ý t h g h m lưu tại nơi này nhưng so sánh địa phương khác muốn an toàn được nhiều vậy là được rồi mặc dù không biết vì cái gì ta cảm giác ngươi đang gặp người nọa giang tay ra bất quá không quan trọng có phải là rổ đủ sẽ tìm ngươi gây chuyện c ầ n ta giúp n g ư ơ i xử lý hắn sao nọa nói thì nói thế nhưng là cũng không đại biểu nọa thực sẽ dạng này đi làm dộ đủ đối với peter cựu là thật tâm điểm này nọa vô cùng hiểu rõ mặc dù nói peter cựu là cái chân chính diệt c h a nhưng là nọa cũng không muốn đem duy nhất đối với hắn khá là thật lòng giá h ỏ a làm không có mà lại nọa thế nhưng là nhớ ký tại đón lấy bên trong một lần trong mạo hiểm giá h ỏ a này cùng dộ đủ cùng một chỗ tiêu diệt igo mặc dù thật rất khó tin tưởng nhưng là xác thực một cái thiên thần cứ như vậy bị tiêu diệt chỉ có thể nói cái này chỉ sợ là xui xẻo nhất thập giai cường giả không sai nọa cảm thấy cái này ỷ gỗ chỉ sợ thật sự là một cái thập giai thậm chí cao hơn cường giả nhưng là con hàng này rất thẳng thắn bị t ạ p chết rồi về phần g i a hỏa này trong miệng cái k i a cùng ánh sáng liên hệ nọa suy tư nửa ngày vẫn là quyết định được rồi bởi vì nọa không cảm thấy mình sẽ là g i a hỏa này đối thủ mà lại hắn cái này cùng ánh sáng liên hệ có phải là lực lượng ánh sáng cũng là không biết làm một tinh cầu nó cần hẳn là chiếu sáng phản ứng mà không phải những vật khác ca những đồ chơi này có phải là quan g minh năng lượng n ọ cũng không rõ ràng về phần rồ đủ ra hỏa này n ọ còn có thể cứu hắn một mạng đâu、Ơn. có dỗ đủ nhìn xem nghĩ đến tên vương bắt đản này hậu kỳ cũng sẽ không có thời gian đi đào đản hắn vẫn là yên lặng khi một cái vui vẻ ngớ ngẩn tốt miễn cho đến lúc đó thật sự lại trở thành thế giới hủy diệt giả phải biết gia hỏa này lực phá hoại thật là khó có thể tưởng tượng đâu cái này p i t ơ hiển nhiên là tâm động bất quá rất nhanh hắn vẫn lắc đầu một cái được rồi chúng ta vẫn là nói một điểm những chuyện khác đi thì như loa nghiêng đầu một chút dồn nạn muốn xâm lấn san nợ tinh chẳng lẽ ngươi không có ý định làm những gì sao nếu như hắn thành công san nợ tinh chỉ sợ muốn diệt vong n g ư ơ i biết cơ g ở ta đương nhiên biết nhưng là ta không biết ngươi tại sao tới hỏi ta ngươi nên hỏi thăm không phải số sao n ọ a không hiểu thấu nhìn xem t e t ơ gia hỏa này thật đúng là có ý tứ ngươi không đi thông chi sạn đỡ tinh cao tầng ngươi ngươi chạy tới cho ta biết làm gì a không đúng phải nói gia hỏa này chạy tới thông chi asgad làm gì n ọ a lúc này kịp phản ứng gia hỏa này chỉ sợ là tìm đến asgad cầu viện chẳng qua là bởi vì chính mình một mực tại nói chuyện cùng hắn dẫn đến hắn chỉ có thể cùng mình nói sờ lên cái cằm n o phát hiện tính cách của mình tựa hồ có chút cường thế a bất quá nọa đến cũng không thèm để ý những này dù sao làm tương lai trí tôn pháp sư nọa tính cách không cường thế một chút như thế nào đối mặt những cái kia xâm lấn người đâu bất quá nói đến xâm lấn giống như nọa trong trí nhớ tìm ị gỗ tên vương bắt đạn này giống như ở địa cầu còn phòng ngựa không ít đồ vật đâu xem ra chờ lúc trở về cần h ả o h ả o thanh lý một chút những vật này vị trí hẳn là mỹ xào gì à lắc đầu nọa nhìn về phía p i t ơ cùng sổ cùng ngồi ở một bên không biết đang suy nghĩ gì ổ đ ì n rất hiển nhiên nọa chú ý tới ổ đ ì n vừa rồi vẫn đang ngó chừng p e t e cựu đang nhìn nọa suy đoán ra hỏ này có phải là phát hiện cái gì Phụ h t â n n g ư Ngươi cười ơ i đi. Ổ đỉnh lấy lại tinh thấy thế Thổ chút bất chút thần, chút nhìn đỉnh, nhìn hỏa đỉnh lấy này nào? động. muốn buồn nhìn Đúng do có có có dự xem xem quá ra ra ý xô. vừa ậ y phụ thân, mặc dù chúng ta cùng đỡ tinh không có bảo hậu nghĩa vụ, cũng không có minh, nhưng thì vụ, ta cùng sản cũng đồng Muốn đến mặc có có dù đỡ đến đi. bảo là... m v ừ vặn cũng làm cho cái vũ trụ này mở mang kiến thức một chút àt gạt đời kế tiếp lực uy hiếp Trưng muốn đỉnh ta qua. bôi hát qua. Có ổ đỉnh cho phép, thổ hỏ Có ổ gia hỏa này tại cầm tới ở ghềm sau thật đúng là không có hảo hảo thử một lần mình lực lượng đâu bất quá nọa cảm thấy thật không có tất yếu đi thử bởi vì ở ghềm có khả năng bày ra lực lượng thực sự có chút đáng sợ quá phận nọa cảm thấy đây quả thực là đang khi dễ người à. nếu là lúc trước sổ, khả năng còn muốn cùng cái này d o nản đánh mấy hiệp về phần hiện tại nhà d o nản có thể chống đỡ được một đ ữ a sao nọa cảm thấy chỉ sợ rất khó bởi vì nọa cảm thấy nếu như hắn toàn lực buộc phát chỉ sợ gia hỏa này cũng gánh không được nó đâu nếu l ạ sổ ra ngoài cẩn thận xuất thủ thời điểm trực tiếp vận dụng ở g h m vậy nhưng có ý tứ chỉ sợ hắn cả chiếc kỳ hạ cùng vô số thủ hạ cũng sẽ ở sổ -so、dưới một kích này hóa thành cho bụi đừng nói noa cảm thấy sổ -so、tên vương bắt đản này thật là có khả năng làm như vậy đâu nhất là ố đ ì n ám chỉ rõ ràng như vậy như vậy sổ -so、g i a hỏa này rất có thể cái này thật dạng này đi làm đâu noa sờ lên cái cảm hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải thương lượng với sổ -so、một chút mới được bởi vì hắn nhưng là dự định cùng dồ nạn g i a hỏa này hào hào tâm sự Thôi, dồ nạn g i a hỏa này lưu cho ta noa không có chút do dự nào trực tiếp mở miệng cùng sổ -so、nói dồ -so、nạn ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì sầu nghiêng đầu một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đ o ạ năm đó ngươi tại gây phiền toái thời điểm hắn lặng lẽ chạy vào địa cầu bất quá bị lao sư ta cho thu thập hoa a hắn thế mà còn sống thật sự là không thể tưởng tượng nổi cho nên lần này ta định đem hắn giải quyết tự tay thuận tiện ta cũng dự định hỏi hắn một ít chuyện không có vấn đề cứ như vậy tốt hai người chuyện trò vui vẻ ở giữa trực tiếp liền đem đối thủ cái gì cho phân phối xong tựa hồ hoàn toàn không có đem rộ n ả n đám người kia đem thả ở trong mắt mà mặc dù có chút lo lắng nhưng là cũng không có quá mức để ở trong lòng chỉ là peter đám người tâm tình tự hồ cũng không phải là đặc biệt tốt bởi vì bọn hắn cảm giác mình giống như bị l ừ a đồng dạng a t g a r d tự hồ thật dễ nói chuyện nhất là ô đình bệ hạ nhìn liền cùng một cái h ỏ a ái dễ gần lao ra ra đồng dạng chỉ là bọn hắn người xuất động số cũng quá khôi hài đi chỉ có ba người cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đây quả thực là đang làm người tâm t ì n h a nhất là peter biết cái kia gọi nọa ma pháp sư thế nhưng là sẽ không gian ma pháp điều này nói do cái gì nói do phát hiện tình huống không đúng hắn liền có thể trực tiếp trốn đi đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao thế nhưng là loại chuyện này ti tơ thật không dám nói ra hắn hiện tại chỉ có thể kìm nén rất nhanh mấy người bọn họ liền đi tới rổ đủ tư thế trong phi thuyền mà đọa cũng coi là lần thứ nhất gặp được cái này ti tơ quỵu giấc phụ gia hỏa này xác thực dáng dấp rất xấu một thân lam ngoài ra thêm miệng đầy răng vàng nói thật dạng này gia hỏa thực sự rất khó cho đọa hảo cảm gì nhưng là không thể không nói gia hỏa này tại bộ thứ hai bên trong biểu hiện thực sự có chút cảm động liền ngay cả đọa tại nhìn thấy rèm bỏ cùng quỳnh t ỷ cho hắn tổ chức tang lễ thời điểm kém chút cũng đi theo khóc mặc dù nói cấp cấp người tại trong vũ trụ thanh danh cũng không tốt nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn có tín ngưỡng của mình cùng kiên trì a người còn dẫn người tới dô đu nhìn thấy n o a ba người sau lập tức sửng sốt một chút ngươi lấy được vũ trụ linh cầu ách titer có chút không biết nói thế nào do dự một chút hắn mới mở miệng không có bọn hắn cũng không tính giao ra cái đồ chơi này a dô đu tự hồ liệu đến kết quả này ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía sở cùng n o a ba người đã không có ý định giao ra cũng không điều động bộ đội các hạ tự hồ có chút tự tin a đối với các ngươi đến nói chúng ta tựa hổ lộ ra là có chút tự đại đúng không nọa không thèm để ý chút nào cười cười nhưng trên thực tế các ngươi bọn g i a hỏa này đối ta mà nói thật chính là như vậy một chuyện chúng ta sở dĩ tới chỉ là vì đánh cái đi nhờ xe p i t ơ nói các ngươi bỏ ra nhiều tiền thuê chúng ta tới đối phó rộn ạ n cho nên chúng ta tới ta h ắ c hòa kế p i t ơ lập tức tráng bệnh cả mặt bỏ ra nhiều tiền thuê các ngươi nói đùa cái gì ta thế nhưng là một chữ đều chưa nói qua có được hay không chỉ là g i a hỏa này vừa mới mở miệng liền bị nọa chừng mắt liếc lập tức ti tơ phát hiện mình một cái dám đều không thả ra được giờ giặt vốn là muốn nói cái gì nhưng là rất nhanh liền bị dộc kẹt dạ cùn g trò che miệng lại ồ dùng tiền thuê các ngươi r ộ đu nhìn một chút l o a đ ồ n g nhiên ha ha nợ nụ cười cái này chỉ sợ là ta nghe qua buồn cười nhất một cái chuyện xưa chúng ta không có ý định cùng asgad l à địch chúng ta biết chúng ta gia nhập đã làm một ít chuyện không tốt về sau cũng không cần tại hệ ngân hà la lộn cho nên các ngươi vẫn là đi nhanh lên tiền đâu l o a liếc một cái sổ kết quả l o a phát hiện sổ chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem mình rất hiển nhiên giá hỏa này bị nọa cho làm hư bất quá học xấu cũng tốt tỉnh nọa đang làm một chút việc hay lúc giá hỏa này ở nơi đó quấy dối mặc dù sầu cũng không lý giải nọa tại sao phải làm như vậy nhưng là hắn lại là không có phá biểu hiện hắn biết nọa nhất định có đạo lý của hắn tiền gì dồ đủ s ừ n g sốt hơn nửa ngày cuối cùng mới phản ứng được nọa đang nói cái gì cái này khiến hắn vừa tức vừa b u ồ n cười ngươi dự định hỏi chúng ta đòi tiền đúng thế nọa nhẹ gật đầu sau đó chỉ chỉ một mặt ta không có không phải ta đừng hiểu lầm biểu lộ p e t e nói ra hắn nói các ngươi thuê chúng ta cái này chỉ sợ là ta nghe qua khó nhất cười chê cười r ồ đu lắc đầu sau đó quay người đối thủ y thủ đoàn của hắn nói ra đưa bọn hắn xuống dưới đây đều là a s gà khác h nhân đều chú ý điểm nếu như các ngươi về sau còn muốn lại hệ ngân hà l ẫ n vào xem ra ngươi là không có ý định đưa tiền n o a nghiêng đầu một chút sau đó nhìn về phía vởng rất lâu không thấy ngươi xuất thủ có hứng thú chơi đ ù a sao ngươi thật là biết tìm phiền t h á i vởng l i ế c mắt sau đó hướng thẳng đến r ồ đủ bọn hắn đi tới sàn nợ tinh bầu trời rất xanh thời tiết như vậy lộ ra phi thường không tệ nhưng là dồ đủ tâm tình lúc này lại vô cùng hỏng bét bọn hắn lúc này đã tiến vào s x n đỡ tinh nội bộ đồng thời đám người bọn họ đang ngồi ở một nhà trong quán rượu uống rượu đâu quay đầu nhìn một chút l o a bọn người lúc này dồ đủ trong ánh mắt đã hiện đầy một loại gọi là tâm tình sợ hãi xác thực hắn bị l o a mấy người làm cho sợ hãi ngay tại mười mấy phút trước bọn hắn bị cái tia nhìn có chút béo phì mà lại tựa hồ rất khờ một người bị dạy dỗ ân cùng nó nói là giáo h ấ n chẳng bằng nói là một trận nghiền ép thức đơn phương đánh tơi bời bọn hắn toàn bộ trên phi thuyền tất cả kẻ cướp đoạn toàn bộ bị ra hỏa này vô tình đánh l càng thêm để bọn hắn khó chịu là bọn hắn nhìn ra được g i a hỏa này tựa hồ căn bản là vô dụng lực giống như là một người trưởng thành đối phó h ả i tử không đúng là hài nhi đồng dạng loại này khoa trương t r a n h lệch để dỗ đu bọn hắn cũng không dám lại dâng lên bất luận cái gì tâm tư phản kháng thậm chí ngay cả đánh lén tâm tư cũng bị mất dỗ đ u cũng không phải không có đánh l é n qua nhưng là hắn cái kia có thể sử dụng h u y ế t sao k h ô n g chế phi tiễn thế mà căn bản là không có đâm xuyên g i a hỏa này cái này mẹ nó vẫn là người sao dỗ đu nội tâm tại kêu trên mình phi tiễn để vô dụng càng không đem này xuống、ống. hắn nhưng những súng ống thấy làm mắt thấy cái kia đương á cái tác n này ngu ngơ trên thân không có tác dụng đến nhận, không còn Hùng thận n h chỉ thể phải thể vào vô làm sao. có đắc cực có có điểm đợi tội gì đâu. Bất một mặt dĩ đủ dồ n không biết nói g gì lại biết cái giác Peter, đ nhiên nhìn ra được ti tơ căn bản không có thuê ý của những tên này mà bọn gia hỏa này thuần túy chính là vì tìm một cái lý do mà thôi một cái có thể để cho bọn hắn tại s ả n đỡ tinh động thủ lý do nói thật s ả n đỡ tinh tình huống hắn là biết đến kẻ cấp đoạt tin tức nguyên thế nhưng là rất rộng lớn dồ đủ duy nhất không làm rõ ràng được chính là bọn gia hỏa này đến cùng là đi ngăn cản dồ nạn còn có ý định tại dồ nạn động thủ thời điểm kiếm một t r a n canh bất quá những này đều không trọng yếu bởi vì bọn hắn kẻ cướp đoạt thanh danh thật rất thúi là cái thứ nhất như vậy còn tốt một chút nhưng là bọn hắn cũng không chiếm được cái gì thực chất b a n thưởng nếu như là cái thứ hai như vậy liền sẽ để bọn hắn nguyên bản liền rất thúi thanh danh lại thối một điểm mà thôi mà lại theo bọn hắn hạ xuống về sau biết được cái kim a k i sắc tóc ngắn gia hỏa lại là ô đình nhi tử gạt vương tử về sau dồ đủ không khỏi lại một lần nữa chừng ti tơ một chút át gạt người nối nghiệp số đều xuất động cái này mẹ n ó là thật muốn đối s ạ nở tinh động thủ a dô đu nội tâm vô cùng buồn khổ hắn cảm giác mình xa vào đến cái gì vòng xoáy ở trong dạng này buồn khổ cảm xúc để hắn căn bản là lười n h ắ c cùng đ i tơ nói câu nào thậm chí chính hắn đều có chút hối hận tại sao phải để đ i tơ thử một chút đi từ át gạt người trong tay mua về kia cái gì vũ trụ linh cầu đâu thuyền trưởng chúng ta bây giờ nên làm cái gì cơ d i á c linh nhỏ giọng đối dô đu hỏi còn có thể làm sao dô đu thở dài một bộ sinh không thể l u n thái độ xem bọn hắn xử lý đi chúng ta cũng không phải có thể phỏng đoán những đại nhân vật này ý nghĩ người đáng chết t e t ơ thế mà con ta nhóm làm ra loại chuyện này c ờ dạ lìn nhỏ giọng mắng một câu đ ừ n g n ố c ta h ò a kế dô đu lắc đầu chỉ sợ t e t ơ hiện tại chính mình cũng rất phiền muộn bởi vì hắn chỉ sợ cái gì đều không có sau đó liền gặp được loại tình huống này c ờ dạ lìn ngây ngẩn cả người bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu biểu thị mình biết rồi c ờ dạ lìn không có cái gì đại trí tuệ nhưng là hắn người này đặc điểm cũng rất rõ ràng hắn chính là đặc biệt bội phục dô đủ cũng đặc biệt trung tâm dô đủ tại tất cả mọi người lựa chọn phản bội dô đủ thời điểm chỉ có hắn lựa chọn lặng lẽ trợ giúp dồ đủ vượt qua nang quan bằng không chỉ bằng mượn cây nhỏ người g ờ r ồ t hai quy chỉ sợ đem toàn bộ phi thuyền rời trống đều không có cách nào chẳng lẽ dồ đủ muốn đồ vật ta liền tại bọn hắn hai người nói chuyện phiếm thời điểm đ ỗ n g nhiên sẵn đỡ tinh vang lên phòng không cảnh báo cùng lúc đó rút lui phát thanh cũng vang lên nhìn xem thất kinh đám người dồ đủ thở dài hắn cảm giác lúc này chính là để bọn hắn có ngắt qua thời điểm đứng dậy vô vỗ trợ thủ của mình dồ đủ hướng phía bên ngoài đi đến lúc này trên bầu trời đã bị một chiếc to lớn màu đen hàng hạm bao phủ dồ đủ biết đây là dồ nạn tới đây là d ồ nạn đến hủy d i ệ n sản nợ tinh nếu như ta thật thành vũ trụ công địch ta tình nguyện lựa chọn chết cũng không biết tạ cả đám kia vương bắt đạn có thể hay không cho ta cử hành tăng lễ d ồ đủ nghĩ như vậy nhưng là sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt bởi vì hắn trông thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại thiên không tiếp lấy màu vàng kim n h ạ t quang trạch bao phủ bầu trời biến thành một đầu cự long tiếp lấy d ồ nạn to lớn hàng hạm phát sinh một trận nổ lớn chương bốn trăm chín mươi hai quá không khỏi đánh đi xem ra bọn hắn tới đâu ngồi tại sản nợ tinh trong phòng chỉ huy nhìn xem tia to lớn hình chiếu bên trên tia to lớn màu đen hàng hạm nọa nhún vai vừa cười vừa nói nọa tựa hồ nhớ kỹ cái đồ chơi này tên là hát tinh hào vẫn là á m tinh hào loại hình cái quỷ gì danh tự tới hãy náy nghị không sai biệt lắm chính là như thế nhưng là không thể không nói cái đồ chơi này xác thực vô cùng bà khí vậy thì giống như sống lại không ngừng đang run dậy kim loại cánh thật giống như một con đang đợi săn thức ăn hùng ứng đồng dạng dạng thật dạng này khoa học kỹ thuật xác thực phi thường không tệ nhưng là làm sao nọa đã lấy được sở ta luật khoa học kỹ thuật cái này khiến nọa đối với cái đồ chơi này hứng thú trình độ chật giảm không ít hiện tại nọa duy nhất cảm thấy hứng thú chính là muốn nhìn một chút r ồ nạn da hỏa này có phải là có ý gộ tin tức trước đó không nhớ ra được tự nhiên sẽ không đi để ý tới nhưng là tại trước đây không lâu nọa nhớ lại ý gộ câu nói kia liên hệ ánh sáng năng lực cái này khiến nọa dự định hỏi một chút nhìn r ồ nạn có phải hay không hiểu rõ ý gộ hoặc là nói hắn có phải hay không hiểu rõ ý gộ năng lực nếu như r ồ nạn hiểu rõ lời nói nọa liền sẽ trực tiếp rút ra linh hồn của hắn sau đó kỹ càng tìm hiểu một chút không nên cảm thấy nọa tàn nhẫn da hỏa này diệt người ta tinh cầu thời điểm cũng sẽ không nương tay đương nhiên, nếu như gia hỏa này không hiểu rõ như vậy nọa cũng không để ý trực tiếp t i ệ n hắn đi một thế giới khác nói tóm lại chính là gia hỏa này là chết chắc nọa căn bản sẽ không thả gia hỏa này còn sống rời đi về phần cờ dở tình có thể hay không gây sự với nọa đây không phải còn có cái này sồ、so、đ ẻ vào phía trước sau loại phiên toái này sự tình đương nhiên là có người sẽ chống đi tới sầu、so、không lớn không nhỏ cao thấp mập ốm vừa vặn phù hợp như vậy liền vui sướng quyết định chính là hắn tin tưởng sầu、so、cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này có bản lĩnh ngươi cờ dở đến gây sự với asgata asgat vẫn bình tĩnh không biết bao nhiêu vài năm nhưng là năm đó ổ đỉnh thế nhưng là thật từ trong núi thây biển máu rết ra tới đâu không nên nhìn hiện tại ổ đỉnh tựa như một cái hòa ái dễ gần lão đại gia lão nhân này trên tay nhuộm máu chỉ sợ có thể lan tràn gần phân nửa hệ ngân hạ do các hạ phi n ì các hạ ta hiện tại liền để ta phi công suất kích đi nô vạ cọp tổng chỉ huy quan là một nữ nhân nàng nhìn lên trên trời kia che khuất bầu trời hàng hạm lập tức mở miệng nói ra đương nhiên nàng xem ra giống như là tại trưng cầu ý kiến nọa cùng sổ nhưng trên thực tế nọa chú ý tới nơi này phi công tại nàng tới trước khi nói đã bắt đầu xuất động cái này khiến nọa lắc đầu rất hiển nhiên giá hỏa này cũng không tin tưởng đoạn cùng số. cùng gầm ba người này a bất quá ngẫm lại cũng là đâu dù sao đoạn bọn hắn chỉ có ba người hơn nữa còn nói là nhận lấy thuê mới tới nói thật vị này nổ vạ cọc tổng chỉ huy quan nội tâm đã rất cảm kích bọn hắn nàng cảm thấy đoạn những người này tới chính là đến truyền lại tin tức mặc dù nội tâm của nàng rất tuyệt vọng dù sao bọn hắn sán đờ tinh phải đối mặt là cờ dở đáng sợ nhất một tên nhưng là nên có phong độ nàng vẫn phải có về phần bọn hắn trong miệng nhận thuê hỗ trợ xử lý xử lý định nhân quên đi thôi nếu như a gạt điều động bộ đội tới còn t ặ n được lại hoặc là ô đình bệ hạ đến đây như vậy tự nhiên không có vấn đề à. nhưng là người điều động một cái vương tử tới mặc dù đã rất cho mặt mũi nhưng là sổ thực lực bọn hắn thế nhưng là biết đến a do gần nhất không chút gây chuyện nhưng là trước đó hắn gây chuyện thời điểm cái gì trình độ cho dù là nổ vạ cọp người cũng là biết đến dù sao cũng là linh bang loại chuyện này cũng phải cần chú ý đừng nhìn asgard hiện tại một bộ yêu thích hòa bình r á n g vẻ phải biết trước đây thật lâu nơi này thế nhưng là yêu thích h ạ c h bình đâu bởi vậy bọn hắn hiểu rõ sô đại khái thực lực mặc dù chỉ là mấy năm trước hoặc là mười mấy năm trước rắn vẻ nhưng là đối với bọn hắn những n à y tuổi thọ tương đối dài chủng tộc đến nói mấy năm hoặc là thời gian mấy chục năm là sẽ không dễ dàng phát sinh cái gì cả i biến n o a thở dài d u cũng có chút im lặng hai người bọn họ tự nhiên nhìn ra được cái này tổng chỉ huy cũng không tín nhiệm bọn họ ngược lại là hờn rất dương dương tự đắc hắn mới không quan tâm những thứ đầu ngổn ngang này dù sao hắn chính là theo tới nhìn xem suy tư một chút n o a tại vị này tổng chỉ huy quay người lúc mở miệng nói ra để ngươi bộ hạ lui ra đi không phải tạo thành cái gì ngoài ý muốn ta cũng sẽ không phụ trách Chợt các hạ có nhìn phía hạ Thân mật nhắc tứ mật tay xoay loa, Loa giang tay ra, người nhở. gì? về ý địa ơ n giản đến nói, ta đến đ ta từ địa cầu Địa cầu. Nô văn à càng này cọc chỉ cầu tổng thêm tự biết. nghi ngờ, địa cầu nơi này nàng tự nhiên huy cầu địa Địa v minh giảng thật rất cấp thấp bất quá bọn hắn văn minh ma pháp ngược lại là trong vũ trụ có thật nhiều truyền thuyết không nói những cái kia tiến vào vũ trụ tìm kiếm ma pháp tài liệu ma pháp sư còn có cái kia vang vọng vũ trụ trí tôn pháp sư càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ nhưng là cái này cùng ngươi là địa cầu tới có quan hệ gì sao nova c ộ n tổng chỉ huy cũng không phải ngốc nàng rất nhanh liền minh bạch nọa ý tứ đó chính là vị này phải nỉ ở các hạ cũng là một cái ma pháp sư thế nhưng là ngươi là một cái ma pháp sư cùng cái này rồ nặng có quan hệ gì à hắn lúc trước đi tới địa cầu kiếm chuyện nọa trực tiếp mở miệng nói ra mà cùng lúc đó nọa trên thân đã xuất hiện màu vàng kim nhạc quang trạch kết quả lão sư của ta xuất thủ tiện thể nói một câu lão sư của ta chính là trí Chí tôn pháp sư cái gì nova c ọ n tổng chỉ huy hiện tại cảm giác đầu của mình có chút c h ó n g hai gia hỏa này thế mà địa vị đều lớn như vậy một cái là asgat vương tử một cái là trí tôn pháp sư đệ tử hai người này rốt cuộc là ý gì a cái này dỗ nạn đến cùng là nhiều không may bị hai cái này như vậy người có thân phận cho ghi nhớ a bất quá khi đó hắn chạy có chút nhanh loa trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng cái này vòng sáng bên ngoài tựa hồ bầu trời lần này ta cũng không muốn để hắn lại chạy cho nên nô vạ cọp tổng chỉ huy nuốt một ngụm nước bọn nàng cảm giác sự t ì n h tựa hồ có chút không kiểm soát cho nên để ngươi bộ đội triệt hạ tới đi loa trực tiếp vượt qua cái này vòng sáng không phải đến lúc đó các ngươi sẽ phải mình nhặt xác nói xong câu đó nọ a sau lưng vòng sáng biến mất không còn một mảnh liên đối lấy nọ a cũng biến mất ngay tại chỗ thật giống như không có xuất hiện qua hơn nửa ngày nô và c ọ n tổng chỉ huy đều không có kịp phản ứng không chỉ là nàng phải nói toàn bộ phòng chỉ huy người đều chưa kịp phản ứng bọn hắn thật không có cách nào lý giải cái này đến từ địa cầu ma pháp sư vì sao lại tự tin như vậy phải biết hắn đối mặt thế nhưng là một chiếc cự hình hàng hạng a chiếc này cự hình hàng hạng toàn lực khai hỏa cộng thêm bên trên rổ nạn cá nhân thực lực hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ sạn nợ tinh gặp ủy ngay tại tất cả mọi người xứng sở thời điểm rồi b n g nhiên mắng to một câu sau đó quay đầu liền chạy ra ngoài cái tràng diện này để trong phòng chỉ huy tất cả mọi người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người đây là cái gì quý a